chương một trăm tám mươi thiết tâm lan khiêu chiến tâm lan chúng ta nghỉ ngơi trước một cái lại khiêu chiến đi một thanh âm từ thiết tâm lan sau lưng chuyền ra giang vân phàm theo danh vọng đi một cái thiếu niên từ thiết tâm lan sau lưng đi đến đến đây chỉ gặp thiếu niên tóc đen đầy đầu c h ư a t r ả i chỉ là đơn giản tùy tiện đánh một cái kết cả người lộ ra một cỗ lờ i biếng bướng bình khí c h ấ t nhất là cái kia trương thanh tú xinh đẹp khuôn mặt bên trên có một đạo từ khỏe mắt thẳng đến khỏe miệng mặt sẹo nhưng vết sẹo này ngấn cũng không khiến cho hắn trở nên khó coi ngược lại khiến cho hắn gương mặt này tăng thêm một loại không nói ra được lực hấp dẫn giang vân phàm mắt thời t í tu nhất d là, là, là, là hắn trò lựa gạt càng là nhất lưu rất nhiều kinh nghiệm xã hội so với hắn phong phú rất nhiều lao giang hồ đều bị hắn cái này mới ra đời tiểu mao đầu đùa bon xoay quanh xuất thân ác nhân có hắn kỳ thật cũng là một cái chính cống ác nhân nhưng tiểu ngư nhi trên thân khó có nhất chính là từ nhỏ tại ác nhân cốc dạng này thủng nhuộm ra đời sống vậy mà tại trong lòng từ đầu đến cuối bảo lưu lấy quang minh hiện lành một mặt cũng chính bởi vì trên người hắn mang theo cái này một tia hiện lành bản tính để hắn ác chẳng phải thuần thúy mà là tăng thêm mấy phần tính trẻ con trên cơ bản hắn chính là một cái chỉ người chuyên gia cũng cuối cùng trở thành một người nhóm trong mắt làm đùa ác nam hải tiểu ngư nhi không có chuyện gì ta hiện tại là một khắc cũng chờ đã không kịp thiết tâm lan quay đầu về tiểu ngư nhi nói sau đó lại quay đầu trở lại trịnh trọng nói với giang vân phảm trưởng quỹ ngợi nói phát triển chiến điều kiện đi một người tuyệt thế dung nhan Hai, người mười năm thanh xuân ba người tự thân khí vận bốn điên c u ầ n một trăm lẻ tám đánh bi tịch giang vân p h ạ m tra xét một cái hệ thống nói ra thiết tâm lan khiêu chiến thất bại cần trả ra đại giới tuyển hạng thiết tâm lan nghe giang vân p h ạ m sách phía trước mấy điều kiện là càng nghe càng xoắn suýt t h ẳ n g đến nghe được cái thứ tư điều kiện lúc nàng vội vàng mở miệng nói ra ta tuyển bốn khí vận mà nói hư vô mờ mịt làm cho người kính sợ dung nhan thanh xuân đây là nữ h à i đại hủy kỵ dùng điều kiện này làm tiền đặc cược vậy còn không như muốn m ạ n của nàng so sánh dưới gia truyền môn võ học này liền không như vậy trọng yếu giang vân phàm phất tay h o vung lên chỉ vào mới xuất hiện ba chén phủ sinh n được mộng nói ra tâm lan cô đ ư ơ n g mời đi thiết tâm lan thuận g i a n g vân p h à g ngón tay phương hướng bước nhanh tiến lên v ư n g lên chén thứ nhất rượu sau đó nàng trơ mắt nhìn xem chén rượu trong tay tách ra tia sáng kỳ dị ngạc nhiên ở giữa rượu sương mù đã tại miệng chén sinh thành một bức dị cảnh chỉ gặp tia dị cảnh là hai bức tách ra hình tượng hai bên hình tượng bên trong theo thứ tự là tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết đang lúc thiết tâm lan cảm thấy mê hoặc lúc lại phát hiện chính mình thân ảnh cũng xuất hiện ở hình tượng bên trong chỉ gặp cảnh tượng bên trong nàng khi thì xuất hiện tại tiểu ngư nhi bên người khi thì xuất hiện tại hoa vô khuyết bên cạnh một mực tại giữa hai người khoảng trừng bồi hồi đây là ý gì khiêu chiến của ta vì sao lại có hình ảnh như vậy thiết tâm lan nhìn sau rất là không hiểu rất là c h ấ n kinh cái này nữ hoa khiêu chiến ra hình tượng biểu thị có ý tứ gì hình tượng bên trong nam tử có một cái không phải liền là bên người nàng cái kia thiếu niên sao đây là chân đạp hai đầu thuyền ngạch không quá giống càng giống là tại giữa hai người do dự bồi hồi chật chậm hiện tại tiểu cô đ ư ơ n g thật biết chơi a đại s ả n h bên trong chú ý tới thiết tâm lan khiêu chiến một số người ở một bên xì xào bàn tán trong ngôn ngữ phần lớn là chế nhạo chỉ ý khiến cho thiết tâm lan mặt đỏ tới mang thai nổi giận không thôi ta đây là thế nào chẳng lẽ t h í c h n à n g không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ta tiểu ngư nhi là không thể nào sẽ bị cái chốt tại một cái nữ nhân trên người tiểu ngư nhi nhìn thấy hình tượng bên trong có hoa vô khuyết thân ảnh trong lòng cảm giác được một trận không thoải mái theo thời gian trôi qua tiểu ngư nhi bên kia hình tượng trong nháy mắt vỡ vụn chỉ để lại thiết tâm lan cùng hoa vô khuyết ôm nhau chẳng cảnh hình tượng đến tận đây kết thúc trong chén hào quang rút đi lại biến thành thường thường không có gì l ạ trạng thái đây không có khả năng ta tiểu ngư nhi mới sẽ không thích người khác đâu tiểu ngư nhi nhìn thấy sau cùng hình tượng bên trong thiết tâm lan thế mà cùng hoa vô khuyết ôm ở cùng một chỗ cái này khiến hắn bông cảm giác trong lòng một trận nhỏ nhói, nhói một thời gian cả người đều có chút tâm hoảng ý loạn trường quý vừa rồi hình tượng là có ý gì đâu thiết tâm lan có chút không thể tin hướng giang vân p h ằ n hỏi thiết tâm lan cùng tiểu ngư nhi kết bạn về sau cùng một chỗ trải qua rất nhiều chuyện kỳ thật trong lòng của nàng đã sớm âm thầm thích tiểu ngư nhi nhưng vừa mới tiêu tán hình tượng bên trong nàng lại cùng cái tia lạnh băng hoa vô khuyết ôm ở cùng một chỗ cái này khiến thiết tâm lan chăm mối vẫn không có cách giải ngươi vừa mới khiêu chiến hình tượng là đối ngươi tương lai một cái báo trước vậy sẽ là ngươi tương lai nhân sinh đi hướng nhưng là ngươi bây giờ bước vào yên vũ lâu biết rõ tương lai một ít chuyện cho nên sẽ dẫn đến ngươi nhân sinh phát sinh một bên biển số nhưng vận mệnh vốn cũng không nhưng suy nghĩ về phần tương lai sẽ là như thế nào ai cũng khó mà nói đương nhiên nếu như ngươi muốn thay đổi chính mình vận mệnh có thể dùng tâm nguyện này tới khiêu chiến p h ụ sinh được ngộ thâm lan cô đ ư ơ n g mời tiếp tục khiêu chiến đi thiết tâm lan nghe giang vân p h ạ m một thời gian có chút cái hiểu cái không nàng không nghĩ ra giang vân phảm nói cái gì lựa chọn tương lai nàng lắc đầu bình phục hảo tâm tình về sau bưng lên chén thứ nhất rượu uống một hơi cạn sạch chén thứ hai chén thứ ba thiết tâm lan uống rất nhanh cũng rất sốt ruột dùng cái này che giấu nàng lúc này có chút bối rối tâm tình men say điên c u ồ n g quét sạch vì ý thức của nàng thiết tâm lan khuôn mặt như là chín mùi quả táo đỏ hai mắt cũng biến thành mê ly một bước hai bước ba bước nàng cả người say khướp nện bước lảo đảo bộ pháp hướng ra phía ngoài đông d a o tây lắc đi tới tâm lan chống đỡ ngươi nhất định có thể làm nhìn thấy thiết tâm lan khiêu chiến quá trình tiểu ngư nhi cũng không lo được trong lòng suy nghĩ lung tung m chương một bên à trăm tám mươi mốt tiểu ngư nhi khiêu chiến chúc mừng tốt chủ thiết tâm lan khiêu chiến thành công chúc mừng tốt chủ thu hoạch được điên quần một trăm linh tám đánh chúc mừng tốt chủ thu hoạch được kiến trúc thẻ thăng cấp một chương chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được võ học dung hợp thẻ một chương ngay được hệ thống liên tiếp tiếng nhắc nhở giang văn phạm lập tức xem xét ban thưởng vật phẩm điên c u ồ n một trăm lẻ tám đánh là thiết tâm lan phụ thân thiết chiến trước kia sáng lập ra quyền pháp môn quyền pháp này có chút phong cầu quyền ý tứ thần kinh càng không bình thường càng là điên c u ồ người n g càng có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn mặc dù danh tự có chút xuất diễn nhưng uy lực vẫn là không tệ còn lại hai loại theo thứ tự là kiến trúc thể thăng cấp cùng võ học dung hợp thể giang v â n p h ạ m đều rất là quen thuộc để hắn đối lần này ban thưởng hết sức hài lòng t r ư ờ n g quỹ ta cũng muốn kiêu h chiến mời n g ư ờ i nói điều kiện đi bên này sắp xếp cẩn thận thiết tâm lan tiểu ngư nhi đi vào trước mặt hắn cũng muốn khiêu chiến phủ sinh n g ư ợ ộ một người tự thân khí vận hai võ học của ngươi thiên phú ba ngươi nhạy bén tâm tư bốn ngũ tuyệt thần công bí tịch giang v â n phạm tuần tra hạ hệ thống đối tiểu ngư nhi nói chờ mong tiểu ngư nhi cũng có thể khiêu chiến thành công nói không chừng có thể mang đến cho mình không tệ b ấ n t h ư ở n g ta tuyệt bốn nghe được giang v â n phạm về sau tiểu ngư nhi không chút do dự nói nói đùa trước ba hạng việc quan hệ hắn tự thân cái cuối cùng chỉ là hắn kỳ nộ có được bí tịch võ công mà thôi làm sao lấy hay bỏ là rõ ràng giang v â n phạm gặp hắn làm ra lựa chọn vung tay lên trước mặt trên bản hiện hiện ba chén phủ sinh ngực ngộng nhìn trước mắt trống rông xuất hiện ba chén phụ sinh ngược n ộ n g tiểu ngư nhi hít sâu một hơi hiển nhiên trong lòng cũng mười phần thấp t h ỏ g lo lắng cho mình sẽ khiêu chiến thất bại coi như hắn có chút bình phục tâm tình vừa muốn tiến lên bưng lên chén thứ nhất phụ sinh ngược n ộ n g thời điểm yên vũ lâu cửa chính chuyển đến một đạo coi nhẹ tiếng cười lạnh l i ê n ngươi tên tiểu tạp trùng này cũng nghĩ khiêu chiến phụ sinh ngược n ộ n g tiểu ngư nhi lập tức nhìn sang chỉ gặp yêu n g u y ệ t cùng hoa vô khuyết từ bên ngoài đã đi vào rồi yêu nguyện băng lanh ánh mắt chính nhìn xem hắn ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng cùng coi nhẹ ngươi nói ai tiểu tạp trùng đây nơi này t như yêu nguyệt cung chủ xin ngươi đừng lên tiếng quay dày yên vũ lâu khách nhân khiêu chiến nếu như lần nữa quay dày như vậy thì là đối v ớ yên vũ lâu khiêu khích tự gánh lấy hậu quả không đợi yêu nguyệt mở miệng lần nữa giang vân phảm trầm giọng nói nơi này cũng không phải di hoa cung yêu nguyện tính tình quá túi giang vân phảm cũng không nung t h i ề u nàng nhất là tiểu ngư nhi loại này nhân vật chính thông qua khiêu chiến tỷ lệ là rất lớn cái này nhưng liên quan đến lấy hắn có thể được đến ban thường cũng không thể để yêu nguyện cho ảnh hưởng tới h ừ bị giang vân p h à m dạng này quát lớn yêu nguyện trên mặt trong nháy mắt khó coi tỉ tỉ các ngươi mau chạy tới đây ngồi đi ngay tại cái này thời điểm liên tinh lo lắng yêu nguyện sẽ nhịn không được xuất thủ vội vàng từ nơi hẻo lánh một t r ư ờ n g bên cạnh bàn đi tới giữ chặt yêu nguyện cánh tay nhị sư phụ hoa vô khuyết nhìn thấy liên tinh về sau vội vàng cung kính hành lễ đã điều tốt vì cái gì không trở về di hoa cung yêu nguyện vô ý thức nhìn thoáng qua liên tinh tay trái lạnh mà nói tỉ tỉ ta không nguyện ý lại trở về những ngày này ở tại yên vũ lâu là ta nhiều năm như vậy trôi qua nhất vương lòng mấy ngày ba người trong góc ngồi xuống liên tinh trần c h ờ một cái về sau mở miệng nói ra liên tinh ngươi đây là ý gì yêu nguyện sắc mặt ngưng tụ trong giọng nói mang theo t ứ c giận lần trước liên tỉnh một mình lưu lại khiêu chiến liên đã để nàng hết sức t ứ c giận ai biết rõ bây giờ lại nói ra những lời này nàng bản thân liền là trường không muốn cực mạnh người giờ phút này liên tỉnh để nàng cảm giác chính mình bị phản bội liên tỉnh không có trực tiếp trả lời mà là nhìn thoáng qua ngay tại khiêu chiến tiểu ngư nhi hắn chính là năm đó một cái khác hài từ đi tỷ ngươi thật muốn. Để bọn hắn tàn sát lẫn nhau sao trong mắt của nàng bên trong có chút không đành lòng không đợi nàng thoại âm rơi xuống yêu nguyệt trong mắt hẳn mang loại lên lạnh giọng nói ra yêu tinh ngươi đừng tưởng rằng ngươi là ta m u ộ i m u ộ i ta cũng không dám giết n g ư ơ i ta cảnh cáo ngươi không muốn hỏng kế hoạch của ta tiểu ngư nhi cùng hoa vô k huyết đều là năm đó giang phong cùng tỷ nữ sở sinh tại yêu nguyệt nhân sinh bên trong chưa hề liền không có không thể thuyết pháp chỉ cần là nàng m u ố n cho dù là chính mình thân sinh muộn muộn cũng không cách nào cùng nàng tranh đoạt k h n g chỉ là chính mình ái mộ nam nhân giang phong thế nhưng là nàng đối giang phong vừa thấy đã yêu nhưng giang phong lại yêu di hoa cùng tỷ nữ đôi này yêu nguyệt mà nói chính là vô cùng nhục nhã nàng thu dưỡng hoa vô khuyết mục đích chính là muốn để hai người bọn họ huynh đệ tự giết lẫn nhau dùng cái này trả thù sớm đã chết đi nhiều năm giang phong vợ chồng dựa vào cái này vớt lên nội tâm tự tôn thất bại bây giờ nghe liên tinh muốn ngăn cản chính mình nàng làm sao có thể nhận số dưới tỷ tỷ ngươi không cảm thấy mình đã nhập ma chướng sao đây cũng là ta vì cái gì không nguyện ý lại quay về di hoa cùng nguyên nhân nói xong liên tinh cũng không nói nữa biết do yêu nguyệt tính tình chính mình là không có biện pháp thuyết phục yêu nguyệt nhìn chòng chọc vào túi đầu không nói liên tinh ánh mắt bên trong tràn đầy l ạ n h ý hoa vô khuyết nhìn thấy chính mình hai vị sư phụ náo loạn mâu thuẫn hắn cũng không dám chen vào nói chỉ là ở một bên nhìn xem một bên khác tiểu ngư nhi khiêu chiến tiến hành rất là thuận lợi cái này một một lát c ô n g phu đã uống xong ba chén phủ sinh ngực ngộ cái này thiếu niên xem ra cũng muốn thành công một nam một nữ này cái gì lai lịch tuổi tác không lớn lại mắt nhìn thấy đều muốn thông qua khiêu chiến không rõ ràng cùng bọn hắn so sánh ta thật sự là quá rá rưởi khiêu chiến của hắn cũng đưa tới rất nhiều người chú ý rất nhiều người hâm mộ nhìn xem tiểu ngư nhi ngay tại đi ra ngoài thân ảnh tại bọn hắn xem ra thông qua ba chén khiêu chiến cũng đã là lấy được khiêu chiến thành công vé vào cửa tiểu ngư nhi từng bước từng bước đi tới rốt cục hắn khó khăn bước ra khách sạn cửa chính ta thành công ta thành công tiểu ngư nhi không khỏi côn g hỉ ngửa mặt lên trời hô to cười cười tâm thần v u ô n g lỏng liền ngã tại yên vũ lâu bên ngoài một bên chờ đã lâu lâm bình chi vội vàng tiến lên đem hắn kéo về tỉnh rượu chúc, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngũ tuyệt thần công mỹ tịch chúc mừng túc chủ thu hoạch được gian phòng số lượng thẻ thăng cấp một chương chúc mừng túc chủ giải tỏa đặc thù cung ứng rượu đồng k h í liên tri tiểu ngay tại tiểu ngư nhi bước ra đại s ả n h cửa một m á y mắt hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại giang vân phạm trong đầu vang lên vội vàng xem xét lên tiểu ngư nhi giải tỏa ban thưởng ngũ tuyệt thần công ngũ tuyệt thần công là một bộ tính tổng hợp món thập cầm võ học trên đó ghi chép đông đảo cửa các phái bí ẩn nhất tinh hoa kỹ xảo không riêng để người sử dụng có thể cực hạn thi triển càng quan trọng hơn mỗi một chiêu đều có chỗ biến hóa sen lẫn cái khác môn phái tinh túy trọng yếu nhất là nó tại những ngày khác biệt hình thái chiêu thức q u á độ bên trên thủ pháp cực kỳ xảo di tuyệt không cứng nhắc cứng nhắc nhìn qua sẽ cho người cảm thấy cái này tất cả võ công vốn chính là trọn vẹn công pháp trước kia đối với cái này ngũ tuyệt thần công giang vân p h ạ m hiểu rõ cũng không nhiều chỉ biết do tiểu ngư nhi học được về sau thực lực đột nhiên tăng mạnh hiện tại xem ra đây chính là một bản bao quát vạn vật võ học bách khoa toàn thư bất quá công pháp này càng thêm thiên về ngoại công chiêu thức tại cổ long hệ thống bên trong cùng thiên địa giao trinh em dương đại bi phú xương q u a i xanh tiêu hồn thiên phật quyển cái này hai bộ công pháp là một cái thiên về loại hình mà ở nội công trên tu hành là so không lên minh mặc công tứ chiếu thần công giá ghi h thần công vô tướng thần công cái này bốn bộ cổ long hệ thống mạnh nhất nội công tâm pháp mà gian phòng số lượng thẻ thăng cấp tính cả trước đó phong thanh dương ban thưởng cái kia liền đã có hai cái cuối cùng giang vân phạm lại nhìn một cái giải tỏa rượu đồng khí liên chỉ tiểu rượu này cần hai người hoặc nhiều người trở lên uống chỉ có tình thâm nghĩa trọng thân huynh đệ hoặc huynh đệ kết nghĩa uống uống vào rượu này tất cả uống người đều không thể dồn bỏ huynh đệ từ đây huynh đệ đồng lòng đồng khí liên tri huynh đệ ở giữa tình nghĩa càng thâm hậu lẫn nhau cảnh giới công lực tăng trưởng tốc độ liền càng nhanh ngoài ra cùng uống rượu này người cùng nhau xuất thủ còn có thể tâm tâm tương thông chiến lược tăng gấp bội nếu có người trong lòng kế hoạch nham hiểm làm ra vi phạm tình nghĩa huynh đệ hoặc bán huynh đệ sự t ì n h thì lại nhận phản vệ công lực cảnh giới cũng sẽ ở thời gian ngắn bên trong cấp tốc suy yếu thẳng đến biến thành người bình thường mới có thể thoát khỏi rượu này đất thuốc giang vân phàm xem hết rượu giới thiệu không khỏi lông mày n h u lại rượu này hiệu quả thật h u n g ác đây không phải thỏa thỏa tình nghĩa huynh đệ máy kiểm tra sao về sau cái này trong thiên hạ nếu ai nghĩ kết nghĩa liền đến yên vũ lâu uống một chén đồng khí liên tri tự nhi đồng khí liên tri tựu sẽ giống như chiếu yêu kính để các lộ tâm hoài quỷ thai người hiện ra nguyên hình để những cái kia có ý k h á c ngụy quân tử mất đi phía sau đ ầ m đào cơ hội đồng khí liên tri tiểu tám trăm l i ư ợ n g chén mỗi người nhiều nhất nhưng cùng mười người uống rượu này nhiều vô hiệu xem hết ban thưởng đồ vật sau giang vân p h ạ m thuận tay liền đem cái này rượu treo biển hành nghề tiêu thụ mau nhìn tiến vũ lâu lại bước phát triển mới rượu đồng khí liên tri tiểu cái này rượu tốt trường q u ý cho ta cùng huynh đệ của ta một người tới một chén trường q u ý ba huynh đệ chúng ta cũng muốn lao t ử trước kia hành tẩu giang hồ không biết rõ bị bao nhiêu cái gọi là huynh đệ lừa nếu là trước kia liền có thể gặp được cái này rượu Lao tử cũng không đại ế n hồn nay cái này tình mức hôm cho cái tới t r n g đ ạ ca hôm u uống tựu y này n chúng người cùng đồng liên Ngạch, nhị h hai khí h đệ đi đi. đệ, đại cái ca ta trì nay ngẫu cảm giác khó chịu không thể uống rượu ngày khác đi ngày khác đồng khí liên trì tự một khi đ ấ y ra đạt được phần lớn người nhất trí khen ngợi rất nhiều bái cầm huynh đệ kết nghĩa nhao n h a u tới mua lấy một chén một thời gian bên trong đại s ả n h khí tức chấn động đột phá cảnh giới người tụ tập tất cả mua đồng khí liên tri tự huynh đệ đều bởi vì đột phá mà thoải mái cởi to giữa lẫn nhau tình nghĩa huynh đệ cũng bởi vậy trở nên càng thâm hậu đương nhiên cũng có một bộ phận người bởi vì đồng khí liên tri t i ể u sự tỉnh tại chỗ nao tách ra thành ngựa tợ l ạ t tiệp t ì n h hưng đệ làm cho cả yên vũ lâu đều trở nên náo nhiệt giang vân phạm không để ý đến trong đại s ả n h đám người định đem lúc trước đạt được mấy thứ b a n thưởng cho sử dụng mất bên này hắn trực tiếp từ thanh vật phẩm bên trong đem hai cái gian phòng số lượng thẻ đem ra lựa chọn sử dụng để gian phòng tổng số lập tức từ tám mươi gian biến thành một trăm hai mươi ở giữa làm xong những thứ này giang vân phạm lại đem kiến trúc thẻ thăng cấp đem ra dự định thăng cấp hạ nhân viên phòng tu luyện nhân viên phòng tu luyện sau khi tăng lên yên vũ lâu một đám nhân viên thực lực tốc độ tăng lên cũng sẽ tăng tốc không ít hiện tại yên vũ lâu tu đến cao thủ càng ngày càng nhiều lấy lâm bình chỉ bọn người thực lực so ra mà nói có chút thấp phải t r ă n g sử dụng kiến trúc thẻ thăng cấp rõ mời lựa chọn thăng cấp mục tiêu kiến trúc một hầm dấu rượu hai thực thần phòng bếp ba gấp m ộ ư ơ i nhân viên phòng tu luyện bốn gen nút thất n g h e được hệ thống nhắc nhở âm thanh giang vân phản trực tiếp lựa chọn hạng thứ ba chúc mừng túc chủ gấp m ư ơ i nhân viên phòng tu luyện thăng cấp làm m ư ơ i năm lần nhân viên phòng tu luyện một hơi thăng cấp xong giang vân phạm thần thanh k h í sản g tính toán đợi tối nay thời điểm đem lúc trước đạt được tấm kia nhân viên tấn cấp thẻ đưa cho lý hàn ý n g mà liên tại cái này thời điểm lúc trước khiêu chiến phủ sinh được ngộng phong thanh dương dẫn đầu tỉnh lại sư thúc ngại tỉnh ngồi ở một bên nhạc bất quần thấy thế vội và nói g n phong thanh dương khiêu chiến thành công thế nhưng là để nhạc bất quần một trận cao hứng hiện tại phong thanh dương thế nhưng là phái hoa sơn trường lão hãn tử yên vũ lâu đạt được chỗ tốt đó cũng là phái hoa sơn chỉ phúc trường quỹ trước đó tại khiêu chiến phủ sinh ngược ngộng quá trình bên trong làm ta bị long đong nhiều nằm kiếm tâm trở về sơ tâm đối với cái này ta thực sự vô cùng cảm kích tâm nguyện của ta là muốn cho chính mình tại kiếm đạo trên đường đi được càng xa không biết t i ê n vũ lâu có thể hay không làm được phong thanh dương k h o á t tay áo đứng người lên về sau đi thẳng tới giang vân phạm trước mặt nói ra tâm nguyện của mình phong thanh dương khiêu chiến thành công túc chủ nhưng vì hắn cung cấp hai lựa chọn một trực tiếp vì đó tăng lên kiếm đạo càng ngộ hai để hắn lưu lại lý thuần cương đến chỉ đạo hắn nhưng cần ký kết khế ước tại phong thanh dương nói ra chính mình nguyện đi về sau hệ thống lập tức cấp ra trả lời chắc chắn giang vân phàm nhìn về sau ánh mắt rơi xuống phong thanh dương trên thân chậm rãi nói ra chủ yếu khiêu chiến thành công bất luận cái gì tâm nguyện yên vũ lâu đều có thể làm được liên quan tới n g ư ơ i tâm nguyện yên vũ lâu bên này cho người hai lựa chọn thứ nhất từ yên vũ lâu xuất thủ trực tiếp vì ngươi quán tâu h kiếm đạo c ả m lộ thứ hai ngươi lưu tại yên vũ lâu đi theo lý thuần cương tiền bối bên người n g ộ kiếm nhưng bình thường muốn gánh chịu nhất định nghĩa vụ cái gì trực tiếp lưu tại yên vũ lâu đi theo vị kia lục địa thần tiên cảnh tiền bối bên người nổ kiếm đây không phải gián tiếp trở thành vị kia tiền bối đệ từ sao Thế nhưng là lục địa thần tiên cảnh tồn tại h h ế n giang là đ vân phản thoại âm rơi xuống về sau toàn bộ bên trong đại sành trong nháy mắt nghị luận từng cái nhìn về phía phong thanh dương ánh mắt loại ra vẻ hâm mộ đi theo lục địa thần tiên cảnh bên người a tia thế, thế nhưng là lùi to lớn to lớn cái chủng loại kia chương một trăm tám mươi ba vô danh đạo thời ậ t theo đại Đi Cái tiền bối ác nhân. bên n gì? g vị kêu ư ngộ khắc i ế m Sư t này nhạc A. Một bên n bất quẩn, quẩn thận không thể chính mình là phong thanh dương nhanh lựa chọn hạng thứ nhất ta lựa chọn lưu tại yên vũ lâu đi theo lý tiền bối bên người ngộ kiếm mà phong thanh dương bản thân cũng không có giống nhạc bất q u ầ n còn có những người còn lại nghĩ như vậy nhiều như vậy h ắ n chỉ là đơn thuần muốn cho của mình kiếm đạo đạt được tăng lên suy nghĩ hai loại phương thức loại kia càng thêm phù hợp chính mình tại nhạc bất q u ầ n cùng đám người sốt u ruột dưới phong thanh dương rốt cục làm ra quyết định nói ra lựa chọn của mình kiếm đạo chỉ lộ nhậm nặng mà đạo viễn cưỡng ép tăng lên cố nhiên nhất thời thoải mái nhưng về sau đường làm sao bây giờ lựa chọn thứ hai mặc dù không thể trực tiếp nhìn thấy hiệu quả nhưng trường kỳ đến xem nhất định phải so lựa chọn thứ nhất còn mạnh hơn nhiều giang vân phàm thấy thế lấy ra hệ thống cho ra khế ước cùng phong thanh dương ký. Về sau, phong tiền bối ngươi liền phụ trách một cái thất h i ệ p chấn tuần sát công việc gặp được một chút trái với yên vũ lâu uy của người liền làm phiền ngươi thay xuất thủ còn lại nhàn rỗi thời gian ngươi liền đi theo lý tiền bối bên người học tập hoặc là đi nhân viên phòng tu luyện tu luyện theo khế ước ký kết hóa thành vòng sáng không có vào phong thanh dương thể nội giang v â n phạm mở miệng nói ra vâng trưởng quỹ phong thanh dương không có bất luận cái gì chối tử trực tiếp đáp ứng xuống n h ạ c bất quần thấy cảnh này triệt để yên lòng cả người đều mặt mày tỏa sáng trên mặt viết đầy vui mừng mà đổi thành một bên thiết tâm lan cùng tiểu ngư nhi lần lượt tỉnh lại trưởng quỹ thật a m đại ác nhân một trong tên hiệu cổng sư là cái voxi、si. hắn thời sướng cùng tới gặp người liền đánh lục thân không nhận người bị hắn đánh chết binh khí đều sẽ bị hủy đi thành một đoạn một đoạn nếu như là người khác chọc phải hắn hắn chắc chắn đối phương cả nhà rết chó gà không tha dựa theo hệ thống cho ra tin tức lúc này thiết chiến còn tại vô danh ở trên đảo học nghệ một mực tại vô danh ở trên đảo thụ quỷ đồng tử n i t h a b á t tiêu nữ sử du tử nha các loại cao nhân chỉ điểm võ công đột nhiên tăng mạnh bây giờ đã là thập đại ác nhân bên trong mạnh nhất tồn tại đi theo ta đi đi đem ngươi phụ thân mang tới xem hết hệ thống cho ra tin tức giang vân p h ạ m nhìn xem thiết tâm lan nói thiết tâm lan tâm nguyện so sánh với phong thanh dương muốn đơn giản nhiều chỉ là đem nàng phụ thân mang về mà thôi nói xong giang vân phản mang theo thiết tâm lan đi tới hậu viện vì lý do an toàn còn cố ý đem lý thuần cường kêu lên ba người. t lúc này giữa không trung đã nứt n ra một đạo màn trời một cái sáng ngời cửa ra vào trống rông xuất hiện một thoáng thời gian bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng t i ế g ý từ đó mà ra uy áp trải rộng cả hòn đảo nhỏ sau một khắc vô số hóa thành thực chất kiếm khí từ trong môn mà ra trên không trung bốn lượn xoay quanh tạo thành một đạo kiếm khí cầu nối giang v â n phạm cùng lý thuần cương thiết tâm lan thân ảnh tùy theo xuất hiện đặt trên cái này đạo kiếm khí cầu nối chậm rãi đi xuống ở trên đảo tất cả mọi người bị động tĩnh này k i n h đến không hẹn mà cùng dựa s á t và ở cùng nhau tại hạ yên vũ lâu t r ư ớ n g quỹ giang v â n p h ạ m ứng khách hàng thiết tâm lan tâm nguyện đặc địa đến đây tìm kiếm thiết chiến các ngươi vị nào là thiết chiến giang văn phảm quét mắt mọi người ở đây đang tìm thiết chiến thân ảnh nghe được giang văn phảm tra hỏi phía giới m lạng một mảnh từng cái bị lý thuần cương k i ế m khí cho áp chế cảm giác có chút không thờ nổi thết i tâm lan thâm lan thâm lan ngay tại cái này thời điểm một đạo v ò v ò thanh â m chuyên r a chỉ gặp một cá thể hình rất vĩ người từ vô danh đạo cả đám bên trong đi ra giang vân phàm nhìn thấy thiết chiến bộ dáng trong lòng cũng hơi có chút ngạc nhiên cái này thiết chiến làm sao giáng dấp Ngày, hình thù kỳ quái thiết chiến g á n g vóc cũng không quá cao tối đa cũng chỉ bất quá có sáu bảy thước nhưng nằm ngang xem ra lại cũng có năm thước sáu bảy cả người hắn xem ra có thể nói hoàn toàn là cái phương tựa như là một khối tạng đá lớn thiết chiến đầu càng lớn lạ thường đầu kia cho người cảm giác đem nó chặt đi xuống x ư n g một x ư n g ít nhất cũng có ba trăm năm mươi cân đ ầ u đây còn dối bời mọc lên ổ gà một đầu là phát tóc liên tiếp râu rịa râu rịa liên tiếp tóc cũng chia không rõ cái gì là râu rịa cái gì là tóc cái mũi miệng càng là liền tìm cũng không tìm tới xa xa nhìn lại người này tựa như là một đầu bị cái gì đồ vật ép tới thay đổi hình h n g sư thật không hổ là được xưng là cồn g sư nam nhân l i ê n cái này tạo hình nếu để cho hắn ngồi xuống lại thả cái ụ đá cái bệ hắn đều có thể đi nhà giàu người cửa nhà khách mời sư tử đá pho tượng đương nhiên nhất làm cho giang vân phạm hiệu kỳ thì là thiết chiến tính tỉnh trong nguyên tắc thiết chiến tại biết do nữ nhị có ư i tin tức sau mới chủ động tìm được thiết tâm lan đồng thời trước mặt mọi người ủng hộ nữ nhị thiết tâm lan đồng thời có được hoa vô khuyết cùng tiểu ngư nhi hai cái trợ phu cha ta là tâm lan rốt cuộc tìm được ngươi ô、oh, ô.、Oh. nhìn thấy thiết chiến thiết tâm lan lập tức khóc c ổ lên từ kiếm khí phía trên chạy xuống ôm lấy còn có chút không rõ thiết chiến tâm lan ngươi ngươi cũng cái này lớn như vậy nhìn xem trong ngực thiết tâm lan thiết chiến sau khi lấy lại tinh thần có chút ấy này nói thiết tiểu thư tâm nguyện của ngươi đã thành hiện tại là cùng theo nhóm chúng ta cùng một chỗ quay về yên vũ lâu vẫn là lưu tại nơi này bên này giang vân phạm mở miệng hỏi cha ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về đi ta không muốn lại để cho n g ư ơ i lý khai thiết tâm lan quyết đủ lo lắng thiết chiến không chịu rời đi nơi này còn cố ý đem yên vũ lâu đủ loại thần bí cấp ra ra để thiết chiến sau khi nghe xong hai mắt đều b ư ớ c lên ánh sáng yên vũ lâu thật lợi hại như vậy trở về ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về n g h e xong thiết tâm lan về sau thiết chiến cực kỳ chấn động nhưng khi nhìn thấy giữa không trung cái kia truyền tống môn còn có lý thuần cường cùng giang vân phạm dưới chân vô số kiếm khí về sau lập tức mở miệng nói ra muốn cùng nhau trở lại nói yên vũ lâu khiêu chiến p h ụ sinh ngược mộng thiết chiến thế nhưng là một cái ngon nhân trong nguyên tắc hắn là tập được thượng thừa võ công mà mất tích nhiều năm một mực tại vô danh ở trên đảo thụ quỷ đồng tử n i t h a b á t tiêu nữ sử du tử nha các loại cao nhân chỉ điểm hiện tại đã thực lực vượt qua quỷ đồng tử bọn người hắn lại nơi này tiếp tục tiếp tục chờ lợi cũng ý nghĩa không lớn mà yên vũ lâu lại có thể để hắn trở nên càng mạnh chúng ta ẩn cư ở này nhiều năm như vậy sớm đã là hết ngồi đại giếng thiệt thòi ta các loại còn đắm chìm trong đi qua điểm này giang hồ hơi tên tự xưng là thực lực rất cao bây giờ xem xét chúng ta sao mà b u ồ n cười cái này thiên hạ thật là ngọa hổ tàng long già già nghĩ không ra cái này thiên hạ còn có yên vũ lâu loại này thần kỳ địa phương vị tiểu huynh đệ này không biết do nhóm chúng ta có thể hay không cũng cùng theo đi xem một chút Trước 184, thiểu ngư nhi tâm nguyện. có thiểu tâm nhi nguyện. ngư c thể nhìn xem thiết chiến b ọ n người giang văn phàm không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp đáp ứng xuống thực lực của những người này cũng không tính là yếu bọn hắn khiêu chiến phủ sinh ngược ngộng vô luận thành công hay là thất bại đều có thể mang đến cho mình c h ỗ t ố t bên này giang vân p h ạ m trực tiếp mang theo thiết chiến thiết tâm lan cùng vô danh trên đảo quỷ đồng tử nì thấp b á c tiêu nữ sử du tử nha bọn người về tới yên vũ lâu bên trong làm sao trưởng quỹ đi ra ngoài một chuyến mang đến nhiều người như vậy thiết tâm lan bên cạnh cái kia chính là thiết chiến cái này giáng dấp thật là kỳ lạ thật sự là chăm nghe không bằng một thấy thật sự không hổ cộng sư phong thái Quả nhiên, chỉ có khởi thác danh tự không có để cho sai ngoại hiệu hồn g sư quả nhiên danh phủ kỳ thực hắn cái này giải tựa như cái sư tử hồn g sư thiết chiến thanh danh ta giống như có chấu nghe thấy trong truyền thuyết hắn giống như chính là cái ham võ thành si phong tử đại sành bên trong có t r ư ớ c kia nghe nói qua thiết chiến thanh danh người bây giờ nhìn thấy thiết chiến bộ dáng nhao nhao cảm thấy ngạc nhiên về phần quỷ đồng tử nỉ thấp b á c tiêu nữ sử du tử nha mấy người bọn họ bởi vì ẩn cư nhiều năm không ai nhận ra được cha năm đó ngươi đến tột cùng đi đâu vì cái gì nhiều năm như vậy đều không trở lại đi vào yên vũ lâu về sau thiết tâm lan nhìn xem thiết chiến không khỏi khóc nước nở nói thiết chiến bị vấn đề này hỏi hết sức khó xử năm đó hắn trong lúc vô tình đạt được một phần tàng bảo đồ cùng một phần tiến về vô danh đảo địa đồ thích võ thành si thiết chiến vậy mà để nữ nhi mang theo tàng bảo đồ dẫn ra người khác mà hắn thừa cơ án lấy địa đồ đi vô danh ở trên đảo bãi sư học n g h ệ đi trung thực giảng thiết chiến cũng không phải là không yêu chính mình nữ a n h ỉ tương phản hắn rất thương yêu cái này nữ nhi nhưng chính là đang luyện võ trước mặt hắn là có thể đem tất cả mọi thứ đều ném xó làm việc chú ý trước không để ý về sau một lòng liền chui tại như thế nào luyện võ luyện võ công giỏi lên thiết chiến kéo qua thiết tâm lan ô m thật chặt n à n g nói ra tâm lan trước tiên là cha không đúng cha không nên bỏ xuống ngươi không quan tâm nhiều năm như vậy từ nay về sau cha cũng không tiếp tục ly khai ngươi giang vân p h ạ m không có đi quản thiết chiến thiết tâm lan cha con tình tâm h tràn g diện trở lại yên vũ lâu đại sảnh về sau ánh mắt liền rơi vào tiểu ngư nhi trên thân t i ể u ngư nhi tâm nguyện của ngươi là cái gì nghe được giang vân p h ạ m c h a hỏi t i ể u ngư nhi có chút kích động hắn hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại sau đó nói ra ta thỉnh cầu yên vũ lâu giúp ta cha một cái thân thế ta từ nhỏ tại ác ma đảo lớn lên chưa thấy qua cha mẹ của mình cũng không biết mình còn có hay không thân nhân trên đời này hờ vọng trưởng quý có thể đem có quan hệ ta thân thế hết thệ tin tức đều nói cho ta tiểu ngư nhi lời vừa nói ra bên trong đại s ả n h có biết do ác ma đảo người trong nháy mắt hét lên kinh ngạc ngoa tạo cái này thiếu niên lại là từ ác ma đảo bên trong ra đứa nhỏ này là trên ác ma đảo lớn lên vậy hắn chẳng phải là cái tiểu ác ma mệnh thật to lớn a trên đảo ác ma thế nhưng là có một cái danh sưng không ăn đồ người chuyên ăn thịt người lý đại truy trên đảo ác ma ác nhân Từ rốt lên liền đảo về sau cho u ộ c k nên bọn hắn nghe được tiểu ngư nhi là từ ác ma đ ả o ra cái cầm đều muốn kinh điệu mà tiểu ngư nhi sở dĩ sách tâm nguyện này là bởi vì hắn biết rõ bộ phận liên quan tới hắn thân thế tin tức muốn cầu chợ yên vũ lâu là một cái bổ sung cùng xác minh hắn ấu niên một ngày trong đêm có một vị che mặt hắc nữ tử tìm tới hắn nói cho hắn biết họ giang cha hắn cứ gọi giang phong còn nói giang phong bị di hoa cung hại chết để hắn sau khi lớn lên nhớ k ỹ tìm di hoa cung trả thù tiểu ngư nhi chạy đi tìm vạn xuân lưu vạn xuân lưu nói cho hắn biết thân thế của hắn cùng ngâm mình ở ác nhân cốc t h ù n g thuốc bên trong người có quan hệ thùng thuốc bên trong ngâm chính là danh chấn giang hồ yến nam thiên nhưng t h ù n g thuốc bên trong ngâm yến nam thiên một mực là cái giả chết người căn bản không cách nào cho hắn giải hoặc từ đó trở đi hắn liền đem những vấn đề này giấu ở trong lòng hiện tại tiểu ngư nhi trưởng thành hắn đối năm đó nữ tử á o đen cũng sinh ra chất vấn. lần này xuất cốc chính là vì tìm kiếm một đáp án đây cũng là hắn không xa vạn d ặ m đi vào yên vũ lâu mục đích đáng chết tên tiểu tạp chủng này vậy mà chọn tâm nguyện này yêu nguyện từ lúc tiểu ngư nhi thông qua khiêu chiến về sau sắc mặt liền một mực không dễ nhìn chỉ là kỳ vọng lấy tiểu ngư nhi tâm nguyện không phải biết được thân thế chân tướng nhưng bây giờ nàng chờ đợi triệt để thất bại yêu nguyện móng tay hung h ă n g ấn vào thịt của mình bên trong phóng ánh như ngọc trong lòng bàn tay chạy ra từng tia từng tia tiên huyết lại không tự biết liên tính nghe được tiểu ngư nhi tâm nguyện trong lòng không khỏi nói lòng một hơi nói với yêu nguyện tỉ tỉ đây là thiên ý ngươi từ bỏ ý nghĩ kia、đi. kế hoạch này đã thất bại yêu nguyệt nghe vậy trong n g á y mắt lặng lẽ nộ i chừng lấy liên tỉnh mỗi chữ mỗi câu nói ra ngươi ngầm miệng ta còn không có thất bại lời tuy nói như vậy nhưng yêu nguyệt trong lòng biết rõ lấy yên vũ lâu thần bí nhất định có thể đem năm đó tất cả mọi chuyện từng cái nói ra đến thời điểm nàng nhiều năm như vậy mưu đồ tam thành là muốn lấy thất bại kết thúc nhưng nàng không nguyện ý nhận thua nàng tại huấn y tưởng sẽ xuất hiện chuyện cơ hoa vô khuyết nhìn xem hai người lại bắt đầu cãi lộn chỉ có thể chở mặc ngồi ở một bên không dám nói câu nào t i ể u ngư nhi khiêu chiến thành công hiện đã cấp cho thân thế của hắn tất cả liên quan tin tức nghe được tiểu ngư nhi nói lên tâm nguyện về sau hệ thống kịp thời cấp ra tin tức giang v â n phạm xem xét một phen hệ thống cho tin tức về sau phát hiện những ngày tin tức cùng mình trước kia giải đại khái tương đồng chỉ là so với mình hiểu rõ càng thêm kỹ càng lại cụ thể xem hết trước sau liên quan công việc về sau giang v â n phạm nói với tiểu ngư nhi tâm nguyện của ngươi yên vũ lâu nhận được ta cái này đem ngươi thân thế toàn bộ tin tức một năm một mười nói cho ngươi c h ư một trăm tám mươi lăm đệ nhất mỹ nam gia phong trưởng quỹ thỉnh giảng tiểu ngư nhi kích động liên tục gật đầu run rẩy nói giang văn phạm quét mắt một chút ngồi tại một cái bàn yêu nguyện liên tinh hoa vô khuyết tiểu ngư nhi thân thế một khi để lộ trang diện kia chắc hẳn nhất định rất mỹ diệu đến thời điểm yêu nguyện đoán trừng lại muốn bị hắn tức chết đi được thân thế của ngươi muốn từ hai mươi năm trước nói về hai mươi năm trước đại minh giang hồ có ba người nhất có thể thế nhân ca ngợi vị thứ nhất có thụ vạn người c h ú m ụ từ đông đảo môn phái bên trong chỗ hết tài năng bằng sức một mình mang theo sau l ư n g thế lực trở thành võ lâm bá chủ người này tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc nàng dung nhan tuyệt thế khí chất xuất trần tuyệt đại phong hòa tại lúc ấy được vinh dự thế gian đệ nhất tuyệt sắc dù là cho đến ngày nay nàng dung nhan cũng không chút nào suy phong thái vẫn như cũ giờ này khắc này nàng cũng đang ngồi ở ta yên vũ lâu bên trong đại s ả n h nàng chính là được thế nhân xưng là tiên ma di hoa cung đại cung chủ yêu n g u y ệ t giang vân phàm lời nói xong đám người không hẹn mà cùng đem ánh mắt đưa lên lúc trước một mực không dám nhìn thẳng yêu n g u y ệ t trên thân giang vân phàm d á ả n g rất đúng yêu n g u y ệ t s ắ c thực đẹp kinh động như gặp thiên nhân theo lý mà nói lấy yêu n g u y ệ t dung mạo khí chất nói người theo đuổi nàng có thể từ đại minh xếp tới đại tần kia đều một điểm không đủ nhưng là yêu n g u y ệ t làm di hoa cung cung chủ võ công cao cường làm việc lại bá đạo tàn nhẫn cho nên dẫn đến võ lâm bên trong người thái độ đối với nàng đều là kính nhỉ viễn chỉ yêu n g u y ệ t tại trong lòng bọn họ thuộc vệ nhưng đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn tồn tại thậm chí liền đứng xa nhìn tâm tư bọn hắn cũng không dám có yêu n g u y ệ t một nháy mắt bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên không khỏi trong lòng giận dữ toàn thân tản ra băng hàn thấu xương lãnh ý vô tình nhãn thần hờ hứng quét mắt những cái k i a nhìn nàng chằm chằm người không người nào dám tạ i yêu n g u y ệ t trong ánh mắt cùng hắn đối mặt vô ý thức nao nhau, nhau thu hồi sự chú ý của mình mà tiểu ngư nhi nghe được giang văn phạm nói về yêu nguyện không khỏi nghĩ đến yêu nguyện mắng hắn tiểu tạp t r ù sự tình nghĩ được như vậy hắn không khỏi nhứ mày chẳng không phải yêu nguyệt làm sao lại mở miệng một tiếng mắng hắn là tiểu tạp trùng hắn lại không nhịn được nghĩ lên khi còn bé người áo đen bị t mặt nói với hắn hắn cùng di hoa cung báo thủ hiện tại n g h e tới những chuyện này ở giữa giống như tựa hồ s á t thực có liên quan gì lúc ấy cùng thế hệ bên trong một vị duy nhất có thể tại võ công trên cùng yêu nguyện c u n g chủ đánh đồng chính là được xưng là thiên hạ đệ nhất thần kiếm thứ nhất đại hiệp t i ế n nam thiên đây cũng là ta nói vị thứ hai đang lúc tiểu ngư nhi lâm vào suy n g h ĩ thời điểm giang v â n phảm có chút thanh â m trầm thấp lại văn vọng t i ế n nam t i ê n đại hiệp tia đích thật là không thể định nổi thuộc về là kinh diễn một thời đại cái chủng loại kia đáng tiếc một mực không thể báo đáp hắn cũng không biết hắn hiện tại phương nào nghe được giang vân phản trong miệng nói ra hiến nam thiên danh hào i t người không khỏi lâm vào trong hồi ức hai mươi năm trước hiến nam thiên h o à n cũng không xuất thế lấy kiểm nói nghe tiếng giang hồ là một cái bất thế gia thiên tài hắn là người tâm địa t h i ệ t lương chính nghĩa cương trực trọng tình trọng nghĩa ưa thích trừ bạo giúp kẻ yếu nhưng tính tình kiên nghị cố chấp lại mạnh lại cố chấp bất quá cũng bởi vậy hắn mới thành lúc ấy trong giang hồ nhất có nam nhân khí khái nam thử hắn hắn là một vị trên không thẹn với trời hạ không thẹn với người đại anh hùng bình sinh chưa hề làm qua một kiện việc không thể lộ ra ngoài liên xem như hận hắn người muốn mắng hắn cũng không biết nên như thế nào mắng lên lúc ấy cơ hồ không có người không biết do hiến nam thiên cũng không có người không tôn kính hắn càng là có rất nhiều người nhận qua ân huệ của hắn trưởng quỹ kia thứ ba người là ai đâu đại sành bên trong Có liếc một người hiếu kỳ mở miệng Phạm Nguyệt, tinh, người Giang Vân liên hiếu hỏi. qua Yêu kỳ sau đó đồng ó chậm mở m rãi i dạng là hai mươi năm trước nhân vật giang phong không giống yến nam thiên danh khí lớn l ạ thường biến mất nhiều năm như vậy còn có người nhớ ký hắn tên của hắn cũng chỉ có những cái kêu người đời trước mới nghe nói qua yêu nguyệt đang nghe giang phong cái tên này thời điểm băng lánh vô tình khuôn mặt trên đột nhiên dần hiện ra thống khổ hối hận c ứ u hận thần sắc liên tinh n h ă n thần cũng không tự nhiên làm g ặ m đi biểu lộ trở nên có chút kỳ quái t h i ế u ngư nhi nhưng trong lòng thì kinh hãi giang phong cái tên này cùng tuổi nhỏ lúc người b ị mặt áo đen kia nói cho hắn biết không có sai biệt toàn bộ đều đối mặt chẳng lẽ hắn phụ thân thật là giang phong trường quỹ kia giang phong làm sao các loại năng lực có thể cùng yêu nguyệt cùng chủ cùng yến nam thiên đại hiệp đánh đồng trong đại sành có người không chịu được mở miệng hỏi giang vân phàm khỏe miệng hiện, hiện một tia cười yếu hót nói giang phong người này mặc dù thực lực có khả năng không bằng trước mặt hai vị nhưng bản thân t i ể u mười phần có ý tứ hắn cùng yến nam thiên là kết bái huynh đệ trên giang hồ có một cái ngoại hiệu gọi thiên hạ đệ nhất mỹ nam suy nghĩ cản đường này giang phong chính là một cái tiểu bạch kiểm a người ta là yến nam thiên đại hiệp kết bái huynh đệ lại có thể bị gọi thiên hạ đệ nhất mỹ nam khẳng định có chính mình chỗ độc đáo không nghĩ tới thế gian này lại có như thế mặt giày vô s ỉ người hắn cũng dám gọi thiên hạ đệ nhất mỹ nam đây là thổi phồng lên a hắn đến đẹp trai cỡ nào mới có thể bị gọi như vậy cái này cách gọi phan an gặp hắn đều phải cúi đầu nghe được giang vân p h ạ m nói ra giang phong sự t ì n h một đám tự cao hình dạng xuất chúng tuổi trẻ h i ệ p khách nhóm tại chỗ không phục nghị luận ở mỹ trong ngôn ngữ đều là đối giang phong chất vấn mà những cái kia thế hệ trước nghe qua giang phong thanh danh người đối với cái này im lặng bất ngữ bọn hắn không khỏi hồi tưởng lại cái kia giang phong dương danh thời đại quả thực là tất cả nam nhân ác mộng năm đó cơ hồ tất cả đại cô nương tiểu tức h phụ chỉ cần gặp được giang phong đều hận không thể mở ra hai trần mặc hắn cụ chỉ giang phong kinh khủng lực hấp dẫn có thể thấy được lồn đốn lập mà lại giang phong sở dĩ có thể cùng yến nam thiên đại hiệp trở thành kết bái huynh đệ cũng là bởi vì hắn thích hay làm việc thiện cùng yến nam thiên đại hiệp trí thu hợp nhau cho nên hai người mới kết làm huynh đệ hắn càng là được hưởng trên đời thứ nhất người tốt thanh danh tốt đẹp nghe được giang văn phản câu nói kế tiếp tất cả mọi người không còn chất vấn giang phong danh hảo người siêu cấp đẹp trai còn siêu cấp có tiền nhân phẩm còn tốt càng là cùng yên nam thiên trở thành huynh đệ làm người làm được mức này quả thực là hoàn mỹ nhiều như vậy ưu điểm tụ hợp vào một người có thể nghĩ giang phong nhân cách m ị lực đến mạnh bao nhiêu giang vân phạm tiếp tục nói ra năm đó yên nam thiên cùng giang phong hai huynh đệ bị thế nhân chỗ sợ h ã i thản phục khi đó tất cả mọi người tin tưởng trên đời này không ai có thể ngăn t r ở yên nam thiên kiếm cũng không có bất kỳ một cái nào nữ nhân có thể ngăn cản giang phong m ị lực chư vị ngồi ở đây nếu là có trải qua niên đại đó nhất định sẽ biết rõ ta lời nói bất hư giang vân phạm trong lòng biết những này đồn đại trình độ rất lớn bị khoa trương quá nhiều giang phong mị lực không tiện đánh giá cái gì nhưng yên nam thiên nếu là thật có thể giống trong truyền thuyết như thế không ai có thể ngăn cản còn có thể bị người đánh cho tàn p h ế biến thành người chết sống lại cho nên giang hồ đồn đại trung quy là đồn đại truyền truyền liền khen trương thay đổi vị xác thực giang trưởng quỹ n ó i không có sai giang phong xác thực không người có thể chống cự mị lực của hắn ai cùng giang phong ở vào một thời đại vậy nhưng thật sự là một cái ác mộng a từ khi giang phong đi ngang qua nhà ta cửa ra vào đường đi nhà ta kêu b à n ư ơ n g liền cơm nước không vào một tháng người đều cử chỉ đến đ ế trưởng à quỹ như lời ngươi nói những ngày cùng thân thế của ta lại có quan hệ thế nào đâu tiểu ngư nhi vội và nghĩ ngao biết rõ đáp án nhịn không được thúc giục nói ta nói mấy người này đương nhiên là cùng người thân thế có quan hệ muốn trước làm rõ ràng bọn hắn giang hồ địa vị cùng quan hệ ngươi mới có thể tốt hơn lý giải giang vân phàm nói tiểu ngư nhi trên thân dẫn ra dưa cũng không nhỏ thì ra là thế tiểu ngư nhi lỗ mãng mời trưởng quỹ nói tiếp đi tiểu ngư nhi gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói giang vân phàm đối với hắn gật gật đầu tiếp tục nói ra hai mươi năm trước giang phong cũng không chỉ là dựa vào nhan giá trị mới có thể dương danh thiên hạ hắn tự thân cũng là một vị thiên hạ hiếm có cao thủ nhưng là đây hết thảy từ hắn đạt được một bản kinh long bí tịch võ công tuyệt học bắt đầu thay đổi kinh long bí tịch đây là thứ đồ gì mọi người ở đây đều là một mặt vẻ mờ mịt không có người nghe nói qua môn võ công này nghe giống như thật lợi hại bộ dáng trưởng quỹ đây là một môn công phu gì làm sao chưa hề đều không có ở trên giang h ồ nghe nói qua có người hỏi nghi ngờ trong lòng giang vân phàm mặt lộ vẻ một tia nét mặt cổ quái c h ầ m rãi mở miệng giải thích cái này kinh long b í tịch nói như thế nào đây là một môn rất kỳ hoa võ học kỳ hoa đám người nghe được chỗ này nghi ngờ hơn công pháp đều có thể được xưng là kỳ hoa công pháp này là cái gì đồ chơi giang vân phàm không để ý đến đám người n g h i hoặc tự mình nói ra trên giang hồ mặc kệ võ học cao thấp luyện võ công đều là để cho người ta càng luyện càng mạnh mà môn võ học này kỳ hoa chỗ lại là để cho người ta càng luyện càng yếu một mực luyện đến cuối cùng luyện được võ công hoàn toàn không có mới có thể công thành viên mãn đạt tới quy c h â n quy nguyên kinh long c h i cảnh nghe được kinh long bí tịch võ học đặc điểm tất cả mọi người là nghẹn họ nhìn chân chối quả nhiên thật là cái kỳ hoa võ học loại này võ công thực sẽ có người đi luyện ai luyện ai cắt tệ không có việc gì luyện cái đồ chơi này làm gì càng luyện càng yếu ai muốn nghĩ luyện lời nói liền cũng không sợ chính mình đại thành trước đó bị người đánh chết ta loại thần công này bí tịch cộng như luyện thành s a hạ vô địch ta cũng không dám đi luyện a đám người đối kinh long bí tịch thần kỳ đặc điểm cảm thấy không còn gì để nói bọn hắn thực sự không nghĩ ra vì sao lại có người sáng tạo ra loại công pháp này người trong giang hồ phiêu sao có thể không bị chém người trên giang hồ ai còn có thể không có mấy cái kẻ thù vừa vào giang hồ thân bất do kỳ có thời điểm ngươi không muốn tìm phiền phức phiền phức đều sẽ chủ động tìm tới ngươi dạng này giang hồ hoàn cảnh coi như môn võ công này lợi hại hơn nữa cũng không ai dám luyện ai cũng không dám cược cựu gia của mình có thể hay không cho mình luyện công cần thiết thời gian trừ phi ngươi có thể tìm tới một cao thủ hai mươi bốn giờ bảo hộ ngươi nhưng người bình thường hiển nhiên không có đủ điều kiện này bằng không tìm cái hoang tàn vắng vẻ chỗ trốn thẳng đến thần công đại thành người trở ra cũng được nhưng là như vậy lại đồ cái cái gì đây học võ công không phải là vì hưởng thụ tốt hơn sinh hoạt sao trốn đến người ở tuyệt tích núi sâu rừng già sa mạc sa mạc hải ngoại trên hoa n g đảo bạch bạch vượt qua nhiều năm như vậy thanh xuân chính là vì cược một cái không xác định tương lai sao phải khổ vậy chứ giang vân p h ạ m sâu kín nói ra mà giang phong lại tại đạt được môn này bí tịch về sau dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tu luyện câu nói này càng làm cho tất cả mọi người cảm giác được không còn gì để nói bất quá nghĩ lại giang phong có một cái yên nam t i ê n làm huynh đệ chính mình vẫn là một cái đại phú hảo thật đúng là có cái kia điều kiện tu luyện nhưng là giang phong danh hảo cũng không có truyền thừa hiển nhiên dễ thấy hắn tám thành l à treo giang vân phạm tiếp tục g i ả n g đạo giang phong luyện môn võ công này về sau thực lực càng luyện càng yếu có một ngày hắn cùng mình thư đồng giang cầm ra ngoài tao nộ i chính mình cựu ra thập nhị tinh túc vây công để hắn kém chút trọng thương b à o mình ngay tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc di hoa cùng hai vị cung chủ yêu nguyệt liên tính đi ngang qua nơi đây trực tiếp đem thập nhị tinh túc đổi đi cứu giang phong chương một trăm tám mươi bảy hoa nguyễn ô giang vân phạm lời này vừa nói ra tất cả mọi người nhìn về phía yêu nguyện cùng liên tinh bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy yêu nguyệt liên tinh một thời gian cũng không lo được tức giận nàng nhóm sớm đã theo giang v â n phạm g i ả n g thuật nhớ lại trong trí nhớ quá khứ đủ loại sắc mặt phức tạp hai người kỳ thật đều không muốn để cho giang v â n phạm đem những sự tình kia nói ra nhưng lại không làm gì được yên vũ lâu muốn ngăn cản cũng không có bất luận cái gì biện pháp bởi ê vì giang phong dung nhàn lấy yêu nguyệt công chủ như vậy tuyệt thế phong hoa người cũng không thể kháng cự giang phong mỹ lực lúc này đối giang phong vừa thấy đã yêu cho nên mới sẽ ra tay cứu giúp với hắn đại sảnh đám người nghe được chỗ này chỉ cảm thấy rất ra ngoài ý định nhưng lại hợp tình hợp lý đúng vậy à lấy yêu nguyệt cái chủng loại kia bản tính nếu không phải ưa thích một người làm sao lại xen vào việc của người khác còn xuất thủ cứu rút nhưng là đám người cũng thực sự không cách nào tưởng tượng cái kia lanh khóc đạ mạc m băng lanh vô tình yêu nguyệt thế mà cũng sẽ có tình tình ái ái ý nghĩ nàng vậy mà cũng sẽ có ưa thích người thời điểm yêu nguyệt nghe được chỗ này s ắ c mặt rất là khó coi nàng tức giận nhìn chằm chằm giang v â n phạm nhưng lại chỉ có thể hào hào nghe giang văn phạm một chút xíu coi nàng là nam bí ẩn việc tư h m hay nói giang văn phạm không nhìn yêu nguyệt p ẫ n nộ ánh mắt tiếp tục nói ra cứu g i a nhưng g p o Phong Hoa Trong Phong. n Nguyệt, liên tỉnh cung liền Giang mang Cung. này, liên tỉnh cung cũng yêu Giang n g về vị về sau. hai Yêu yêu lúc Di chủ chủ h đem là khiếp sợ yêu n g u y ệ t c u n g chủ bá đạo tính nệ n h ệ t nàng chỉ có thể đem phần tình nghĩa này thật sâu dấu ở đáy l ò n g không có biểu lộ mảy may nghe được câu này liên tỉnh con n g ư ơ i hơi co lại trong lòng hoảng hốt giang vân phạm là thế nào biết rõ nàng ưa thích qua gia n g phong nàng thế nhưng là một t ơ m một hảo đều không có biểu lộ qua phương diện này ý tứ cái này giang hồ truyền ngôn chân không phải là dùng để trưng cho đẹp kia liên tinh cung chủ yêu cũng quá hèn mọc đi bởi vì sợ yêu nguyệt cung chủ tại đối mặt chính mình ưa thích người lúc nàng thế mà cũng không dám biểu lộ ra hào tâm thương nàng nghe được giang vân phàm giảng đến liên tinh trên thân đám người không khỏi sôi trào lên mặc kệ là biết rõ giang phong người vẫn là trước đó không hiểu rõ giang phong người hiện tại cũng nao h nhao bội phục lên giang phong tới cái này thế nhưng là di h ò a cung hai vị cung chủ người bên ngoài nếu là có thể đạt được trong đó một vị lọt mắt xanh vậy liền đã làm ộ tổ bốc lên khói xanh nhưng giang phong vậy mà tới cái mỹ nữ cứu anh hùng sau đó lại song song yêu anh hùng cố sự k i ể u đoạn đây quả thực rời cái đại phổi người năm đó thế mà cũng yêu hắn yêu nguyệt mang theo xem kỹ ý vị thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m liên tình hai mắt liên tính giấu rất sâu năm đó nàng làm ộ t chút cũng không có phát hiện liên tình dị dạng chuyện này nếu không phải giang vân phàm nói ra đoán chừng yêu nguyệt cả một đời cũng sẽ không biết được chuyện này liên tĩnh không có phản bác chỉ là k h ẽ gật đầu một cái nói ra đúng vậy ta xác thực ưa thích giang phong trước kia liên tĩnh đối tỷ tỷ yêu nguyệt có thật sâu bóng ma cho nên nàng chỉ dám đem chút tình cảm này giấu ở trong lòng ngoan ngoãn làm yêu nguyệt tiểu tùy tùng trải qua lần trước phủ sinh n h ư ợ c mộng khiêu chiến chữa khỏi tay chân của mình lại thêm đoạn này thời gian nhận yên vũ lâu ảnh hưởng liên tĩnh cũng trở nên càng thêm sáng sủa nàng hiện tại có chủ kiến của mình không còn là cái kia không dám phản kháng yêu nguyệt liên tinh yêu nguyệt gặp liên tinh thừa nhận việc này không khỏi cười lạnh một tiếng cũng không có cùng liên tinh nói cái gì giang phong đi vào di hoa cung về sau yêu nguyện đối hắn có thể nói là đủ kiểu c h i ế u cố thậm chí tổn hao rất nhiều chính mình quý giá công lực liền vì giúp hắn trị liệu thương thế giang vân p h ạ m tiếp tục g i ả n g thuật trong đại s ả n h đám người cũng đều đang nghị luận giang vân p h ạ m mỗi một câu nói đối bọn hắn mà nói đều là vượt qua dự liệu m á n h liệu để bọn hắn từng cái nghe được hết sức kích động không nghĩ tới yêu nguyện cung chủ loại kia tính cách cũng sẽ làm ra như vậy hy sinh xác thực cái này là thật không giống yêu nguyện cung chủ tính cách gây nên yêu nguyện cung chủ cũng là si tình người a hao tổn công lực cứu giang phong đây là ta biết đến cái kia yêu nguyện cung chủ sao đều im miệng cho ta bản cung làm cái gì cần các người đến đánh giá chỉ điểm nghe được giang vân p h ạ m giảng thuật chuyện này yêu nguyệt trong nháy mắt nghĩ lại tới giang phong chuyện về sau lửa dận lập tức liền dâng lên trong lòng người chung quanh đối nàng đánh giá càng làm cho nàng cảm giác là tại đùa cận chế nhạo chính mình cảm nhận được yêu nguyệt trên thân tản giang ngập trời hàn ý người chung quanh trong nháy mắt ngậm miệng lại không còn dám có cái gì ngôn ngữ vạn nhất chính mình miệng này bị yêu nguyệt n h ự kỹ như vậy thật sẽ vứt bỏ mạng nhỏ nhưng cũng tiếc bởi vì cứu chữa giang phong quá trình bên trong yêu nguyện cung chủ công lực tổn thất quá lớn nàng không thể không đi bế quan điều tức giang phong tại trong lúc này một mực là hôn mê trạng thái đối yêu nguyệt cùng chủ hành động hắn ngay từ đầu cũng là không biết chút nào mà yêu nguyệt cùng chủ trước khi bế quan bởi vì lo lắng giang phong thân thể liền để cho mình t ì nữ hoa nguyệt nô đi chiếu cố giang phong sinh hoạt thường ngày cũng chính là quyết định này của nàng càng là đưa đến đằng sau một loạt bi kịch nhìn thoáng qua yêu nguyệt mặc dù đối phương thần sắc viết đầy tức giận nhưng cũng không có mất lý trí có xuất thủ dấu hiệu giang văn phàm nói tiếp một mực nói đến đây mới dừng lại một chút xuống dưới nhìn về phía yêu nguyệt trong ánh mắt cũng nổi lên một vòng đồng tình nếu như giang phong biết do yêu nguyệt làm hết thả không có nhiều như vậy hiểu lầm đoán chừng cùng với giang phong liền thật là yêu nguyện cũng sẽ không lại có tiếp sau một loạt tân đoán tình cựu trường quỹ kia sau đó thì sao chuyện gì xảy ra đâu tiểu ngư nhi có chút lo lắng hỏi nghe được chỗ này hắn đã đem rất nhiều tin tức sâu trôi lên nhưng đối với năm đó chuyện cũ hắn là hoàn toàn không biết hắn cảm giác giang vân p h ạ m sau đó phải giảng chính là trọng yếu nhất địa phương giang vân p h ạ m đối tiểu ngư nhi gật gật đầu tiếp tục nói ra chờ đến giang phong sau khi tỉnh lại hắn một chút nhìn thấy chính là bên cạnh hoa nguyệt nô tưởng rằng nàng cứu được hắn lại thêm hoa nguyệt nô dốc lòng chiều cố cho nên giang phong đối nguyệt nô hảo cảm vặt vần hoa nguyệt nô tại đối mặt giang phong cái này thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử cũng là si mê say mê thế là tại yêu nguyệt c u n g chủ bế quan quá trình bên trong hai người như keo như sơn lẫn nhau yêu nhau mà đợi đến yêu nguyệt c u n g chủ sau khi xuất quan tại cùng yêu nguyệt c u n g chủ trung đụng quá trình bên trong giang phong phát hiện yêu nguyệt c u n g chủ ngang ngược bá đạo lanh khóc vô tình thủ đoạn tàn bạo bởi vậy giang phong càng thấy hoa nguyệt nô kiểu diễm động l ò người lựa chọn nàng mà không phải yêu nguyệt công chủ thiện nhân này thật là đang chết yêu nguyệt nghe được chỗ này nắm quyền tay phát ra kéo kẹ khớp xương tiếng vang giống như hận không thể đem tay mình xương đều cho nắm đoạn nàng hoàn toàn không nghĩ tới chân tướng sự t ì n h lại là dạng này c h ư n một trăm tám mươi tám năm đó sự t ì n h có sao nói vậy giang phong là thật có chút không biết điều xác thực giang phong vậy mà cự tuyệt yêu nguyệt cung chủ tỏ tình ngư bút không hổ là trong nam nhân mẫu mực giang phong dạng này có tính không vong â n vụ nghĩa à, yêu nguyệt cung chủ vì cứu hắn nỗ lực nhiều như vậy chuyện tình cảm sao có thể ép mua ép bán đám người nghe được giang phong lựa chọn về sau đều mượn phần kính nể dũng khí của hắn lấy yêu nguyệt tính cách cự tuyệt như vậy nàng sợ là không có cái gì kết cục tốt chẳng lẽ ta mẫu thân chính là hoa nguyệt nô là yêu nguyệt giết cha mẹ ta tiểu ngư nhi trong đầu đem tất cả tin tức đều qua một lần nghĩ được như vậy hắn không khỏi hận hận nhìn về phía yêu nguyệt từ giang vân p h ả m trước mắt giảng tất cả lời nói cùng yêu nguyệt trước kia hành động để phán đoán cha mẹ của hắn cho dù không phải yêu nguyệt giết cũng nhất định cùng yêu nguyệt có quan hệ lớn lao yêu nguyệt cung chủ tại cùng giang phong trung đụng quá trình bên trong mặc dù nguyện ý thấp tư thái nhưng này nàng trong tính tình tao nạo không cải biến được thậm chí cường n ạ n h bức bách giang phong cưới nàng thế nhưng là yêu n g u y ệ t c u n g chủ khí chất quá mạnh mạnh đến để giang phong dạng này thiên hạ đệ nhất mỹ nam đều tự giác không xứng với nàng cho nên cứ việc đằng sau giang phong biết rõ sự tình c h â n tướng là yêu n g u y ệ t c u n g chủ cứu được hắn nhưng lại không dám đối yêu n g u y ệ t c u n g chủ sinh ra yêu thương giữa bọn hắn tồn tại các loại trời xui đ ấ t khiến bọn hắn không có tại thích hợp thời gian điểm gặp nhau trung đụng c h í n h bên trong yêu n g u y ệ t c u n g chủ cường thế lại để cho giang phong trúng bước cuối cùng chỉ có thể là nước chạy hoa rời kết quả mà sau đó giang phong cùng hoa nguyện cho vụ trộm trái cấm khiến hoa nguyện cho mang thai giang phong biết rõ lấy yêu nguyện công chủ tính cách nếu như là biết rõ việc này hoa nguyệt cho nhất định sẽ bị giết chết liền xem như yên nam thiên xuất hiện cũng không thể bảo trụ bọn hắn đối với cái này giang phong vụng trộm phân phó chính mình thư đồng giang cầm bán thành tiền tài sản lại thừa dịp yêu n g u y ệ t luyện công nhập định thời khắc mang theo hoa nguyệt n ổ thoát đi gì hoa cung chờ đến yêu n g u y ệ t cung chủ xuất quan biết được tin tức này về sau nàng lâm vào trước nay chưa từng có nổi giận bên trong thế là tự mình xuất cung đổi theo giết giang phong cùng hoa nguyện t ô giang vân p h ạ m tiếp tục liên tiếp nổ tung m á y liệu tất cả mọi người nghe đến đó khiếp sợ tê lại tê dại giang phong thế mà đặt vào dung mạo tuyệt đại yêu nguyện liên tinh tỉ mội không ưa thích mà là yêu yêu nguyện thị nữ Tốt lấy yêu nguyệt cái kia tính cách bọn hắn đều khó mà não bổ sẽ bị tức thành bộ dán gì g cái này đã không chỉ là giang phong cự tuyệt cầu mong gì khác yêu vấn đề nay bằng với là đem yêu nguyệt mặt đánh một lần lại một lần nàng đường đường di hoa cung cung chủ lại là ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia là cỡ nào tôn quý cùng cao ngạo kết quả lại tại tình cảm bên trên thua bởi chính mình một cái tiểu thị nữ đừng nói là yêu nguyệt đ ổ i ai cũng tiếp chịu không được loại này trên l ệ n h cảm giác tiểu ngư nhi trong mắt lộ ra lấy hiểu rõ thân sắc ngay đến đó hắn càng thêm vững tin là yêu nguyệt giết hắn phụ mẫu giang phong hoa nguyệt ô hết thể đáng chết đều ở giang phong h đ cùng g i hoa nguyệt nô hành động quả thực là đem nàng tôn nghiêm mặt mũi đè xuống đất ma sát lại ném vào trong đống rác giang vân phàm nhìn thoáng qua nổi giận yêu nguyệt tiếp tục nói ra giang phong cùng hoa nguyệt nô chạy ra di hoa cung về sau một mực vì tránh né di hoa cung truy sát mà trốn đông trốn tây tại hải tử sắp xuất thế thời điểm giang phong vì để cho sau này mình có thể chính đại quang minh cùng với hoa nguyệt nô cũng vì để hải tử có thể thuận lợi xuất sinh hắn không thể không đi tìm chính mình kết nghĩa đại ca yên nam thiên muốn cho yên nam thiên ra mặt đến chống lại di hoa c u n g lấy y ê n nam thiên mặt mũi đến điều tiết hắn cùng di hoa c u n g ở giữa sự t ì n h mặc dù sớm có suy đoán nhưng nghe đến nơi này tiểu ngư nhi vẫn là cảm thấy trở nên kích động dưới mắt giang vân phàm giảng đồ vật đã hoàn toàn có thể sâu trôi đi lên chính hắn chính là y ê n nam thiên đưa đến ác nhân c ố c giang vân phàm tiếp tục giảng đạo giang phong rất nhanh liền có liên lạc yến nam thiên còn định ra hai người gặp mặt địa điểm bí mật thế nhưng là tại hắn mang theo hoa nguyệt nô tiến đến cùng yến nam thiên chạm mặt nửa đường giang phong thư đồng giang cầm lại phản bội hắn giang cầm c o n g giang phong trực tiếp đem hắn hành tung tiết lộ cho thập nhị tinh tướng cho nên giang phong còn chưa kịp cùng yến nam thiên chạm mặt liền bị bọn hắn tập kích giang cầm t i ể u ngư nhi trong lòng giật mình chuyện này là sao nữa cha mẹ của mình không phải yêu người chết tiêu giang cầm vì sao muốn phản bội giang phong phản chủ người thật là đáng chết giang phong đợi hắn như tay chân huynh đệ giang cầm lại dạng này báo đáp hắn giang cầm thật là không phải cái đồ vật chó cắn chủ nhân quả thực là lang tâm cầu phế xem ra giang phong vợ chồng muốn thảm đối với giang phong cái này phản chủ người tất cả mọi người nhịn không được chửi ầm lên võ lâm bên trong mặc kệ hắc đạo vẫn là b ạ c h đạo á cũng tiếp chịu không được mình bị người phản bội đối đ á i loại này phản đồ tất cả mọi người là thuần một sắc phi nổ giang cầm mượn măng, mặt người này nôn lá lá ngữ. Giang gió biết trái, xào rất bẻ lá lá hoa phong coi hắn làm thân đệ hắn cầm giang phong làm biểu ca căn bản là không có chút nào cảm ơn trí tâm tại giang phong lần này lâm vào trong nguy cấp hắn thấy được cái này áp đảo chủ nhân phía trên cơ hội vì mưu đồ giang phong bạc triệu gia tài hắn liền hướng thập nhị tỉnh tướng tiết lộ giang phong hành tung bởi vì giang phong chỉ cần chết rồi hắn liền có thể thừa cơ c ư ớ p đoạt giang phong tài sản tăng thêm bán giang phong còn có thể từ thập nhị tinh tướng bên kia đổi lại đến một chút chỗ tốt hoàn toàn là ăn hai đầu c h ư ơ n một trăm tám mươi chín hoa vô quyết nậu cái này giang cầm là thật đáng chết quả thực là không bằng heo chó thật là một cái xuất sinh trưởng quỹ cái này giang cầm còn sống không nếu là con sống ta gặp phải nói tuyệt đối giết chết hắn đám người n g h e xong không khỏi đ ố i giang cầm người này chán ghét cùng thống hận lên cao đến một cái độ cao mới lúc này có người lòng đầy căm phẫn phát ra tiếng nói giang cầm xác thực con sống còn sống rất thoải mái hắn hay hình đổi dạng về sau hiện tại có một cái vang dội danh hảo giang nam đại hiệp giang vân phạm mở miệng giải thích để đám người bị tin tức này chấn động cái gì giang nam đại hiệp giang nam đại hiệp giang biệt hạc cái này có thể hay không tính sai giang biệt hạc thế nhưng là nổi danh thiện nhân hắn là giang cẩm giang biệt hạc lại là giang cẩm ngoa tạo hắn giấu cũng quá sâu ta tin tưởng yên vũ lâu thật sự là biết người biết mặt không biết tâm đối với giang biệt hạc chính là giang cẩm tin tức này đám người mượn trấn kinh giang biệt hạc những năm này trên giang hồ thanh danh có thể nói là vô cùng tốt hắn g i n g tích thiệt tên t bởi vậy được một cái giang nam đại hiệp mỹ danh lại không nghĩ rằng hắn trước kia thế mà còn có loại này quá khứ thật sự là mặt người dạ thú mặt người dạ thú giang vân phàm cũng không có xoắn suýt giang cầm vấn đề tiếp tục giang đạo cứ như vậy bởi vì giang cầm bán giang phong cùng hoa nguyệt nô bị thập nhị tinh tướng chắn vội vặn tại trước khi đại chiến hoa nguyệt nô động thai khí sinh hạ một đôi song bảo thai cái này khiến m u ố n là đánh không lại thập nhị tinh tướng bọn hắn lâm vào càng thêm khó khăn t u y ệ t cảnh song bảo thai ta còn có cái huynh đệ thiếu ngư nhi trong lòng đại trấn thời khác nguy cấp yêu nguyệt liên tinh hai vị cung chủ xuất hiện đánh lùi thập nhị tinh tướng người nhưng là lần này nàng nhóm không phải là vì cứu giang phong vợ chồng mà là muốn tự tay giết bọn hắn hoa n g u y ệ t nô biết mình xúc phạm di hoa c u n g q u ý củ lại cướp đi yêu nguyệt nhìn chúng nam nhân nhất định khó thoát khỏi cái chết cho nên nàng liền đem hết thẻ sai lầm quy về bản thân liền tự vẫn hoa nguyệt nô sau khi chết yêu nguyệt cung chủ vẫn là nghĩ đến muốn để giang phong hồi tâm chuyển ý để hắn mang theo hải tử cùng với nàng quay về di hoa cung nhưng giang phong lúc này cực kỳ bi thương r ứ t khoát cự tuyệt yêu nguyệt cung chủ sau cùng hào ý hắn ngựa thiên phát ra một trận cổng tiếu dùng một thanh đao gãy kết thúc sinh mệnh của mình nghe được giang phong vợ chồng kết cục đám người cảm thấy một trận thổ thức dính đến cảm giác tình vấn đề bên trên rất khó đi đánh giá ai đúng ai sai hoa nguyệt nô cùng giang phong có lỗi sao không có sai bởi vì ưa thích ai là tự do của bọn hắn yêu nguyệt có lỗi sao đứng tại nàng góc độ nàng cũng không sai nàng từ đầu tới đuôi đều là toàn tâm toàn ý đối giang phong tốt giang phong lại không rõ cự tuyệt nàng đồng thời có nàng cùng nàng thị nữ tư thông đây là đối yêu n g u y ệ t vũ nhục cho nên yêu n g u y ệ t tìm giang phong đòi một lời giải thích cũng là hợp tình hợp lý cuối cùng đạo lý vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện kia bọn hắn hai đứa bé đâu tiểu ngư nhi vội v à n g hỏi giang vân p h ạ m nhìn hắn một cái nói ra kỳ thật r ằ n g đến bây giờ ngươi hẳn là có thể đoán được trong đó một đứa bé chính là ngươi mà lại giang phong vợ chồng hai đứa bé cũng còn còn sống tiểu ngư nhi nghe được giang vân phàm chính miệm xác nhận hắn phỏng đoán không khỏi tại cảm giác được kích động đồng thời lại cảm thấy cực kỳ thất lạc vừa biết mình phụ mẫu là ai lại bị cáo chi bọn hắn đã chết đi nhiều năm cho dù ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu nhưng nghe đến giang vân phạm nói hai đứa bé cũng còn còn sống tiểu ngư nhi trong lòng lại d ậ y lên hy vọng nói như vậy chính mình trên đời này còn có một cái huynh đệ giang vân phạm tiếp tục nói ra giang phong vợ chồng sau khi chết yêu n g u y ệ t c u n g chủ muốn g i ậ n lấy sang bọn hắn lưu lại hai huynh đệ muốn giết chết bọn hắn để tiết trong lòng chỉ phẫn nhưng liên tỉnh công chủ ra mặt ngăn trở nàng này mới khiến hai đứa bé sống tiết được điểm này ta nói đúng không yêu nguyễn công chủ giang vân phạm nhìn về phía yêu nguyện hỏi yêu nguyện trong lòng sau cùng hứa tưởng cuối cùng bị giang vân phạm điệp phá một thời gian nàng không biết làm cảm tưởng gì nàng đầu tiên là bình tĩnh nhìn một chút hoa vô khởi ỵ lại nhìn một chút xa xa tiểu ngư nhi sau đó trực tiếp thừa nhận xuống tới người nói không sai ta xác thực nghĩ giết chết bọn hắn để bọn hắn đi cùng giang phong c h n cùng lời vừa nói ra bốn tòa xôn xao yêu n g u y ệ t thật đúng là tâm địa ác độ c a tiểu h à i tử đều không đông tha có nhân tính hay không như thế tân a n khó trách giang phong nhìn không lên nàng may mắn có liên tinh cung chủ không phải kia giang phong đều phải tự hậu các ngươi khiển trách yêu n g u y ệ t cung chủ làm cái gì xấu nhất không phải là cái kia giang cầm sao nếu không phải hắn báo tin tiến đại hiệp nếu có thể sớm đi vào giang phong vợ chồng không nhất định sẽ chết yêu n g u y ệ t cung chủ hoàn toàn là vì yêu sinh hận chính là thủ đoạn quá bạo ngược n g h e được yêu n g u y ệ t chính miệng thừa nhận nghĩ giết chết hải tử cho hạ giận đại s ả n h bên trong trong nháy mắt có không ít người đứng ra nhao n h a u chỉ trích yêu n g u y ệ t hành động ác độc đến tự điểm các ngươi cho bản cung im ngay bản cung làm việc cần phải đi bận tâm cái gì sao bản cung muốn giết cứ giết không muốn giết liền không giết há lại các ngươi có thể lên án yêu n g u y ệ t bị một trận này chỉ trích khiến cho nộ khí đại phát sắc mặt lúc xanh lúc trắng mà một bên liên tình lại yên tâm bên trong một khối tảng đá lớn t i ê n vũ lâu trước mặt mọi người giảng những sự tình này nói ra tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết ở giữa liền sẽ không lại có chuyện minh đệ tương tàn phát sinh như yêu n g u y ệ t không phải khư khư cố chấp tiên nàng cũng sẽ đứng ra ngăn cản việc này phát sinh liên tỉnh cung chủ nói cái gì thế mà có thể để cho yêu n g u y ệ t cung chủ bông tha hai đứa bé kia có người đưa ra cái nghi vấn này lúc ấy quên từ gấp liên tỉnh cung chủ không dám công khai ngăn cản yêu nguyện cung chủ Nàng này, vì cứu hai đứa hai bé liên dùng n một cái quan tới tiểu ngư nhi tâm nguyện hệ thống cho ra tin tức trên cơ bản đã nói xong cũng làm cho tất cả mọi người biết rõ tiểu ngư nhi cùng yêu nguyện ở giữa các loại Ngư ân đoán nhưng bọn hắn không nghĩ tới yêu nguyệt m ư u kế vậy mà như thế ngon đ ộ n g một thời gian tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết trên thân liên liên một mực làm c ố sự nghe hoa vô khuyết cũng đột nhiên bị chấn kinh ở ánh mắt không dám tin tại giang v ấ n phản yêu nguyệt cùng tiểu ngư nhi ba người trên thân vừa đi vừa về di động vừa mới xảy ra chuyện gì ta nghe được cái gì ta lại là tiểu ngư nhi ca ca vậy cái này hết thảy c h ư ơ n một trăm chín mươi đều muốn phản bội ta khó trách à, trước đó ta liền kỳ quái lấy ê u nguyệt công chủ kia tính tình làm sao có thể tuyển nhận nam đệ tử nguyên lai、like、là chuyện như vậy di hoa cung luôn luôn chỉ có nữ tử hoa vô khuyết vẫn là thứ nhất nam đệ tử nguyên lai là dạng này phá lệ nói như vậy tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết chính là đôi kia song bào thai nhìn kỹ một chút hai người bọn hắn d á n g dấp đều rất đẹp trai đây nguyên lai là giang phong nhi tử tiên vũ lâu không đem chuyện này lộ ra ánh sáng ra cái này hai anh em đoán chừng khó thoát tự giết lẫn nhau vận mệnh tất cả mọi người là một trận bừng tỉnh đại ngộ nhưng lại cảm thấy mười phần hợp tình lý bọn hắn đối yêu nguyện dụng tâm cũng cảm thấy vô cùng đau lòng mặc dù cái này chỉ là liên tinh nói ra kế tạm thời nhưng yêu nguyện lại cho là thật một mực tại dựa theo kế hoạch này á ca ca của ta vậy mà lại là hoa vô khuyết thiểu ngư nhi trong lòng vô cùng phức tạp hoa vô khuyết trước đó thật nhiều lần đem hắn làm cho hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh nói không có hận ý kia là giả hiện tại biết được tin tức này hắn thật không biết rõ là nên vui hay nên buồn mà một mực ngồi tại nguyên chỗ trầm mặc không nói hoa vô khuyết lúc này trực tiếp gây dại có ý tứ gì làm sao còn kéo tới trên người ta ta làm sao thành giang phong cùng hoa nguyệt nô hải tử hoa vô khuyết bị tin tức này đ ã kích như là trải qua cựu thiên lôi kiếp cảm giác thế giới tràn đầy áp ý đại sứ phụ cái này đây là sự thực sao h ắ trong lòng của hắn đã có đáp án chỉ là không nguyện ý tin tưởng hay là không có biện pháp một cái tiếp nhận người đời này sứ mệnh chính là muốn giết chết ta muốn người giết người kia giết chết hắn người vẫn là di hoa cung tiếu công chủ vẫn là ta hảo đồ đệ yêu nguyệt trong giọng nói tràn đầy tự hận khuôn mặt đều trở nên có chút và mèo từ khi giang phong phụ bằng nàng nhiều năm như vậy yêu nguyệt chưa từng có chân chính vui vẻ qua yêu chỉ sâu hận chỉ cắt đối với giang phong cho nàng mang tới đau xót nàng là không có chút nào quên nàng căn bản không có ý định bông tha tiểu ngư nhi nhưng đối với trước mắt bị chính mình từ nhỏ dưỡng dục đến lớn hoa vô khuyết nàng lại mềm lòng loại này diệt sư diệt mẫu tình cảm để nàng không cách nào thuyết phục chính mình đối hoa vô khuyết độc thủ làm sao lại tại sao sẽ là như vậy hoa vô khuyết từ nàng trong miệm đạt được đáp án cả người thất hồn lạc phách liên tiếp lui về phía sau nhìn qua yêu nguyện biểu lộ hắn chỉ cảm thấy chính mình đại sư phụ trên thân có một loại trước nay chưa từng có cảm giác xa lạ mà bên này vậy ta lại là làm sao xuất hiện tại ác nhân cốc đây này từ đầu đến giờ mọi chuyện cần thiết cơ bản đã sáng tỏ duy chỉ có thiếu tiểu ngư nhi kia đoạn tin tức để hắn muốn hỏi thăm minh bạch yêu nguyện cung chủ từ khi quyết định chấp hành kế hoạch kia về sau nàng liền đem tiểu ngư nhi ngươi lưu tại tại chỗ để đến nam thiên nuôi dưỡng n g ư ơ i lớn lên chuyển cho ngươi v õ c ô n g cũng tại giang phong trên thân lưu lại di hoa cung trường ấn dạng này đến nam thiên liền sẽ đem thủ tính tại di hoa cung c h i n đầu chờ ngươi lớn lên thành người nhất đến ị n ngươi h cho sẽ làm cho tìm đ Di Hoa Cung báo Cung thời Mà Hoa、vua、khuyết từ nhỏ lớn ở Di Hoa Cung, đến báo thủ, hắn tất nhiên h báo vua đến Đến từ tất t lớn Cung, ngươi đứng ở Di sẽ ra. điểm huynh đệ các ngươi liền biến thành không đội trời chung kẻ thù đám người nghe được trận trận kinh hãi kế hoạch này thật sự là vòng vòng đan sen rất là ác độc giang vân phạm tiếp tục nói ra nhưng mà tưởng tượng tuy tốt nhưng kế hoạch này ngay từ đầu cũng đã t r ạ n hướng nàng nhóm mục tiêu dự trù tiến nam thiên đi vào về sau cho là ngươi là giang phong con độc nhất lại tại đánh nhau tri địa phát hiện thập nhị tinh tướng vết tích thế là hắn bắt làm tù binh thập nhị tinh tướng bên trong kim v i tinh kim viên tinh vị mình có thể sống nói cho hắn biết giang phong tin tức tất cả đều là giang cầm lộ ra cuối cùng lại lừa hắn nói giang cầm tránh đi ác nhân c ố c t i ế n nam thiên vì cho giang phong diệt trừ cái này phản chủ tiểu nhân liền mang theo ngươi đi ác nhân c ố c nhưng chưa từng nghĩ gãy tại nơi đó trở thành người chết sống lại mà ngươi liền bị ác nhân cốc bọn ác nhân hợp lực nuôi lớn đến nay đến tận đây giang vân phạm cuối cùng đem tiểu ngư nhi thân thế tin tức toàn bộ nói xong nguyên lai yên nam thiên đại hiệp vậy mà thân hám trong ác nhân gốc nhất đại đại hiệp lại doi xuống cái biến thành người chết sống lại hạ tràng thật sự là quá thế thảm cái này thập nhị t ỉ n h tướng quả thực là võ lâm gậy quậy phân heo làm sao tất cả sự tỉnh đều cùng bọn hắn có thể phủ lên câu tiến nam thiên đại hiệp xuống dốc đến tốt mà giang cẩm á không giang biệt hạc cái kia x u ấ t sinh thế mà còn sống được hào h ả o đơn giản thiên lý bất dung nghe được yên nam thiên kết cục này làm cho tất cả mọi người không khỏi thay hắn cảm thấy bất khuất nhất đại vô địch thiên hạ đại hiệp lại còn bị đạo trích tinh kế lúc này thiểu ngư nhi trong lòng vô cùng phức tạp hắn lần này tới yên vũ lâu mục đích chính là vì biết mình phụ thân đến tột cùng là ai nhưng hiểu rõ xong những chuyện này về sau lại làm cho hắn không biết như thế nào cho phải tâm niệm tìm kiếm phụ mẫu thế mà tại hai mươi năm trước liền đã chết rồi hắn yến nam thiên thúc thúc cũng bởi vì giúp hắn phụ thân báo thù biến thành người chết sống lại nghĩ được như vậy tiểu ngư nhi không khỏi nhìn về phía hoa vô huyết ánh mắt bên trong dần dần nhiều mấy phân thần hái may mắn ta còn có cái huynh trưởng ở trên đời này ta cũng không phải là hoàn toàn cô đơn chỉ là không nghĩ tới một mực truy sát ta người chính là ta đau khổ tìm kiếm thân nhân hoa vô huyết lúc này cũng chính nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống tiện nghi đệ, đệ. hắn không biết rõ nên làm cái gì hắn không có hoài nghi yên vũ lâu nói lời bởi vì hoa vô khuyết quả thật có thể từ trên thân tiểu ngư nhi cảm giác được một loại không hiểu cảm giác thân thiết một bên là dưỡng dục hắn lớn lên hắn coi như là mẫu yêu nguyệt một bên khác lại là hắn ở trên đời này huyết mạch duy nhất song thân hắn một thời gian không biết rõ nên như thế nào đối mặt lâm vào lưỡng nan quyết tuyệt tình trạng vô k huyết bạn cung mệnh lệnh ngươi nhất định phải g i ế t tiểu ngư nhi yêu nguyệt nhìn thấy hoa vô k huyết mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ trong mắt l ó e lên k h o á ý cùng mấy phần xoắn suít cùng thương yêu chỉ sắc nhưng là yêu nguyệt lại không chút nào muốn bông tha tiểu ngư nhi ý tứ vẫn là lạnh lùng mở miệm Liên n t ỉ hoa lập lên, tức đứng lên, ngăn tại h vô khuyết trước hai đầu lông mày lờ mờ có thể thấy được xoắn suýt chi sắc nhưng ngữ khí lại hết sức kiên định người rất tốt các ngươi một cái hai cái đều muốn phản bội ta yêu nguyện đầy dây sắc cơ như cơ như tuyết khuôn mặt trở nên như là bạch ngọc hiển nhiên liên tinh cùng hoa vô khuyết phản bác để yêu nguyệt đi tới buộc phát biên giới chương một trăm chín mươi mốt hoa vô khuyết khiêu chiến yêu nguyệt ngươi đừng khi người h n quá đáng huynh đệ chúng ta phụ mẫu bị ngươi bức tử trước ngươi càng là nhục mạ ta là tiểu t ạ p trùng những này sổ sách ta đều không cho ngươi tính đây ngươi lại còn dám bức bách huynh đệ chúng ta tương tàn tiểu ngư nhi rốt cuộc nhẫn chịu không được yêu nguyệt bá đạo đối nàng gào lên huynh trưởng yêu nguyệt dồn ép không tha nhóm chúng ta phụ mẫu tức thì bị nàng bức tử ngươi không phải còn không có khiêu chiến phủ sinh được ngộ sao ngươi đi khiêu chiến một cái thử một chút dùng tâm nguyện của ngươi cho chúng ta phụ mẫu báo thù a yêu nguyện cùng giang bị h ạ nhóm chúng ta một cái cũng không được bông tha hắn tức giận nói tiểu ngư nhi nói ra về sau yêu nguyệt trong lòng lộn b ộ một cái trước đó thiết tâm lan cùng tiểu ngư nhi đều có thể khiêu chiến thành công nàng một tay nuôi nấng hoa vô k huyết nói không chừng cũng có thể thành công một khi thành công kia yên vũ lâu xuất thủ ai có thể ngăn cản vô k huyết không thể dù nói thế nào nàng cũng là đưa ngươi từ nhỏ nuôi lớn đại s ư phụ ngươi cũng không thể tổn thương nàng liên tình nghe được tiểu ngư nhi đề nghị về sau có chút kinh hoàng mở miệng nói nàng không nguyện ý nhìn thấy yêu nguyện hoặc là hoa vô huyết bất luận cái gì một người xảy ra chuyện mà hoa vô khuyết lại nhãn tình sáng lên bị tiểu ngư nhi để tình được đúng vậy a hắn có thể thông qua yên vũ lâu giải quyết yêu nguyệt cùng huynh đệ bọn họ ở giữa vấn đề đây là tốt nhất biện pháp về phần để yên vũ lâu giết yêu nguyệt hắn cũng làm không được trong lòng quyết định chú ý về sau hắn ánh mắt kiên nghị nhìn thoáng qua tiểu ngư nhi cùng yêu nguyệt liên tình ta đi khiêu chiến phủ sinh ngược m ộ n g ta sẽ mời yên vũ lâu đến giúp nhóm chúng ta giải quyết chuyện này nói xong hoa vô k u y ế t liền đến, đến giang văn phàm trước mặt nói ra trưởng quỹ ta muốn khiêu chiến phủ sinh n ư ợ c xin ngài nói điều kiện đi giang v â n phạm dùng thưởng thức con mắt nhìn hoa vô khuyết một chút hắn đại khái biết do hoa vô khuyết ý nghĩ bất quá cũng không có vật trần một n g ư ơ i tập võ thiên phú hai n g ư ơ i mười năm thanh xuân ba n g ư ơ i khí vận bốn di hoa tiếp ngọc b í tịch hoa vô khuyết đơn giản suy tư một cái trực tiếp nói ra ta lựa chọn hai nghe được cái lựa chọn này giang v â n phạm có chút ngạc nhiên không khỏi nhắc nhở một câu ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng hạng thứ hai cũng không phải là mười năm tuổi thọ mà là mười năm thanh xuân so tuổi thọ đại giới còn nặng hơn một khi thất bại ngươi liền sẽ trong nháy mắt suy giả mười tuổi hoa vô khuyết chém đinh chặt sắt nói ra ý ta đã quyết còn xin trưởng quỹ ban rượu hắn lại làm sao không biết rõ cái này tuyển hạng hung hiểm hắn khiêu chiến là vì giải quyết yêu nguyện cùng huynh đệ bọn họ ở giữa vấn đề nhưng giang biệt hạc hắn không có nghĩ qua muốn thả rơi hắn cần phải đi tìm giang biệt hạc báo thủ tập võ thiên phú tuyệt đối không thể ném khí vận loại này đồ vật không phải vạn bất đắc dĩ càng không thể lấy ra cược về phần di hoa tiếp ngọc kia là di hoa c u n g tuyệt thế võ học trước mắt hắn trạng thái tương đương với đoạn tuyệt với yêu nguyện lại có thể nào đem di hoa cung bí tịch lấy ra làm khiêu chiến đại giới duy chỉ có còn lại hạ mới là hắn có thể nỗ lực lên đại giới giang vân phạm chỉ vào trên bàn xuất hiện phụ sinh l ự c động nói ra mời đi vô khuyết n g ư ơ i yêu nguyệt nhìn thấy hoa vô khuyết đi khiêu chiến còn tưởng rằng hắn thật là vì đối phó chính mình một thời gian trong lòng của nàng không khỏi xông lên một chút bi thương cảm xúc tỉ tỉ vô khuyết không phải người như vậy cố gắng hắn là nghĩ hoa giải cựu hận của ngươi liên tinh tiến lên ă n u ổ i ta không muốn đoạn này cựu hận ta nhớ hai mươi năm mơ tưởng để cho ta quên mất nghe được liên tinh yêu n g u y ệ t trực tiếp quát lớn nói Nàng nhìn chén hoa khuyết xem một vô tiếp lúc ấ y m ộ này uống v h giang n h được vân phàm cảm giác mình tựa như tại bắt lấy một khối phát ra hàn ý ngọc thạch xuất cho mềm mềm nhăn lại băng lãnh đối với cái này yêu nguyệt dưới thân thể ý thức làm ra phòng ngự phản ứng trong cơ thể nàng minh ngọc công điên cùng vật khởi chân khí tạo thành một cỗ vòng xoáy hấp lực hướng phía giang v â n phạm thủ trưởng hốt tới yêu nguyện thân thể cũng theo trở nên càng thêm trong suốt xem ra liền tựa như bị hàn vụ bao phủ bẻ băng giang v â n phạm cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến hấp lực khoe miệng không khỏi hiến hiện một vòng ý cười cùng ta so hấp lực vậy liền để ngươi kiến thức một cái cái gì là chân chính hút suy nghĩ ở giữa bắc minh vô cực chân khí từ vùng đan điện điên quần hướng lòng bàn tay của hắn phun trào sinh ra to lớn dẫn dắt sức cắn bớt như làn nhập yêu nguyện thể nội minh ngọc công tại bắc minh vô cực công xung kích phía dưới tựa như cái đâm một cái liền thoát hơi hoa hoa không có năng lực phản kháng chút nào bị bắc minh vô cực chân khí lôi cuốn lấy hướng giang vân phạm thể nội mà đi hết thệ đều phát sinh ở điện quan g hòa thạch ở giữa yêu nguyệt trong n g á y mắt liền phát giác được chính mình chân khí xói mòn nàng không khỏi kinh hài nói ngươi đây là vo công gì có thể phản hút ta minh ngọc công công lực đây là ta độc môn võ học bắc minh vô cực công muốn học không yêu nguyện cung chủ nếu như có thể lưu tại yên vũ lâu làm nhân viên ta có thể dốc túi tương thụ nhìn xem quá sợ hai yêu nguyện giang vân phạm mở miệm nói ra dưới mắt bọn h ắ n yên vũ lâu thế nhưng là đại lượng thiếu khuyết nhân thủ mà lại người bình thường giang vân p h ạ m căn bản nhìn không lên nếu như yêu nguyệt lưu lại đến thời điểm vô luận an bài tại sòng bạc vẫn là đại sảnh hay là phòng đấu giá đều tuyệt đối sẽ hấp dẫn rất nhiều người nghe nói như thế yêu nguyệt sắc mặt khẽ giận mình lập tức giận dối nói ta yêu nguyệt liền xem như bọn mình cũng tuyệt không có khả năng khuất thân tại ngươi nơi này làm cái gì nhân viên giang vân p h ạ m đưa tay từ yêu nguyệt trên bờ vai thu hồi lại nhàn nhạt nói ra lưu cùng không lưu là yêu nguyệt cùng chủ tự do của ngươi nhưng là ta muốn khuyên bảo ngươi mọi ngươi quản khống tốt chính mình cảm xúc đừng lại để cho ta nhìn thấy ngươi có quấy nhiều khiêu chiến tâm tư nói xong giang vân phạm liền về tới quầy hàng chỗ lưu lại một mặt nổi giận yêu nguyệt đứng tại chỗ yêu nguyệt đã lớn như vậy cho tới bây giờ không có bị nam nhân kia chủ động đụng phải thân thể vừa rồi vậy mà để giang vân phạm sờ soạn nửa ngày bà vai nàng cái này khiến lấy lại tinh thần yêu nguyệt vừa thẹn lại giận mà đổi thành một bên hoa vô khuyết khiêu chiến cũng đã đi tới cuối cùng chỉ gặp hắn run run rẩy rẩy bước ra yên vũ lâu cửa chính chúc mừng túc chủ giải tỏa đặc thù kiến trúc linh tuyển nhãn một ngụn chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân viên tấn cấp thẻ một t r ư ơ n g chúc mừng túc chủ gấp hai mươi lần chuyên môn phòng tu luyện thăng cấp làm hai mươi năm lần chuyên môn phòng tu luyện đặc thù kiến trúc linh tuyển nhãn nghe được hệ thống thanh â m nhắc nhở giang v â n phạm đầu tiên là giật mình sau đó không kịp chờ đợi tra xét linh tuyển nhãn một ngụm nước chạy con suối trong đó nước suối có công hiệu thần kỳ t r ư ơ n g kỳ uống có thể kéo dài tuổi thọ dùng cho cất rượu có thể đề cao một mươi thuộc tính làm cảm giác càng tốt dùng cho binh khí tôi vào nước lạnh có thể gia tăng binh khí độ cứng cùng tính b i n dẻo gia tăng binh khí thăng phẩm suốt một m ư ơ giang v â n phạm hai mắt tỏa sáng cái này linh t u y ể n quả thực là dầu cụ là có thể nói chỉ cần là có thể dùng đến nước địa phương nó đều có hoặc nhiều hoặc ít tăng thêm là một cái tiềm lực trưởng thành to lớn tính chất phụ trợ đặc thù kiến trúc còn có ban thưởng nhân viên tân cấp thẻ tính cả chương này giang v â n phạm đã có hai tấm nếu như cái này hai tấm nhân viên tân cấp thẻ đều dùng trên người lý hàn y đầy đủ đem lý hàn y t h ă n g cấp đến võ lâm thần thoại trung kỳ về phần chuyên môn phòng tu luyện bội số càng cao hiệu quả càng mạnh nói tóm lại hoa vô khuyết giải tỏa ban thưởng đều không kém một bên khác khiêu chiến thành công hoa vô khuyết cũng không có nga xuống giáng chống đỡ lấy n g ậ p trời men say vội vàng đi vào giang vân p h à m trước mặt trường quý ta nghĩ mời yên vũ lâu xuất thủ tại không làm thương hại bất luận người nào điều kiện tiên quyết hóa giải đại sư phụ cửu hận trong lòng sau khi nói xong hắn lại nhìn hạ tiểu ngư nhi có chút thấy nấy tiểu ngư nhi biết rõ hoa vô khuyết khó xử chuyện này ngươi làm chủ đi yêu nguyện s á c thực đáng hận nhưng cũng là ngươi sư phó nàng đưa ngươi nuôi lớn bậc này dưỡng dục tri ân đầy đủ triệt tiêu nàng k i ê một phần tội nghiệt ngươi muốn làm gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó xử Tiểu ngư nhi biết Nhi u Ngư Hoa h rõ, Vô k yêu ế kết Khuyết, t tốt nhất. tìm lúc làm lựa là chọn, coi này song phương Ngươi, như ngươi y ra Hoa đã đối quả Vô n Vũ l â ta c ũ nguyệt t đối sẽ k lệnh giọng t r ợ t q u á t lên nghe được hoa vô khuyết nguyện vọng cũng không phải là ủy thác yên vũ lâu d i ệ t trừ nàng báo thủ cho cha mẹ yêu nguyệt trong lòng vẫn là rất chấn động nàng cho rằng biết rõ chân tướng về sau hoa vô khuyết hẳn là hận nàng mới đúng nhưng nghe đến hoa vô khuyết nghĩ mời yên vũ lâu hóa giải cừu hận của nàng yêu nguyệt lại chạy theo dao tâm thái thay đổi trở về trở nên mười phần lạnh lùng lại quyết t u y ệ t đối giang phong vợ chồng hận nàng kéo dài không sai biệt lắm hai mươi năm lại có thể nào là người khác tùy tiện hóa giải chúc mừng túc chủ hoa vô khuyết khiêu chiến thành công cung cấp cho túc chủ một đoạn yêu nguyệt tương lai ký ức không để ý đến nổi giận yêu nguyệt giang vân p h ạ m tra i nhìn xem hệ thống cho đồ vật phát hiện cái này đồ vật cùng lần trước lấy đi vương ngự yên đối mộ dung phục tình yêu lúc dùng thủ đoạn rất là tương đồng chính là đem tương lai yêu nguyệt trải qua tràn g cảnh cùng tâm tính toàn bộ để nàng sớm cảm thụ một lần đồng thời tại trong lúc này thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tâm tình của nàng cuối cùng tiêu chử cự hận của nàng không hổ là hệ thống thủ đoạn quả nhiên thần kỳ. yêu n g u y ệ t c u n g chủ đắc tội giang vân phàm đi vào yêu n g u y ệ t trước mặt nói sau đó hắn tiện tay vung lên một đạo lực lượng vô hình đ ố n g nhiên xuất hiện trong nháy mắt chui vào yêu n g u y ệ t trong đầu giờ phút này yêu n g u y ệ t trong đầu điên cuồng thoáng hiện một màn lại một màn hình tượng hình tượng từ nàng như thế nào mưu đồ s o n g kiêu tàn sát bắt đầu mãi cho đến nàng giết mội mội liên tinh tiểu ngư nhi giả chết phá cục làm nàng đến cùng công giã chẳng cuối cùng nàng cùng t i ê u ôm liên tinh rời đi yêu n g u y ệ t liền như là tự mình trải qua hình tượng đủ loại các loại cảm xúc hỗn hợp lấy ảnh hưởng suy nghĩ của nàng đến cuối cùng nàng giết liên tinh mưu đồ thất、bại. loại kia to lớn cảm giác bị thất bại nương theo lấy vô tận hối hận thật sâu khắc ở trong lòng của nàng những hình ảnh này một mực tại yêu nguyệt trong đầu bồi hồi để nàng chưa phát giác lưu lại hai hàng nước mắt bên trong đại sảnh đám người thấy thế trong lòng đại c h ấ n điên cồn u g bướt mắt bọn hắn thấy được cái gì yêu nguyệt cung chủ vậy mà chảy nước mắt cái này điên vũ lâu là dùng thủ đoạn thần kỳ gì vậy mà có thể để cho yêu nguyệt loại này lạnh lùng người vô tình đều chảy nước mắt đây quả thực không thể tưởng tượng nổi vương ngữ yên nhìn thấy cái tràng diện này trong lòng một trận hiểu rõ trước đây nàng cũng trải qua yêu nguyệt lúc này t r ỗ trải qua tràng cảnh nhưng ở cái này ngắn ngủi thời gian bên trong vương ngự yên đã không còn là trước đây cái kia đi theo mộ dung phục phía sau bình hoa mà là trở thành một cái đại tông sư hậu kỳ cao thủ hiện tại nàng hồi tưởng lại không khỏi có loại thương hải tăng đ i ể n cảm giác bên này yêu nguyện trong đầu hình tượng kéo dài nửa k h ắ c đồng hồ công phu mới rốt c ụ c tiêu tán mới từ tương lai trong trí nhớ tỉnh táo lại yêu nguyện một thời gian không phân rõ hiện thực cùng hư hảo nàng mở to mắt về sau lại làm ra một kiện làm cho người khiếp sợ sự tỉnh yêu nguyện vậy mà ôm lấy liên tinh lầm bầm nói ra muội muội tỉ tỉ sai tỉ, tỉ không nên tổn thương ngươi nhìn thấy ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi tỉ tỉ liên tinh thân hình đột nhiên cứng đờ ngơ ngác đứng tại chỗ cứ như vậy tùy yêu nguyện ô m cho đến tận này đây là yêu nguyện lần thứ nhất ông nàng khiến liên tỉnh cảm thấy một trận luôn c uống cách tốt một một lát yêu nguyện mới từ trạng thái này bên trong giải thoát ra nàng chậm rãi buông xuống ôm liên t ì n h tay ánh mắt phức tạp tại tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết ở giữa bồi hồi giang vân phàm thấy thế tiến lên phía trước nói yêu nguyện cung chủ trải qua vừa rồi một phen ký ức tẩy lễ nhưng có cái gì cảm lộ yêu nguyện ánh mắt bình tĩnh chậm rãi mở miệng nói đa tạc tâm cảnh đã luân nhập ma đạo yêu nguyệt nhìn về phía tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết nói ra vô khuyết đại sư phụ sẽ như ngươi mong muốn triệt để bông xuống đoạn này thù hận đa tạ trưởng quỹ hoa vô khuyết cùng liên tình cũng hướng giang vân phàm nói lời cảm tạ nói chương một trăm chín mươi ba võ lâm thần thoại lý hàn y hiển màn đêm bông xuống t i ê n vũ lâu lại kết thúc bận rộn một ngày liên tinh cùng thuế biến sau yêu nguyệt mang theo tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết ly khai yên vũ lâu mặc dù bọn hắn lẫn nhau ở giữa đã tiêu tan hiểm khích lúc trước nhưng giang biệt hạc bọn hắn nhưng không có dự định bông tha g i a yên vũ lâu về sau liền trực tiếp bước lên t i ế n về giang nam tìm giang biệt hạc báo thủ đường mà hộ tống giang vân p h ạ m tới thiết chiến quỷ đồng tử nỉ thấp bát tiêu nữ sử du tử nha b ọ n người cũng đều tiến hành p h ụ sinh n h ư ợ c mộng khiêu chiến có người thành công có người thất bại bất quá bọn hắn tại kiến thức yên vũ lâu đủ loại thần kỳ thủ đoạn về sau vô luận khiêu chiến có thành công hay không đều lựa chọn lưu lại càng là chủ động tìm tới giang vân p h ạ m muốn gia nhập yên vũ lâu thiết chiến đám người thực lực không yếu đối với đang thiếu nhân thủ giang vân phàm mà nói sự gia nhập của bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt trực tiếp ký kết khế ước gan bài bọn hắn phụ trách tuần sát toàn bộ thất hiệp chấn xem như phong thanh dương thủ h ạ dù sao hiện tại toàn bộ thất hiệp chân đều thuộc về thuộc yên vũ lâu quản lý giang vân p h ạ m cũng không muốn thấy có người ở chỗ này quẻ dối ảnh hưởng tới bọn hắn yên vũ lâu bởi vì yên vũ lâu nguyên nhân thất hiệp chấn mỗi ngày đều tụ đến thiên nam địa bắc các loại nhân vật có ít người bản thân vẫn là c i u g i a không thể tránh né sẽ xuất hiện một chút tranh chấp lý thuần cương cùng lý hàn y dỉa ngay bình thường đều đang bế quan tăng thực lực lên giang vân phàm cũng không muốn để bọn hắn đi quản lý những n à y vượt vật ảnh hưởng tới tu luyện hiện tại có phong thanh dương lại thêm thiết c h i ê n b ọ n người toàn bộ thất hiệp chân trị an xem như không có vấn đề gì nếu như thật sự có cao thủ n á o sự lý hàn y đi cùng lý thuần cương lại xuất thủ cũng không mượn về phần cùng tiểu ngư nhi cùng đi thiết tâm lan cũng lựa chọn gia nhập yên vũ lâu trở thành một tên cửa hàng tiểu nhị không đơn thuần là bọn hắn còn có không ít người muốn nhận lời mời nhưng căn cứ thà thiếu không đầu nguyên tắc đều bị kim tương ngọc còn có giang vân phạm c ự tuyệt bọn hắn yên vũ lâu cũng không phải tùy tiện một người đều có thể trở thành nhân viên đặc biệt là những cái kia tâm thuật bất chính muốn mượn nhờ trở thành yên vũ lâu nhân viên tránh né cựu ra người truy sát tức thì bị giang v â n phạm trực tiếp c ử tuyển rơi bên này tại yên vũ lâu đóng cửa về sau giang v â n phạm kêu lên chu chỉ n h ư ợ n g hoàng dung đỗ khang âu giã tử bọn người cùng đi đến hậu viện tra xét lên tân giải khóa linh tuyển nhãn chỉ gặp một tòa ước chừng bốn mươi m hai cái đ ỉ n h t ò a lạc tại hậu viện chính giữa vị trí cái đ ỉ n h phía dưới chính là một n g ụ m không ngừng hiện lên lấy nước chạy con suối nước suối thanh tịnh trong suốt phía dưới nước tựa như là chống rông xuất hiện liên tục không ngừng giang văn phạm lấy bắc minh vô cực công trần khí đem một chút nước suối hút đến giữa không chúng dóp thành một đoàn lại khống chế cái này đoàn nước suối từng giờ từng phút chạy vào chính mình bên trong miệng tinh khiết c a m liệt thật sự là dễ uống uống xong nước suối về sau giang vân phẳng phất tay h á o lau miệng bên cạnh nước đ ọ n g trong miệng tán thán nói mấy người khác thấy thế cũng riêng phần mình nếm một cái s ắ c thực n g ọ t xứ miệng tinh tế phẩm vị còn có một tia ấm áp chỉ ý tư dưỡng thân thể nếu như dùng để cất rượu tuyệt đối sẽ để cảm giác gia tăng không í t đố khang lại nhấm nháp về sau không chịu được con mắt sáng lên thân là cất rượu đại sư hắn lại trước tiên nghĩ đến những n à y nước suối đối rượu mang tới tăng lên mà một bên cùng âu giã tử lại nhấm nháp về sau cũng đều kích động không thôi Bọn hắn giang vân phạm gõ cửa nói tăng thực lực lên mở ra cửa ra vào lý hàn y có chút khác biệt nhìn xem giang vân p h ạ m tựa như không dám xác định giang vân p h ạ m vừa mới nói đồng dạng thực lực của nàng cũng không thấp nhưng phải biết bên cạnh nàng ở thế nhưng là lý thuần c ư ơ n g là một cái lục địa thần tiên cảnh tồn tại cái này khiến lý hàn y áp lực lớn mỗi ngày đều đang l i ề u mạng tu luyện muốn để cho mình thực lực đạt được tăng lên nhưng võ thánh cảnh giới muốn đột phá cũng không dễ dàng mặc dù có yên vũ lâu diệu tại đoạn này thời gian nàng tăng lên cũng mười phần có hạn chỉ đạt tới võ thánh trung kỳ làm sao thân là yên vũ lâu công p ụ n g ngươi còn hoài nghi ta nhìn thấy lý hàn y d è biểu lộ giang vân phảm nhịn không được trêu kẹo nói để lý hàn y lập tức nhãn tình sáng lên vội vàng mang theo giang v â n p h ạ m đi vào gian phòng thân là yên vũ lâu công phụng nàng thậm chí so với lý thuần cương b ọ n người tại yên vũ lâu thời gian đều mất lớn dài yên vũ lâu thủ đoạn nàng tràn đầy cảm xúc thậm chí sự xuất hiện của nàng đều cùng yên vũ lâu có quan hệ mà bên này giang v â n p h ạ m tại đi vào gian phòng về sau đem hai tấm nhân viên tấn cấp thẻ đều đem ra nhân viên tấn cấp thẻ nhất định phải chính giang văn phàm bản thân thao tác đồng thời thao tác đối tượng nhất định phải là ký kết khế ước nhân viên hắn muốn dùng trên người chu chỉ nhược đều không được bằng không hắn khẳng định cũng giúp chu chỉ n h ư ợ c đem thực lực tăng lên một cái phải trang đối nên nhân viên sử dụng nhân viên tân cấp thẻ về phần những người còn lại giang v â n phạm cũng không có quyết định này không phải hắn không muốn để cho đám người tăng thực lực lên mà lại những người kia thực lực tương đối quá yếu dùng nhân viên tân cấp thẻ quá mức lãng phí về phần lý thuần cường thì thực lực quá cao không cách nào ở trên người hắn sử dụng chỉ có lý hàn y thể thích hợp nhất bên này nghe được hệ thống nhắc nhở về sau giang v â n phạm trực tiếp lựa chọn xác định rõ theo giang văn phạm xác định hai tấm nhân viên tân cấp thẻ lập tức hóa thành hai đoàn kìm quang chui vào lý hàn y thể nội lý hàn y vỉa cả người đều bị kim quang bao khỏa nhìn qua vô cùng thanh k h i ế t cùng lúc đó trên người nàng khí thức cũng đang điên cuồng tăng lên võ thánh hậu kỳ võ lâm thần thoại sơ kỳ võ lâm thần thoại trung kỳ ba cảnh tại hai tấm nhân viên tấn cấp dưới thẻ lý hàn y vỉa thực lực trực tiếp vượt qua ba cảnh đặt đến võ lâm thần thoại trung kỳ tình trạng mặc dù cùng lý thuần cương so sánh còn có nhất định cự ly nhưng là loại này tăng lên nếu như đặt ở người bình thường trên thân chỉ ít cần mấy chục năm khổ tu đều rất khó làm được mà lý hàn y v ỉ trước sau không đủ số cái hô hấp mà thôi đa tạ trưởng quỹ theo kim quang tán đi cảm thụ được thực lực của mình lý hàn y kích động nói hoàn toàn không có ngày xưa loại kia châm ổn hảo hảo vững chắc một cái chờ đằng sau có cơ hội lại đem thực lực của ngươi tiếp tục tăng lên giang vân p h ạ m nhẹ gật đầu võ lâm thần thoại trung kỳ tại phương này tổng võ thế giới bên trong tuyệt đối là cao trong tay cao thủ nhìn trước mắt lý hàn y giang vân p h ạ m cũng nhớ tới võ đang phái trương tam phong không biết rõ bây giờ trương tam phong thực lực đạt đến cảnh giới gì trương tam phong bởi vì thân thể thâm hụt nguyên nhân dẫn đến cảnh giới một mực bị kẹt lại nhưng ở i ê n vũ lâu bên trong thân thể của hắn vấn đề đã bị triệt để giải quyết lấy hắn nhiều năm tích lũy cùng kinh khủng tư chiết còn có tự thân đối võ đạo cảm nộ trải qua đoạn này thời gian tu luyện thực lực tuyệt đối tăng lên không ít chương một trăm chín mươi bốn kim thân lưu ly công chuyên môn phòng tu luyện để lý hàn y gì thực lực sau khi tăng lên giang v â n phạm liền đi tới nơi này lý hàn y gì sự tình đã giải quyết tiếp xuống hắn cũng muốn tăng lên chính một cái bên này giang v â n phạm dẫn đầu lấy ra độc cô cựu kiếm kiểm tra đến võ học độc cô cựu kiếm phải chăng học tập Do, theo xác nhận trong nháy mắt giang vân p h ạ m trong đầu xuất hiện vô số đạo kiếm ảnh độc cô kiểu kiếm cũng không có tuyệt đối chiêu thức cố định vì vậy hệ thống rút ra bản chất nhất kiếm đạo du nhập g n vào giang vân p h ạ m trong thức hải tổng quyết thức phá kiếm thức phá đ ạ o thức tất cả kiếm thức đều nương theo lấy độc cô kiểu kiếm đặc hữu kiếm ý lấy một loại huyền ảo phương thức khắc sâu tại giang vân p h ạ m trong lòng thật lâu giang vân p h ạ m mở hai mắt ra Nguyên t ỉ như càn k h ô n đại na z i cựu dương thần công độc cô cựu kiếm điên cuồng một trăm lẻ tám đánh ngũ tuyệt thần công nếu như lại tính cả danh tiếng nhỏ l ẻ loi tổng tổng cũng có mấy chục loại hắn trực tiếp dùng toàn tự động máy có đ y sao chép một phần dự định đằng sau ném đến phòng đấu giá hoặc là điều chỉnh mấy thứ cho lâm bình chỉ bọn hắn sau đó toàn bộ hối đoái cho hệ thống làm xong những n à y về sau giang vân phạm cũng không có như vậy kết thúc mà là đem võ học dung hợp thẻ đem ra tính toán dung hợp cái gì võ học tương đối tốt bắc minh vô cử công trước mắt đã đủ ta tương đối khiếp khuyết là tăng lên nụ thân giang vân phạm cắt địa tự thân đột nhiên nhãn tình sáng lên bắc minh vô c ự công đã đầy đủ trước mắt hắn tu luyện nhưng hắn nhục thân nhưng vẫn là nhược điểm đặc biệt là tại phòng tu luyện tốc độ tu luyện tăng lên tới hai mươi lăm lần về sau hắn cảm giác chân khí vận chuyển tốc độ để tự thân có chút khó có thể chịu đựng cho dù lòng cân tráng cốt t i ể u có thể làm dịu loại này tình huống nhưng tác dụng đối với hắn trước mắt mà nói chỉ có thể trị ngọn không trị gốc tác dụng không lớn bằng lúc trước giang vân phạm ý thức được chính mình có cần phải tăng cường một cái đối nhục thân công pháp tu hành để tự thân tận khả năng không có nhược điểm xác định rõ nhu cầu của mình về sau giang vân phạm từ cái này lấy được đông đạo võ học trung trung lấy ra bốn m theo thứ tự là kim cương bất hoại thần công thiên cương đồng tử công long tượng b à n n g ư c công cựu dương thần công cái này bốn môn công pháp lẫn nhau ở giữa tương tính là rất tương xứng trọng yếu nhất chính là đều là cùng n ụ c thân hoặc hộ thể có liên quan công pháp vì đem lợi ích tối đại hóa giang vân phạm lại lật ra một môn kim trung cháo bí tịch phải chăng làm dụng vũ học dung hợp h ể dố h t mời túc chủ lựa chọn m u ố n dung hợp võ học chủng loại phòng ngự hình võ học mời túc chủ lựa chọn môn dung hợp công pháp tên kim cương bất hoại thần công thiên cương đồng tử công long tượng bản n g ư c ô n g cựu dương thần công kim trung cháo túc chủ yêu cầu đã thu được mời túc chủ chờ một lát toàn công pháp mới ngay tại sáng tạo bên trong theo hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống giang vân p h ạ m tràn đầy mong đợi chờ đợi ngắn ngủi mấy phút hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa xuất hiện chúc mừng túc chủ hoàn toàn mới võ học kim thân lưu ly công đã tạo ra kim thân lưu ly công người tu luyện lực lượng gân xương da kinh mạch phòng ngự theo không ngừng tu luyện sẽ có được cự phúc tăng cường sử dụng này võ công có thể kích phát ra hộ thể chân khí che đậy chân khí ẩn vào thể nội lại sinh bất tức chỉ cần không thể một kích đánh vỡ phòng ngự liền không cách nào đối người tu luyện tạo thành bất cứ thương t u n gì công pháp này uy lực theo cảnh giới tăng lên cảnh giới càng cao công pháp hiệu quả càng mạnh phải t r ă n g học tập kim thân lưu ly công không có bất cứ chút do dự nào giang văn p h ạ m trực tiếp lựa chọn học tập một thoáng thời gian một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn cỗ lực lượng này tăng phúc giới hắn toàn thân xương cốt ken ken rung động mạch máu đều t u ô n ra mặt ngoài lồng ngực cánh tay chân bả vai các loại chỗ cơ bắp tại cỗ lực lượng này liên lụy dưới trở nên càng thêm tráng thật một chút một cỗ khí lưu nóng bỏng l n chứa tại mỗi một khối trong cơ thể lại tuân hướng toàn thân giang vân p h ạ m toàn thân đều bị lực lượng cảm giác tràn ngập cương đại khí huyết cũng làm cho trái tim vận chuyển tốc độ không ngừng biến nhanh thân mặt ngoài thân thể mau mạch mạch máu nhao nhao vỡ tan dịn i ra từng k i a từng k i a tiên huyết cái này đau đớn lại tràn ngập lực lượng gói cảm để giang vân p h ạ m cảm thấy đau n h ấ t cũng vui vẻ vê n h vê n h vô hình khí lãng từ trong cơ thể của hắn hướng ra phía ngoài một trận lại một trận phóng thích ra tại kim thân lưu ly li công lôi kéo dưới hắn vậy mà đột phá đến vo thánh hậu kỳ cái này kim thân lưu ly li công quá mạnh ta thân thể này lực lượng cùng phòng ngự bị tăng phúc đến một cái kinh khủng cấp độ giang văn phạm nắm chặt s o n g quyền khớp xương kéo kẹt rung động hắn cảm thấy trong thân thể có dùng không hết lực khí méo méo da của mình phát hiện trở nên đặc biệt có nhận tính và có giãn lại không giống khổ luyện tu hành giả như thế thô giáp l i ê n ngay cả thể nội kinh mạch cũng biên thành càng thêm tráng kiện có tính bền đẹo so trước đó năng lực phòng ngự trí ít tăng lên mấy lần ngoài ra kim thân lưu ly công chân khí hoàn toàn đắm chìm trong giang văn phạm cơ bắp bên trong chỉ cần một kích phát liền có thể tại bên ngoài thân tạo ra một tầng vài t h ư ớ dày chân khí vòng bảo hộ hắn hiện tại có thể nói là một cái cả công lẫn thủ sinh mệnh lực lực phòng ngự mạnh còn có thể vô hạn bay liên tục tiểu cường trương một trăm chín mươi lăm đinh điển địch vân hôm sau sáng sớm giang v â n phạm từ chuyên môn phòng tu luyện đi ra đối đêm qua tăng lên hiệu quả hết sức hài lòng tại dung hợp gia kim thân lưu ly công về sau hạ tại hai mươi năm gấp đôi nhanh g i ớ i tu luyện dòng g ã một đêm chẳng những không có bất luận cái gì mọi mệnh ngược lại thần thanh khí sảng t r ư ờ n g quý nhóm chúng ta muốn khiêu chiến p h ụ sinh n g c n ộ n g ngay tại cái này thời điểm hai cái thân mang quần áo rách nát người đi vào vừa mới kinh doanh yên vũ lâu bên trong đối giang văn phạm kích động hô hai người này tóc kết tốm bẩn thiệu toàn thân còn mơ hồ có thể thấy được vết máu khô khớp cùng bụi đất vết tích Chất nhìn còn tưởng rằng là từ nơi nào chạy nạn mà đến tên ăn mày ăn mày nói chuyện cái kia tên ăn mày vươn người đen nhánh xương gỏ má hơi cao thô thủ đại cước hai đầu lông mày mơ hồ có trên thân lộ ra một cô anh nông dân hương thổ khí tước mà làm người khác chú ý nhất là tay phải của hắn có thể rõ ràng xem đến năm ngón tay bị tước mất một nửa giang vân phàm sinh lòng hiếu kỳ mở ra thiên c ơ mắt t h ấ y tới tính danh địch vân tuổi tác hai mươi hai tuổi tu vi tiên thiên sơ kỳ thân phận thiết tỏa hành giang thích trường phát đệ tử võ học làm thi kiếm pháp thần chiếu kinh hắn lại là đ ị vân vậy hắn bên cạnh sẽ không phải là đình điện a nghĩ được như vậy giang vân phạm lại tra xét một cái địch vân người bên cạnh thính danh đinh điển tuổi tác ba mươi lăm tuổi thu vi đại tông sư sơ kỳ thân phận mai niệm x a n h đệ tử võ học thần chiếu kinh vô ảnh thần quyền liên thành kiếm quyết quả nhiên thật đúng là hắn hai người này có thể nói là liên thành quyết bên trong duy hai hai vị làm người chính phái nam tính nhân vật mà lại hai người cũng đều là cái lớn tình t r ù n g tăng lớn o ă n loại địch vân là tương tây nông gia đệ tử thở nhỏ theo sư phụ thiết tỏa hoành giang thích trường phát cùng sư mỗi thích phương tập võ nghề nông về sau lại bị vạn khuê hãm hại lên án dính liễu c ư ỡ n g gian mài nhốt vào đại lao cũng bị cắt đứt tay phải nằm ngón tay mặc vào xương tỷ bá tại ngục bên trong kết bạn đinh điện sau biết được sư mội gà cho vạn khuê đối nhân sinh tuyệt vọng hạ tự sát tự sát sau bị đỉnh điện làm thần chiếu kinh cứu sống cũng trở thành bạn cùng chung h o à n nạn từ đỉnh điện chỗ học tập thần chiếu kinh cũng đạt được ô tà máo vượt ngục về sau là tránh né huyết đao tăng bảo tượng nổ đi tóc sợi dâu nhưng ở miêu hoang hiểm bị bảo tượng ăn vào bụng sau lại bị huyết đao lão tổ cho rằng địch vân là bảo tượng đệ tử từ đó nhận biết thủy xanh cuối cùng thích phương bị vạn khuê giết chết Khi h c ế theo p ó thác địch vần chiếu cố vần lý mà nói đạt được thần công đ ỉ n h điện phía sau vận mệnh hẳn là một đường bất hắc càng đổi căn mạnh đi đến nhất đại đại hiệp hiệp nghĩa con đường đ á n g t i ế c hết lần này tới lần khác tại h á n khẩu cúc hoa hội bên trên phát sinh mệnh vận hắn bước ngoặt đinh điện ở chỗ này gặp được hắn cả đời y ê u nhất người n h ạ t như cúc tài nữ lăng xương hoa nhưng đây cũng là hắn bi kịch bắt đầu lăng xương hoa phụ thân lăng thối tư là một cái mặt người giả thú vì đạt được liên thành quyết bảo tàng thiết kế hạ độc được bắt được đinh điện đinh điện có cái thế võ công bản nhưng tùy tiện đ à o tẩu nhưng lại c a n nguyện tại trong lao chịu khổ chỉ vì mỗi ngày nhìn thấy lăng xương hoa cúc hoa mà lăng xương hoa cũng vì hắn tự hủy dung mạo quyết không khác gả người khác về sau trong lòng của hắn không bỏ xuống được lăng xương hoa cùng địch vân cùng một chỗ vừa ngủ. Không ngờ. lăng sương hoa đã chết cha hắn lăng thối tư tại nữ nhi quan tài trên bôi kim ba tuần hoa k ị c độc đinh điện phủ quan tài khóc giống thời điểm chúng cái này không có thuốc nào cứu được chi độc sau đó cứ như vậy biệt khuất treo đối với hắn cùng lăng sương hoa ở giữa tình cảm đơn giản có thể so với võ hiệp bản lương trúc trưởng quỹ huynh đệ chúng ta hai người có việc muốn nhờ yên vũ lâu còn xin trưởng quỹ nói ra khiêu chiến điều kiện một bên đinh điện cũng v ộ i và nói g n hắn thật xa đi theo địch vân cùng một chỗ vượt ngục đi vào yên vũ lâu chính là vì thông qua phủ sinh nhược mộng kêu trên để yên vũ lâu trợ giút hắn từ đó để lăng sương hoa có thể cùng hắn cùng một chỗ ly khai nàng phụ thân cùng đỉnh điện cùng một chỗ cao chạy xa bay cùng một chỗ sinh hoạt về phần đ ị c h vân thì là đầy trong đầu nhớ hắn sư muội còn có ưu vạn c h â n son vạn khuê phụ tử báo thủ các ngươi ý đồ đến ta đã biết ai tới trước nhìn trước mắt hai người giang vân phàm thu hồi suy nghĩ mở miệng hỏi ta tới trước đi trưởng quỹ mời nói điều kiện đi định điện dẫn đầu nói đ ị c h vân cũng nhẹ gật đầu không có bất kỳ phản bất nào một người toàn bộ công lực hai lăng sương hoa đối người yêu thương ba liên thành kiếm quyết bốn thần chiếu kinh bị tịch giang vân p h ạ m tra xét một cái hệ thống cho ra lựa chọn nói thẳng bên này đang nghe những điều kiện này đinh điện hơi biên sắc mặt túi đầu trầm ngâm khắp khuôn mặt là xoắn suýt đầu tiên bài trừ hạng thứ hai bởi vì cùng với lăng sương hoa chính là hắn tới mục đích hắn có thể làm tiền đặt cược đại giới liên thành kiếm quyết việc quan hệ liên thành bảo tàng cũng là tuyệt đối không thể lấy ra hắn chỉ có thể ở vừa cùng bốn ở giữa làm ra lựa chọn do dự mãi đinh điện đột nhiên n g n g đầu nói ra ta lựa chọn bốn sở dĩ không chọn một cũng không phải là hắn không nỡ cái này một thân công lực mà là vì để phòng vạn nhất vạn nhất khiêu chiến bất quá võ công của hắn chính là sau cùng thủ đoạn gặp hắn làm ra lựa chọn giang vân phạm vung tay lên ba chén phủ sinh ngược n ộ n g xuất hiện tại trước mặt trên mặt bàn ánh mắt có chút mong đợi rơi vào đỉnh điện trên thân vị này thế nhưng là người mang thần chiếu kinh a lấy tâm nguyện của hắn khiêu chiến thành công khả năng cũng không nhỏ đến thời điểm không biết do hệ thống có thể hay không đem thần chiếu kinh ban t h ư ở n g ra đinh đại hiệp đã làm ra lựa chọn vậy liền mời đi bên này nhìn trước mắt ba chén phủ sinh ngược n ộ n g định điện không chút do dự trực tiếp tiến lên bưng lên chén thứ nhất rượu chén rượu bên trong lập tức dần hiện ra một trận quang mang trói mắt sau đó lại hóa thành vô số quan điểm tại miệng chén phía trên tạo thành một đạo nữ nhân thân ảnh tuy là quan điểm tạo thành nhưng vẫn là có thể rõ ràng mà nhìn thấy nữ tử khuôn mặt chỉ gặp hắn dung mạo t u y ệ t mỹ trên thân lộ ra thanh lệ thoát tục khí chất chỉ có trong hai mắt phảng phất mang theo vô tận ai toán làm cho người quan trị không khỏi sinh lòng thương tiếc xương hoa nhìn thấy nữ tử bộ dáng đinh điện vô ý thức hô lên âm thanh sau đó hắn tiện ý biết đến đây là trong truyền thuyết tiên vũ lâu một loại thần kỳ thủ đoạn thấy được nàng kia mang theo ai toán nhãn thần về sau đinh điện trong lòng đống nhiên đau xót để nén không được chính mình nội tâm tưởng niệm xương hoa ta sẽ khiêu chiến thành công nhóm chúng ta nhất định có thể quang minh chính đại cùng một chỗ đinh điện theo bản năng dỗi ra mình tay đi vớt ve lăng nghĩ hoa mặt lập tức lại có một niềm hạnh phúc cảm giác phun lên trong lòng của hắn hắn s ở c ầ u kỳ thật rất đơn giản chính là muốn cùng lăng xương hoa cùng Cho trước dù qua một đời. Cho dù biết rõ trước mắt biết đời. rõ là n xương g hoa l giả nhưng hắn vẫn là tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong đạt được có chút thỏa mãn nhìn lại là một cái nam nữ si tình cố sự h ắ n tử này chắc hẳn nhất định rất yêu cái này nữ nhân đi sáng sớm liền gặp dạng này khiêu chiến dị cảnh thật là khiến người đi theo tha thiết không biết do hắn có thể hay không thông qua khiêu chiến đại sành bên trong một chút đến sớm khách nhân nhìn thấy định điện khiêu chiến dị cảnh không khỏi phát ra riêng phần mình cảm thán rất nhanh cái này từ quan điểm hình thành lăng xương hoa lại lần nữa tản mạn ra tiêu tán trên không trung định điện ngơ ngác đứng tại chỗ lăng một một lát mới chậm rãi lấy lại tinh thần nhãn thần chưa phát giác trở nên kiên nghị tại trong đại lao trên đường nghe được có quan hệ i ê n vũ lâu nghe đồn vĩnh viễn so không lên tận mắt nhìn thấy tới rung động trải qua vừa rồi dị cảnh hắn đối với mình khiêu chiến tràn đầy lòng tin đại ca ngươi nhất định sẽ thành công địch vân ở một bên cho hắn cố lên nói đinh điện đối địch vân nhẹ gật đầu sau đó bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch chén rượu và o cổ họng trong nháy mắt trong lòng của hắn bày biện ra một mảnh khoáng đạt đồng ruộng nhà tranh hai gian dựa vào núi ở cạnh sông mà lăng s ư ơ n g hoa ngay tại cách đó không xa ruộng đồng trên hướng hắn m ắ c đinh điện không khỏi n g â y dại cái này không phải liền là hắn tha thiết ước mơ cùng lăng s ư ơ n g hoa cùng một chỗ nam tẩy nữ d ệ y sinh hoặc sao nhưng hắn vừa hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ lập tức liền ý thức được chính mình còn tại yên vũ lâu khiêu chiến đinh điện cưỡng ép khắt chế chính mình hướng lăng Sương hoa đi đến xúc động, lung cố nén không nhìn tới hướng cái này hắn nhất hướng tới sinh hoạt lại vội vàng uống xong chén thứ hai chén thứ ba ngập trời chén chóng nương theo lấy huyết cảnh cùng nhau hướng hắn tập kích quay dối mà tới hắn lúc này có chút không phân rõ chính mình đến tột cùng thân ở phương nào trong lòng huyết cảnh tựa hồ thay thế chung quanh c h ẳ n g cảnh lăng xương hoa đối với hắn kêu gọi cũng biến thành càng thêm rõ ràng cự ly cũng theo hắn càng lúc càng gần đinh điện dáng chống đỡ lấy tinh thần không để cho mình chậm l u ô n trong đó nhưng nhìn thấy lăng xương hoa hắn lại không cách nào hoàn toàn khắc chế chính mình xương hoa ngươi chờ một chút ta, ta sẽ khiêu chiến thành công đinh điện cố nén trong lòng khó chịu đây lãm bẩm nói hắn không muốn đánh vỡ phương này với cảnh lại còn muốn kiên trì khiêu chiến thế là đinh điện nhắm mắt lại chậm dài hướng về bên ngoài khách sạn lục lọi đi đến hắn làm sao nhắm mắt lại đi đường không biết rõ loại này khiêu chiến phương thức còn là lần đầu tiên nhìn thấy mắt cũng không mở ra hắn liền không sợ khiêu chiến thất bại không hiểu rõ tiếp lấy xem đi đối với đinh điện hành động mọi người đều là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc đối hắn nhắm mắt khiêu chiến cách làm biểu thị rất là không hiểu nhắm mắt về sau đinh điện bên này đi trên đường rõ ràng bắt đầu trở nên con mèo chương n g c một cước đập trăm ê n n g ư chín mươi sáu thần chiếu kinh chúc mừng tốt chủ đinh điện khiêu chiến thành công chúc mừng tốt chủ thu hoạch được thần chiếu kinh bị tịch chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại hoàn đan một viên chúc mừng túc chủ giải tỏa đặc thù cung ứng rượu kim thương bất đảo cựu ngay tại đinh điện phóng ra cửa chính khiêu chiến thành công một nháy mắt hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng trong nháy mắt tại giang vân phạm trong đầu vang lên đặc biệt là khi hắn nghe được thần chiếu kinh ba chữ về sau con mắt trong nháy mắt sáng lên vội vàng xem xét lên lần này b ắ n thưởng thần chiếu kinh này công là chữa bệnh thánh kinh chú ý rượu nộ tự nhiên chính là tập thiên hạ đã đến thuận nắm thiên hạ đã đến, đến rượu thuộc nội tráng chi pháp khôi phục thương thế tốc độ vô cùng nhanh chóng luyện tới đại thành về sau chân khí đem v có khởi tử hồi sinh hiệu quả cũng có thể dùng cho cứu chữa sắp chết cùng t ắ t thở không lâu người thần c h i ê u kinh làm liên thành quyết bên trong mạnh nhất võ công có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh cái này hiệu quả có thể xương tu tiên giang vân phạm trong lòng trở nên kích động có thần chiêu kinh chờ đằng sau lại siêu tập mấy môn lợi hại võ học công pháp nói không chừng có thể dung hợp ra so bắc minh vô cực công còn muốn lợi hại hơn tồn tại bên này giang vân phạm tiếp tục xem xét lên còn lại ban thưởng về phần đại h o à n đan hắn lúc trước liền từng thu được lần này đạt được cái này mai đại h o à n đan hắn muốn lưu cho chu chỉ nhược phục dụng có cái này mai đại h o à n đan đầy đủ giúp chu chỉ h ư ợ c nhất cử đột phá đến đại tông sư cảnh giới cuối cùng giang vân p h ạ m nhìn một cái giải tỏa đặc thù cung ứng rượu kim thương bất đảo i ể u rượu này nam tính chuyên môn nữ nhân nghiêm cấm uống không hề hạn chế tuổi tác một chén rượu vào trong bụng hai tháng để ngươi trọng c h ấ n h ù n g phong h ạ định thời gian bên ngoài có thể lặp đi lặp lại uống nhưng nếu là tại hạn định thời gian bên trong lặp lại uống thì sẽ khiến uống người dương hòa đốt người thoát dương mà chết ngoa tạo đinh điển như thế người đứng đắn vì sao lại giải tỏa ra hạ lưu như vậy rượu mặc dù giang vân phàm đối với loại này tình uống nhịn không được phát ra nhà rá nhưng là hắn đối với giải tỏa cái này rượu biểu thị rất là vui vẻ người đã trung niên bất đắc dĩ chén giữ ấm bên trong n g â m câu kỳ không nói tiếp trước rất nhiều người bên trong mười người bên trong chín cái hư còn có một cái đặc biệt hư cho dù là cái này loạn thất bát tao thế giới võ hiệp bên trong nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ vẫn như cũng là bị vấn đề này sợ không nhiễu đối với luyện được chân khí người mà nói mặc dù có thể làm cho tố chất thân thể trở nên càng tốt hơn cũng biến thành càng trường thọ nhưng là đại đa số nội công luyện g a chân khí cũng không thể để phương diện này vấn đề đạt được giải quyết phải biết thật tốt không có nghĩa là huynh đệ ngươi cũng tốt hai người không thể đánh đồng cái trước chỉ là đại biểu ngươi bay liên tục cùng năng lực khôi phục cái sau thì đại biểu lực chiến đấu của ngươi cùng chiến đấu thời gian vì vậy giang v â n phạm kết luận cái này kim thương bất đ ả o ặ i ể u mẹ nó tuyệt bích là đại bảo k h o ả n giang v â n phạm không kịp nghĩ nhiều lúc này treo b i ể n hành nghề tiêu thụ kim thương bất đặc ỉu ba nghìn l ư ợ n g chén trong hai tháng có thể uống một chén nhìn thấy giang v â n phạm tại quầy hàng treo rượu mới lệnh bài đại s ả n h bên trong khách nhân nhao nhao vây quanh ngoa tàu kim thương không ngã rượu này hiệu quả có phải hay không quá là k u y ế t đại cái này tiền vũ lâu cũng bán loại rượu này nếu không phải lúc này ngay tại yên vũ lâu nhìn thấy rượu này giới thiệu ta còn tưởng rằng là bán giả tráng dương rượu đây này vị tiêu nhân huynh đi thử xem rượu này hiệu quả như thế nào yên vũ lâu ra rượu khẳng định có dùng chính là cái này giá cả có chút tiểu quý rượu này muốn thật có loại hiệu quả này đừng nói ba lượn một chén chính là ba mươi lượn một chén đều không quý nhìn thấy kim thương bất đảo i ể u phản ứng của mọi người đều là vừa sợ vừa nghi không khác thật sự là thuốc tráng dương rượu cái đồ chơi này bị bán nát đường cái trên giang hồ rất nhiều đi giang hồ đều ưa thích bán cái gì thuốc cao da chó kim xăng dược thuốc tráng dương mà lại phần lớn đều là không đáng tin cậy giả đồ chơi không ít người tại cái này phía trên bị nhiều thua thiệt vốn chưa hiệu quả còn chưa tính g â y t ẩ m hơn chính là có còn có phản hiệu quả là thật là bị hố lao t h ả m rồi cho nên bọn hắn rất nhiều người đối loại này tráng dương rượu có rất lớn bóng ma đương nhiên càng nhiều người là tin tưởng yên vũ lâu chia bài tại treo lên đến về sau liền có không ít người nếm thử mua mà bên này địch vân cũng sớm đã vội vã không nhịn nổi hắn hai ba bước phi nhanh đến giang vân p h ạ m trước mặt nói ra trưởng quỹ ta cũng muốn khiêu chiến phủ sinh được n ộ mới nói một cái khiêu chiến của ta điều kiện đi giang vân p h ạ m nhìn qua hắn trong ánh mắt tràn đầy chờ mong nói chung chỉ cần là nhân vật chính hình nhân vật bọn hắn nguyện vọng chỉ cần không phải đặc biệt không hợp thói thưởng đều có thể thông qua p h ụ sinh l ự c ngộng khiêu chiến đinh điện ban thưởng đã cho không ít đồ tốt lúc này giang vân p h ạ m đối địch vân khiêu chiến ban thưởng thế nhưng là mượn p h ầ n chờ mong hắn tra xét một cái hệ thống sau đó nói với địch vân một n g ư ơ i tập võ thiên phú hai n g ư ơ i tự thân khí vận ba n g ư ơ i m ư ờ i năm thanh xuân bốn ô tà báo địch vân nghe được những điều kiện này trong đầu thêm chút suy tư về sau mở miệng nói ra ta lựa chọt ba hắn phải hướng vạn khuê phụ tử trả thủ một hai bốn ba cái tuyển hạng đều đối báo thủ có trợ lực so sánh dưới m ộ ư ơ i năm thanh xuân hắn nỗ nổ lực nổi thay thế giang v â n p h ạ m cũng liền không còn khuyết nhủ hắn vất tay h á o vung lên ba chén p h ụ sinh nhược mộng liền xuất hiện ở trên bàn giang v â n p h ạ m chỉ vào rượu đối địch vân giá hiệu có thể bắt đầu Trước trói mắt rượu bưng con của số phận địch vân. Địch vân bưng chén đứa đến phía, phận vân. vân lên. quăng nổi lên số Liệu địch vân cùng hắn sư mội thích phương ngay tại đồng ruộng nghỉ ngơi hai người chơi đùa đổ ù dỡn rất là khoái hoạt tiểu sư mội địch vân nhìn thấy này tấm cảnh tượng không khỏi thất thần lên tiếng hắn không khỏi nghĩ tới cùng tiểu sư mội thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên thời gian kia thật là hắn nhân sinh nhất vui vẻ thời điểm hình tượng trong nháy mắt liền biến thành vạn t r ấ n sơn trong nhà địch vân đuổi đi lữ thông lại bị vạn t r ấ n sơn tám người đệ tử vây đánh từ một lao khất cái nơi đó học được ba chiêu kiếm pháp sau lại đem những người kia đánh bại vạn t r ấ n sơn thiết kế giết sư phụ hắn lại đặt bẫy đem thấy việc nghĩa hăng hái làm tiến về bắt trộm a địch vân cắt tăng vu là cưỡng gian trộm cắp phạm đánh vào tử lao địch vân nhìn đến đây không khỏi lên con giận dữ song quyền nắm k é o kẹt rung động cái này tiểu tử thật sự là đáng tiếc đúng vậy a đầu năm nay người tốt không có h ả o báo hai họa di ngàn năm hành hiệp t r ư ở n g nghĩa người trẻ tuổi nếu là không có bối cảnh võ nghệ cũng không phải rất cao siêu hơn phân nửa đều là thảm đạm kết thúc khó trách hai người này bẩn t h như là tên ăn mày nguyên lai là vượn ngục tới. Giang Hồ sẽ cho tới Không phải có hiệp nghĩa chỉ ngươi có tâm lúc i đại hiệp, ngươi mới、được. Đại sành mọi người khỏi tiếc người cái ề n đến sành hình tượng bên trong địch vân tao ngộ, không khỏi vì hắn cảm thấy tức hận.、Địch、vân không để ý đến những người khác, chỉ là nhìn chầm chập cái này trong chén dị cảnh. sẽ là lực là l được. địch Địch để thực thấy thấy khác, chỉ chầm chập có cảm tao vì dị ý này hình tượng bên trong rõ ràng đem vạn khuê như thế nào giả làm người tốt lựa g ạ t sư mội hắn thích phương nguyên tràng cảnh rõ ràng hiện ra tại trước mắt của hắn địch vân hận đến đem răng đều n u ố n cắn nát nhẹ nhẹ máu tươi từ hắn lợi trên dị ra sau đó là địch vân tại ngục bên trong thụ hình hình tượng hắn bị vạn khuê mua được ngục tốt lột một nửa ngón tay lại bị mặc vào xương tì bà t r u n g phòng giam đ i n h điện còn tưởng rằng hắn là gián điệp mỗi ngày còn đối với hắn tay đấm chân đá địch vân biết được sư m ộ i lấy chồng sau lựa chọn treo ngược tự sát đ i n h điện lại đem hắn sống lại chật chật người trẻ tuổi kia thật thảm xác thực nhìn xem là bị người hãm hại thật thảm thanh mai t r ú c mã để cho người ta lừa gạt cưới mình bị làm tiến trong đại lao mỗi ngày chịu đựng tra tấn đội ta ta cũng tự vẫn bất quá hắn là thế nào được cứu tới cái này tiểu tử không phải lên treo sao nhìn xem hình tượng bên trong địch vân gặp bi thảm trải qua đám người không khỏi đối với hắn tao nộ cảm thấy vô cùng thê thảm có câu nói là cái nào trong miễu không có chết oan quỷ khả năng giống địch vân như thế oan thảm như vậy thực sự không nhiều hình tượng đến nơi đây liền em mở bặt mà rừng chén rượu lại khôi phục lúc bắt đầu bình tĩnh địch vân bị kích phát toàn bộ tức giận hắn nhất định phải thông qua khiêu chiến đi tìm vạn gia phụ t ử báo thủ đoạt chính quay về tiểu sư muội hắn không chút do dự một ngụm xử lý trong tay p h ụ sinh ngược ngộ ngập trời men say trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn địch vân cố nén men say lại uống xong chén thứ hai chén thứ hai vào trong bụng hắn chỉ cảm thấy một trận trời trong mặt xoáy chếnh c h n g mang theo bồi dối điên còn muốn đem mắt của hắn ra nhắm lại ta không thể đổ hạc ta nhất định phải khiêu chiến thành công địch vân vận chuyển thể nội kêu ít đến thương cảm thần chiếu kinh công lực cưỡng ép để chấn lấy tinh thần đem chén rượu thứ ba uống vào trong khoảnh khắc địch vân trước mắt đột nhiên tối đen cả người trực tiếp quỷ trên mặt đất suýt nữa say ngã đi qua người trẻ tuổi đứng lên tiếp lấy đi a người thân mang như thế cửu hận tuyệt đối không thể từ bỏ khiêu chiến phù sinh được m ộ n g ngươi cũng có thể uống ba chén không thể ở chỗ này nga xuống ngươi vị hôn thê để cho người ta đoạt ngươi không đi đoạt lại sao trước đó địch vân khổ cực trải qua một đưa tới không ít người c ộ n mình lúc này bọn hắn là địch vân khiêu chiến mà lo lắng không ngừng kêu gạo muốn c hắn o địch v、e、thống khổ giống Địch v h e n giận giới muốn cho chính mình nhanh chóng đứng lên lại phát hiện tại chênh tráng ảnh hưởng dưới hắn vô luận như thế nào đều đứng không dạy nổi đứng lên cho ta đ ị ích vân trong lòng đại hận hắn hận chính mình vì cái gì thực lực thấp kém như vậy hận chính mình thời khắc này bất lực càng hận chính mình cái này bị thảm nhân sinh nghĩ đi nghĩ lại địch vân khuôn mặt đỏ lên như máu toàn thân bắt đầu tản ra yếu hót khói trắng quanh thân khí cơ biến nồng hậu dày đặc thiên thiên trung kỳ ai cũng không ngờ tới tại loại này khiêu chiến trước mắt lại có thể có người có thể đột phá cảnh giới giang vân phàm thấy mí mắt chực này hắn cũng là lần thứ nhất gặp loại này tình huống chỉ có thể cảm thán địch vân nhân vật chính khí vận là thật nồng hậu dày đặc sau khi đột phá địch vân căn bản không để ý tới đi vững chắc cảnh giới vội vàng thừa dịp đột phá lúc cố này thành tính chi ý. vội vàng q u ỳ hướng về phía trước x â dịch mấy bước quay đầu lại hắn mới phát giác được thể nội thần chiếu kinh chân khí trở nên lớn mạnh mấy lần cùng lúc đó địch vân hai tay hai đầu gối chắm đất vì từng bước một x â dịch đến ngoài cửa khi hắn triệt để leo ra ngoài yên vũ lâu ngoài cửa lớn không khỏi cao hứng nằm trên mặt đất ngựa thiên phát ra một trận cười to sau đó liền từ bỏ đối phụ sinh nhược mộng t i u lực chống cự bình yên lâm vào ngủ say Trước thành liên kiế chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại hoàn đan một viên chúc mừng túc chủ thu hoạch được chức nghiệp thẻ nhân vật một chương nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở giang vân phạm lập tức xem xét lên liên thành kiếm pháp bí tịch tại toàn bộ liên thành quyết bên trong liên thành kiếm pháp bí tịch quán xuyên trước sau thậm chí so thần chiếu kinh tại kịch bản thúc đẩy trên còn mưa lớn liên thành kiếm pháp lại tên thơ đường kiếm pháp là tương trung võ lâm danh túc mai niệm sanh d ự a vào thành danh kiếm pháp chiêu thức toàn theo thơ đường lấy tên một chiêu một câu thơ uy lực không tầm thường giang vân phạm đại khái l ậ t nhìn một cái phát hiện hệ thống cho là nguyên bản liên thành kiếm pháp không phải mai niệm sanh ba cái đồ đ ệ học yếu hóa bản càng không phải là thích trường phát làm ra gấp đ ộ yếu hóa bản là mai niệm sanh thành danh võ học môn này kiếm pháp rất có chỗ độc đáo trong đó càng là liên lụy đến liên thành quyết bảo tàng về phần đại hoàn đan cùng chức nghiệp thẻ nhân vật tự nhiên không cần nhiều lời đều là rất không tệ đồ vật địch vân giải tỏa ban thưởng tổng mà nói coi như không tệ mà bên này đinh điện từ tiểu t h ú bên trong tỉnh lại hắn v ộ ý thức dùng thần chiếu kinh vận hành chân khí mấy cái chu t i ê n theo thần chiếu chân khí tại đỉnh điện toàn thân du tẩu đầu góc của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng hắn đi vào giang vân phạm trước mặt cưỡng ép đệ nén kích động trong lòng chậm rãi thỉnh cầu nói trưởng quỹ ta thông qua được khiêu chiên hiện tại có thể sách tâm nguyện đi đ i n h đ ạ i hiệp cứ nói đừng ngại giang vân phạm nhẹ gật đầu ta muốn cùng tâm ta yêu người làng xương hoa cùng một chỗ đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp vĩnh viễn không chế h à c ò n xin trưởng quỹ giúp ta khi lấy được giang vân phạm trả lời chắc chắn về sau đinh điện liền không kịp chờ đợi nói trong giọng nói tràn đầy kích động còn có từng tia từng tia lo lắng s ợ yên vũ lâu không cách nào giút mình hoàn thành tâm nguyện đinh điện c h u nói tống trận vì đ g ả i liên việc, đinh điển tương lai tao ngộ ký ức một đoạn. Tại đinh điển nói quyết quan quan tặng tương tao một Lăng công Sương cùng ngộ đoạn. Hoa có ức phụ ký ra chính mình tâm nguyện về sau hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại giang văn phạm trong đầu xuất hiện tâm nguyện của ngươi tiến vũ lâu sẽ giúp ngươi hoàn thành ngươi bây giờ theo ta đi hậu viện ta dẫn ngươi đi gặp lăng s ư ơ n g hoa c h a xét một cái hệ thống cho ra có quan hệ tin tức về sau giang văn phạm mở miệng nói ra đem đinh điện dẫn tới trong hậu viện đối với đinh điện tâm nguyện giang văn phạm kỳ thật đã sớm đón được kỳ thật đinh điện người này có chút phức tạp hoặc là nói mình cho mình quá nhiều đạo đức trói buộc đinh điện nghĩ cùng với lăng s ư ơ n g hoa kỳ thật bằng vào võ công của hắn ngay trước mặt lăng thối tư cưỡng ép mang đi lăng s ư ơ n g hoa là một điểm vấn đề không có đáng tiếc đinh điện làm người chính trực lại có lòng hiểm nghĩa không muốn uổng giết vô tội càng là chiếu cố lăng s ư ơ n g hoa ý nghĩ cho nên mới một mực chịu đựng lăng thối tư các loại nhục nhã hình phạt hắn không vì cái gì khác liền là dạng này có thể cách lăng s ư ơ n g hoa gần chút cho dù cách nhà tù bọn hắn cảm thấy dạng này tựa hồ cũng là cùng một chỗ theo một ý nghĩa nào đó đây chính là một loại hư giả trong lòng an ủi thay cái những người khác gặp được đinh điện dạng này tình cảnh sớm mẹ nó trực tiếp man cho nên tâm nguyện của hắn căn nguyên triệu chứng ngay tại lăng sương hoa trên thân lăng sương hoa đối tình yêu là thật không thể nói nhưng là nàng nhưng lại có xã hội phong kiến đặc hưu n g u hiếu nàng là cũng không nghĩ từ bỏ cùng với đình điện lại không muốn ngẫu nghịch nàng phụ thân cuối cùng chỉ có thể là kẹp ở giữa hai đầu khó xử càng là tại nàng phụ thân bức bách phát xuống hạ cơ thể vĩnh viễn không cho phép cùng đình điện gặp mặt cho nên bọn hắn trò chuyện đều là cách cửa sổ nói chuyện lấy thay đổi cúc hoa bồn hoa đưa tỉnh nếu không phải như thế đinh điện đã sớm vượt ngục mang theo nàng lưu lạc g a hồ nơi nào còn có đằng sau nhiều như vậy thê thảm cố sự Mà Lăng, lăng t hậu ố viện lý hàn y đã sớm tại nơi này trở lấy hành động lần này giang văn phạm không có kêu lên lý t h u ậ n cường võ lâm thần thoại thực lực lý hàn y đã đầy đủ ứng đối khả năng xuất hiện hết thể phiền thoái hàn y chúng ta đi thôi giang văn phạm vừa nói liền cùng đinh điển lý hàn y cùng một chỗ bước vào truyền thông môn chương một trăm chín mươi chín đinh điện n h ậ p t r ư ớ c kinh châu chi phủ bên trong cha ngươi không nên é p ta lăng s ư ơ n g hoa k h ó c sổ sử nói s ư ơ n g hoa ta một mực yêu thương lấy ngươi nhưng ta lại không từng chiếm được bất luận cái gì một điểm hồi báo thậm chí còn không bằng cái kia giang hồ lãng tử đinh điện ta ngay từ đầu đã nói chỉ cần đinh điện hắn nói cho ta liên thành quyết bảo tàng ta liền sẽ để các ngươi cùng một chỗ nhưng cuối cùng tại sao muốn biến thành dạng này hiện tại đinh điện cái kia tiểu t ử vượt quang ụ c không biết tung tích nói do hắn căn bản cũng không quan tâm ngươi lăng thối tư xanh mặt cả g i nói đang nói đến đinh điện thời điểm trên mặt viết đầy dữ tợn hắn không nghĩ tới cái k i a đinh điện vậy mà v ư ợ ngục trốn chính mình vì bảo tàng hao tốn nhiều như vậy tâm huyết cái k i a đang chết đinh điện vì cái gì không nói ra lăng xương hoa nghe vậy khóc lắc đầu nói ra không không thể nào đinh đại ca là yêu ta lăng thối tư nhãn thần hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm nàng mỗi chữ mỗi câu nói ra dù sao hắn hiện tại là không thấy liên thành quyết bảo tàng ta là không lấy được ngươi cái này mấy ngày liền chuẩn bị kỹ càng lấy chồng đi nói xong hắn liền định p h t tay tháo rời đi nhưng ngay tại cái này thời điểm trong phòng đột nhiên xuất hiện trói mắt qua môn sau một khắc giang vân p h ạ m cùng định đ i ệ n lý hàn y cùng nhau từ đó đi ra sương hoa nhìn thấy lăng s ư ơ n g hoa định đ i ệ n lập tức hồ trong giọng nói tràn đầy như tình yêu thương còn có nồng đậm kích động hắn đã hoàn thành k h i ê u chiên có yên vũ lâu xuất thủ hắn sau này liền có thể cùng lăng s ư ơ n g hoa an an ổn ổn ở cùng một chỗ nghe được đinh đ i ệ n lăng s ư ơ n g hoa trực tiếp ngây ngẩn cả người không tự chủ được dừng tay lại trên động tác đinh đại ca đinh đại ca sao ngươi lại tới đây ta rất nhớ ngươi lấy lại tinh thần lăng xương hoa hai mắt đấm lệ nhào tới đinh điển trong ngực ngươi các ngươi các ngươi là ai tại sao lại xuất hiện tại trong phủ ta lăng thối tư nhìn trước mắt hình tượng phía sau một mảnh phát lệnh đây là cái gì thần tiên thủ đoạn lại có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại phòng của hắn lăng thối tư không khỏi càng nghĩ càng nghĩ mà sợ mà lại những người này cùng đinh điện cùng đi khẳng định cùng đinh điện có quan hệ chẳng lẽ bọn hắn cùng đinh điện là cùng một bọn tìm đến mình báo thủ tại hạ yên vũ lâu trưởng quỹ giang vân phạm lần này đến đây là vì trợ giúp định đại hiệp hoàn thành tâm nguyện của hắn đinh đại hiệp hy vọng hắn về sau có thể cùng lăng xương hoa cô nương an an ổn cùng một chỗ cho nên lăng tri phủ người định như thế nào a nhìn trước mắt lăng thối tư giang vân phạm mở miệng nói ra ánh mắt không ngừng đánh giá đối phương hắn đôi cái này nhân vật phản diện cũng là hết sức tò mò mà đổi thành một bên đang nghe yên vũ lâu ba chữ về sau lăng thối tư thân thể lập tức run lên con người đều co lại thành cây kim lớn nhỏ yên vũ lâu t r ư ở n g quỹ lăng thối tư trong lòng kinh hãi vô ý thức nuốt xuống từng ngụm từng n g ụ m nước hắn tuyệt đối không nghĩ tới đỉnh điện thế mà có thể mời đến yên vũ lâu tham gia chuyện này làm tri phủ yên vũ lâu thanh danh hắn tự nhiên là nghe nói qua lăng thối tư là người sói từ g i tâm nguyên tắc bên trong hắn vì liên thành quyết bảo tàng k hắn tiếc chết í nhìn m h nhi.、Có、thể nói, hắn chính nữ nói, Có xem giúp vào đinh điện trong ngực lăng xương hoa nói ra xương hoa ngươi quên ngươi lấy mẫu thân ngươi danh nghĩa phát qua lời thể sao ngươi có phải hay không đều quên hết ngươi muốn cho nàng dưới đất không được an bình sao chính mình không trực tiếp ngăn cản nhưng mình n ữ nhi chính miệng nói ra các người yên vũ lâu cũng muốn đối t a động thủ sao cùng lúc đó lăng x ư ơ n g hoa nghe vậy thân thể cứng đ ở từ linh điện trong ngực thoát ly ra nàng nhắm mắt lại đưa l ư n g về phía linh điện khóc sổ s ù i nói ra linh đại ca ta không thể hại ta mẫu thân ta phát qua thể độc cũng không còn có thể cùng ngươi gặp nhau ngươi ngươi về sau đừng có lại tới nhóm chúng ta c h u n g quy là hữu duyên vô phận giang vân phàm thấy thế lạnh lùng nhìn lăng thối tư một chút đối lý hàn y để n á y mắt lý hàn y để sáng tỏ hàn y tứ trực tiếp cách không phong bế lăng thối tư về vị để hắn không thể động đậy không nói nên lời sau đó đem hắn nhấc lên ném tới bên ngoài giang vân p h ạ m quay người nhìn về phía l a n g s ư ơ n g hoa nói ra sương hoa cô nương đắc tội nói xong hắn vẩy tay áo một cái một đạo lực lượng vô hình c h ố n g rông xuất hiện trực tiếp không có vào làng s ư ơ n g hoa trong đầu giờ phút này l a n g s ư ơ n g hoa ý thức chỗ sâu không ngừng phát hình có quan hệ nàng nguyên bản cùng đinh điện tương lai hình tượng hình tượng bên trong đem nàng là như thế nào bị phụ thân làm cho hủy dung nhân viên quét dọn lại là như thế nào bị phụ thân tản nhận giết chết các loại tình tiết từng cái hiện ra ra liền như là phim đèn chiếu đồng dạng phát hình những hình ảnh kia thật sâu ấn khắc tại trong đầu của nàng bất quá thời gian uống cạn c h u n g t r à lăng x ư ơ n g hoa liền đã lệ rơi đầy mặt nhìn một bên đinh điện thương tiếc đến cực điểm nhưng hắn lại cái gì đều không làm được chỉ có thể chờ đợi lo lắng qua tốt một một lát nàng mới chậm rãi mở hai mắt ra đinh đại ca nhóm chúng ta cùng một chỗ đi xa thiên n g a y đi nhìn qua kết cục về sau lăng x ư ơ n g hoa không có chút nào c h ầ n trở đi lên liền ô m đinh điện nói giờ khác này nàng cũng không tiếp tục là cái tia khoảng chừng bồi hồi nữ tự yếu đuối lăng sương hoa đã triệt để đối cái này như là sốc sinh đồng dạng phụ thân hết hy vọng đinh điện vui đến phát khóc run rẩy nói ra s ư ơ n g hoa ta chờ ngươi câu nói này đã chờ lâu rồi về sau nhóm chúng ta cùng một chỗ vĩnh viễn sẽ không tách ra ai cũng không thể lại đem nhóm chúng ta chia rẽ sau đó hắn lại cung kính đối giang vân p h ạ m nói ra định điện bái tạ trưởng q u ý đại ân giang vân p h ạ m trên mặt toát ra vẻ tươi cười nói ra tâm nguyện của ngươi không sai biệt lắm đã hoàn thành bất quá lăng thối tư muốn buông tha các ngươi rất khó các ngươi muốn làm sao xử trí lăng thối tư chỉ cần các ngươi gật đầu ta cái này để hàn y h ì giết hắn nếu là hắn không chết liền thành các ngươi lưu lạc giang hồ lớn nhất trở ngại đinh điện nghe vậy không khỏi ngữ nghẹn hắn quay đầu nhìn thoáng qua lăng xương ho sau đó nói ra còn xin trưởng quỹ thả hắn một cái mạng vô luận như thế nào hắn cũng là sương hoa thân sinh phụ thân giang vân phạm gật gật đầu nhàn nhạt, nhạt nói ra ta chỗ này có cái đề nghị ngươi có thể mang theo sương hoa cô nương đến ta yên vũ lâu làm công chỉ cần các ngươi trở thành yên vũ lâu nhân viên trên đ ờ i này bất luận kẻ nào cũng không thể cưỡng bách nữa các ngươi tách ra giang vân phạm sở dĩ không trực tiếp giết lăng tối tư chính là muốn mượn lăng tối tư đem đinh điện thu làm nhân viên tốt như vậy nhân viên cũng không thể búng tha đinh điện nghe được giang vân phạm về sau cùng lăng sương hoa nhìn nhau kiên nghị nói ra đa tạ trưởng quỹ n â n đỡ ta đinh điện nguyện ý gia nhập yên vũ lâu đ i chương hai c h trăm tiến đi chỗ vũ lâu vừa về đến nơi này giang vân phàm liền để đinh điện cùng lăng sương hoa ký kết khế ước đinh điện công việc chủ yếu là tại sòng bạc nhìn tràng tử mà lăng sương hoa thì được an bài làm cực tràng hội mà tính toán lúc trước mặc dù đem loan loan bọn người an bài đi qua nhưng là nhân viên lỗ hổng mười phần lớn có đinh điện hai người bọn họ trợ giúp cũng coi như hơi có thể làm dịu một cái đồng thời s o n g bạc qua hai ngày liền muốn t r i n h thức buôn bán đến thời điểm căn bản không cần nghĩ khẳng định người lưu lượng to lớn an bài tốt đinh điện hai người về sau địch vân cũng tỉnh lại hắn liếc mắt liền thấy được giang v â n phạm bên cạnh đỉnh điện cùng lăng xương hoa đinh đại ca vị này là tật ử địch vân đi vào đỉnh điện bên người hỏi đinh điện trên mặt tràn đầy vẻ vui thích nói ra không sai huynh đệ xương hoa chính là ta đau khổ truy tìm người yêu sau khi nói xong lại đối lăng xương hoa giới thiệu nói s ư ơ n g hoa vị này chính là ta tại ngục bên trong kết bạn hảo huynh đệ địch vân địch vân trong lòng vì chính mình vị này tốt đại ca cuối cùng thành quên lữ mà cảm thấy cao hứng nhưng nghĩ đến chính mình tiểu sư m ộ i thích phương địch vân thần sắc không khỏi lại phai nhạt xuống địch vân rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình hắn đi vào giang vân phạm trước mặt nói ra trưởng quỹ ta cầu yên vũ lâu có thể để cho ta có được báo thù lực lượng ta muốn đích thân đi tìm vạn gia phụ t ử báo thù giọng nói chuyện bên trong tràn đầy giữ t ậ n sát ý để ở đây tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được địch vân giờ phút này trong lòng lựa giận là bực nào hưng ánh lời vừa nói ra trong đại s ả n h nghe được đám người cũng đều nhiều hứng thú nhìn lại di vãng đều là yên vũ lâu ra mặt trợ giúp người khác báo thủ cho đến tận này địch vân vẫn là thứ nhất sách loại này tâm nguyện người khiêu chiến bọn hắn đều muốn nhìn một chút yên vũ lâu sẽ làm thế nào địch vân khiêu chiến thành công xin đem hắn đưa đến hậu viện hệ thống là hắn tăng thực lực lên theo địch vân nói ra tâm nguyện hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện nguyện vọng của ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị thực hiện ngươi theo ta đi hậu viện giang vân phàm mở miệng nói xong dẫn đầu hướng phía hậu viện đi đến địch vân trong lòng tỏa ra mừng rỡ chỉ tình vội vàng đi theo tới loại này tâm nguyện còn là lần đầu tiên nhìn thấy không biết rõ yên vũ lâu làm thế nào đâu cái này còn muốn hỏi lấy yên vũ lâu năng lực cái gì làm không được đúng đấy cái này khẳng định là muốn giúp hắn trực tiếp tăng thực lực lên a bất quá cái này tiểu tử cũng không lòng tham chỉ cần có thể báo thù thực lực còn không bằng trực tiếp để yên vũ lâu giúp đỡ tăng lên tới võ thánh tốt bao nhiêu đâu đến cùng là tuổi trẻ a không biết rõ cơ hội quý giá n ế u là cho ta liền tốt các ngươi bọn này đồ đẩn đến yên vũ lâu lâu như vậy còn không có làm hiệu chưa nguyện vọng càng lớn càng khó thông qua khảo nghiệm giang văn phàm cùng địch vân vừa đi tất cả mọi người nghị luận có rất nhiều lòng tham người cảm thấy địch vân sách tâm nguyện còn chưa đủ lớn mật nhưng là rất nhiều tại yên vũ lâu thời gian lâu dài lão nhân biết rõ loại này lợi dụng sơ hở thế nhưng là không thể thực hiện được mà đổi thành một bên ước chừng qua một nén nhang thời gian sau giang vân phàm mang theo địch vân từ hậu viện trở về đã thấy địch vân không còn trước đó tên ăn mày b ộ dáng cả người thần thái sang láng đôi mắt bên trong tinh quang lấp lóe liền liền gãy mất ngón tay đều dài ra trên người hắn bởi vì k h ô n g chế tính kém duyên cứ thỉnh thoảng còn truyền đến một trận làm cho người cảm thấy vô cùng chèn ép khí cơ đại tông sư đây là đại tông sư h u áp tất cả mọi người rung động nhìn xem địch vân phải biết trước đó hắn còn chỉ là một cái vừa đột phá tiên thiên trùng kỳ tiểu cao thủ đi một chuyến hậu viện trực tiếp nhảy qua tôn g sư trở thành đại tôn g sư mặc dù đám người đối với cái này sớm đã có tâm lý mong muốn nhưng vẫn là nhịn không được cảm thán có thể thời gian ngắn bồi dưỡng đại tôn g sư cao thủ cũng chỉ có đ i ê n vũ lâu tốc độ này cưới tên lửa cũng không có nhanh như vậy a tâm nguyện của ngươi đ i ê n vũ lâu đã vì ngươi hoàn thành đem ngươi thể nội thần chiếu kinh trực tiếp giút ngươi luyện đến đại thành giút ngươi nhất t ử đột phá đến đại tôn sư giang vân phàm đối địch vân nói trưởng quỹ đại ân địch vân cả đời khó、quên. đợi địch vân đại thù đ ế n báo tất nhiên sẽ trở về báo đáp t i ê n vũ lâu ân tình địch vân c ẩ m khôi phục như lúc ban đầu thủ trưởng thật sự là cảm động không gì s á n m kịp sau khi nói xong địch vân liền không kịp chờ đợi ly khai t i ê n vũ lâu hắn muốn tự tay báo thủ đem chính mình tiếp nhận thống khổ cùng bán quất gấp mười 10, gấp trăm lần trả lại dùng cái này đồng thời thất hiệp chấn bên ngoài một đạo thước tha thân ảnh đi đến động tác của nàng cực kỳ quý dị đi mỗi một bước nhìn như chậm chạp lại có thể tại bước ra bước chân thời điểm đột nhiên xuất hiện tại phía trước xa mấy mét địa phương tại thất hiệp chấn định giới hạn b i ế chỗ nàng dừng lại bước chân khí chất của nàng thanh thuần p h á t tục không ăn khói lửa nhân gian đẹp đến mức không gì sánh được ngọc dung t i ể u nhan hoa nhường nguyệt thẹn chim xa cá lặn thân thể h o à n mỹ tận đến phong lưu rượu gây nên nhưng lại hết lần này tới lần khác để cho người không dám sinh ra khinh nghĩ mơ màng sợ tiết độc nàng thánh khiết p h o n g hoa nàng yên lặng nhìn xem phía trên văn tự bất luận kẻ nào bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì tại thất hiệp chân bên trong chém giết kẻ trái lệnh chết thật đúng là bá đạo vô xong đây hy vọng các ngươi thật sự có nghe đồn thần kỳ như vậy nàng lẩm lẩm bẩm nói đột nhiên nàng có chút quay đầu đối phía sau nói ra một đường theo ta đi xa như vậy cũng là khó khăn cho ngươi ra đi chớn l ú t đấy thật sự cho rằng ta một mực không có phát hiện ngươi sao nữ t ử thanh âm n g ọ t nào g thanh nhu đến không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dụ em hai ô như n gieo rắc n g ọ t nào g ngạch ha ha thanh tuyển tiểu thư ngươi cái gì thời điểm phát hiện ta đi theo a phía sau nơi xa một đạo mang theo một chút bất đắc dĩ sợ hai thán phục lạng yên chuyển đến sau đó một cái tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng công tử hiện ra thân ảnh chỉ gặp hắn thân hình tao thẳng thẳng tắp cân xứng tướng mạo anh tuấn đỉnh đầu nón lá v à n trúc lại là nho sinh cách c ăn mặc nói không hết lỗi l à không c ầ n tiêu sái tự nhiên hắn ánh mắt sắc bén nhưng lại thoát ra khiến cho nữ tính hòa tan ôn nhu thân sắc trên môi xúc l â y đen đặc mà văn nhã diêm mép tràn ngập nam tính mị lực khuôn mặt bên trên treo vẻ t i ê u ngạo ý cười người này chính là đại tùy đa tình công tử hầu hy bạch mà cái này mỹ lệ thoát tục nữ tử đúng là hắn sư tôn ái nữ thạch thanh tuyền người đi theo ta tới làm gì thạch thanh tuyền đôi mi thanh tú gậy nhẹ tức giận nói n ữ khí rất là nghiêm khắc không cho hắn sắc mặt tốt ta đi theo ngươi đương nhiên là một đường bảo hộ người a hầu hy bạch một bạch một bên đông đưa cái này thiên hạ chỉ có thạch thanh tuyển mới có thể đối với hắn như vậy không giả lấy nhan sắc mỗi lần nhìn thấy hắn đều là một bộ c h á n ghét biểu lộ một đường theo tới nơi này chắc hẳn ngươi cũng là biết rõ ta tới chỗ này mục đích đã ngươi cũng tới kia nhóm chúng ta liền cùng đi yên vũ lâu nhiều người lực lượng lớn nhìn xem ai có thể thông qua p h ụ sinh nhược mẫu kiêu chiến dạng này mới có thể cứu hắn thạch thanh tuyển biểu lộ rất là phức tạp nói hầu hy bạch sau khi nghe được sắc mặt cũng trầm thấp xuống nghiêm mặt nói thanh tuyển tiểu thư ngươi nói đúng sư phụ hắn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng ta trước khi đến hắn lại phát một lần yên vì thế h ắ n càng là đem chính mình khóa lại thạch thanh tuyển thân thể hơi chấn động một chút trong lòng rất là phức tạp sắc mặt cũng rất bình tĩnh chúng ta đi thôi chương hai trăm linh một tiến vũ lâu bên trong giang vân p h ạ m đang cùng chu chỉ được nói chuyện phiếm đột nhiên đại s ả n h bên trong đám người phát ra trận trận kinh hô mau nhìn cửa ra và o có mỹ nữ nàng tốt giống tiên tử ta cảm giác chính mình lại yêu đương phảng phất này như mây nhẹ che chăng phiu ê diêu này như gió cuộn tuyết l ậ lờ vẫn là các ngươi người đọc sách sẽ khen người a không có ý tứ ta ánh sáng chú ý đằng sau cái tia nghe các loại lờ ép tờ ngôn luận trong nháy mắt đem giang v â n phạm lực chú ý hấp dẫn hắn ngừng đầu một cái liền thấy một vị thân mang màu la minh o a hai vạt cổ tròn quần áo nữ tử đi đến chỉ gặp nàng duyên dáng yêu kiểu tú giật xuất trần có thể nói là kỳ dị mỹ lệ nhất là cặp mắt kia đen ngây sáng tỏ như bà thạch có loại giống vĩnh hằng thần bí khiến người ta nghiêng đổ phong thái trên người nàng lộ ra lạnh lùng cùng thần bí dường như bẩm sinh thanh nạo khiến người không dám thân cận cả người lại lộ ra rảnh nỗi như vậy nhã bình tĩnh thần thái thanh tao lịch sự thông dòng tự nhiên giang văn phạm hai mắt tỏa sáng có thể như thế kinh di vội vàng mở ra thiên cơ mắt t h ấ y tới thính danh thạch thanh tuyển tuổi tác hai mươi tuổi thu vi tông sư trung kỳ thân phận tà vương thạch chi hiên t r í nữ võ học tiêu k ý lại là thạch thanh tuyển thứ loan loan cùng sư phi huyên về sau lại một cái đại đường song long chuyện nữ chính cũng tới đến yên vũ lâu thạch thanh tuyển phụ thân thạch chi hiên cùng mẫu thân bích tú tâm đều là trong giang h ồ tuyệt đỉnh nhân vật thạch chi hiên xuất thân ma môn chính là bổ thiên các cùng hoa gian phái tôn chủ bích tú tâm thì là chính đạo đứng đầu từ hàng tính trai đời trước thành nữ có thể nói thạch thanh tuyển chính là chính ma hai đạo kết hợp sản phẩm thạch thanh tuyển lấy tiêu nghệ vang danh thiên hạ đ ặ t đến h ó a cảnh lại bị tôn xương thạch đại gia bởi vì chính mình mẫu thân bích tú tâm nghiên cứu bất tử ấn pháp về sau bất hạnh mất sớm cho nên thạch thanh tuyển phi thường không thông cảm phụ thân thạch chi hiên đằng sau còn cùng s o n g long bên trong từ từ lăng kết duyên hai người cưỡi sinh ra sau này có một nữ giang vân p h ạ m đang cảm t h á n ở giữa thấy được sau lưng nàng hầu hy bạch thính danh hầu hy bạch tuổi tác hai mươi hai tuổi thư vi t ô n g sư hậu kỳ thân phận đa tỉnh công tử hoa gian phái truyền nhân tả vương thạch chỉ hiên đệ tử võ học vẽ hoa trăm thức hoa gian du lịch phá xe tám tại dùng thiên cơ mắt thấy song đối phương tin tức về sau giang vân phạm hiểu rõ nguyên lai là hầu hát bạch khó trách sẽ đi theo thạch thanh tuyển bên người làm tà vương thạch chỉ hiên đ ệ tử hắn không có người trong ma mồn quái đạn quái lệ hoàn toàn là một vị phong độ nhẹ nhàng xinh đẹp công tử thằng đến gặp được sư phi huyên hắn m ớ i trở nên lo được lo mất có thể nói thấy một lần phi huyên lầm cả đời vì sư phi huyên hắn chạy đi tìm khấu từ hai người đánh nhau vì thương thế của nàng hắn lần thứ nhất lộ ra tức giận khuôn mặt không lo được loan loan cũng là mỹ nhân mà muốn tìm nàng tính sổ thay đổi tích hoa tác phong trước đó hắn là trước nhập sư phi huyên chi nhãn nam tử. lại bại bởi sau đến từ từ lăng may mà hắn nhớ k ỹ hoa gian chân ôn đến tình sau đó vong tình hắn có thể thoải mái bông ra tận tình tại bách hoa gửi tâm v u huynh đệ t hưởng thụ thế gian mỹ hảo đáng tiếc cuối cùng hắn quyển nhập mã cửa trung ngoại đấu tranh vì bảo vệ cầm điện nữ đệ tử mộng điệp hầu hy bạch hao hết sinh mệnh tiềm năng mà chết giang vân phạm suy nghĩ ở giữa hai người đã đi tới trước mặt hắn xin hỏi các hạ là không chính là yên vũ lâu t r ư ở n g quỹ khiêu chiến phủ sinh được mộng là ở chỗ này sao thạch thanh tuyền thanh em không linh thanh giòn nghe mười phần đ m hai giang vân phạm gật đầu nói ra ta là yên vũ lâu trường quỹ giang ngươi là muốn khiêu chiến phủ sinh được mộng sao thạch thanh tuyển nói ra đúng vậy nhưng là khiêu chiến trước ta còn là muốn hỏi một cái yên vũ lâu thật là không gì làm không được sao nếu là ta nghĩ biết rõ một người tâm sự các ngươi cũng có thể cáo chi sao yên vũ lâu thanh danh vang vọng m ì n h tống nguyên ba đại hoàng triều mà đại tùy theo thất hiệp chân quá mức xa xôi cho nên yên vũ lâu tại đại tùy bên kia thanh danh cũng không có lưu truyền rộng rãi thạch thanh tuyển đối yên vũ lâu hiểu rõ cũng phần lớn là tin đồn mà biết rất c ạ giang vân phàm cười cười ôn hòa nói ra thạch thanh tuyển cô nương chỉ bằng yên tâm chỉ cần có thể khiêu chiến thành công yên vũ lâu nhất định có thể hoàn thành người khiêu chiến tâm nguyện nghe được giang v â n phạm một câu nói ra tên của nàng thạch thanh tuyển mặt máy toát ra vẻ kinh ngạc lúc này đối yên vũ lâu tràn đầy lòng tin nàng chợt nói ra còn xin trưởng quỹ nói ra khiêu chiến của ta điều kiện liên quan tới yên vũ lâu khiêu chiến quy củ thạch thanh tuyển vẫn là rất rõ ràng giang v â n phạm thẩm tra một phen về sau liền nối nàng giảng đạo một người tuyệt thế mỹ mạo dung nhan hai người mười năm thanh xuân ba người tự thân khí vận bốn người nghe tiếng thiên hạ tiêu nghệ nghe được những điều kiện này thạch thanh tuyền không khỏi đôi mi thanh tú khóa chặt tự định giá tốt một một lát nàng hướng giang vân phàm hỏi nếu là tuyển thứ tư hạng một khi khiêu chiến thất bại ta có phải hay không liền muốn mất đi tiêu nghệ cái này một hạng kỹ nghệ giang vân phàm nhẹ nhàng gật đầu đáp đúng vậy thanh tuyền cô lương thạch thanh tuyền trầm n g â m một lát mở miệng nói ta lựa chọn bốn trước ba hạng đối với một cái mỹ nữ mà nói thật sự là không cách nào hung ác quyết tâm lấy ra làm tiền đặt cược mà lựa chọn tiêu nghệ cho dù khiêu chiến thất bại đã mất đi nàng cũng có thể lại hoa thời gian luyện trở về giang vân phàm không có ngoài ý muốn lựa chọn của nàng, vung tay lên. ba chén phủ sinh nhược mộng liền xuất hiện ở thạch thanh tuyến trước mặt thanh tuyến cô đương mời đi chương hai trăm linh hai thành công nhìn xem giang vân p h à m cái này chống r i ô n g hiện vật thủ pháp thạch thanh tuyến trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lúc này tiến lên bưng lên chén thứ nhất rượu giờ k h ắ c này chén rượu bên trong lóe lên thất thải quan mang sau đó trong chén phủ sinh nhược mộng vậy mà chuyển ra một trận luyện chuyển du dương thanh hai duyệt tâm tiếng tiêu tiếng tiêu khinh nhu suối mảnh giống như lư hương bên trong bay tới t h ư ớ tha khói phản phất một mảnh gió liền có thể đem nàng nhóm cắt đoạn ở giữa trận có châu ngọc nhạy vọn ngắn n g i này nằm kia lên phồn âm dần dần tăng. trước như minh tuyền về ra tiếp theo như q u ầ n hủy tranh diễm sắc màu rực rỡ càng kẹp lấy liễu lo điều ngữ tiêu minh ta hỏa tiêu âm vang vọng trong n y mắt trong đại s ả n h tất cả mọi người ngừng động tác trong tay giờ khác này bọn hắn phảng phất nghe được thế gian này tuyệt vời nhất dễ nghe thanh âm từng cái kìm lòng không được toàn thân tâm đắm chìm trong cái này tựa như tiên âm tiếng tiêu bên trong như si như say đào giã trong đó thanh tuyển tiểu thư phủ sinh nhược mẫu kiêu chiến thế mà chuyền ra bực này tiêu khúc thật sự là quá mỹ diệu hầu hy bạch trong lòng rất là chấn động cái này du dương nguyện chuyển tiếng tiêu tựa hồ vớt lên tất cả mọi người sao động tâm linh để đám người thăng không d ậ y nổi bất kỳ gọn sóng tâm tình gì dĩ vãng có người nếu là tại khiêu chiến lúc xuất hiện như vậy dị cảnh đại s ả n h bên trong đã sớm bắt đầu tiếng ồn ào dầm dĩ thảo luận nhiệt hóa t r i ê u thiên nhưng bây giờ đám người cả đám đều say mê tại cái này du dương tiếng tiêu bên trong toàn bộ trong đại s ả n h ngoại trừ tiếng tiêu không còn gì khác tạp â m đám người liền liền hô hấp đều vô ý thức khinh n u rất nhiều mãi cho đến dị cảnh tiêu tán tiêu âm cũng theo đó biến mất mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần thật sự là vô cùng thần kỳ không nghĩ tới người khiêu chiến phủ sinh n g ngộng thế mà có thể từ chén rượu bên trong truyền ra như thế dễ nghe tiếng、tiêu. ta tiêu nghệ so sánh cùng nhau xa xa không kịp thạch thanh tuyển trong đôi mắt đẹp lộ r a dị sắc chỉ sắc không khỏi phát ra cảm thán n à y vui chỉ ứng tiên t h n g có nhân gian cái nào đến mấy lần nghe quá mẹ nó dễ nghe lao tử vẫn là lần đầu cảm giác được loại này nương môn chít chít âm nhạc cư nhiên như thế em h a y đúng vậy a cái này tiếng tiêu thật sự là ma đức tuyệt một đám thô bị người để các ngươi nghe được loại này âm nhạc là thật là ngưu tức mỗ đan quả thực là lãng phí có thể để cho phụ sinh được mộng khiêu chiến dị cảnh xuất hiện bậc này mỹ rượu tiêu âm vị này tiên tử đồng dạng cô nương tất nhiên không phải cái thường nhân a lấy lại tinh thần đám người mồm năm miệng m g ư ờ i thảo luận từng cái kích động nói năng lộn xộn nhận t r ư ờ n g quý t ỉ n h hôm nay có h ạ n h nghe được cái này tiếng tiêu bất luận khiêu chiến thành công hay không thanh tuyền cũng không tính là đi một chuyến luồng công yên vũ lâu thạch thanh tuyền một mặt nghiêm nghị nói với giang vân phạm đối với nàng cái này đại tùy bên trong lấy tiêu nghệ nghe tiếng d i a i nhân mà nói nghe được vừa rồi tiếng tiêu thật sự là nhân sinh một vui thu lớn sau đó nàng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch chén rượu vào cổ họng khuôn mặt của nàng lập tức liền trở nên đ n g đỏ nhãn thần cũng tựa hồ nổi lên từng tia từng tia hơi nước nàng n g u men bản như l lại lại là say đã hiện hiện rất rõ ràng thạch thanh tuyển lắc lắc có chút chìm vào hôn mê cái đầu nhỏ nhẹ nhàng giãn ra chính một cái thân eo nàng này tấm tư thái đem lại sành bên trong người nhìn trong mắt kem chút rứt xuống đất biểu hiện không chịu nổi cũng bắt đầu chảy nước miếng rất nhanh chén thứ ba cũng uống xuống dưới thạch thanh tuyền có chút đứng không vững thân hình chậm trợn khoảng chừng phiêu hốt nàng cứ như vậy nhất bộ tam diêu hướng ra phía ngoài di chuyển bước chân cái này đi đường tư thái để cho người ta nhìn chỉ cảm thấy nàng giống như sau một khắc liền muốn say ngã trên mặt đất đại s ả n h bên trong những cái k i a quan sát nàng khiêu chiến người cũng bị nàng cái này l u n g la l u n g lay đi đường trạng thái làm cho tâm đều nhấc lên lộ ra vô cùng khẩn trương bọn hắn nhìn xem thạch thanh tuyền khiêu chiến liền cùng chính mình tại khiêu chiến vô cùng lo lắng sợ thạch thanh tuyền một cái ngã sắt xuống đem kia tuyệt mỹ dung nhan r ấ bể giang vân phàm thấy thế vội vàng gọi lại triệu mẫn thượng quan hải đường để nàng nhóm toàn bộ hành trình đi theo thạch thanh tuyển dùng cái này phòng ngừa nàng ngã sấp xuống tại khiêu chiến trên nửa đường t i ế n tử cố lên ngươi nhất định có thể thành công kiên trì không m u ố n từ bỏ a cô đương ngươi nhất định phải thành công đại s ả n h bên trong có không ít người đang dùng liếm c h o ngựa khí cho thạch thanh tuyển cổ vũ ủng hộ tại mọi người cổ vũ ủng hộ âm thanh bên trong thạch thanh tuyển rốt cục bước ra yên vũ lâu cửa chính triệu mẫn kêu gọi thượng quan hải đường hai người hợp lực đem thạch thanh tuyển mang về đại sành bên trong tình diệu chương hai trăm linh ba tử chúc mừng tú chủ thạch thanh tuyển khiêu chiến thành công chúc mừng tú chủ thu hoạch được thần cấp tiêu nghệ chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được tiết mục ti vi thẻ chúc mừng t ú c chủ giải tỏa đặc thù cung ứng rượu tiên âm lửa、lờ. nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh giang vân phạm vội vàng mở ra xem xét thạch thanh t u y ể n khiêu chiến thành công hệ thống cho ra ban thưởng thần cấp tiêu nghệ thần hồ kỳ t h ầ n thổi tiêu ký pháp đồng thời cũng là một môn sóng âm võ học tiêu nghệ không hổ là thạch thanh t u y ể n cái này thổi tiêu mọi người ban thưởng đồ vật thật đúng là đủ dán vào nàng chỉ là hắn một đại nam nhân học thổi tiêu luôn cảm giác nghe là lạ dễ dàng sinh ra nghĩa khác đem thần cấp tiêu nghệ tạm thời để ở một bên khi nhìn đến tiết mục tỷ vi thẻ lúc giang v â n phạm trong lòng lại dâng lên một tia kích động nhỏ tiết mục tỷ vi thẻ đã rất lâu chưa từng xuất hiện tại ban thưởng bên trong cũng không biết rõ biết giải khóa tiết mục gì không kịp nghĩ nhiều giang v â n phạm trực tiếp đem nó từ thanh vật phẩm bên trong đem ra phải chăng sử dụng tiết mục tỷ vi thẻ g ố h chúc mừng tức chủ tiết mục tờ vi thẻ sử dụng thành công giải tỏa âm nhạc g m âm nhạc g m ngay được hệ thống thanh âm nhắc nhở giang văn phạm vội vàng nhìn kỹ một cái phát hiện cái tiết mục này chính là thuần tí giải trí tính chất loại kia mặt chữ ý tứ chính là chuyên môn thả âm nhạc giang v â n p h ạ m đại khái lập ra một cái tiết mục bên trong âm nhạc chỉ là âm nhạc không có ca trên cơ bản lấy các loại nhạc nhẹ làm chủ có cổ đ i ể n lưu hành các loại phong cách đồng thời đồ vật phương bài hát cũng đều rất đủ phương đông loại hình có các loại khúc đàn tiêu khúc địch khúc tỷ bà khúc v v phương tây thì là khúc dương c ầ m lớn vi ô lông nhỏ vi ô lông xả s ổ các loại chi lưu để giang v â n p h ạ m nhìn chính là hoa mắt ngoài ra cái tiết mục này không có thời gian hạn chế có thể một mực phát ra giang văn phàm đối với cái này rất là hài lòng xem hết cái tiết mục này sau khi giới thiệu liền đem lực chú ý đưa lên tại cái cuối cùng giải tòa rượu lên thiên âm l ư ợ t lờ uống rượu này có thể tăng tốc thường nhân đối nhạc khí lĩnh ngộ vào tay tốc độ để một cái nhạc khí ngó ngẩn trong nháy mắt liền thành thiên tài âm luật hệ võ công tu tập người phục d ụ n g hiệu quả tốt nhất có thể tăng cường hăn âm ba công kích lực công kích giang vân phàm xem hết rượu giới thiệu không khỏi sờ lên cái cảm cái này rượu nhìn rất thiên m ô n âm luật hệ võ học đó cũng không phải là người bình thường có thể chơi đến chuyện một người nếu là không có cường hành nội công tu vi lại thế nào khả năng xuyên thấu qua nhạc khí đem âm luật hóa thành công kích đây bất、quá. cái này r ư ợ u khẳng định sẽ rất thụ những nho sĩ kia văn khách yêu thích dù sao coi như không tu tập t âm luật v õ c ô n g cũng có thể học đòi văn vẻ học chút nhạc khí cái này rất phù hợp văn nhân nhà thơ tập tính tổng mà nói thạch thanh tuyển giải t ò a đồ vật đều rất văn nghệ không là bình thường văn nghệ giang v â n phàm cũng không đi nghĩ cái này loại rượu phải chăng có thể bán lớn nghĩ đến t r ư ớ c treo ra ngoài lại nói coi như hôm nay mua ít người về sau những cái kia văn nhân nhã sĩ nhận được tin tức cũng tới yên vũ lâu mua lấy một chén thiên âm lượt l ba trăm linh chén nhìn thấy giang văn phàm lại treo biện hành nghề rượu mới mọi người đều là kích động đi vào trước mặt vây xem nhưng xem hết rượu thuộc tính về sau rất nhiều người lại lớn không nơi yên sống nhìn trở về cái này loại rượu hiệu quả là thật có chút thiên môn toàn bộ giang hồ mới có mấy cái nhân tu tập tâm l u ậ t hệ võ công người khác ta không biết rõ vừa rồi khiêu chiến cái cô nương kia khẳng định l à sẽ một đám thô bị hương giã thôn phu biết cái gì đây mới thật sự là rượu ngon đúng đấy trưởng quỹ cho ta đến một chén ta xem một chút có thể hay không ra tốc ta học đàn tiến triển mặc dù rất nhiều người đối cái này rượu không lừa nhưng vẫn là có một ít võ công thấp văn sĩ đối rượu này cảm thấy hứng thú thân là văn nhân nhà thơ không hội thao đàn làm tiêu tại trong h con mắt của bọn họ võ công chính là hạ phẩm âm nhạc cùng thư họa mới là nơi thanh nhã tại hạ hoa gian phái hầu hy bạch gặp qua trưởng quỹ bên này hầu hy bạch đã thu xếp tốt say nã thạch thanh tuyển đi tới giang vân phàm trước mặt cũng muốn khiêu chiến một cái phủ sinh ngược ngộ trước đó kiến thức yên vũ lâu thủ đoạn lại thêm một đường nghe nhiều như vậy có quan hệ yên vũ lâu nghe đồn cho nên hầu hy bạch tại giang vân phạm trước mặt không dám lại bất luận cái gì ra đỡ lại không dám k i n h thường hoa gian phái ngoa tạo hắn là đại tùy người trong ma môn kia vừa rồi cô nương kia chẳng lẽ cũng là ta vương thạch chi hiên chính là đại tùy đỉnh tiêm cao thủ một t r o n g công lực thâm bất khả chắc cái này hầu hy bạch làm đệ tử của hắn thực lực tất nhiên không hiểu à t a vương hoa gian phái à ta minh bạch nếu là ta đoán không sai vừa rồi vị cô nương kia hẳn là tạ vương ái nữ thạch thanh tuyền thê không sai ta vương ái nữ am hiểu tiêu nghệ khẳng định chính là nàng là đại tùy cái t i ê t tả vương thạch chi hiên sao đa tình công tử hầu hy bạch đến cùng là ai a nghe được hầu hy bạch tự báo ra môn rất nhiều người bởi vì không hiểu rõ đại tùy giang hồ mà nghi hoặc không hiểu cũng có một chút tin tức linh thông căn cứ hầu hy bạch danh hào suy đoán ra được thân phận của hắn càng có người căn cứ hoa gian phái không thu nữ đệ t ử đầu này kết luận đẩy ngược ra thạch thanh tuyển thân phận theo thạch thanh tuyển thân phận được xác nhận rất nhiều người trong nháy mắt không dám đối thạch thanh tuyển có cái gì ý nghĩ xấu không hắn chỉ vì tả vương thạch chỉ hiên đại danh thực sự quá vắng r i tên tội của hắn thế nhưng là dùng đầu người cùng thi cốt chất、đóng. d â một tả vương nữ nhi, đến mạng hắn g cái i đủ có mấy n g ư ờ i hoa gian phái truyền nhân thân phận hai trên người ngươi hấp dẫn m g ị lực của nữ nhân ba hai mươi năm tuổi thọ bốn hoa gian du lịch bi tịch giang vân phàm tra xong hệ thống nói điều kiện từng cái nói ra n g h e xong giang vân phàm cho ra điều kiện hầu hát bạch lông mạy đều muốn nhăn thành ma hoa không khác thật sự là bởi vì hắn rất khó từ đó làm ra lựa chọn hầu hy bạch đem cái thứ nhất tuyển hạng trực tiếp dứt bỏ tại hai ba bốn mấy cái tuyển hạng bên trong khoảng t r ư ờ n g bồi hồi hắn thân là hoa gian phái truyền nhân mất đi hạng thứ hai hắn sẽ rất khó lại tận tỉnh tại bách hoa ở giữa đến tỉnh sau đó vong tỉnh trình độ nào đó n à y bằng với phế đi hắn tương lai tân cấp con đường mà hoa gian du lịch là hoa gian phái tuyệt học chưa tả vương cho phép nếu là cầm ra đi thạch chi hiên đoán chừng sẽ một t r ư ơ n g đánh chết hắn dứt bỏ cái khác cũng chỉ có tuổi thọ chân chân chính chính chỉ thuộc về chính hắn đây cũng là hắn duy nhất có thể làm được chủ càng nghĩ hầu hy bạch vẫn là làm ra cuối cùng quyết định ta lựa chọn hạng thứ ba nghe được hầu hy bạch làm ra lựa chọn giang vân p h ạ m không có nhiều lời vung tay lên ba chén p h ụ sinh ngược m ộ n g chống rông xuất hiện chỉ hướng vừa hiện hiện p h ụ sinh ngược m ộ n g nói ra mời chương hai trăm linh bốn thạch thanh tuyền tâm nguyện tà vương đệ tử khẳng định không có vấn đề không biết rõ tâm nguyện của hắn là cái gì nếu như tâm nguyện thái ly phổ đừng nói là hắn coi như hắn sư phó tà vương tới cũng có khả năng thất bại tại sao không có dị tượng xuất hiện người chung quanh lần nữa nghị luận lên tại mọi người ánh mắt d ư ớ i hầu hy bạch có chút do dự một cái liền bưng lên trước mắt phủ sinh ngược n ộ n g một chén hai chén tốc độ của hắn rất nhanh nhưng khi hắn vừa uống xong chén thứ ba thời điểm lại một đầu vừa ngã vào quầy hàng d ư ớ i đáy cái này khiến mọi người vây xem cảm thấy một trận thất vọng cùng t h ư n thức bọn hắn còn tưởng rằng làm tả vương thạch chi hiên đệ tử khiêu chiến p h ụ sinh n được m ộ n g hẳn là tám chín phần m ộ mươi m ộ i đúng không nghĩ tới nhưng vẫn là thất bại tà vương đã nhiều năm không trên giang hồ đi lại lần này hắn nữ n h ị cùng đều đi tới yên vũ lâu khiêu chiến cũng không biết rõ là vì chuyện gì mà tới tà vương đệ tử cùng nàng nữ nhi đồng thời xuất hiện có phải hay không tả vương muốn tái xuất giang hồ rồi rất có thể gần nhất ta mới từ đại tùy bên kia trở về nghe nói đại tùy võ lâm bên trong Cái đúng đấy tà vương thế nhưng là kinh tài tuyệt diễm nhất đại thiên tiêu càng là sáng chế ra bất tử ấn pháp dạng này tỉnh diệu tuyệt luân t h ầ n công hắn làm sao có thể đi ngấp nghẽ cái tia trường sinh quyết nhìn thấy hầu hy bạch sau khi khiêu chiến thất bại mọi người mới dám thảo luận lên tả vương thạch chỉ hiên càng là có một ít gần đây đi qua đại tùy người thảo luận lên bên kia võ lâm tình thế trường sinh quyết xuất thế giang vân phạm từ đại sảnh bên trong nghe được cái này thảo luận hắn ngồi trên ghế lấy tay nâng chán ngón tay vô ý thức đập mặt bàn nói như vậy song long có phải hay không cũng muốn đ ă n g tràng lấy khấu trọng cái kia tính cách biết rõ hiên vũ lâu tin tức nhất định sẽ tới xem một chút đến thời điểm nói không chừng có thể từ trên người bọn họ thu hoạch được trường sinh quyết mắt thấy thạch thanh t u y ể n hai người cách tỉnh lại còn có đoạn thời gian giang vân phạm trong lòng tính toán cái này một lát vừa vặn có thể đem trước đó giải tỏa âm nhạc k i n phát ra một cái nói làm liền làm hắn đem tổ chức khiêu chiến sự tình giao cho kim tương ngọc về sau liền đi tới t r ư ớ c máy truyền hình c h ư vị yên vũ lâu hôm nay lại đẩy ra một cái mới tiết mục cái tiết mục này khác biệt dĩ vãng những cái kia nó là âm nhạc tiết mục bên trong khúc mắt bao quát v ậ t vật có rất nhiều các người chưa bao giờ nghe khúc nhạc tuyệt đối có thể vì các người mang đến một loại trên tâm cảnh hưởng thụ cùng trên tình cảm cộng minh đồng thời về sau yên vũ lâu tại kinh doanh trong lúc đó bên trong ngoại trừ những tiết mục khác bên ngoài âm nhạc hội một mực phát ra giang vân phàm nhìn quanh chu vi mở miệng nói ra có âm nhạc mới có phong cách mặc dù hệ thống ban thưởng cái tiết mục này thẻ nhìn qua không có cái gì chân quý địa phương nhưng tác dụng nhưng cũng không nhỏ xuyên qua trước các đại thương trận cùng trong cửa hàng cơ hồ đều sẽ phát ra các loại âm nhạc để cho người ta cảm xúc đạt được điều động hiện tại mặc dù là tổng võ thế giới nhưng âm nhạc tác dụng cũng không cho khinh thường đồng dạng có thể điều động tâm tình của mọi người đặc biệt là đối với bọn này không có làm sao được chứng kiến âm nhạc người mà nói tuyệt đối sẽ l ự c hấp dẫn mười phần âm nhạc đều có cái gì quá tốt rồi vừa rồi tiêu khúc ta đều không nghe đủ đây chính là không biết giỏ yên vũ lâu thả ra âm nhạc tiêu chuẩn như thế nào lại có nào khúc mắt trưởng quỹ đừng nói nữa nhanh phát ra đi ta đã, đã đợi ã đ không kịp ta muốn nghe khúc đám người nghe được giang v â n phạm về sau nhao n h a u thúc giục hắn phát ra tiết mục lúc này giang v â n phạm đã đem tiết mục tv điều chỉnh đến âm nhạc kênh cũng lựa chọn ngẫu nhiên phát ra tv mỗi phát ra một cái khúc mắt đều sẽ điểm ra cái này thủ bài hát danh sưng một thời gian toàn bộ đại sảnh bên trong đều lâm vào âm nhạc thế giới chuyến phát ra tiếng âm nhạc âm không lớn không nhỏ vừa vặn có thể chuyển đến trong lỗ t a i của mỗi người lẫn nhau trò chuyện lúc không chút nào ảnh hưởng nghe âm nhạc đồng thời nghe âm nhạc lúc cũng không có chút nào ảnh hưởng xem náo nhiệt tan d ư thương hải nhất than ta cũng ưa thích k i a t h ủ t h ư ợ n như một lần nữa tìm về lúc tuổi còn trẻ sông sáo giang hồ hào khí cùng nhiệt huyết ta ưa thích tiết huyết đan tâm cái kia bài hát ta từ đó cảm nhận được nhiệt huyết chính khí hiệp nghĩa chỉ đạo ta ngược lại thật ra cảm thấy phía sau ngự kiếm giang hồ càng thêm rung động đến tâm can cái tên này lấy được cũng tốt ngự kiếm giang hồ cái này cần là lục địa thần tiên mới có thể làm đến a phi tuyết ngọc hoa quay về mộng du tiên điệp luyến thiên chỉ ngân những cái kia âm nhạc ta từ đó cảm nhận được bi thương nồng đậm nghe được ta vừa rồi cũng nhịn không được dây lệ giống như mỗi thủ bài hát đều là một cái cố sự những n à y âm nhạc g m thai là em thai thế nhưng là những n à y bài hát loại nhạc khúc cùng ta bình sinh nghe qua những cái kia hoàn toàn khác biệt ra phía sau những cái kia kêu, kêu cái gì khúc dương cẩm đây là cái gì nhạc khí diễn tấu ra chọn nghe xong mặc dù có chút quái lại có thể khiến người ta bay thẳng tâm linh nói tới khúc dương cẩm ta cảm thấy cái kia kêu, kêu cái gì k h ú c à k h ú c lần lan g mùa hè rất không tệ nghe rất vui sướng nghe phát ra bài hát bên trong cơ hội liền không nghe thấy bọn hắn quen thuộc loại kia cổ điện loại nhạc khúc các loại lưu hành nhạc nhẹ khúc dương cầm chờ lấy thực mở ra đám người tầm mắt nghe những n à y âm nhạc về sau bọn hắn mới ý thức tới nguyên lai、like, âm nhạc còn có thể là như vậy bài hát bên trong lớn tục phong nhã đều có có thể nói đạt được ở đây tất cả giang hồ hiệp sĩ nhất trí k h á n ngợi bọn hắn không ưa thích nghe những cái k i a cao nhã bài hát bởi vì hoàn toàn nghe không hiểu vẫn là những n à y càng có thể biểu lộ cố sự tính cùng gây nên cảm xúc cộng minh loại nhạc khúc để bọn hắn càng vui mừng hơn nhưng là cũng không ít tự xưng là văn nhân khí khái người ra nói ngồi trâm trọc nói cái gì rất nhiều bài hát không có nội hàm không đủ cao nhã rơi vào khuôn sáo cũ bất quá những người này rất nhanh liền tại rộng đại giang hồ nhân sĩ thống s á m xịn ngậm miệng lại đang nghe âm nhạc quá trình bên trong thời gian trôi qua nhanh chóng thạch thanh tuyển cùng hầu hy bạch cũng lần lượt tỉnh lại n g h e lúc này phát ra âm nhạc bọn hắn có chút mộng bức cùng c h ấ n kinh làm sao khiêu chiến phủ sinh nhược mộng về sau toàn bộ yên vũ lâu cũng bắt đầu nghe hát rồi thạch thanh tuyển làm tiêu nghệ mọi người thỏa thỏa văn nghệ nữ thanh niên nghe được âm nhạc về sau cũng không có gấp đi g i a n g vân phạm nơi đó t h ỉ n h nguyện mà là đắm chìm thức nghe lên yên vũ lâu bên trong phát ra âm nhạc nguyên lai loại nhạc khúc còn có thể dạng này bố trí thạch thanh tuyển trong mắt lóe ra vẻ hiểu rõ nghe khác biệt phong cách âm nhạc, loại suy phía dưới. nàng cảm giác chính mình sáng tác tiêu khúc mạch suy nghĩ đều bị khai thác giang vân p h ạ m thấy được nàng tỉnh lại trực tiếp đi vào trước người nàng hỏi thanh tuyển cô đương ngươi hoàn thành khiêu chiến hiện tại có cái gì tâm nguyện cần yên vũ lâu trợ giúp ngươi hoàn thành thạch thanh tuyển nghe xong theo bản năng nhìn hầu hờ bạch một chút có chút do dự nói ra ta ta nghĩ biết rõ tà vương thạch chỉ hiên cùng bích tú tâm năm đó phát sinh tất cả sự t ì n h những thứ này yên vũ lâu có thể nói cho ta biết không thanh tuyển tiểu thư ngươi làm sao đưa ra dạng này tâm nguyện ngươi không muốn chữa khỏi sư phụ hắn sao hầu hy bạch nghe được thạch thanh tuyển tâm nguyện về sau không khỏi có chút không thể tin nói ta ta ngay từ đầu đến yên vũ lâu chính là vì làm minh bạch chuyện này không phải ta cùng hắn ở giữa vĩnh viễn cùng giải không được thạch thanh tuyền lúc này cũng rất là xoắn suýt nói từ khi mẫu thân sau khi đi thạch thanh tuyền vẫn cho rằng là nàng v ụ thân thạch chi h i ê n hại chết nàng chuyện này tựa như vắt ngang tại nàng cùng thạch chi hiên ở giữa một đạo thật sâu vết rách không làm rõ ràng chuyện này nàng là sẽ không tha thứ thạch chi hiên cũng không có khả năng cùng hắn và tốt càng không nói đến giúp thạch chi hiên chữa khỏi tinh thần của hắn vấn đề nàng muốn làm rõ ràng năm đó giữa bọn hắn đến tội cùng xảy ra chuyện gì ở giữa có cái gì hiểu lầm. thạch thanh tuyển đã nghĩ làm rõ ràng hết thảy lại sợ thật nghe được cái gì đ ấ m máu trần tướng. chân ạ c Chi hiên cùng Bích h Hiên Tú t m c h u y ệ cũ. Bạch Hầu Hy tướng h thế, chầm ấ y mặt một lát, chầm dại ra một tới chầm liên dại hơi, nói ra ra, quan s sư phụ phụ sư tình, ta biết rõ một điểm, nhưng là không nhiều, nhưng chuyện hắn tình. hắn không cho thể khúc thể hiểu rõ chuyện hậu thể sư sự Sư sở nương ngươi, Ngươi này ẩn nói nếu này tiền căn gì cũng ta biết một mắt. tất từ tìm điểm, cái rõ rõ đó là là là lẽ quả, có lẽ cũng có có có cả có có dĩ i điều i bác b sĩ trị cha ệ p cũng sẽ không đem loại sự tình này hướng người khác để lộ ra tới thạch thanh tuyển không phải bọn hắn nữ như sao nàng không biết rõ chuyện của bọn hắn chuyện này trên giang hồ chẳng phải sớm đã có định l u ậ n sao cái gì tình huống đại tùy ta không quen ai có thể nói một chút có cái gì tốt giảng giang hồ đ ồ n đại bích tú tâm chính là tả vương thạch chi hiên hại c h ư ớ ta đại s ả n h bên trong một chút biết rõ tả vương năm đó sự tình người không khỏi đối thạch thanh tuyển tâm nguyện cảm thấy ăn nhiều giật mình tại hơn hai mươi năm trước đại tùy võ lâm bên trong bích tú tâm thánh nữ thanh danh thế nhưng là so sư phi huyên đều lớn cho dù là tổng nguyên minh ba cái vương triều cũng không ít người nghe qua thanh danh của nàng năm đó bích tú tâm gả cho thạch chỉ hiên chuyện này thế nhưng là rung động toàn bộ giang hồ thạch chỉ hiên cùng bích tú tâm là có hay không yêu nhau trên giang hồ cũng không rõ ràng nhưng không thiếu minh mắt người có thể nhìn ra từ hàng tĩnh trai dụng ý khó g i đây là điển hình lấy thân tự ma đối với loại này chính ma kết hợp thiên hạ đều chỉ trích càng về sau lại chuyển ra bích tú tâm tin chết càng là h oanh động giang hồ liên quan tới nàng nguyên nhân cái chết đều chỉ hướng thạch chỉ hiên các người im ngay trên giang hồ những cái kia nghe nhầm đồn bậy đồn đại tất cả đều là từ hàng kiếm trai thả ra sư phụ ta coi nhẹ tại giải thích nhưng không có nghĩa là chính là ngầm thừa nhận các ngươi chẳng lẽ là tận mắt thấy hay sao hầu h ư bạch hét to lên tiếng trực tiếp đánh gây đám người chỉ trích những cái kia đồn đại đều là từ hàng tĩnh trai thả ra đối với cái này dối trá chính đạo môn phái hắn là thật không có bất luận cái gì hảo cảm thạch thanh tuyền nghe được những lời kia sắc mặt biến rất không tự nhiên nhiều năm như vậy ta vương chưa từng giải thích chuyện này vì vậy nàng nói trên giang hồ cái chủng loại kia thuyết pháp cũng là tin là thật mà nghe được xả thân tự ma cái từ này thạch thanh tuyền lại cảm thấy vô cùng trói t a i nàng cũng sợ hãi chính mình mẫu thân gả cho phụ thân là có mục đích riêng bởi như vậy nàng mẫu thân chết tương đương chết vô ích hoàn toàn thuộc về tự tìm thạch thanh tuyển nhiều năm như vậy hận chính mình phụ thân liền thành chuyện t i ế u lâm kết quả như vậy là nàng không thể nào tiếp thu được lúc này thạch thanh tuyển chỉ để lâm vào xoắn suýt trả thái thạch thanh tuyển khiêu chiến thành công hiện đã cấp cho thạch chỉ hiên cùng bích tu tâm trước sau quá khứ mời tốc chủ chú ý kiểm tra và nhận giang vân phàm tra xét hệ thống tin tức chuyển đến về sau chậm rãi mở miệng nói thanh tuyển cô nương không cần xoắn suýt liên quan tới cha mẹ ngươi thân ạ c Chỉ、Hiền、cùng Bích h Hiền Tu t m c h u y ệ cũ, phận m c h g ta nếu có thể đều lại cho ngươi phân tích một cái năm đó n g ư ơ i phụ thân tả vương thạch chỉ hiên là ma môn hoa gian phái kiệt xuất nhất truyền nhân mẫu thân ngươi bích tú tâm thì là từ hàng kiếm trai đường thế thánh nghị hai người bọn họ đều là niên đại đó trói mắt nhất nhân vật một trong bây giờ từ hàng kiếm trai trai chủ phạm thanh huệ vẫn là tại từ hàng kiếm trai phế bỏ mẫu thân ngươi thánh nữ chi vị về sau mới bổ vị lên làm đối với giang vân phạm giảng nhức này mọi người cũng không có gì nghị theo tả vương thanh danh ngày càng lên cao đại tuy phật môn phương diện ngồi không yên lấy từ hàng tính trai làm chủ mời ra t ị n h thiền viện tứ đại thánh tăng đối với hắn triển khai truy sát vây quét nhưng tả vương dù sao không phải t h ư ờ n g nhân lại bực này nguy cấp tình huống phía dưới từ bọn hắn trong tay thoát thân còn bởi vậy lĩnh ngộ hắn độc môn công pháp bất tử ấn pháp cùng nguyễn ma thân pháp nghe đến đó tất cả mọi người vì đó đọc dung không có kết hôn lúc thạch chi hiên cũng liền chừng hai mươi tuổi tác vậy mà có thể từ đại tùy lừng lẫy nổi danh tịnh thiền viện trên tay thoát thân rời đi còn sáng chế ra một môn tuyệt thế thần công có thể trở thành truyền kỳ nam nhân quả nhiên danh bất hư truyền đám này tặc ni tặc n ố c đơn giản vô s ỉ sư phụ ta lúc ấy nhưng từ không động qua người vô tội n h ữ n g này dối trá phật ra môn phái lại cho ta sư phụ chụp ma đầu mũ hầu hy bạch p h ẫ n hận nói cũng may sư phi huyên lúc này còn tại sòng bạc bên kia quen thuộc công việc nếu như nàng ở đây tất nhiên muốn cùng hầu hy bạch đối phun giang vân phàm nhìn hắn một cái nói ra đại tùy bên trong chính ma bất lưỡng lập bọn hắn sở dĩ nh bất quá lúc này tạ vương đã sáng chế ra bất tử ấn pháp đi ra con đường của mình ninh đạo kỳ cùng hắn mấy lần giao thủ cũng lại hắn không được từ hàng t ĩ n h trai rơi vào đường cùng liền để mẫu thân ngươi bích tú tâm rời núi đi đối kháng hắn bích tú tâm thiên tư kỳ cao nghiên kỷ nhẹ nhàng cũng đã đem từ hàng kiếm điện lãnh mộ được kiếm thần vô ngã cảnh giới cự ly cuối cùng kiếm tâm thông minh cảnh chỉ có cách xa một bước nhưng nàng như thế nào lại n g tới nàng phụng sư mệnh rời núi muốn giết người ngày sau vậy mà lại trở thành người yêu của nàng lại cuối cùng chết với hắn tay chương hai trăm linh sáu lấy thân tự ma chân tướng t r ư ờ n g quỹ bích tú tâm gả cho tạ vương chẳng lẽ còn thật yêu hắn rồi nàng đây không phải lấy thân tự ma sao có người đối với cái này rất là không hiểu không khỏi hỏi lên giang vân phàng khỏe miệng phát họa lên một vòng ý cười hỏi ngược lại nếu như ngươi là từ hàng tĩnh trai người nhà mình thánh nữ bị ma môn c h u y ể n nhân câu đi làm l ã o bà ngươi sẽ đối với bên ngoài làm ra cái gì tuyên bố ngươi cảm thấy từ hàng tĩnh trai là sẽ giữ im lặng ăn ngậm bồ hòn vẫn là biên cái vang dội lý do cùng lấy cớ đâu nghe được chỗ này đám người bừng tỉnh đại ngộ cũng thế ai sẽ tuyên dương nhà mình chuyện xấu đây ai nói chuyện không được nhặt dễ nghe nói a lấy i ê n vũ lâu lập trường không có nói xấu bọn hắn tất yếu từ hàng tính trai một chiêu này cũng không tạo m ì n h cũng rất hữu dụng thạch thanh tuyền nghe đến đó trong lòng cũng không hiểu dễ dàng rất nhiều giang v â n phạm tiếp tục nói ra bích tú tâm sau khi xuống núi tìm tới thạch chỉ hiên muốn lấy tính mạng hắn hai người trải qua một phen đại chiến tại võ công trên vậy mà a cũng không làm gì được hay thế là bọn hắn lại bắt đầu từ diên phần mình tín nhiệm lập trường tiến hành giao phong ý đồ đánh vỡ tâm lý đối phương phòng tuyến cũng chính là bởi vì lần này toàn phương vị giao chiến hai người bọn họ đều bị lẫn nhau hấp dẫn vậy mà n g ầ m sinh tình cảm hai người bọn họ đằng sau cũng liền dạng này cùng đi tới kết thành vợ chồng sau đó có ngươi mà m c dù giang v â n phạm trước đó nói qua từ hàng tĩnh trai thuyết pháp không thật nhưng là thuyết pháp này bọn hắn vẫn là lần đầu nghe tất cả nghe qua những cái kia giang hồ truyền văn người vẫn là vô ý thức nhữ mày suy tư cho nên bọn hắn ban đầu ở cùng một chỗ là lẫn nhau mến nhau chính là sao thạch thanh tuyển có chút kích động mở miệ hướng giang văn phạm hỏi nàng là thật sợ hãi chính mình mẫu thân cùng với phụ thân lúc có ý khác giang v â n phạm nhãn thần ôn hòa nhìn xem nàng chậm dãi nói ra đúng vậy bọn hắn xác thực lẫn nhau yêu nhau thạch thanh tuyền nghe được chỗ này cũng liền triệt để đem tâm gông xuống chậm dãi mọc ra một hơi giang v â n phạm thanh â m tiếp tục vang lên nhưng là hai người bọn họ thân phận phân biệt là chính ma hai đạo nam nữ s o n g phương lập trường đối lập lại lẫn nhau yêu nhau dạng này tình yêu chú định không vì thế tục dung thân từ hàng tĩnh trai bởi vì bích tú tâm gả cho người trong ma môn mà lớn mất hắn mặt trực tiếp phế trừ mẫu thân ngươi thành nữ chi vị đem nó trục xuất từ hàng tĩnh ma môn phương diện cũng bởi vì thạch chi hiên cưới bích tú tâm mà hoài nghi nghi kỵ hai người bọn họ càng là cảm giác bích tú tâm gả cho người phụ thân là có ý khác tuy nói hai người bọn họ là minh bạch lẫn nhau ở giữa tâm ý thế nhưng không chịu nổi lưu nôn phỉ ngữ nghe nhiều về sau cũng sẽ biến thành ba người thành hổ chỉ cần một thời cơ những lời đồn đãi này liền sẽ trở thành dây dẫn nổ thạch thanh tuyền nhịn không được hỏi kia bọn hắn về sau chuyện gì xảy ra giang vân phạm nói về sau bọn hắn tại u lâm tiểu c ố c tị thế ẩn cư cái kia địa phương chính là người chỗ u lâm tiểu trúc bọn hắn cũng là ở chỗ này sinh ra người cái này nữ nhi dạng này ẩn cư sinh hoạt bọn hắn liên tiếp qua nhiều năm ở trong mắt người khác bọn hắn tựa như một đôi thần tiên quyến lữ nhưng là trên đời lại nào có chân chính thần tiên quyến lữ lý thu thủy cùng vô nhai từ trước kia còn là thần tiên quyến lữ đây đến đằng sau còn không phải lẫn nhau đều ra quỹ cho nên lại nồng hậu d à y đặc tình yêu cũng khó thoát bảy năm chỉ ngứa cha mẹ ngươi mặc dù không giống vô nhai t ử vợ chồng như thế nhưng thông thường trong sinh hoạt cũng không phải là từ trước đến nay hòa thuận hòa thuận bọn hắn cũng sẽ thường xuyên bởi vì các loại trong sinh hoạt việc vật mạ cãi lộn náo mâu thuẫn nghe đến đó đám người có chút một bức bọn hắn không phải lẫn nhau yêu nhau、sao? không phải võ lâm cao thủ sao làm sao sẽ còn giống bình dân bách tính gia đình đồng dạng phát sinh cãi lộn giang v â n phạm tiếp tục nói ra hai người bọn họ tại ẩn cư trước đó một cái có thể xưng ma môn người phát ngôn một cái khác là tự xưng là chính đạo khôi thủ từ hàng tĩnh trai thành nữ đều là lòng d ạ cao n g ạ o người ẩn cư về sau hai người bọn họ cũng đều không có hạ nhân chiều cố các ngươi ngâm lại nhất đại tả vương cùng nhất đại thành nữ vào ngày thường trong sinh hoạt a nấu cơm ai đổ bô ai cho hải tử thay tác ù n g giặc quần áo đám người nghe vậy không khỏi trở mặc xác thực nghĩ đến hai người này đi xử lý những cái này sinh hoạt bên trong việc v ậ t thật sự là khó coi thần tiên quyến lữ dù sao không phải thần tiên vẫn là phải có khói lửa nhân gian để t à vương cùng thánh nữ qua loại cuộc sống này là thật làm khó bọn hắn giang vân phạm tiếp tục giảng t h u ậ t nói bọn hắn giữa lẫn nhau tình cảm cứ như vậy tại các loại thông thường việc v ậ t bên trong bị không ngừng làm ham mòn cãi nhau cũng là thường có phát sinh huống hồ từ hàng tinh trai một mực không có ý định buông tha bọn hắn rốt cuộc có một ngày bọn hắn ẩ n cư chi địa bị ninh đạo kỳ tìm được ninh đạo kỳ mượn tả vương chính vào nỗi lòng lo lắng thời điểm đang đánh nhau bên trong thắng tà vương một chiêu. đồng thời còn phải xem tại bích tú tâm trên mặt mũi tha hắn một lần lần này thâm cao khí ngạo tả vương triệt để nhịn không được hắn cảm giác mình tựa như là con rể bị nương người nhà xem thường còn để nương người nhà đánh chương hai trăm linh bảy bất tử ấn pháp thiếu hụt thạch thanh tuyền nghe được chỗ này không khỏi lặng lẽ một hồi nàng phụ thân thạch chi hiên là ai nàng tự nhiên nhất thanh n h ị sở thạch chi hiên như vậy tự phụ còn g ngạo một người bị người khác tìm tới cửa làm n ụ c như vậy hắn lại có thể nào không giận giang văn phàm tiếp tục nói ra người phụ thân giận g ữ về sau liền quyết định rời nhà trốn đi hắn nghĩ đến từ hàng t i n h trai k h ô n g phải lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình sao Tốt, vậy hắn sẽ vì thiên hạ thương sinh làm ra một phen sự tích đến chính chứng minh năng lực ta vương cứ thế mà đi lúc gần đi lưu lại chính mình đắc ý nhất võ công bộ kia tan sâu phật ma hai đạo tuyệt học bất tử ấn pháp hắn cái này cách làm cũng là vì chính chứng minh không kém tại linh đạo kỳ đám người nghe được chỗ này tâm tình rất là phức tạp đúng vậy a một cái nam nhân nghĩ chính chứng minh cái này có lỗi gì bị người làm nhục như vậy lại có thể nào thờ ơ đâu ta vương rời núi về sau liền dùng tên giả bụi củ và h o ạ lộ đằng sau tiếp nhận đại tùy hoàng đệ dương quảng b ộ nhiệm tiến đến kinh lược tây vực tà vương năng lực xuất chúng v ằ n g vào mưu đồ tính toán triệt để phân liệt vắt ngang đại tùy bắc bộ đột quyết nhưng là dương quản g thích việc lớn hám công to ba chỉnh cao ly dẫn đến đại tùy quốc lực chọn hạ xuống để tà vương nhiều n ă m khổ tâm a i kia t r ố n vùi thế là nản lòng thoái t r i hắn lúc này mới trở về nhà nhưng khi hắn sau khi về nhà không nhìn thấy ôn n u trông mong nên đón hắn kiều thê cũng không có nghe được ngươi hô lên kia một tiếng tra hắn chỉ có thấy được ngươi cựu hận nhãn thần cùng trước cửa nửa bồi hoàng thổ mà kia bồi hoàng thổ hạ lại trôn giấu lấy hắn yêu nhất. Nghe được Giang Vân Phạm, thạch thanh tuyển trong lòng rất cảm giác khó chịu nghe đến đó nàng cũng đã cơ bản mình chính mình phụ thân cũng không có chính giết chết mẫu thân nhưng mẫu thân đến cùng chết như thế nào vẫn là làm nàng không nghĩ ra nghĩ được như vậy thạch thanh tuyển mở miệng hướng giang vân phạm hỏi nếu là dạng này vậy ta mẫu thân nàng đến tột cùng là thế nào chết người phụ thân trước khi đi không phải lưu lại bất tử ấn pháp sao người mẫu thân cũng là bởi vì nhìn cái này bất tử ấn pháp mới chết nghe được giang vân phạm đám người không khỏi hít sâu một hơi nhìn công pháp liền có thể người chết đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi cái này bất tử ấn pháp coi là thật khủng bố như thế thạch thanh tuyền trong lòng vạn phần phức tạp giang văn phạm thuyết pháp này đã cùng trên giang hồ một chút đồn đại a n c ấ p lên chẳng lẽ cái này bất tử ấn pháp thật là phụ thân lưu lại hại mẫu thân giang văn phạm nhìn ra bọn hắn không hiểu mở miệng giải thích mẫu thân ngươi sở dĩ làm như thế cũng là bởi vì nàng phát hiện bất tử ấn pháp thiếu hụt chỗ cái này bất tử ấn pháp là n g ư ơ i phụ thân kết hợp phật ma hai nhà lý niệm sáng tạo ra được thần công n g ư ơ i phụ thân là ma môn xuất thân đối phật môn lý giải không bằng mẫu thân ngươi tinh thầm mẫu thân ngươi từ cái này bất tử ấn pháp bên trong phát hiện có quan hệ phật môn kia bộ phận thiếu hụt nàng liền nhưng là bích tú tâm lại tại dạng này toàn lực nghiên cứu suy tư phía dưới cuối cùng hao hết tâm thần thổ hết mà chết nghe đến đó thạch thanh tuyền đã không nhịn được lệ rơi đ ầ y mặt giang vân phạm tiếp tục nói bổ sung mẫu thân ngươi sau khi chết không bao lâu trên giang hồ liền bắt đầu có các loại tin đồn nói ra hiện có nói ngươi phụ thân giết lầm mẫu thân ngươi có nói ngươi phụ thân cố ý để thư lại hại mẫu thân ngươi cũng có nói mẫu thân ngươi là nghĩ nghiên cứu bất tử ấn pháp bên trong sơ hở dùng cái này tới đối phó ngươi phụ thân nhưng chưa từng nghĩ chính mình nhưng đã chê mẫu thân ngươi chết để bất tử ấn pháp bên trong tệ nạn triệt để bộ phát tả vương không muốn như vậy triệt để nhập lại tiếp n h ậ t không được ở đả kích như vậy thế là hắn liền tình thần phân liệt thạch thanh tuyển khóc không thành tiếng làm rõ ràng đây hết thể ngọn nguồn về sau biết rõ nhiều năm như vậy hận sai chính mình phụ thân để nàng hối tiếc không thôi là ta hiểu lầm hắn ta làm sao trước đây sẽ tin những cái kia giang hồ đồn đại hắn không phải cố ý hại mẫu thân sai đều sai hắn cùng mẫu thân tình cảm tốt như vậy mẫu thân như thế nào lại nghĩ đến phá giải công pháp của hắn hắn lại thế nào có thể sẽ lưu công pháp hại mẫu thân thạch thanh tuyển khóc dòng dòng nghĩ lại tới những năm này thạch chỉ hiên nổi điên dáng vẻ nàng càng phát hối hận cũng càng phát đau lòng giang vân phàm lắng lặng nhìn xem t u ố t thít thạch thanh tuyển nói bổ sung tả vương nếu quả như thật là một lòng chỉ là võ công vậy hắn đã sớm có thể làm được hắn võ công sở dĩ nhiều năm không có quá lớn tiến bộ cũng là bởi vì hắn có hai cái kẽ hở khổng lồ trong đó một cái là mẹ ngươi bích tu tâm một cái khác chính là ngươi mẹ ngươi sau khi chết hắn kỳ thật chỉ cần lấy bổ thiên các tâm pháp làm chủ đạo để cho mình trầm luân ma đạo liền có thể hạ quyết tâm giết ngươi dạng này hắn cũng có thể triệt để hoàn thành một bước cuối cùng trở thành danh phủ kỳ thực tả vương nhưng hắn cũng không có làm như vậy nguyên nhân chính là hắn thật rất yêu ngươi cái này n ữ nhi hắn không nguyện ý vì vo công cảnh giới để cho mình cái cuối cùng thân nhân cũng mất chương hai trăm linh tám yêu nghiệt ta đến giúp ngươi tu hành nghe nói lời ấy hay n ấ y hối hận giống như côn trùng cắn thạch thanh t u y ể n trái tim cặp mắt của nàng cũng bởi vì rơi lệ mà trở nên khô khốc không thôi thời k h ắ c này thạch thanh tuyển chỉ cảm thấy chính mình rất buồn cười vậy mà không tin mình phụ thân mà đi tin vào giang hồ đồn đại kỳ thật cái này cũng không thể hoàn toàn quái thạch thanh tuyển ta vương làm người quá mức tự phụ của ngạo tự coi nhẹ tại hướng thế nhân giải thích cái gì nhìn chung tả vương cuộc đời có quá n hôm i ề u u c h nay đều là b về ì hắn không sau thạch thanh tuyển cùng thạch chỉ hiên tình cảm tất nhiên có thể được đến chữa trị đây thật là một kiện thật đáng mừng đại sự nguyên lai năm đó trần tướng lại là dạng này ta vương vợ chồng thật là thật là đáng tiếc trời xui nhất kiến cơ duyên xảo hợp trời trêu người ý a không nghĩ tới tà vương thế mà cũng là người si t ì n h kiểu cái gì tán nhân nờ nờ hờ đạo kỳ không có chút nào tiền bối d a n h giới cuối cùng thật sự là không muốn bích liên đúng đây toàn bộ một gậy q u ấ y phân heo không có hắn tà vương liền sẽ không rời nhà trốn đi bích tú tâm cũng sẽ không chết ha ha người ta thế nhưng là nửa cái từ hàng kiếm trai người có thể xưng ni cô am thứ nhất tay chân nghe giang vân phàm đem tà vương thạch chi hiên cùng đ ờ i trước thánh nữ bích tú tâm cố sự kể xong đám người không khỏi phát ra các t h c nhà ránh có thổn thức thạch chi hiên cùng bích tu tâm kết cục có c h ấ n kinh tại thạch chi hiên một mảnh si tình cũng có thống m ạ n i n h đạo kỳ cái này đạo môn bại hoại đối với tạ vương thạch chi hiên kết cục trong lòng bọn họ cũng là phức tạp khó hiểu kinh tài tuyệt diễm như vậy một người thế mà đi rồi thật sự là đáng tiếc đến cực điểm thanh tuyền tiểu thư ta lát nữa liền đem tin tức chuyển trở về các loại sư phụ thần chí thanh tỉnh về sau liền sẽ đến yên v ũ lâu chúng ta ở chỗ này kiên nhận chờ đợi là được đến thời điểm sư phó nếu như khiêu chiến thành công là có thể giải quyết tự thân vấn đề hầu hy bạch đi đến đây nói với thạch thanh tuyền thật thà nhẹ gật đầu k hầu ô không n nói gì, nàng còn không có hoàn toàn từ vừa rồi cảm xúc bên trong g gì, có rồi đi tới. cảm xúc h từ vừa hi bạch hỏi n được là h như vậy giang v â n phạm cũng là sáng tỏ hắn ý tứ đáp lại nói tạ vương là bởi vì luyện công đưa đến vấn đề tự nhiên xem như t ẩ u h ỏ a nhập ma một loại hắn nếu là có thể tới khiêu chiến bất luận khiêu chiến thành công hay không uống một chén liên hoa thánh m g u tâm là có thể giải quyết tinh thần của hắn vấn đề hầu hi bạch nghe vậy khuôn mặt trên lộ ra thần sắc n ừ n g rõ nói ra đa tạ trưởng quỹ cáo chi hầu hy bạch cùng thạch thanh tuyển sự tình có một kết thúc tiên vũ lâu như c ũ bận rộn không ngừng không ngừng có người khiêu chiến b ấ t quá những chuyện này đều giao cho kim tương ngọc xử lý giang v â n phạm về tới g i a n phòng dự định chỉnh lý một cái thu hoạch trong phòng giang v â n phạm từ từ thanh vật phẩm bên trong đem chức nghiệp thẻ nhân vật dẫn đầu lấy ra ngoài phải chăng sử dụng chức nghiệp thẻ nhân vật rõ chúc mừng túc chủ chức nghiệp thẻ nhân vật sử dụng thành công mời lựa chọn túc chủ cần có chức nghiệp nhân vật hạng thứ nhất hầm dấu rượu rượu tổ nghi l ị h ạ n g thứ hai thực thần phong bếp thần chủ tiểu phúc úy hạng thứ ba nhân viên phòng tu luyện hát điếm lao bản nương tôn nhị nương thứ tư hạng gen đúc thất chú kiếm sư can tương nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở giang vân phạm mộng một cái tốt h ra hỏa hắn nghe được hay tôn nhị nương hắn nhìn kỹ một cái nhân vật giới thiệu rất là em mở lặng thật đúng là cái kia thủy hử chuyện bên trong bán bánh bao nhân thịt người mẫu giả xoa tôn nhị nương có câu nói là đại thụ thập tự pha khách nhân ai dám nơi đó qua mập c ắ t làm nhân bánh bao gầy lại đem đi lắp sông nói chính là tôn nhị nương hát điểm hắn yên vũ lâu là làm đứng đắn b u ô bán nhưng không làm thịt người này bánh bao mua bán đem tôn nhị nương để qua một bên giang v â n phạm nhìn xuống cái khác ba cái tuyển hạng hạng thứ hai tiểu phúc quý cùng thứ tư hạng c a n tương là lần trước liền có chỉ có nghị đ ị c h cùng tôn nhị nương là vừa đổi mới ra nghị đ ị c h là hạ vũ thời đại ty trưởng tạo rượu quan viên n g u thuấn hậu nhân là sớm nhất cất rượu người giang v â n phạm tính toán một cái trước mắt cất rượu cùng gen núp cũng không cần tăng thêm nhân thủ như vậy vẫn là cho phòng bếp thêm cái giúp việc bếp núp tốt ta lựa chọn hay sau một khắc một cái thiếu niên trống giống mà hiện hàn thân mang màu trắng dài vay phối màu đỏ còn dài vừa có một đầu màu vàng đai lưng dài trong váy sấn là một kiện phổ thông quần áo trong mặc một đôi màu nâu nhạt dài cứng giang vân phạm dùng tiên cơ mắt dò xét một cái hắn tin tức thính danh tiểu phúc quý tuổi tác mười hai tuổi thu vi thất phẩm hậu kỳ thân phận ngự thiện phòng thủ tịch đầu bếp võ học cơ sở nội công tiểu phúc quý gặp qua t r ư ở n g quỹ tiểu phúc quý cung kính hướng phía giang vân phạm hành l ễ nói tiểu phúc quý hoan nghê ngươi n đến phòng ta đối diện chính là viên công túc xá ngươi đến đó tuyển cái gian phòng nghỉ ngơi trước một cái ngày mai đi phòng bếp tìm hoàng dung đưa tin về sau ngươi liền nghe sắp xếp của nàng là được rồi đang nói giang v â n phạm lấy ra một b ả n cựu dương thần công đưa cho hắn tiểu phúc quý quyền công pháp này ngươi cầm đi tu luyện ngươi đi nghỉ ngơi ư đi tiểu phúc quý tiếp nhận cựu dương thần công lòng tràn đầy vui vẻ nói t ạ cảm ơn t r ư ở n g q u ý tiên vũ lâu tự khai nghiệp đến nay đạt được rất nhiều thần công bí tịch những bí tịch này đặt ở trên giang hồ đều có thể gây nên vô số người tranh đoạt nhưng đối giang v â n phạm mà nói tác dụng cũng không lớn đại bộ phận đều bị hắn nhét vào đầu g i á hội còn có một bộ phận thì ném cho bạch ngọc thang lâm bình chi các loại một đám nhân viên để bọn hắn đến để thăng thực lực của mình làm xong tiểu phúc quý sự tỉnh giang văn phạm cũng không có nghỉ ngơi đem ngay tại trong đại s ả n h bận rộn chu chỉ nhược chuyến âm để nàng đi tới gian phòng của mình phu quân ngươi gọi ta sự tình gì hiện tại vẫn là ban ngày tiến vào gian phòng nhìn xem lợi chờ mình giang vân p h ạ m chu chỉ nhược mặt mũi tràn đầy v à bừng coi là giang vân p h ạ m gọi mình tới làm ớn cái kia chỉ nhược ta tặng cho ngươi tăng lên hạ thực lực các loại kết thúc về sau khu cụ nhìn thấy chu chỉ nhược ngượng ngùng bộ dáng giang vân p h ạ m cũng có chút cầm giữ không được dù là lúc trước không có nghĩ tới phương diện này hiện tại cũng tính toán đợi kết thúc về sau muốn cùng chu chỉ nhược vớt vẽ an ủi một cái nghe được giang vân phảm chu chỉ nhược sắc mặt càng thêm đỏ bừng túi đầu cũng không dám nhìn đối phương cũng biết mình lúc trước hiểu lầm giang v â n phạm ý tứ để nàng hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào chỉ nhược cái này hai viên đại hoàn đan ngươi ă n vào ta đến giúp ngươi luyện hóa được lực đột phá cảnh giới bên này giang v â n phạm đã sớm lòng như lửa đốt nghĩ đến nhanh làm xong chính sự tiếp tục chuyện kế tiếp hận không thể hô to một câu yêu nghiệt ta đến giúp ngươi tu hành hắn đem hai viên đại hoàn đan mang lấy ra liền ôm đứng tại chỗ chu chỉ nhược đi tới trên giường chu chỉ nhược mặc dù mười phần ngượng ngủng nhưng cũng biết rõ giang văn phạm hảo ý vội vàng luất phục giục rồi một tháng o thời gian mặt mũi của nàng trở nên tiểu diễm như máu toàn thân đều đang liều lĩnh khói trắng chỉ nhược tinh tâm lương thần vận chuyển công pháp ta đến giúp ngươi luyện hóa giang vân phạm lên tiếng nhắc nhở thủ trưởng k ê sát chu chỉ nhược phía sau lưng giúp nàng luyện hóa dược lực được sự giúp đỡ của giang vân phạm chu chỉ nhược sắc mặt dần dần lại trở nên trắng nón không giống vừa rồi như vậy đỏ dọa người trên người nàng khí thế cũng theo đó trở nên càng đổi càng mạnh vê a n g vê n h tông sư trung kỳ tông sư hậu kỳ đại tông sư sơ kỳ đại tông sư trung kỳ rốt cục đại hoàn đan dược lực bị luyện hóa xong xôi chu chỉ nhược cảnh giới nhất cử từ tông sư sơ kỳ lên tới đại tông sư trung kỳ liên vận bốn cái tiểu cảnh giới qua một một lát chu chỉ nhược mới mở hai mắt ra mặt mũi tràn đầy viết đầy vui mừng p h ú quân cám ơn ngươi nàng cảm nhận được trong cơ thể mình như sông lớn mênh ngông c h â n khí không khỏi kích động nói giang vân p h à m khỏe miệng hiện hiện một vòng ý cười chế nhạo nói kia ngươi muốn làm sao cảm tạ ta đây chủ chỉ nhược nghe vậy trong nháy mắt đó mặt túi đầu chương hai trăm linh chín tứ đại ác nhân cự ly thất hiệp trấn ngoài mấy chục dặm một mảnh vùng bỏ hoang bình nguyên bên trên có ba thân ảnh một đường lao v ụ n vụt từ đằng xa lướt đến ba người tạo hình kỳ lạ quái dị cầm đầu một người trung niên thân mang áo bào xanh dâu dài rủ xuống ngực từng chiếc đen như mực nhưng hắn sắc mặt cơ bắp toàn bộ cứng ngắc m ỹ mắt không cách nào nhắm lại trên mặt từ càng không sướng vui giận buồn chi tỉnh hai tay chống hai cây gậy sát đằng sau là một vị rất có tư sắc trung niên nữ tử nàng hai bên gò má trên đều có ba đạo vết máu khuôn mặt bên trong tựa hồ ẩn giấu đi vô tận s ầ khổ vô cùng thương tâm làm cho lòng người bên trong đối nàng tràn đầy đồng tình cuối cùng trong một người các loại dáng vóc thân trên trắng kiện chi giới thoa hai tiếp theo đuổi thép x o á t dâu rịa từng chiếc cưỡng d n ra lại nhìn không gian n h i ê n c kỵ của hắn bao lớn trên thân một kiện áo b à o màu vàng d à i trưng đến gối áo choàng là thượng đẳng gấm vóc mười phần l ộ n lẫy hạ thân lại mặc đầu vải thô quần ô huế lam lũ nhan sắc khó phân biệt mười cái ngón tay vừa nhọn vừa dài tựa như chân gà nhất là hắn còn gánh vác một cái tạo hình kỳ lạ cái k é o lớn trong tay còn cầm một không ngừng đang rẽ ruổi loạn lắc công từ ca N đoàn diên khánh v i ệ c ác bất tận diệp nhị nương hung thần đắp sát nam hải ngạc thần nhạc lao tam chúng ta cách thất hiệp chấn vẫn còn rất xa lúc này đoàn diên khánh ổ bụng chuyên ra một đạo âm điệu thanh âm quái dị diệp nhị nương cùng nhạc lao tam đối t ự mình lao đại bụng ngữ đã sớm tập mãi thành thói quen nhạc lao tam dẫn theo người hồi đáp lao đại chúng ta còn có mấy chục dặm đường liền có thể đến thất hiệp chân bên ngoài đoàn diên khánh nhẹ nhàng gật đầu nói ra đã như vậy chúng ta liền tăng tốc điểm tốc độ đi nhưng ta muốn cảnh cáo các ngươi lao tứ gây ở chỗ này coi như hắn gieo gió gật bão tuyệt đối đừng tại yên vũ lâu nói xong hắn chống hai cây côn sắt một cái ruộng cạn nhổ hành nhấc lên thân thể liền hướng nơi xa tiến đến nhạc lao tam cùng diệp nhị nương nhắc nhau không nói gì cũng đi theo đuổi theo hoàn toàn không để ý trên tay mình dẫn theo người phát ra ô ô tiếng kháng nghị qua tốt một một lát lại có hai nam một nữ phong trần mệt mỏi đánh tới chấp đoán g cũng ở chỗ này rơi xuống chân bọn hắn chính là đoàn chính thuần đao bạch phượng hiếu phong ba người đao bạch phượng ăn mặc đạo cô nay g thường một bộ dung mạo mỹ mạo mặc dù đã trung niên lại dung mạo xinh đẹp không giảm nàng chậm dãi thư giãn lấy bởi vì vận động dữ dội mà không ngừng chập trùng lồng ngực mặt hướng đoàn chính thuần nổi giận nói đều là bởi vì ngươi những phá sự kia không phải dự nhi lại có thể nào bị đoàn diên khánh bắt đi đoàn chính thuần một mặt v ẻ khổ sở nhìn xem đao bạch phượng nói phượng hoàng nhi chúng ta việc cấp bách là đổi kịp kia đoàn diên khánh cái khác chúng ta sau này hay nói đi đao bạch phượng nghe vậy l ử a giận càng hơn nói ra nếu không phải ngươi cùng những cái này tiểu t i ệ n nhân anh, anh em em dự nhi lại thế nào khả năng bị kiện nạn này nếu là hắn có chuyện bất chắc ta không để yên cho ngươi tiêu phong thay thế cũng tiến lên quân n ủ vương p h dưới mắt ta kia nghĩa đệ còn tại những cái kia ác nhân trong tay về phần vương ra sai lầm trở cứu ra ta nghĩa đệ về sau hai vợ chồng các ngươi đóng cửa lại đến lại truy cứu đi tiểu phong tử yên vũ lâu ly khai về sau một đường tiến về nhạn môn quan nghị xem xét những cái kia khắc xuống văn tự lại phát hiện những chữ kia lại bị người mài đi mất đuổi theo cha thân thế của mình lúc lại phát hiện năm đó những cái kia nhạn môn quan sự kiện người biết chuyện cũng bị người từng cái đánh chết tựa như là có người đang cố ý che giấu trận tướng không cho hắn biết rõ càng nhiều tùy theo mà đến là đại tổng trên giang hồ phát sinh một kiện đại sự thiếu lâm cao tăng huyền bỉ chết tại đại lý lục lương châu thân giới chùa huyền bi là t i ề u phong thụ nghiệp thân sư huyền khổ đại sư sư minh cũng là hắn sư thúc tiều phong biết được tin tức này về sau lập tức liền chạy tới đại lý đi ìm tòi hư thực đang đổi hướng đại lý trên đường hắn đụng phải một đường truy ìm tứ đại ác nhân tung tích đoàn chính thuần vợ chồng tiều phong từ hai người bọn họ trong miệng biết được chính mình nghĩa đệ đoàn dự bị bắt tin tức thế là hắn đem huyền bi sự tình tạm thời gác lại cũng không để ý trên chân khí hao tổn lấy chân khí giúp đỡ đoàn chính thuần đao bạch phượng hai người ra tốc đi đường một đường truy tìm tung tích tìm nơi này hắn tiếp lấy nói ra chúng ta không dừng ngủ đêm liên tục đuổi đến xa như vậy đường cự ly những người kia nhất định đã không xa làm sơ nghỉ ngơi về sau chúng ta liền lên đường đi đao bạch phượng nghe được tiểu phong cũng ý thức được sự thất thố của mình nàng điều chỉnh hạ cảm xúc nói ra tiểu đại hiệp lời nói rất đúng những cái kia ác nhân một đường đến tận đây chắc là hướng về phía k i a thất hiệp trấn đi tiểu đại hiệp trên đường đi ngươi giúp hai vợ chồng ta đi đường hao tổn chân khí rất nhiều nơi đây cự ly thất hiệp trấn không xa ngươi đừng quen ngươi trước hết đi một bước đi nhóm chúng ta phu p ụ tùy sau liền đến tiểu phong trùng điệp nhẹ gật đầu ô n quyền hành lê nói đã như vậy tiêu kiểu phong trước hết đi một bước vương ra vương vì hai người các ngươi đuổi theo là đủ nói xong hắn thi triển khinh công nhanh như chấp liền không có ảnh đao bạch phượng nhìn xem t h ở còn có chút t h ô trọng đoàn chính thuần lập tức giận không chỗ phát thiết nói ra ngươi phế vật này có được hay không ngươi có phải hay không muốn cho dự như chết sau đó ngươi tốt cùng ngươi những cái k i a tiểu tiện nhân khoái hoạt qua thời gian đoàn chính thuần bất đắc dĩ cười theo nói ra không ngừng chúng ta lúc này đi lúc này đi sau đó hai người cũng hướng phía kiểu phong bóng lưng đổi tới cùng lúc đó một phương hướng khác thất h i ệ p chân bên ngoài một vị người mặc màu vàng tăng bảo áo vải măng dày không đến năm mươi năm tuổi một bộ phiên tăng ăn mặc trung niên tăng nhân bị một đám trung nguyên tăng nhân bao bọc vây quanh bị vây quanh ở ở giữa phiên tăng trên mặt thần hái bay lên ẩn ẩn hình như có bảo quang lưu động như là minh châu bảo ngọc tự nhiên sinh huy nghiêm nghị một bộ cao tăng bộ dáng bất quá lúc này cái này phiên tăng trên mặt lại mang theo vô danh tức giận phá hủy bộ kia dáng v ẻ trang nghiêm diễn xuất các ngư đại tổng thiếu lâm tự đến tội cùng muốn làm gì huyền mơ đại sư không phải tiểu tăng giết chết phiên tăng mặt mũi tràn đầy tức giận trong giọng nói ẩn chứa rất sâu h ã n khí a di đà phật đại luân minh vương chuyện xảy ra thời điểm ngươi vừa vặn ngay tại đại lý ngươi có rất lớn hiểm nghị g i á n g vóc cao lớn khuôn mặt trang nghiêm người khoác cà xa c ầ m trong tay tích trượng huyền từ mở miệng nói ta ta tại đại lý là vì tìm đoàn dự tung tích cư u ma c h í vừa vội vừa giận giải thích nói ta huyền bi sư đệ là chết tại tuyệt học của mình phía dưới đại tống trong trốn võ lâm ngoại trừ cô tô mộ dung nhà đấu chuyển tinh gì, là thuộc ngươi sở hội tiểu vô tương công có thể mô phỏng thiên hạ võ học mộ dung ra đương đại gia chủ mộ dung phục khi đó cũng không tại đại lý chỉ có ngươi xuất hiện ở đại lý t h ngươi nói có mà minh vương ngươi lại cùng ta đại tống thiếu lâm rất có thủ cũ ngươi động cơ giết người là lớn nhất huyện tư nghĩa chính nghiêm từ chỉ trích nói huyện tư phương trượng chúng ta không cần ở đây cãi lộn ta tới đây là vì truy tứ đại ác nhân trong tay bàn dự n g ư ơ i đến thất hiệp chân hẳn là muốn từ yên vũ lâu n ó i đó biết được h u n g phạm tin tức chúng ta chỉ cần cùng nhau đi yên vũ lâu khiêu chiến một phen liền biết hai mới là thật hung thủ đến thời điểm chân tướng rõ ràng ngươi liền đi tìm ngươi hung thủ ta đi bắt ta bàn dự đừng có lại dây dưa ta dạng này có thế cư ma trí gặp huyền t ử cắn chặt chính mình không thả bất đắc dĩ giàn đạo huyền từ nghe vậy khẽ gật đầu một cái dựng thẳng trưởng không người nói a di đà phật đã minh vương đã nói như vậy kia nhóm chúng ta liền một đạo tiên về đi nói xong đối cưu ma c h í là một m cái thủ hiệu mời cưu ma c h í cố nén tiếp theo miệng nộ khí hổ đi xài bước liền đi vào tất h hiệp chấn h u y ề n t ử cầm đầu một đám tăng nhân cũng theo đó đi vào chương hai trăm mười cưu ma c h í khiêu chiến tiểu tăng cưu ma c h í đến đây khiêu chiến phủ sinh ngược ngộng nhưng cầu yên vũ lâu có thể còn nhỏ tăng một cái trong sạch yên vũ lâu ngay tại bên trong tu luyện giang vân phạm đột nhiên nghe được ngoài cửa chuyển đến một thanh âm lập tức nghe thanh vọng đi chỉ gặp một cái bảo tướng xâm nghiêm phi tăng đi đến sự xuất hiện của hắn đưa tới đại sành bên trong rối loạn tư mừng cưu ma trí là cái kia cùng chúng ta đại tống tây nam giáp giới thổ phiền quốc quốc sư nghe qua đại danh của hắn không nghĩ tới sẽ ở yên vũ lâu nhìn thấy hắn đại luân minh vương loại tầng thứ này người còn cần để yên vũ lâu giúp hắn chứng minh trong sạch ai dám v u a hắn Ngày, nói g h n trở lại thăng nhân không phải là không thể uống rượu sao người ta thuộc về mật tông cao tăng có lẽ là có thể đi giang vân phạm không để ý đến đại s ả n h bạo động đầu tiên là mở ra thiên cơ mắt cha xét một cái c ư u ma trí tin tức Tính trí. danh, cưu ma cưu võ học hòa d i ễ m đao tiểu vô tướng công nghiêm hoa Chỉ, đa la diệp Chỉ, vô tướng kiếp Chỉ, đi phiền náo Chỉ, đại trí vô định Chỉ, vớt d n g công cầm long thủ khống hạ công t h á c b ắ t trưởng như ảnh tùy hình thối tụ lý c ắ n côn tích diệt c h ả o nhân đà la c h ả o nhân mục đao pháp ma ha chỉ bàn n ư ợ c trưởng đại kim cương q u y ể n nhìn thấy cưu ma c h í tin tức giang vân phảng không khỏi run lên l ô n g mày mặt này tấm thật đúng là đủ hào hoa cái trước có thể xưng võ học bảo k h ẩ người vẫn là mộ dung phục cũng không biết rõ mộ dung phục ly khai yên vũ lâu về sau chạy chỗ nào sống đi làm thiên long tứ tuyệt một trong cưu ma c h í chiến lược của hắn gần như chỉ ở một tăng hai treo tam lao phía dưới về phần tứ tuyệt bên trong r ứ t bỏ kiểu phong cái này chiến lược phá trần càng đánh càng hăng đặc thù ví dụ bên ngoài hắn cùng tiêu viên sơn mộ dung b á c so sánh chỉ là sàn sàn với nhau ai làm ai thấp thật đúng là khó mà nói cưu ma c h í tại thiên long bên trong từ xuất hiện đến rút lui có thể nói không phải đang đánh nhau chính là tại đi đánh nhau trên đường có thể xưng thiên long bát bộ lừng mật cưu ma c h í là người cao ngạo tự phụ si mê với võ học cùng nhật truy cầu trí cao võ công Vì câu là là đối với cưu ma t h í người này giang vân phạm là thật thưởng thức hắn nhớ hắn là cái voxi、si, chính là không biết do có hay không cơ hội chiêu mộ đến yên vũ lâu bên trong tới giang vân phạm trong lòng suy nghĩ ngàn vạn khuôn mặt trên không lộ mảy may nguyên lai là đại luân minh vương không biết minh vương có gì hoàn k u ấ t cần yên vũ lâu thay hỗ trợ cưu ma trí còn chưa lên tiếng cửa ra và ô h ư n g ương đi tới một đám trung nguyên ăn mặc hòa thượng chính là lấy huyền từ cầm đầu đại tổng thiếu lâm tự tăng nhân huyền từ hiển nhiên nghe được giang v â n phạm tra hỏi cầm trong tay tích trượng tiến lên nói ra lão nạp huyền từ gặp qua giang t r ư ở n g quỹ đại luận minh vương sở dĩ đến yên vũ lâu chứng thực trong sạch là bởi vì bản tự tăng nhân huyền buồn trước đó không lâu tại đại lý gặp nạn hắn có trọng đại hiểm nghị huyền bị hắn không nên đã sớm chết sao làm sao hiện tại mới chết thời gian tuyến lại l o ạ n rồi theo bình thường tới nói huyền bị tại rừng hạnh sự kiện trước nên đã chết mới đúng vì vậy nghe được huyền từ về sau giang văn phạm trong lòng khó tránh khỏi có chút n g nhưng nghĩ tới trước đó cũng phát sinh qua thời gian tuyến d ố i loạn sự t ì n h hắn cũng liền không nghĩ nhiều nữa mà là mở ra thiên cơ mắt thuận tiện nhìn một cái huyền t ử tin tức thính danh huyền t ử tuổi tác năm mươi bảy tuổi thu vi đại tông sư sơ kỳ thân phận đại tông thiếu lâm tự phương trượng võ học dịch cân kinh cả sa phục ma công bàn n lực trưởng đại kim cương quyền đại kim cương trưởng đây chính là cái kia hại k i ể u phong một nhà bi kịch thu c h à n g dẫn đầu đại ca huyền t ử cũng là diệp nhị nương nhân tình hai treo một trong hư trúc phụ thân tại đông đảo phiên bản bên trong huyền từ hình tượng có thể nói là chê khen nửa nọ nửa kia đức cao vọng trọng trí phương hành tròn c h ậ m rãi mà nói lời nói sắc bén hơn người nhất đại cao tăng là hắn bỏ rơi vợ con nhìn xem những cái k i a đã từng cùng một chỗ kể vai chiến đấu huynh đệ vì bảo vệ thân phận của hắn mà chết thảm đồng thời còn thờ ơ cũng là hắn cuối cùng bỏ qua thân phận danh lợi thừa nhận chỗ phạm sai lầm tiếp nhận chùa quy chế tài bị loạn côn đánh chết tươi cũng là hắn bất quá nhận kiếp trước giả hòa thượng trần lan chùa miếu khắp nơi trên đất nhận tẩu ảnh hưởng giang vân phạm đối huyền từ người này cũng không ưa ẩn ẩn giật là bài x í h ò a thượng cái này còn thể nhưng nếu thật sự là lòng dạ từ bi phổ độ thế người đại đại đại đại giang vân phạm vẫn là rất kính ngưỡng bọn hắn làm sao ta đại tống thiếu lâm tự tăng h nhân đều tới huyền bi đại sư chết tại đại lý cái gì thời điểm sự tỉnh huyền từ phương trượng ý tứ này huyền b i đại sư chết là đại luân minh vương làm đại luân minh vương cùng đại tống thiếu lâm có thù sao tốt r a hỏa ta có dự cảm hôm nay có đại qua đại s ả n h bên trong nghiên g l ô thai chú ý cửa ra vào động t ĩ n h đám người t ố t năm top ba xì xào bản t h n nói giang vân phạm làm rõ ràng đại tống thiếu lâm tự cùng cưu ma chi ở giữa gút mắc về sau liền nói với cưu ma trí minh vương việc này yên vũ lâu đã biết được ngươi làm tốt khiêu chiến chuẩn bị sao huyền tư thấy thế không khỏi mở miệng hỏi giang trưởng quỹ như minh vương không có thông qua khiêu chiến kia yên vũ lâu có thể hay không bán ta thiếu lâm tự một bộ mặt giải đáp một cái việc này nghe nói như thế đứng tại giang vân phàm bên cạnh kim tương ngọc không khỏi liếc mắt nhìn hắn nói ra ta nói hòa thượng nếu quả thật xuất hiện cái này tình huống các n g ư n i như nghĩ biết rõ liền tự mình đến khiêu chiến yên vũ lâu quy củ bất luận kẻ nào cũng không thể đánh vỡ người thiếu lâm tự mặt mũi tại yên vũ lâu cũng không tốt dùng chương hai trăm mười một thiếu lâm có cái gì mặt mũi kim quản lý kiên cường thiếu lâm tự mặt mũi nàng là một điểm không cho a t thường thường lớn lớn vì vậy đám người nhìn thấy thiếu lâm tự kinh ngạc mặc dù trên mặt không có biểu lộ mảy may nhưng nội tâm vẫn là rất vui vẻ thiếu lâm tự nặng nhất thanh danh một người châm chọc bọn hắn bọn hắn có lẽ sẽ ngăn lại nhưng một đám người nói đối với đại sành bên trong lời của mọi người hắn cũng chỉ có thể quyền đương nghe không được đồng thời ngăn lại một chút tiền tâm không chừng tuổi trẻ hòa thượng đi tìm phiền phái giang vân phàm không có để ý huyền từ nghĩ như thế nào chỉ là âm thầm cho kim tương ngọc dơ ngón tay cái hắn tuần tra một cái cựu ma trí khiêu chiến điều kiện nói với hắn minh vương ngươi lại nghe kỹ khiêu chiến của ngươi điều kiện một người đại luân minh vương xưng hảo hai người thổ phiền quốc sư thân phận ba người si mê võ đạo nghị lực bốn hỏa diễm đao bi tịch cưu ma trí đem tất cả tuyển hạng ở trong lòng tính toán một lần cuối cùng làm ra quyết định nói ra trưởng quỹ tiểu tăng lựa chọn thứ tư hạng đối cưu ma trí mà nói chỉ cần có thể mạnh lên hắn không quan tâm trao đổi bí tịch đ ố i tiên kiến bẻ phái không thấy như vậy chết lần này khiêu chiến tuy nói là vì tự chứng trong sạch không muốn bị thiếu lâm tự loại này thế lực trên đỉnh nhưng vô luận thành công hay không hắn đều có thể tại yên vũ lâu đạt được chỗ tốt tăng lên công lực cưu ma trí là có tiền liên liên giả đồ vật hộp đều là làm bằng vàng hắn cũng không sợ không có bạc mua rượu uống nếu là khiêu chiến thất bại hỏa diễm đao b í tịch coi như là cho yên vũ lâu trao đổi cho nên dạng này so sánh với những này tuyển hạ n g bên trong b í tịch là nhất dầu rượu một cái giang vân phạm chỉ hướng vừa hiện ra p h ụ sinh ngược động nói với k i ê u ma trí minh vương mời đi ngay tại k i ê u ma trí tiến hành khiêu chiến thời điểm ngoài cửa lại đi vào bốn người nói đúng ra là đi tới ba cái một cái khác lơng ở giữa không chung để cho người ta x á c tiền đến là tứ đại ác nhân còn thừa ba người mang theo đoàn dự cũng chạy tới yên vũ lâu ngoa tạo đây không phải là tây hạ nhất phẩm đường cao thủ trong tứ đại ác nhân lao đại tội ác c h ố n g chất đoàn diên khánh sao xoa thật sự chính là tứ đại ác nhân đến một lần vẫn là ba kỳ quái không phải tứ đại ác nhân sao làm sao lại đến ba cái bọn hắn từ trước đến nay không đều là cùng tiến cùng l ù i sao x u ý t nói nhỏ chút ta nghe nói còn lại cái kia vân trung hạc sắp đảm bao thiên chọc tới yên vũ lâu trên đầu để một cái nữ hoa cho cứ thế mà đánh chết ta mẹ nó lại còn có loại sự tình này kia đoàn diên khánh bọn hắn đến làm gì là vân trung hạc báo thủ sẽ không như thế không có đầu hoa rất không có khả năng ngươi nhìn bọn hắn còn đem cái k i a đoạn công tử trói lại tới có lẽ là có cái gì mưu đ ổ nhìn thấy đoàn diên khánh d i ệ p nhị nương nhạc lao tam thân ảnh xuất hiện tại yên vũ lâu cửa ra vào lực chú ý của chúng nhân trong nháy mắt từ ngay tại khiêu chiến cư ma trí trên thân rời đi tới không hắn thật sự là bởi vì bọn hắn tạo hình quá đặc biệt rất là hút con ngươi muốn không chú ý cũng khó khăn giang vân phàm cũng chú ý tới bọn hắn không khỏi mở ra thiên cơ mắt t h ấ y tới đoàn d i ê n khánh võ học nhất dương chỉ thuật nói bằng bụng đoạn gia kiếm pháp thính danh d i ệ p nhị nương tuổi tác bốn mươi tuổi thu vi tông sư trung kỳ thân phận tứ đ ạ i ác nhân thứ hai việc ác bất tận d i ệ p nhị nương võ học phá giới đao pháp đ ạ p tuyết vô ngân thính danh nhạc lao tam tuổi tác bốn mươi ba tuổi thu vi tông sư trung kỳ thân phận tứ đ ạ i ác nhân chỉ ba hung thần đắc sát nhạc lao tam võ học ngạc ngư tiên pháp ngạc ngư tiên pháp hoặc lại là bọn hắn ba chẳng lẽ là đến là vân trung h ạ đòi công đạo nhạc lao tam trong tay dẫn theo đoàn dự là làm gì lúc này kyu ma chi đã uống xong ba chén phủ sinh ngược ngộng chính đ ệ m bức có chút tập tễn bộ pháp đi ra ngoài cửa một bên chờ lấy nhắc người lâm bình chi nhìn thấy đoàn diên khánh ba người chặn cửa chính vội vàng tiến lên phía trước nói ba vị mời đi vào bên trong không muốn ngăn tại cửa ra vào ảnh hưởng cái khắc khách nhân khiêu chiến phủ sinh ngược ngộng nhạc lao tam màu đỏ lông mày nhớ lên liên đối lấy trên môi sợi dâu cùng một chỗ nhảy lên vô ý thức liền muốn mở miệng nói bẩn ngươi sữa chán nhạc lao tam nói đều chưa nói xong đoàn diên khánh kia hung tợn ánh mắt liền chửng tới nhạc lao tam bị hắn ánh mắt dọa đến khẽ run lúc này ngậm m i ệ n g lại đoàn diên khánh lấy hắn đặc biệt bụng ngữ nói ra tiểu h ư n h đệ nhóm chúng ta không phải cố ý nhóm chúng ta cái này đi vào trong nói xong liền d u n g ánh mắt ra hiệu diệp nhị nương nhạc lao tam đuổi theo nhưng lúc này diệp nhị nương lại đứng lặng ngay tại chỗ ngơ ngác nhìn cách đó không xa huyền tử nhạc lao tam thấy thế không khỏi quay đầu nhắc nhở nàng diệp lão nhị đuổi theo a diệp nhị nương nghe được nhạc lao tam thanh â m lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng đáp tới bước chân của nàng rất cấp bách lại vụ vặt tựa hồ tại che giấu trong lòng bối rối tam đại ác nhân đem đường tránh ra về sau cưu ma trí cũng đúng lúc đi ra yên vũ lâu cửa chính chương hai trăm m ư ơ i hai vạch trần huyền bi cái chết mộ dung phục đến lần nữa chúc mừng t ú c chủ cưu ma trí khiêu chiến thành công chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được hỏa diễm đao bi tịch chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được nhân viên tấn cấp thẻ một t r ư ơ n g chúc mừng t ú c chủ giải tỏa chuyên môn rượu võ đạo c h i tâm khiêu chiến cưu ma trí cũng không có say ngã mặc dù bước chân lảo đảo nhưng cũng từng bước một về tới đại sảnh bên này giang vân phạm thì tra xét một cái hệ thống cho ra ban thưởng hỏa diễm đao công pháp này đem nội kình ngưng tụ tập trung phát ra m à hóa thành hủy vật đả thương người vô hình chi đao khí cùng lục mạch thần kiếm khí kiếm nguyên lý đồng xuất một triệt là uy lực không tầm thường công kích từ xa thủ đoạn sắc bén vô cùng hỏa diễm đao cái này môn công pháp tại thiên long bên trong làm cựu ma trí độc môn võ học uy lực trên tự nhiên không thể nói nhưng là cái này hỏa diễm đao võ công lại bị nghiêm trọng đánh giá thấp nó làm cùng lục mạch thần kiếm tương thông đều là lấy chân khí nội kỉnh hóa thành khí đao khí kiếm ly thể công kích võ công hắn hạn mức cao nhất so nhất dương chỉ cao hơn so với lục mạch thần kiếm cũng là không thua bao nhiêu nhân viên tấn cấp thẻ tự nhiên không cần nhiều lời thỏa thoảoa cuối cùng giang v â n phạm cường điệu nhìn một cái giải tỏa chuyên môn rượu hắn đã thật lâu không có giải tỏa mới chuyên môn rượu võ đạo chỉ tâm uống rượu này sẽ ngưng tụ võ đạo ý chí cường hóa hướng võ chỉ tâm có thể để uống người càng thêm dễ dàng càng nộ cùng tăng lên chính mình võ đạo chân ý không phải võ thánh trở lên người không thể uống giang văn phạm mỗi chữ mỗi câu đem cái này rượu công hiệu toàn bộ nhìn một lần không thể không cảm thán cái này chuyên môn rượu quả nhiên liền không có kém từ võ thánh bắt đầu liền muốn dính đến tinh thần cấp độ cảnh giới càng cao việt huyền cái này d i u đối với l ĩ n h nộ cảnh giới có trợ giúp cực lớn lúc này ưu ma c h í đi tới giang vân phàm bên người trưởng quỹ ta nghĩ biết do đến tột cùng là ai giết huyền bi làm hại ta vì hắn có như thế một lớn miệng nồi đen m ờ i yên vũ lâu đưa ta một cái trong sạch ưu ma c h í nói nguyện vọng của hắn tương đối đơn giản chỉ muốn còn chính mình một cái trong sạch ưu ma c h í khiêu chiến thành công hiện đã cấp cho huyền bi cái chết liên quan tin tức m ờ i túc chủ chú ý kiểm tra và nhận theo ưu ma chi tiếng nói rơi xuống đất tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về giang vân phàm giang vân phàm đại khái nhìn một cái hệ thống cho ra tin tức cơ bản cùng mình biết nhất trí liên quan tới huyền b cái chết cũng không phải là giá họa mà là một cái ngoài ý mới ngoài ý m ớ n đám người nghe được giang vân phạm về sau lập tức một mặt một b ư ớ c huyền bị chết tại chính mình t u y ệ t ký thành danh phía dưới lại là cái ngoài ý m ớ n t i ể u chết này thấy thế nào cũng không quá bình thường nếu như không phải tại huyền b đi đại lý kia đoạn thời gian bên trong mộ dung phục hiện thân tại gian nam có không ở tại chỗ chứng minh chỉ sợ thiếu lâm tự cái thứ nhất liền muốn hoài nghĩ mộ dung phục dù sao mộ dung ra đấu chuyển tỉnh di có thể nói là vang vọng toàn bộ đại tống võ lâm hắn mới là có lớn nhất hiểm nghi một người kia mà cứu ma hoàn toàn bởi vì chính hắn không may kia thời điểm vừa vặn đi đại lý này mới khiến thiếu lâm để mắt tới kia t r ư ờ n g q u ý đến tột cùng là ai g i ế ta t huyền bê sư đệ cái ngoài y muốn này lại từ đâu nói tới huyền t ử ngư khi có chút vội vắng hỏi huyền t ử phương trượng ngươi có biết huyền bi đại sư vì sao muốn đi đại lý sao hắn cũng không có nói thẳng ra ai giết huyền bi mà là lựa chọn phản vấn huyền t ử huyền t ử nghe vậy không khỏi trầm mặc tựa hồ có chút nan nôn c h i ẩn thật lâu mới mở miệng nói a di đ ạ phật huyền bi sư đệ ra chùa là bởi vì lão nạp phái hắn đi điều tra năm đó mộ dung bác giả chuyển tin tức sự tỉnh giang v â n phàm nghe xong không khỏi lộ ra một vòng nghiền ngẫm mỉm cười tiếp tục nói ồ t i ê u huyền từ phương trượng lại vì sao muốn để huyền bi đại sư đi thăm dò chuyện này đâu huyền từ sắc mặt biến đến khó coi cười lớn lấy nói ra từ kiều đại hiệp tại yên vũ lâu mở ra thân thế của mình chi mê về sau người trong thiên hạ đều biết k i ê u mộ dung bắc vậy mà nâng lên tống liêu cựu hận làm hại kiều đại hiệp phụ mẫu vào mình kiều đại hiệp t h ở nhỏ từ ta thiếu lâm giáo sư võ công cùng ta thiếu lâm có thể nói là có sư đồ hương hỏa tình cảm mà ta thiếu lâm là đại tống võ lâm chính đạo khôi thủ năm đó lại bị mộ dung bắc o a n g nôn chỗ lừa gạt cũng tham dự nhạn môn quan sự kiện cho nên thiếu lâm tự nhiên cũng có nghĩa vụ đi làm rõ ràng mộ dung bắc năm đó động cơ thế là lão nạp liền phái ra sư đệ huyền bi tiến về hiến tử ổ thẩm tra nhưng lão nạp lại không biết do hắn vì sao đi đại lý lại chết tại đại lý đến tội cùng là người phương nào giết hắn lão nạp cũng không thể nào biết được nhưng mộ dung phục không có đặt chân đại lý mà minh vương lại vừa vặn xuất hiện tại đại lý vì vậy trước đó lão nạp mới có thể nói minh vương là hiểm nghị lớn nhất người huyền từ một phen thao thao bất tuyệt phát biểu đem thiếu lâm tự tạo nên vô cùng vi quan chính lại đánh lấy thay kiệu phong lấy lại danh dự thay thiên hạ tìm tầm chân tướng l còn gián tiếp thừa nhận sai lầm lần này phát biểu là thật để cho người ta tìm không ra cái gì ma bệnh chọn nghe xong đều rất hợp logic giang vân phàm nghe xong không khỏi giống như cười mà không phải cười nhìn huyền từ một chút có thể làm phương trượng chủ trì quả nhiên đều không phải là cái gì đơn giản nhân vật lời nói này chính nghĩa lâm nhiên giang vân phàm nếu không phải biết rõ c h ậ t tướng kém chút đều tin huyền bị đại sư xác thực tới ta cô tô hiến tử hội ngay tại cái này thời điểm một thanh âm đột nhiên từ yên vũ lâu ngoài cửa lớn chuyển đến đám người chăm chú nhìn lại chỉ thấy người tới chính là mộ dung phục mộ dung phục tiến vào đại sành về sau đối thiếu lâm một đám người các loại chắp tay hành lễ nói huyền từ phương trượng tại hạ biết được huyền bi đại sư chết bởi chính mình tuyệt học phía dưới cho nên tại hạ sau khi lấy được tin tức này biết rõ mộ dung gia hiểm nghi tất nhiên không nhỏ vì giải trừ cái này hiểu lầm tại hạ t h a m dò được thiếu lâm muốn tới yên vũ lâu mộ dung phục liền đặc địa chạy tới làm sáng tỏ một cái việc này cùng mộ dung gia không hề quan hệ huyền bi đại sư lúc ấy đến ta mộ dung gia tại hạ cũng không ở nhà chờ tại hạ trở về lúc huyền bi đại sư cũng đã rời đi đã lâu ngay sau đó không bao lâu trên giang hồ liền chuyển ra hắn chết tại đại lý tin tức chương hai trăm mười ba cái gì mộ dung r a vợ ơ y ma chủ mưu tạo phản nam mộ dung lại tới yên vũ lâu rồi người ta thiếu lâm đều không có hoài nghi hắn hắn ngược lại là đổi tới chạy tới làm sáng tỏ cái gì có sao nói vậy mộ dung công tử có can đảm đảm đường dũng khí vẫn phải có không phải cần gì chuyên môn đi một chuyến đâu nhưng là mộ dung phục cái kia đã qua đời nhiều năm phụ thân cũng không phải người tốt lành gì à xác thực có thể nói tiểu đại hiệp một người nhà chính là hủy ở hắn phụ thân trên tay ừ người khiết đan mà thôi mộ dung bác lao tiền bối làm không sai mộ dung phục đến để vốn là ồn ào động đại sảnh trở nên náo nhiên hơn cái này thời điểm giang vân phạm thanh n â m vang lên mộ dung công tử nói không sai huyền bi đại sư tại hiến tử ổ cũng không có đợi bao lâu liền vội vàng rời đi nhưng là hắn sở dĩ rời đi là bởi vì hắn tại mộ dung gia phát hiện một cái kinh thiên bí mật lớn bí mật kinh thiên tất cả mọi người nghe đến đó đều chấn động trong lòng nhất là mộ dung phục kinh hại nhất thân là mộ dung gia gia chủ còn có cái gì bí mật là hắn không biết đến hắn một thời gian có chút tê cả ra đầu cảm giác khẳng định không phải chuyện gì tốt trong lòng lần, lần có chút hối hận chạy tới yên vũ lâu huyền bi đại sư chết cũng là bởi vì phát hiện bí mật này mới bị người diệt miệm giang văn phạm tiếp tục giảng tuần nói lời vừa nói ra lần nữa nói kinh bố tòa huyền bi đại sư phát hiện mộ dung gia bí mật sau đó liền bị diệt khẩu này làm sao nhìn đều giống như mộ dung gia làm chẳng lẽ là huyền bi đại sư tra ra cái gì đồ vật đằng sau bị mộ dung phục phái người đổi tới đại lý giết người diệt khẩu đám người nghĩ được như vậy nhìn về phía mộ dung phục nhãn thần cũng biến thành quái dị mộ dung phục nghe được chỗ này trực tiếp liền gấp nói ra trưởng quỹ việc này cùng mộ dung gia thế nhưng là không hề có một chút quan hệ a huyền bi đại sư võ công cao cường mộ dung gia bên trong chỉ có ta cái này gia chủ mới có thể cùng chi tường đấu nhưng huyền bi đại sư bỏ mình thời điểm tại hạ còn tại giang nam đi lại hoàn toàn không có cái kia thời gian chạy tới đại lý đám người nghe được mộ dung phục cũng cảm giác rất có đạo lý mộ dung phục có rất nhiều không ở tại chỗ chứng minh có rất nhiều người tại giang nam thấy q u a hắn đây cũng là huyền tứ ngay từ đầu không có đi hoài nghi hắn nguyên nhân mộ dung phục sở dĩ sẽ có nhiều người như vậy chứng cũng là bởi vì hắn lần trước bị người ta vu cáo có chút sợ cho nên chỉ cần không phải là một chút bí ẩn sự tình hắn đi tới chỗ nào đều sẽ đem hành tùng của mình bộc lộ ra đi để người khác biết rõ giang vân phàm nhìn hắn một cái chậm rãi nói ra mộ dung công tử không nên g ấ p g áp hung thủ kia dĩ nhiên không phải người huyền bi đại sư xác thực không phải người g i ế t huyền bi đại sư sở dĩ sẽ đi đại lý là bởi vì hắn tại ly khai yến t ử ổ về sau nghe được tứ đại ác nhân muốn tìm đại lý đoàn thị p h i ề n phức lúc này mới tiến đến tương trợ thế nhưng là chưa từng nghĩ người vừa tới đại lý lục lương châu thân giới chùa liền thảm tao diệt khẩu cứ như vậy bỏ mình đại lý nghe được giang v â n p h à m lời nói này mọi người mới biết rõ huyền bị đại sư vì sao lại đi đại lý bọn hắn không khỏi nhìn một chút cách đó không xa tam đại ác nhân trong tay còn cầm đoàn dự đều từng cái ân chứng yên vũ lâu lời nói nhạc lao t a m bị đám người ánh mắt nhìn đến rất không được tự nhiên không khỏi thử lên d â u r i a này n sinh ác đ ộ c nói mẹ nó lao tử nếu là lại nhìn thấy ai nhìn lén nhóm chúng ta chờ ra thất h i ệ p chân ta đem các ngươi đầu từng bước từng bước đều cho vặn xuống tới làm cái b ô đám người nghe vậy trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng n h ế p tại tứ đại ác nhân tiếng xấu cũng không dám nói thêm cái gì đành phải đem đầu chuyển trở về không nhìn nữa bọn hắn ba người huyền bi đại sư lại là bởi vì nhóm chúng ta đoạn ra mà chết bị trói lấy b ằ n dự rốt cục mở ra ngoài miệng phong bố hắn mặc dù trước đó nói không ra lời nhưng giang vân phản là toàn bộ đều nghe được đoàn dự thờ nhỏ yêu thích phật học c à ngứa thích cùng phật gia đại sư thảo luận phật pháp nghe nói huyền bi đại sư bởi vì muốn đi đại lý giúp bọn hắn đoạn ra mới chết tại đại lý đối với cái này hắn không khỏi sinh lòng ấ y n ấ y kêu huyền bi đến tột cùng là phát hiện chuyện gì là ai muốn giết hắn diệt khẩu đâu cưu ma trí cao mày mở miệng hỏi giang vân phàm nghe xong nhìn xem mộ dung phục khoe miệng hiện ra một vòng không hiểu ý cười nói ra huyền bi đại sư tại mộ dung gia phát hiện bọn hắn mưu đồ bí mật tạo phản sự tình mà lại đi giết hắn diệt khẩu người cùng mộ dung gia thế nhưng là có thiên tỳ vạn lũ quan hệ lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều bọn hắn nghe được cái gì mộ dung gia muốn tạo phản trong khoảnh khắc toàn bộ đại sảnh đều t ĩ n h l ặ n g lại một lát sau tất cả mọi người phát nổ ngoa tào ta không nghe lầm chứ người đánh ta một bàn tay ta cảm thấy chính mình ở trong mơ không phải làm sao lại nghe được loại này chuyện hoang đường cam ngươi thật đúng là đánh a tại đương kim trên đời này thế mà còn có dám tạo phản nhà các ngươi là có cái gì lục địa thần tiên lão tổ sao không được ta đã sắp bị chết cười thật là khiến người ta cười đến dụng răng cái gì đều không có hắn mộ dung gia thế nào nghĩ n g o tào ta nói mộ dung phục tại yên vũ lâu hai lần khiêu chiến vì sao đều thất bại cái kia vẻ mặt thống khổ ta đều hình dung không được nguyên lai tâm nguyện của hắn là tạo phản khó t r á c h ạ ra dạng này liền nói đến thông hắn thật đúng là cảm tưởng nói nói trở lại dạng này lộ ra mộ dung phục ý chí rất kiên định à, tâm nguyện như thế lớn hắn thế mà còn không phải một chén liền ngã cái chủng loại kia người cũng là nhân k i ệ t đám người bị giang v â n p h ạ m khiếp sợ tê nhao nhao nhảnh á lên mộ dung ra không biết trời cao đất rộng rất nhiều người nghe được tin tức này về sau trực tiếp đều cười còn có không ít khách quen càng là hồi tưởng lại mộ dung phục trước đây hai lần khiêu chiến phủ sinh được m ộ n g sự tỉnh lập tức bừng tỉnh đại ngộ nghe được giang vân phàm bội quang mộ dung ra gia t ầ m mộ dung phục sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám khó coi vô cùng các ngươi đều im miệng cho ta mộ dung phục lên cơn giận dữ lúc này nhịn không được quát lớn nói hắn không có đi giải thích cái gì bởi vì lời này là yên vũ lâu nói tại tất cả mọi người trong nhận thức biết yên vũ lâu là sẽ không nói lời nói dối mộ dung phục căn bản cũng không có biện pháp chống lại yên vũ lâu tính quyền uy húng chỉ chuyện này hay là thật nhưng hắn không thể chịu đựng được mộ dung ra thế hệ tương truyền phục quốc lý tưởng lại bị những người này như thế trào phúng đây quả thực là khi người quá đáng chương hai trăm m ư ơ i bốn chân kinh giả chết mộ dung bác sụp đổ mộ dung phục t h i t thòi ta trước kia còn cho rằng ngươi mộ dung phục là cái hiệp nghĩa chi sĩ không nghĩ tới ngươi lại là cái phản tặc đúng đấy thân là đại tống người ngươi lại mưu đồ bí mật tạo phản đơn giản đáng xấu hổ nam mộ dung xưng hào dùng ở trên thân thể ngươi quả thực là trâm trọc t i ể u phong đại hiệp nếu là biết do cùng mình đặt song song lại là cái phản tặc nhất định sẽ xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn đông đảo đại tống võ lâm nhân sĩ không lưu tình chút nào quay về đổi mộ dung phục trong ngôn ngữ không có cho mộ dung phục bất luận cái gì thể diện cái này nhưng làm mộ dung phục khí một phật xuất thế hai phật thăng thiên nhưng lại không thể đ l n g thủ kia giết huyền bi đại sư hung thủ đến tột cùng là ai cưu ma trí tiếp tục đòi hỏi n h ư c ũ không biết rõ hung thủ là ai giang vân phàm nhìn xem hắn tiếp tục bạo l ô i đạo giết chết huyền bi đại sư hung thủ chính là mộ dung ra đời trước gia chủ mộ dung bác đây cũng là vì cái gì huyền bị đại sư sẽ chết tại chính mình tuyệt kỹ thành danh đại vi đà sử phía dưới nguyên nhân bởi vì hắn chính là bị mộ dung bắc dùng đấu chuyển t ỉ n h di bắn ngược đại vi đà sử giết chết do khắc này đám người nguyên bản liền bị chấn tê dại tầm liền như là lần nữa ấy trải qua một đợt cựu tiêu thần lôi từ đầu đến chân từ trong ra ngoài đều bị lôi thấu thấu đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra hung thủ vậy mà lại là mộ dung b ắ c mộ dung bắc không phải đã chết hơn hai mươi năm sao đúng vậy a mộ dung bắc không phải lên thay mặt mộ dung ra già chủ sao ta cũng nghe nói hắn đã sớm chết ta mộ dung phục đều đương gia chủ đã nhiều năm như vậy cha hắn mộ dung bắc còn sống cái này không thể nào sau khi lấy lại tinh thần rất nhiều người đều là một mặt vẻ không thể tin nói nhau nhau thì ra là thế đây hết t h ể đều là mộ dung bác âm mưu hắn giả chết đem chính mình hái được ra ngoài h ả o thủ đoạn a huyền từ trong lòng đại c h ấ n hắn tại thời khắc này trong nháy mắt làm minh bạch mọi chuyện cần thiết hắn không khỏi cảm thấy vô cùng hối hận chính mình vì cái gì không có sớm một chút đem những này manh mối liên hệ đến cùng một chỗ đây ưu ma trí nghe đến đó có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu đối huyền từ nói ra huyền từ phương trượng lần này rửa sạch tiểu tăng trên người hiểm nghị a huyền từ đối với hắn dựng thẳng t r ư ờ n bái nói ra là lão nạ văn uổn bình vương lão nạp ngay ở chỗ này hướng minh vương bồi tội không có khả năng cha ta đã s ớ m chết hắn vẫn là ta tự tay mai táng hắn làm sao có thể còn sống trên đời lui một vạn b ư ớ c giảng coi như hắn không chết hắn lại thế nào khả năng dùng đấu chuyển tinh di đ i giết huyền bi đại sư đây không phải rõ ràng sơ hở sao mộ dung phục hoàn toàn không còn trước đó nho nhã tư thái mà là ánh mắt đỏ bừng giống như phong ma hướng giang v â n p h ạ m c h ấ t hỏi giang v â n p h ạ m thương hại nhìn hắn một cái kiên nhẫn giải thích nói cha ngươi sở dĩ sẽ dùng đấu chuyển tình di giết huyền bê đại sư hoàn toàn là bởi vì hắn chủ quan hắn nghiêm trọng đánh giá thấp huyền bi đại sư công lực nhất thời không quan sát kém chút bị huyền bi đại sư đại vi đả sử đánh chết cho nên tại loại này sống chết trước mắt hắn vô ý thức liền dùng ra đấu chuyển t ỉ n h di nhưng chưa từng nghĩ không có khống chế tốt cường độ trực tiếp tại chỗ đánh chết huyền bi đại sư t i ê u t r a ta giả chết chứng cứ đâu ngươi lại thế nào kết luận cha ta không có chết mộ dung phục truy hỏi đoạn công tử từng tại yến tử ổ trong lúc vô tình đi vào qua ngươi phụ thân mộ chính ngươi có thể hỏi một chút hắn giang vân phàm nhìn thoáng qua mộ dung phục chỉ vào bị nhạc lao tam nhìn đoàn dự nói thiên long bắt bộ bên trong cuối cùng kịch bản nhưng không thể rời đi bọn hắn mộ dung ra đoàn dự thấy mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn có chút ngượng ngùng nói ra tại hạ bị vây ở hiến tử ổ thời điểm mấy vị gia thần đến đây t u ta trong lúc vô tình hoàn toàn chính xác đào mở một gian mộ thất mộ thất trên bia mộ viết là mộ dung bác lao tiên sinh danh tự mà bên trong lại giả vờ lấy một bộ nữ tính hải q u ố t nhóm chúng ta lúc ấy cũng cảm giác vô cùng kỳ quái còn tưởng rằng là các ngươi mộ dung ra sai lầm nhưng chưa từng nghĩ hôm nay thế mà biết được là mộ dung bác lao tiên sinh căn bản liền không chết mộ dung công tử ngươi nếu không tin tưởng lời của ta ngươi cũng có thể trở về xem xét một cái li sự t ì n h phát triển đến cái này tình trạng trên cơ bản tất cả mọi người tin phục mộ dung bắc còn sống trên đời kumar chi sắp mặt cũng là vô cùng phức tạp hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới kết bạn với hắn mộ dung bắc lại còn làm ra chuyện như vậy thật sự là thế sự khó liệu lòng người khó g i n g h e đoàn dự mộ dung phục như cha mẹ chết cả người đều lâm vào hỗn loạn cùng mê man g bên trong a ta hận a mộ dung phục lúc này trong lòng vô cùng hối hận hắn chính là tiện không có việc gì hướng yên vũ lâu chạy chuyến này làm cái gì trong sạch của mình là đã chứng minh nhưng là mộ dung g a dã tâm cùng hắn phụ thân già chết bị làm đến thiên hạ đều biết thật sự là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu hắn cũng biết rõ coi như mình không đến những sự tình này cũng sẽ bị tuân ra tới nghĩ đến đây hắn liền không khỏi thống hận lên hết thẻ cùng việc này có liên quan người mộ dung phục thống hận huyền bi tại sao muốn nhản nhức cả t r ứ n g đi thăm dò hắn mộ dung ra thống hận huyền tử vì sao muốn tới tìm tầm chân tướng thống hận cưu ma trí vì sao có thể khiêu chiến thành công đau hơn hận chính mình phụ thân giả chết thế mà cũng không nói cho hắn một tiếng làm cho hắn bị động như thế phàm là hắn biết rõ một số việc đều có thể sớm làm ra một chút tan bài làm sao đến mức lấy tới như vậy tình trạng hoặc hoác hoác、học. thật sự là đặc sắc không nghĩ tới lần này đến yên vũ lâu lại còn có thể nhìn thấy một màn như thế vợ kịch quái dị âm điệu từ đoàn diên khánh phần bụng chuyền ra tay hắn chủ kê hai cây tế thích côn một bước một chuyển đi vào giang vân phàm bên người t r ư ờ n g quỹ ta thật xa từ đại lý chạy đến chính là vì khiêu chiến p h ụ sinh ngược đ ộ n g khôi phục ta này tấm thân thể tàn phế còn xin trưởng quỹ cáo chi khiêu chiến của ta lựa chọn giang vân phàm thẩm tra một phen hệ thống về sau sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái không khác thật sự là bởi vì đoàn diên khánh điều kiện có chút cầu hết hắn dùng quái dị nhãn thần nhìn xem đoàn diên khánh nói、ra. một n g ư ơ i lưu tại thế gian huyết mạch hai n g ư ơ i vững như sắt thép báo thủ ý chí ba n g ư ơ i tập võ thiên phú bốn nhất dương chỉ bi tịch đoàn diên khánh nghe cái này tuyển hạng trực tiếp g ê n người hắn nghe được cái gì huyết mạch mới vừa rồi còn đang ăn thiếu lâm tự dưa cái này một lát là ăn vào trên người mình đoàn diên khánh chậm rãi sau khi lấy lại tinh thần ngựa khí có chút kích động hỏi trưởng quỹ cái thứ nhất tuyển hạng là có ý gì ta ở trên đời này còn có đời sau chương hai trăm m ư ơ i năm nhóm chúng ta cùng một chỗ tìm nhi tử không tệ ngươi thật sự có hậu đại vẫn là nhi tử nhìn xem đoàn diên khánh kích động dáng vẻ giang v â n p h ạ m khẽ gật đầu một cái nói không có thiên l y a đoàn diên khánh lại có nhi tử hắn như thế một cái tội ác trồng chất á c nhân cũng xứng có được huyết mạch lưu tồn ở thế giống như không nghe nói đoàn diên khánh làm qua cái gì đại gian đại ác sự tình a hắn đơn giản chính là báo thủ thủ đoạn hung ác chút lại võ công lại cao lúc này mới có tội ác trồng chất như thế một cái xưng hảo xác thực trong tứ đại ác nhân xú danh chiêu lấy chính là d i ệ p nhị nương cùng vân trung hạc đoàn diên khánh cùng nhạc lao tam hành vi cử chỉ kỳ thật còn xưng không lên cái gọi là đại ác nhân chính là không biết rõ con của hắn đến tội cùng là ai a đoàn diên khánh dạng này một cái tiếng xấu truyền xa thành danh đã lâu tàn tật nhân sĩ lại có huyết mạch lưu tồn ở thế cái này khiến đám người rất là không thể lý giải đoàn diên khánh bộ kia khuôn mặt bị mặt xẻo làm cho đều biến hình nhìn cùng cái quỷ giống như này tấm tôn dung thế mà đều có nữ nhân nguyện ý cho hắn sinh nhi tử cái này cỡ nào nghĩ còn a nhạc lao tam cùng diệp nhị nương cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau bọn hắn lao đại thế mà còn có n h i tử vừa nghĩ tới nhi tử diệp nhị nương thân sắc cũng biến thành đ m đạm xuống chính nàng nhi tử còn không biết rõ ở nơi nào đây đoàn diên khánh tâm tình lúc này căn một thoáng n g à o d n b thời luận gian ì n nửa g mừng nửa lo tâm thần khuấy động chỉ muốn kêu to cú sốc một phen kem một tiếng trong tay hai cây tế thiết côn trực tiếp rơi xuống đến trên mặt đất lúc này đoàn diên khánh tâm nguyện cũng theo đó phát sinh một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn giờ này khắc này hắn không nghĩ thêm đi cầu yên vũ lâu chữa khỏi chính mình thân thể tát huyết chỉ muốn biết con trai của mình tin tức phụ thân tinh thần trách nhiệm xông lên đoàn diên khánh trong lòng trong lòng của hắn chỉ còn suốt một cái tâm nguyện nhất định phải tìm tới con của mình đoàn diên khánh trong đầu cẩn thận tính toán một cái giang v â n phạm liệt ra tuyển hạ hắn dùng chân khí nhiếp lên rơi trên mặt đất hai cây tế t h i ế t côn sau đó chống côn s á t đi vào giang văn phạm trước mặt nói ra ta tuyển bốn ta dùng nhất dương chỉ bí tịch làm khiêu chiến tiền đạt cược diên khánh thái tử mời đi giang vân phạm chỉ vào trước người ba chén phủ sinh n ư ợ c ngộng nói đoàn diên khánh ánh mắt bên trong hiện lên một tia k i ê n nghị không đợi chén rượu xuất hiện biến hóa cũng không chút nào do dự bưng lên đến liền uống một chén hai chén ba chén bất quá thời gian trong nháy mắt hắn liền một hơi uống xong ba chén phủ sinh n ư ợ c ngộng chén choáng giệp ra để đoàn diên khánh k i a cứng ngắc khuôn mặt đều trở nên đỏ lên ta nhất định phải thành công ta phải biết con của mình là ai đoàn diên khánh cố gắng khống chế thân thể vật khí chân khí bỗng nhiên một trụ côn sát để cho mình toàn bộ thân thể hướng về phía trước đột nhiên vào tới một cái vọt bốn năm bức cự ly cứ như vậy đoàn diên khánh nhất cổ tác khí nhảy lên nhảy lên bước ra yên vũ lâu cửa chính mặc dù không có say ngã nhưng cả người cũng làm e n say n g ậ p trời đừng đưa đầu cố gắng muốn chính mình mau chóng khôi phục thanh tỉnh hỏi thăm con trai mình sự tỉnh chúc mừng túc chủ đoàn diên khánh khiêu chiến thành công chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhất dương chỉ bị tịch chúc mừng túc chủ t r ủ ngựa n g thăng cấp làm đặc thù kiến trúc chúc mừng túc chủ thu hoạch được ô truy mã mô tớt bên này giang văn phạm nghe được đoàn diên khánh k i ê u chiến ban thưởng bên trong lại làm ra trò mới vội vàng tình tế xem xét nhất dương chỉ đại lý đoàn thị tuyệt học võ công là một môn cao thâm trị pháp cũng là một môn điểm huyện công phu nhưng đánh xa nhưng đánh gần đánh xa lúc lăng không phát k ỉ n h phi thường hao tổn chân khí đồng thời thi triển cự ly xem công lực mà định ra uy lực kinh người trừ r a ngăn địch tác dụng bên ngoài còn có thể chữa thương cứu người giang vân p h ạ m đại khái nhìn một cái công pháp quy tích vận hành nhất dương chỉ nên tính là yếu hóa bản lục mạch thần kiếm nhưng là so lục mạch thần kiếm n h i ề u một cái chữa thương tác dụng chân chính để giang vân phàm cảm thấy hứng thú là đằng sau hai cái ban thưởng tiên vũ lâu chuồng ngựa tự khai nghiệp đến nay chính là một cái thường thường không có gì lạ dùng để gửi lại khách nhân ngựa địa phương không biết lần này thăng cấp có thể cả sống ra cái gì cho mới c h u ô n g ngựa tại c h u ô n g ngựa bên trong gửi ngựa khôi phục thể lực thời gian rút ngắn 50%, m ỗ i ngày có thể tự động sản xuất ngựa cao năng dinh dưỡng khẩu phần lương thực dùng lâu dài nên khẩu phần lương thực có thể để ngựa tốc độ sức chịu đựng các loại phương diện tổng hợp tố chất tiên hành biên độ nhỏ tăng lên cũng có thể vì ngựa khôi phục các loại thương thế cùng bệnh cũ ô truy mã thiên hạ danh mã cùng bá vương hạ vũ tọa kỵ cùng khoản toàn thân n e n nhánh tựa như hắc lụa đồng dạng bóng loáng lên bốn cái m ó n g trắng tỉnh hớt tuyết nhưng ngày đi ngàn dặm hiện đã trực tiếp xuất hiện tại chuồng ngựa bên trong nhìn xem chuồng ngựa thuộc tính hòa giải khóa ô truy mã giang vân p h ạ m cảm thấy hết sức hài lòng trường quỹ ta cũng muốn khiêu chiến ta muốn cầu t r ợ yên vũ lâu tìm tới con của ta diệp nhị nương nhìn thấy chính mình lão đại đoàn diên khánh khiêu chiến thành công còn tại ngoài cửa về sau vội vàng đi vào giang vân p h ạ m trước mặt nói huyền tứ nghe được câu này khuôn mặt trên không khỏi hiện lên một tia không tự nhiên t h ầ n sắc diệp nhị nương hai tử đó cũng là con của hắn hắn cũng nghĩ biết mình hai tử đến tột cùng ở nơi nào nghĩ được như vậy huyền từ trong lòng lại sinh ra một kia ấ y n ấ y chi ý nhưng qua trong giây lát hắn lại khôi phục cổ bà không sợ hãi trạng thái chỉ là đang yên lặng chú ý diệp nhị nương khiêu chiến giang vân p h ả m đối diệp nhị nương cũng không có hảo cảm gì xem nhưng là một m cái t r ư ở n g quỹ hắn cũng không thể vô cơ cự tuyệt bất kỳ một cái nào tới khiêu chiến k h á c h nhân hắn tuần tra một cái hệ thống về sau nhàn nhạt nói với diệp nhị nương một ngươi công lực toàn thân hai ngươi tự thân k h í vận ba p h á giới đao pháp bí tịch bốn đạp t u y t vông â n k i n h công diệp nhị nương không do dự trực tiếp làm ra lựa chọn ta tuyển bốn là một cái đã từng nông gia nữ diệp nhị nương võ công đến tột cùng là từ đ â u sở học tên như ý nghĩa ở trong đó tất nhiên cùng huyền t ử có thoát không giá quan hệ mà thiếu lâm tự võ học bao quát và vật bao quát đông đảo trên giang hồ lưu truyền thiếu lâm võ học có thể nói là nhiều vô số kể cùng hắn nói thiên hạ võ học ra thiếu lâm không bằng nói là thiếu lâm võ học thiên hạ tới thiếu lâm tự võ học sở dĩ có thể nhiều như vậy chính là từ đông đảo đến đây tị nạn người xuất gia lưu lại mà diệp nhị nương võ học chính là huyền từ, từ đông đảo trong sách quý lựa đi ra dạy cho nàng đền g ủ giang văn phàm không có nghe về sau cũng không nói lời nào chỉ là đối ba chén phụ sinh ngược mộng chỉ trị gia hiệu diệp nhị nương có thể bắt đầu chương hai trăm mười sáu đoàn diên khánh tâm nguyện hôm nay thật là hiếm lạ tứ đại ác nhân hai cái đều đang tìm nhị tử xác thực có ý tứ thực sự đặc sắc diệp nhị nương những năm này đ ù a bỡn hại chết hải tử cũng không ít nàng dạng này ác nhân dựa vào cái gì tìm chính quay về hải tử đúng đấy nàng n g ô i đùa chơi chết một đứa bé liền muốn cho một cái gia đình mang đến nặng nề bi hay diệp nhị nương chính nàng hải tử bị người đọt đi nàng liền đi đoạt người khác hải tử cái này là thật là tình có thể hiểu tội không thể tha đám người nghe được diệp nhị nương cũng nghĩ tìm hải tử lập tức xôi trào rất lo xa nghi ngờ người chính nghĩa nhau nhau chỉ trích hắn ngày xưa với gác thực sự ưởng làm người mẫu không xứng tìm tới con của mình cũng không ít người cảm thấy hôm nay có thể nhìn thấy hai cái ác nhân tìm h à i tử cảm thấy rất hiếm lạ cho nên đơn thuần xem náo nhiệt càng có một số người từ đầu đến cuối t h ở ơ lạnh nhạt đối bọn hắn mà nói d i ệ p nhị nương làm không làm ác cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ chỉ cần không có trộm con của bọn hắn d i ệ p nhị nương làm cái gì bọn hắn cũng sẽ không tiến hành đánh giá cái gì cùng lúc đó d i ệ p nhị nương kiêu chiến cũng tiến hành rất nhanh cái này nói chuyện công phu nàng liền đã uống rượu xong bắt đầu đi ra ngoài nàng vơi bước ra yên vũ lâu cửa chính liền say ngã trên mặt đất bị thượng quan hải đường cùng triệu mẫn giúp đỡ trở về chúc mừng t ú c chủ d i ệ p nhị nương khiêu chiến thành công chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được đạp tuyết vông ngân bị tịch chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được hậu viện xây dựng thêm thẻ m ộ t chương chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được kiến trúc thẻ thăng cấp m ộ t chương giang v â n phàm nghe được hệ thống truyền đến ban thưởng nhắc nhở tổng mà nói vẫn là thật hài lòng đạp tuyết vông ngân một môn làm cho người khinh thân như h ế n để tung khinh thân tri pháp am hiểu ngàn dặm b ô n tập còn có thể một môn khinh công đặc biệt thích hợp đường dài đi đường mặc dù mình nói nhưng nếu như đặt ở đ ầ u giá hội cũng có thể bán đi không ít tiền cho mình nhân viên tu luyện cũng không tệ hoặc là đến thời điểm nhiều siêu tập mấy môn kinh công dung hợp ra một môn mạnh hơn về phần hậu viện xây dựng thêm thẻ cùng kiến trúc thẻ thăng cấp đều là rất không tệ ban thưởng hậu viện từ khi nhiều linh tuyển hôm nay lại thăng cấp chủ ngựa hoạt động không gian không bằng trước kia lớn trước này hậu viện xây dựng thêm thẻ xuất hiện chính là thời điểm hiện đệ ngay tại cái này thời điểm tiên vũ lâu cửa chính đột nhiên chuyển đến một tiếng kêu gọi chỉ gặp kiều phong một mặt nộ khí đi đến hắn vừa vào cửa liền thấy bị nhạc lao tam trông coi bàn dự lúc này hô lên các ngươi trói lại ta hiền đệ đến tột cùng ý muốn như thế nào tiểu phong đối nhạc lao tam nổi giận nói tiểu đại hiệp ta xưa nay kính nể cách làm người của ngươi xem ở trên mặt của ngươi ta liền thả bằng dự bên này đoàn diên khánh men say cũng trên cơ bản đều biến mất nhìn thấy lửa giận ngút trời tiểu phong mở miệng nói ra lúc này đoàn diên khánh đã không có bắt đoàn dự đổi lấy hoàng vị tâm tư hắn hiện tại chỉ muốn biết con trai của mình đến tột cùng là ai đối đoàn diên khánh loại này cơ khổ nửa đời người mà nói cựu hận là trước kia ủng hộ hắn sống tiếp động lực đoạt lại vốn nên nên thuộc về hắn hoàng vị là hắn lớn nhất trách nhiệm nhưng là những ngày đồ vật tại đoàn diên khánh trong lòng cũng không thể cùng huyết thống thân tình đánh đ ộ n g theo đoàn diên khánh chính mình dòng roi so với hắn sinh mệnh đều trọng yếu từ khi biết mình có một đứa con trai về sau hắn cảm giác chính mình toàn bộ nhân sinh đều bị trọng tân định nghĩa cũng một lần nữa trở nên có ý nghĩa nhạc lao tam rất là không hiểu vừa định nói chút gì ngay tại đoàn diên khánh kêu hung tợn trong ánh mắt thua trận thế là liền mở ra đoàn dự huyện đạo cùng trên người hắn dây thừng đoàn dự hoạt động chính một cái tay chân đối mấy cái này đem chính mình thật xa buộc tới ác nhân chừng hai mắt sau đó liền đối kiều phong nói ra đa t ạ đại ca đến đây cứu ta tiều phong nghiêm cẩn khuôn mặt trên lộ ra một vòng tiêu dung k h o á t tay h à o nói một người nhà không nói hai nhà lời nói ngươi thế nhưng là ta huynh đệ kết nghĩa làm đại ca lại có thể nào bỏ mặc huynh đệ mình mà mặc kệ đâu dừng một chút tiều phong tiếp lấy nói ra đúng rồi hiển đệ lệnh tôn cùng lệnh đường nghe được ngươi bị trói t i n t ứ c cũng một khối đến đây một một lát đoán chừng hẳn là cũng nhanh đến phụ thân ta cùng ta mẫu thân cùng đi đoàn dự nghe xong sắc mặt đã cảm động lại kinh ngạc h ắ n mẫu thân đao bạch phượng những năm này một mực tại ngọc hư quan mang tóc tu hành chưa từng ra hành tấu cũng chưa từng để đoàn chính thuần tới gần không nghĩ tới lần này vì hắn thế mà xưa nay chưa thấy cùng đoàn chính thuần cùng đi dự nhi người không sao người để vi nương lo lắng gần chết ngay tại kiều phong cùng đoàn dự ôn chuyện thời điểm hai tiếng kinh hô từ cửa ra vào chuyển đến đoàn dự tập trung nhìn vào đúng là mình phụ mẫu đoàn chính thuần cùng đao bạch phượng h a i nhị không sao làm hại phụ thân cùng mẫu thân đại nhân buôn ba sa như vậy thật sự là thẹn thùng đoàn dự chắp tay hướng hai người hành lễ nói đoàn diên khánh không để ý đến động tĩnh của cửa đi thẳng tới giang vân phàm trước mặt trưởng quỹ ta muốn cầu yên vũ lâu cáo chi ta kia hài nhi tất cả tin tức Lời của hắn, lập của tức hắn, đoàn ư a cửa ra tới v à đ o chính thuần, thuần c ù có có nữ khí mang theo nồng đậm phẫn hận cùng c r à o phúng hắn đối với đoàn diên khánh bắt đi đoàn dự chuyện này canh cánh trong lòng làm đại lý trấn nam vương đoàn chính thuần không phải chính trị ngớ ngẩn tự nhiên biết rõ đoàn diên khánh mang đi đoàn dự mục đích còn không phải là vì bức bách hắn huynh trưởng đoàn chính minh nhường ra hòa vị ngoài ra đoàn chính thuần tại đến yên vũ lâu trên đường Bị b đao ạ c h p h ư ợ n g hai trăm một mươi bảy quan âm bồ tát dự nhi đã ngươi đại an toàn hiện tại liền cùng vi nương cùng một chỗ quay về đại lý đi đao bạch phượng miễn cưỡng vui cười thúc giục đoàn dự mẫu thân cái này có thể hay không quá cấp thiết ta đại ca còn tại chỗ này đây ta có thể thoát thân may mắn mà có ta đại ca ta phải hảo hảo cùng đại ca uống mấy chén lại trở về đoàn dự đối với mình mẫu thân thái độ cảm thấy rất là không hiểu không minh bạch nàng vì sao đột nhiên trở nên vội vã như vậy các ngươi huynh đệ kết nghĩa ở giữa ôn chuyện không nhất thời vội vã có thể để ngươi đại ca cùng đi với ngươi đại lý đao bạch phượng vẫn là nghĩ t h u ố c d ụ c đoàn dự ly khai yên vũ lâu trong ngôn ngữ có chút bối rối phượng hoàng nhi chúng ta thật xa đến đều tới vẫn là tại yên vũ lâu ngồi một chút lại trở về đi ta ngược lại muốn xem xem cái này đoàn diên khánh sẽ có một cái dạng gì người quái dị như tử đoàn chính phần một bộ chuẩn bị xem náo nhiệt thái độ khẽ cười nói đao bạch phượng trong lòng vạn phấn phức tạp căn bản không biết như thế nào cho phải. vô ý thức liền muốn thoát đi cái này địa phương tiên vũ lâu năng lực nàng tự nhiên cũng là từng nghe nói g â y dựng đến nay chưa từng có bọn hắn kết thúc không thành sự t ì n h cũng không có bọn hắn không biết đến tin tức nghĩ tới đây đao bạch phượng liền không khỏi đối bên người đoàn chính thuần sinh lòng hận ý nếu không phải hắn đoàn chính thuần bốn phía lưu t ì n h hái hoa ngắt cỏ nàng trước đây cũng sẽ không làm loại chuyện đó trả thù hắn đoàn diên khánh khiêu chiến thành công hiện đã cấp cho tất cả liên quan tin tức mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận cùng lúc đó giang văn phạm nghe được hệ thống truyền đến tin tức tra xét một phen phát hiện cùng hắn biết đến nội dung cơ bản không có cái gì trên lệnh quá lớn hắn đầu tiên là liếc nhìn một chút cách đó không xa đoàn chính thuần đoàn dự đao bạch phượng lại quay đầu lại nhìn một chút trước mắt đoàn diên khánh ánh mắt bên trong tràn đầy không h i ể u cổ quái t h ầ n sắc khoe miệng cũng hiện ra nghiền ngậm ý cười giang vân p h ạ m nhìn xem cửa chính bên kia gia đình hòa thuận đoàn dự một nhà thực sự không cách nào tưởng tượng bọn hắn một một lát lại bên i thành bộ dán gì nhất là đoàn chính thuần cũng ở tại chỗ Thuất tràng này, ngẫm lại đều kích thích. hòa, kích đều gia ngẫm Giang loại diện lại này, Vân dùng một câu tổng kết đó chính là thiên long tự bên ngoài dưới cây bồ đề ăn mày lôi thôi quan âm tóc dài nghe được câu này đao bạch phượng thân thể cũng n h ị n không được run dày lên song toàn xong đao bạch phượng không cách nào tưởng tượng một khi yên vũ lâu tiết lộ tất cả sự t ì n h tình thế lại biến thành bộ dán gì g mẫu thân ngươi thế nào vì sao thân thể run lợi hại như vậy là sinh bệnh sao đoàn dự ân cần hỏi phượng hoàng nhi có phải hay không chúng ta đi đường quá mau ngươi m ệ t đến rồi đoàn chính thuần cũng quan tâm nói đao bạch phượng khe khẽ lắc đầu về sau liền đem đầu t h ấ p xuống nàng không biết rõ một một lát làm như thế nào đối mặt chuyện này nàng chỉ là trong lòng yên lặng đem đoàn chính t h ẩ n cùng đoàn diên khánh hận một lần nếu như không phải đoàn chính t h ẩ n nàng đao bạch phượng sẽ không ra quỹ nếu như không phải đoàn diên khánh truy tầm trần tướng nàng cũng sẽ không sắp luân lạc tới một cái cực kỳ khó chịu c ụ c diện mà đoàn diên khánh nghe được giang vân phạm lại lâm vào trong hồi ức trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói quan âm bồ tát trí nhớ của hắn cũng theo đó trở về quá khứ thiên long tự bên ngoài kia một đêm là đoàn diên khánh nhân sinh chán nản nhất thời khắc là đao bạch phượng hiến thân cho đoàn diên khánh sống tiếp hy vọng đoàn diên khánh tin tưởng vững chắc là tóc dài áo trắng đao bạch phượng là quan âm xả thân cứu rút hắn cũng là thiên mệnh chiếu c ấ u người cái này đem là hắn leo lên hoàng vị điểm lành một buổi phong lưu về sau hắn chỉ cảm thấy quanh thân đột nhiên có lực khí cũng dấy lên đ ố i nhau khát vọng hắn tại đao bạch phượng rời đi phương hướng khấu tạ l i ê u ất nước bẻ hai cây nhánh cây làm trượng đi xa mà đi nhiều năm qua đoàn diên khánh một mực dựa vào dưới cây bồ để kia đoạn tinh thần trèo trống dùng năm năm đem nhất dương chỉ công phu hóa tại thép trượng bên trên lại năm năm bụng ngữ ở giữa bao nhiêu gian khổ không phải người thường có thể bằng nếu như không phải đ a o bạch phượng tại kia một đêm cho hắn đưa ấm áp hắn đoàn diên khánh sớm đã chết ở thiên lòng tự bên ngoài trở thành một bộ không người hỏi thăm tên ăn mày thi thể nghĩ được như vậy đoàn diên khánh ngự khí run r à y hỏi trưởng quỹ xin hỏi kia quan âm bồ tát đến tột u cùng là người phương nào ta đứa con kia chẳng lẽ là nàng sở sinh quan âm bồ tát ngoa tạo ta nghe được cái gì đoàn diên khánh đây là ý gì quan âm bồ tát cho hắn sinh như tử đơn giản rời cái đại phổ chúng ta đều tê hắn có phải hay không chưa tình ngủ quan âm bồ tát cho hắn sinh con Hắn là t h nghĩ ế nào r a l o ạ i n à y kiểu đại o n a d đ đoàn Đoàn Phật, khánh, vậy mà khinh nhòn bồ -Tát. Đoàn diên khánh, như vậy khinh nhòn không vậy vậy Bồ-Tát. Bồ-Tát, mà diên ngươi diên ngươi sành ợ chết sau rơi v o t ầ g ngục Trong địa đại sao. n s ả đám người nghe được đoàn diên khánh trực tiếp vỡ tổ tất cả mọi người cảm thấy đoàn diên khánh là tại lê n con vậy mà nói quan âm bồ tát cho hắn sinh con loại l ờ i này thua thiệt hắn có thể nói tới ta mà các tăng nhân thiếu lâm tự nghe được loại này l ạ i bất kính khinh nhòn lời nói từng cái quần tính xúc động suýt nữa phá giận g i i trực tiếp tại chỗ mắng ra đoàn diên khánh không để ý đến đám người phi nhổ cùng chỉ trích chỉ là trông mong nhìn xem giang vân phạm kỳ v ọ nguyện từ trong Giang Vân Phạm g đạt được đáp án. quan âm bồ tát h này này chính là n g đại lý trấn nam vương phi đào bạch phượng con của ngươi chính là đại lý thế tử văn dự chương hai trăm một m ư ờ i tám hoa nghiệt tính rất yên tĩnh phi thường tĩnh giang vân phàm tiếng nói vừa rơi xuống toàn bộ đại s ả n h đều lặng ngắt như tờ sau một khắc trực tiếp triệt để vỡ tổ lỗ hai ta là nghe lầm a trưởng quỹ mới vừa nói cái gì nếu như ta không nghe lầm trưởng quỹ chính là nói đại lý vương phi cho đoàn diên khánh sinh một nhi tử nhi tử chính là đoàn dự đại lý vương phi cùng đoàn diên khánh ta thực sự khó mà thuyết phục c h í n h ta tin tưởng như thế hoang đường sự t ì n h trưởng quỹ ngài nếu không lặp lại lần nữa có phải hay không giảng sai a không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đại sành bên trong tiếng người huyên áo mọi người đều là mặt mũi tràn đầy vẽ không thể tin khiếp sợ không gì s á n h kịp phượng hoàng nhi ngươi đây là yên vũ lâu nói không phải thật sự a Ý đoàn chính thuần nghe được tin tức này về sau cả n g ư ờ i như gặp phải xét đánh trong lòng đại c h ấ n hắn theo bản năng phản ứng chính là cái này tin tức là giả toàn bộ đều là giả không thể nào nhưng yên vũ lâu tính quyền uy sớm đã xâm nhập lòng người chính đoàn chính thuần càng là tại yên vũ lâu tìm được nữ a n h ỉ cho nên yên vũ lâu nói lại không phải do hắn không tin lúc đầu đoàn chính thuần lưu lại là vì ăn dưa là vì chào phúng đoàn diệt khánh chưa từng nghĩ lần này trực tiếp ăn vào trên người mình hắn hiện tại chỉ cảm thấy cái này d i a trực tiếp chụp tại hắn c h á n bên trên xanh mơn mận cực kỳ giống ngũ nương đây là chuyện gì xảy ra người nói cho ta sao lại có thể như thế đây đoàn dự căn bản tiếp chịu không được giang vân p h ạ m nói lời lập tức tìm đ a o b ạ c h phượng hỏi trong mắt tràn đầy vẻ ước ao hắn ý đ ồ từ chính mình mẫu thân nơi này đạt được không đồng dạng đáp án cho dù ai đột nhiên được cho biết nuôi ngươi tiểu nhị m ư ờ i năm thân sinh phụ thân đột nhiên biến thành dưỡng phụ mà chân chính phụ thân lại còn là một cái nổi tiếng thiên hạ đại ác nhân vừa mới còn bắt cóp chính mình ai cũng không thể tiếp nhận dạng này chân tướng đao bạch phượng cảm thụ được người chung quanh quăng tới các loại ánh mắt nhắm hai mắt thật sâu hút một hơi tựa hồ tại thời khắc này đã quyết định một loại nào đó quyết tâm nàng lần này đi ra đạo quan thuần túy là vì giải cứu con của mình nhưng chưa từng nghĩ tình thế phát triển đến cái này tình trạng từ lâu đến giờ đao bạch phượng vẫn luôn làm nậu đã như vậy k i a nàng liền dứt khoát phá bình ném tới ngọn n g u ồ n không sai ta chính là đêm đó thiên long tự bên ngoài quan âm bồ tát đao bạch phượng một bên nói một bên mở ra búi tóc vạn sợi thanh tờ khoác đem xuống tới rũ xuống đầu vai treo ở trước mặt một thời gian lại có loại phiêu phiêu rục tiên cảm giác giang vân phạm nói ra tin tức này về sau. để đoàn diên khánh lâm vào vô tận c h ấ n kinh ở trong lúc này nghe được đao bạch phượng lời nói không khỏi vô ý thức hướng nàng nhìn lại bọn hắn bốn mắt nhìn nhau đã thấy đao bạch phượng trong ánh mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ cần phải thổ lộ nhất là đao bạch phượng cái này dối tung tóc trang phục chính là đêm đó thiên long tự bên ngoài dưới cây bồ đề vị kia quan âm bồ tát diện mạo bên ngoài thật là ngươi quan âm bồ tát đoàn diên khánh không thể tin lẩm bẩm lẩm bẩm nói hắn nhìn nhìn đoàn chính t h ầ n lại nhìn một chút đoàn dự nhưng gặp hai người một cái mặt vương một cái mặt nhọn tướng mạo hoàn toàn không giống mà đoàn dự tuấn tú hình dáng t cảm thấy đôi giang v â n phạm lời đã là tin tám phần dường như nhìn ra đoàn diên khánh bán tín bán nghi giang v â n phạm tiếp lấy nói ra tiên vũ lâu chưa bao giờ nói dối có thể chứng thực đoàn dự thân phận chứng cứ liền ở trên người hắn cổ của hắn trên có treo một khối kim bài nhỏ k h ắ c lấy hắn ngày sinh tháng đẻ đại lý bảo định hai năm quý hợi tháng một mươi một hai mươi ba ngày sinh đoàn diên khánh nghe được bảo định hai năm mấy chữ này trong lòng run lên mở miệng nói bảo định hai năm ta ngay tại một năm này nhị n g u y ệ n ở giữa bị người vây công bản thân bị trọng thương đi vào tiên lòng tự bên ngoài hắn hắn là tháng m ư ơ i một sinh nhật vừa mới cách xa nhau mười tháng chẳng lẽ mười tháng hoài thai hắn hắn hắn thật chính là con của ta đoàn diên khánh tấm kia nhận qua mấy chỗ nặng nề v ế t đau g â n lạc đã đứt trên mặt đủ loại kinh hãi kinh ngạc c h i tình đều không đều i phát hiện nhưng trong chớp mắt càng trở nên không có nửa phần m ộ u máu giờ khác này hắn hoàn toàn vững tin yên vũ lâu nói đoàn diên khánh trong lòng có loại không nói ra được kích động hắn quay đầu đi nhìn đ a o bạch phước lúc chỉ gặp nàng chậm rãi nhẹ gật đầu t h ấ p giọng nói ra oan nghiệt oan nghiệt đoàn dự thì là bị cả kinh trận mắt hốc mộm lớn không nơi yên sống thái kêu lên nương mẫu thân đây không phải là thật không phải thật sự không có khả năng ta thế nào lại là cái này ác nhân như tử ta không tin ta không tin một bên đoàn chính thuần nghe được đao bạch phượng chính miệng thừa nhận những chuyện này sắc mặt kia tựa như mở nhuộm một phòng từ thanh biến bạch lại bạch biến đỏ từ đỏ biến thành đen hắn chỉ cảm thấy chính mình từ đầu lục đến chân nhất thời tâm tình khoáy động phía dưới một ngụm tiên huyết tùy theo phút tới phượng hoàng nhi ngươi ngươi đây là vì cái gì ngươi tại sao phải làm ra loại sự tình này đoàn chính thuần r ố i ra tay run dày chỉ vào đao bạch phượng mặt mũi tràn đầy phất đất bình chỉ sắc hắn từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng tân tân khổ, khổ nuôi lớn hai tử tương lai đại lý vương triều người thừa kế lại là người khác hải tử cái này khiến đoàn chính thuần không thể nào tiếp thu được kết quả này hắn càng là đối với đao bạch phượng đã từng làm xuống việc này động cơ cảm thấy mười phần không hiểu đên nạ họa sợ ghi n h ì n h ì ngựa hpfp hai trăm mười tám ẻn nịt hai mươi sáu chương hai trăm mười chín không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng cái này thật sự là kinh thiên đại qua hôm nay cái này liên vũ lâu xem như đến đúng rồi tin tức này thật là kinh bạo đại lý vương p h vậy mà cùng ngoại nhân tằng tiệu với nhau tái rồi cho mình còn để hắn nuôi nhiều năm như vậy nhi tử không hổ là người trong hoàng thất thật mẹ nó sẽ chơi như thế bất tuân phụ đạo phong tới nhà bình dân bách tính bên trong dân phụ là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước đoàn chính thuần cái mũ này mang quá hắn a sáu hắn cũng là đáng lời chính mình ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ lại không nghĩ chính mình vương phi cùng người khác vượt q u a giới hạn sinh hải tử c h ậ p c h ậ p lần trước ngươi cũng không phải nói như vậy ngươi thế nhưng là nói đoàn chính thuần là nam nhân mẫu nước tới nói cái gì đàn ông phải cờ mở nợ thế phong lưu khoái hoạt chân tự ngã ngươi khẳng định ngay lầm ta xấu hổ tại cùng cái này bị bà nương meo mũ nón xanh vương ra làm bạn đao bạch phượng làm cho tất cả mọi người lần nữa nhận lấy bạo kích tại cái này chú ý nhân luân thời đại nữ tử thông dâm kia thế nhưng là so ngày đều chuyện đại sự cái này kinh bạo tin tức để đại s ả n h bên trong vườn m i yên lặng phát biểu lần nữa bị đẩy lên một đoạn đỉnh cao dự nhi đây là vi nương làm chuyện sai lầm bây giờ lại yêu hại ngươi ở trên đời này bị thế tục các loại chỉ trích nhưng này đoàn diên khánh đúng là ngươi thân sinh phụ thân đao b ạ c h phượng không để ý đến đoàn chính thuần v ấ n trách chỉ là dùng mang theo ấ y n ấ y nhãn thần nhìn xem đoàn dự không có khả năng không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng ta không tin người gà ta đoàn dự cả người như gặp phải x é đánh chỉ là không ngừng lắc đầu ngoài miệng nói lầm bầm căn bản không thể tiếp nhận cái kết quả này đoàn dự vô lực ngồi dưới đất cả người đều muốn hỏng mất tiểu phong nhìn thấy đoàn dự cái dạng này cũng không biết rõ nên nói cái gì nhất là dính đến việc nhà của bọn họ sự tình chính tiểu phong đều bị lôi thấu thấu hắn cũng chỉ có thể là ngồi sổm xuống, xuống an ủi giống như vô vô đoàn dự bà vai nhưng đoàn dự không thể nào tiếp thu được loại sự thật này trực tiếp tông cửa x u ố n g ra biến mất tại thất hiệp chấn trên đường cái nhìn xem đoàn dự đi xa bóng lưng đao bạch phượng rất là đau lòng nàng cố nén đem sự chú ý của mình từ trên thân đoàn dự rời đi đao bạch phượng quay đầu lại nhìn xem đoàn chính thuần, lạnh lùng nói ra, tất cả mọi người có thể hỏi ta vì sao làm loại sự tình này duy chỉ có ngươi nhất không có tư cách hỏi cái này câu nói ngươi minh biết rõ ta xuất thân bày di tộc thơ phụng chính là một chồng một vợ từ một mực ngươi là thế nào làm đây này miệng ngươi trên đáp ứng rất tốt lại lưu luyến hoa gian chuyện tình gió t r ă n g không ngừng nhưng mỗi lần bị ta bắt được tại chỗ sau đều dạy mãi không sửa ngươi những tình nhân kia nhân tình bên trong quan ta biết đến liền có tần hồng miên c a m b ả o bảo nguyễn tinh trúc khang mẫn lý thanh la sau lưng còn không biết rõ có bao nhiều cái đây đã ngươi trước bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa đa mạch phượng càng nói cảm xúc càng kích động sau đó lại chỉ vào đoàn diên khánh nói ra ta chính là muốn tìm một cái thiên hạ xấu xí nhất do bẩn nhất nhất ti tiện nam nhân đến cùng hắn nhân tình ngươi là vương gia là đại tướng quân ta hết lần này tới lần khác đi cùng một cái thối ăn mày nhân tình để ngươi cũng nếm thử loại này phản bội tư vị nói xong lại phức tạp nhìn xem đoàn diên khánh chậm dãi nói ra chỉ là ta cũng không nghĩ tới thiên long tự bên ngoài tùy tiện tìm tới một tên ăn mày lại chính là đại lý vị kia phế thái tử càng chưa từng nghĩ từ đó về sau vậy mà châu thai ám kết sinh ra dự nhi nhưng đây cũng là vạn hạnh dự nhỉ y nguyên vẫn là đoàn thị hoàng tộc đoàn chính thuần tức g i ậ n đến mức cả người run run v ờ môi tím xanh chỉ vào đao bạch phượng ngón tay càng không ngừng run dày nóng vội bức bách ở giữa chỉ cảm thấy trước mắt tối đen lại là một ngụm tiên huyết phục tới chật chật cái này chấn nam vương phi thật đúng là cái ngoan nhân a xác thực ta đều có chút bội phụ nàng một cái nữ nhân vậy mà dùng loại này đồng quy v u tận phương thức chính trả thủ trợ phu ai sao phải khổ vậy chứ nam nhân thiên hạ không đều một cái dạng sao đúng đấy tam thê tứ thiếp chính là trạng thái bình thường nàng đây là điển hình g á n h phụ tại chúng ta đại tống không cho phép nam nhân nạp t i ế p chính thê đều có thể bỏ rơi đáng tiếc đoàn vương ra như thế một cái đa tình hạt giống lạc cả đời đánh hạn lại bị nhạn mổ và o mắt bị chính mình chính quy phu nhân đ e o mũ thật sự là chửa thiên hạ cởi chê đại s ả n h bên trong n h i ệ t nghị phi phi trong n ô n n g ự a không thiếu ăn dưa xem náo nhiệt chế nhạo chi ý cái này khiến đoàn chính thuần không khỏi cảm thấy xấu hổ muốn đào cái địa động chui vào một bên khác đao bạch phượng nói cũng không để cho đoàn diên khánh cảm thấy cái gì khó chịu hắn vô cùng rõ ràng khi đó chính mình đến tột cùng đến cỡ nào dơ bẩn cùng xấu xí liên quan tới điều này hắn rất có tự mình hiểu lấy thiên long tự bên ngoài quan âm bồ tát là đoàn diên khánh vĩnh viễn không cách nào quên được ánh tráng thế nhưng là theo đao bạch phượng thân phận bị v ạ c h trần nàng đã lâm vào ngàn người chỉ trỏ hoàn cảnh liên đối lấy đoàn dự cũng đi theo mặt mũi không ánh sáng đoàn diên khánh nhìn thấy lúc này đao bạch phượng cùng đoàn dự trạng thái không khỏi có chút hối hận để tâm nguyện này như hắn không đề cập tới chuyện này bọn hắn hiện tại sẽ còn sinh hoạt đến hào hảo mặc dù hắn hiện tại đem trong lòng mình nghỉ hoặc mở ra nhưng là d ư ớ i mắt cục diện này hắn cũng không biết rõ tình thế sẽ như thế nào phát triển bất quá vạn hạnh chính là mặc kệ ngoại giới như thế nào đối đại việc này đoàn dự đều là đoàn thị hoàng thất bên này huyết mạch duy nhất tương lai hoàng vị tất nhiên vẫn là đoàn dự hắn đoàn di vì thế không tiếc khổ luyện võ công lại t u ầ n tự thu phục ba thủ hạ tạo thành nổi tiếng thiên hạ tứ đại ác nhân lại không nghĩ rằng vận mệnh h í kịch người quanh đi còn lại hắn vậy mà lại có một đứa con trai mà con của hắn sẽ ngồi lên kêu hoàng vị bên trên đoàn diên khánh không dám yêu cầu xa v ờ i có thể để cho đoàn dự nhận chính mình là phụ thần nhưng nghĩ đến đoàn chính thuần thay mình nuôi nhanh hai mươi năm n h i tử trong lòng của hắn có thể nói là tâm hoa n ộ phóng nhìn xem đoàn chính thuần bị kích thích hai lần thổ huyết hắn lập tức cảm giác được trong lòng vô cùng thư sướng liền liền hoàng vị bị đoạt oán khí đều bị làm hao mòn đi rất nhiều đoàn diên khánh cất tiếng cười to hắn suốt đời theo đuổi những cái kia danh lợi tôn đình đế vương cơ nghiệp tại thời khắc này cũng như phủ vân tiêu tán thế là hắn căn bản không quản ngay tại say rượu diệp nhị nương cùng sau lưng nhạc lao tam trực tiếp s o n g trượng chia xuống đất phiêu nhiên mà đi hướng phía đoàn dự đuổi theo lo lắng hắn sẽ xuất hiện nguy hiểm gì lão đại người chờ chút tà a diệp lão nhị còn không có tình đây nhạc lao tam ở phía sau lo lắng hô nhưng đoàn diên khánh lại không quan tâm đi lên phía trước nhạc lao tam nhìn xem đoàn diên khánh rời đi lại nhìn một chút còn tại say rượu trạng thái diệp nhị nương do dự một cái con lên hắn cái kéo lớn vẫn là lựa chọn đổi u theo đoàn diên khánh thân ảnh lão đại người chờ chúc ta chương hai trăm hai mươi ta cũng phải tìm nhi tử t ố t t ố t t ố t phượng hoàng nhi liền xem như ta trước kia có lỗi với ngươi ngươi cũng không cần dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đối ta đi chẳng lẽ trong lòng của ngươi chính là như thế thống hận tại ta chẳng lẽ giữa chúng ta quá khứ tình nghĩa đều mảy may toàn không sao bị quan trên nón xanh vương đoàn chính thuần cái này một lát cũng không lo được chính mình mắn mũi chỉ muốn từ đao bạch phượng trong miệm đạt được đáp án đao bạch phượng ánh mắt phức tạp n g ư khí cũng không nhịn được nhu hòa mấy phần yêu ngươi là thật hận ngươi cũng là thật ta s ợ dĩ làm xuống việc này cũng là bởi vì ngươi thực sự để cho ta tổn thương tấu thâm ta vốn định tại dự nhi sau khi sinh ra liền đem việc này nói cho ngươi như thế tuyệt đối sẽ để ngươi khắc sâu ấn tượng đau đến không muốn sống thế nhưng là dự nhi là ta mười tháng hoài thai sinh ra tới nhi tử ta sợ dự nhi bởi vì ta dạng này hành động mà không chỗ dung thần sợ dự nhi bởi vì ta hành động không có gì cả cho nên ta lựa chọn xuất ra nhiều năm như vậy ta cũng một mực tại là chuyện này mà hối hận tuy nói là vì trả thù ngươi nhưng cũng hủy chính ta những năm này ta trốn tránh ngươi cũng là bởi vì chuyện này Ta biết thế tại cũng không biết rõ nên như thế nào rõ đoàn ố i với ngươi. nhiều giấy mặt năm từng như vậy, Nhưng nghĩ, như chung không chưa a đã quy là giấy không có b trùng Thiên đạo tuần lửa. h đạo o báo ứng s chính cả thuần nghe vậy im lặng không nói hắn cũng không biết rõ lúc này nên nói cái gì hắn là một cái đa tình bác cái người bất luận cùng cái nào tình nhân cùng một chỗ đoàn chính thuần đều là toàn tâm toàn ý đối đãi coi như là đối phương nội mạng cũng là sẽ không tiếc v ề phần sau khi chia tay có khác tân hoan nhưng lại khác coi như lực l ư ợ n đoàn chính thuần gặp phải nữ nhân đơn giản nhiều vô số kể nhiều đến chính hắn đều không nhớ rõ đến cùng cùng bao nhiêu người kết giao qua tân hồng miên c a m b ả o bảo nguyễn tình trúc khang mẫn lý thanh la mấy người tuần tự vì hắn sinh quá nhỉ nữ vì vậy hắn còn có thể nhớ kỹ ngày xưa tình cảm nhưng hắn còn có càng nhiều vẹn vẹn một buổi tình duyên hạ sương tình nhân trong đó những cô gái này bên trong lại không thiếu một chút là phụ nữ có chồng có thể nói hắn cho người khác chụp mũ đeo không ít đao bạch phượng cho hắn chụp mũ cũng coi là thiên đạo báo ứng lúc này đoàn chính thuần nghe được đao bạch phượng còn thừa nhận yêu hắn nhưng trong lòng của hắn ý nguyên có loại vui mừng cả hồi t ư ở n g lại chính mình đi qua hành động cũng không nhịn được đối đao bạch phượng sinh lòng thương tiếc đúng vậy à, hắn có tư cách gì đi chỉ trích đao bạch phượng đâu chính hắn phong lưu nợ chính mình cũng đến không hết hết thẻ đều là báo ứng nghĩ được như vậy hắn không khỏi cười khổ lên tiếng lúc này cũng liền đem đao bạch phượng vượt qua giới hạn cái này chuyện cũ năm xưa bông xuống đoàn chính t h u ầ n trong lòng hơi động t h ố t r a mà ra nói phượng hoàng nhi ngàn sai v ạ n sai hết thẻ tội n g h i ệ t đầu nguồn đều là ta đây đều là ta nên được kết quả bất quá ngươi ta vẫn là vợ chồng ngươi từ đạo quan chỗ ấy chuyển về tới đi về sau thời gian bên trong ta muốn hảo hảo đền bù ngươi đồng thời bất luận chuyện gì xảy ra dự nhi v i n h viễn là con của ta cũng chỉ sẽ là con của ta đoàn chính thuần ngữ khí đã trịnh trọng lại đã bao hàm vô tận tình cảm nghe được đoàn chính thuần giang vân phạm không khỏi mí mắt ra mặt cùng theo cùng loạn tốt ra hỏa đoàn chính thuần đây là đem như đầu nhân thuộc tính kéo c ă n g a đối mặt với vượt quá giới hạn thế tử lại có thể không chút do dự lựa chọn tha thứ nàng cái này thật là mẹ nó chính là vi đại tình yêu nhưng đao b ạ c h phượng nghe xong trong lòng của nàng lớn thụ mà thay đổi nàng vốn là yêu tha thiết đoàn chính thuần làm xuống món kia chuyện sai về sau nàng không nghĩ tới đoàn chính thuần vậy mà nguyện ý tha thứ nàng loại hành vi này ở thời đại này không thể bảo là không nổ tung đao bạch phượng vô ý thức liền muốn đáp ứng nhưng phá kính lại có thể nào đ o à n tụ một cái đồ vật một khi có vết rách liền rốt cuộc không có khả năng chữa trị đến hoàn mỹ vô khuyết tình trạng cho dù đáp ứng về sau bọn hắn lại làm sao có thể không có chút nào ngăn cách cùng một chỗ sinh hoạt đâu nói như vậy dứt khoát không bằng tách ra đao bạch phượng có chút há hốc mồm vẫn là lên tiếng cự tuyệt nói thuần ca ngươi ta không được ta làm ra chuyện như thế lại tại yên vũ lâu dạng này địa phương bị lan truyền tứ hải đã không có làm người thê từ tư cách về sau quãng đời còn lại ta đem trường cư đ ạ o quan phụng dưỡng tam thanh tổ sư không còn lộ diện đao bạch phượng gặp đoàn chính thuần còn muốn nói nhiều cái gì lúc này đánh gậy hắn muốn nói lời thuần ca đừng cưỡng cầu ta ăn b à i như vậy đối n g ư ơ i đối ta đối dự nhi mà nói đều là tốt nhất đoàn chính thuần gặp hắn nói quyết tuyệt như vậy cũng chỉ có thể thật dài hít một hơi nói ra đã phượng hoàng nhi ngươi đạt quyết tâm ta lại có thể nào nhận tâm cưỡng cầu ngươi liền để ta đưa ngươi một khối quay về đại lý đi về sau ta cũng sẽ không lại ra đại lý phát sinh loại sự tình này đoàn chính thuần lại đâu còn có mặt tiếp tục ra ngoài sóng chính hắn cũng không dám tưởng tượng về sau võ lâm bên trong đều sẽ làm sao thịnh chuyển hắn hành động vĩ đại vẫn là thành thành thật thật ở tại đại lý một mẫu ba phần đất mắt không thấy a i không nghe dạng này cũng không phiền khi thấy đoàn chính thuần cùng đao bạch phượng sau khi rời đi yên lặng thật lâu đại sảnh lần nữa nổ tung ngoa tạo ta là thật bội phục đoàn chính thuần bị đeo n ó n xanh lại còn có thể đại độ như vậy ta không làm được viết kép phục từ hôm nay về sau đoàn chính thuần cái này nón xanh vương xương hào là chạy không được hắn rõ ràng là thỏa thỏa ngư đầu nhân chiến sĩ lao phu nguyện ý xưng đoàn chính thuần là mạnh nhất nam nhân không riêng bác cái đa tình còn nguyện ý mang tha thứ mũ thật sự là n g ư ỡ bút tại đại s ả n h bên trong uống rượu đám người chỉ cảm thấy thật lâu đều không có giống hôm nay ăn như vậy dưa ăn vào sớm rồi đầu tiên là mộ rung r a dưa lại là đại lý đoàn thị dưa ăn một cái tiếp một cái là thật là đã nghiền cực kỳ tại một trận này lại một trận ồn ào náo động bên trong d i ệ p nhị nương từ tiểu túy bên trong sâu kín tỉnh lại từ chung quanh người nói chuyện p h í a bên trong nàng cũng biết đoàn diên khánh tâm nguyện đưa tới cỡ nào chấn động nhưng nàng lúc này không có tâm tình để ý tới những này vội vàng đi vào giang vân phạm trước mặt nói ra trưởng quỹ ta hoàn thành k ê u chiến ta nghĩ mời yên vũ lâu giút ta tìm tới con của ta nhưng mẹ c bây giờ vô luận suy nghĩ gì đều không làm nên chuyện gì hắn không ngăn cản được yên vũ lâu diệp nhị nương khiêu chiến thành công hiện đã cấp cho liên quan tin tức mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống giang vân phàm đem hệ thống cho tin tức đại khái xem một cái diệp nhị n ư ơ n g ngươi muốn tìm tìm được nhi tử ngay tại thiếu lâm tự là thiếu lâm tự trẻ tuổi một đời đ ệ tử lời vừa nói ra còn không có từ đoàn chính thuần một nhà sự t ì n h chậm tới đám người lại một lần bị sợ ngây người huyền tứ nghe được tin tức này trong lòng không khỏi đại c h ấ n con của ta vậy mà liền tại chính mình dưới mí mắt diệp nhị nương cũng là ngây ngốc tại chỗ không khỏi theo bản năng nhìn mấy lần huyền tử vội vàng kích động hỏi trưởng quỹ mời ngươi nói cho ta hắn đến tột cùng là ai ta văn ngươi nàng kích động có chút nói năng lộn xộn nàng không nghĩ tới con của mình những năm gần đây thế mà ngay tại hắn phụ thân chỗ trong thiếu lâm tự vậy mà cũng thành một tên hòa thượng giang vân phàm nhìn thấy diệp nhị nương trạng thái này không khỏi thở dài trong lòng một tiếng cho dù là diệp nhị nương dạng này nghiệp chướng nặng nề ác nhân còn đều có thể tại đối mặt chính mình hài tử vân đề trên như thế để bụng thật sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạng hắn chậm rãi liếc nhìn thiếu lâm chúng tăng người chỉ vào trong đó một vị xấu xí tuổi trẻ hòa thượng nói ra con của ngươi chính là hắn pháp hiệu hư trúc huyền từ cố nén khiếp sợ trong lòng càng không ngừng đánh giá hư mày dẫm mắt to trên lỗ mũi lật hai lỗ thai gây họa bờ môi thẳng dày nhìn chất phát trung thực không quen đứng đối cái này con của hắn vì sao sinh như thế xấu xí đây quả thật là con của hắn a đồng thời qua nhiều năm như vậy huyền t ử đối cái này đệ tử nhưng không có cái gì ấn tượng không khác đệ tử của thiếu lâm tự thực sự quá nhiều n h i ề u đến hắn căn bản không cách nào nhớ kỹ huyền t ử làm một chỗ phương trượng ngay bình thường xử lý sự vụ cùng luyện c ô n g liền muốn dùng đi hắn cơ hồ tất cả thời gian hắn lại có thể nào sẽ không có việc gì đi chú ý thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong một vị thường thường không có gì lạ tiểu hòa thượng đây con a là n g ư ơ i sao diệp nhị nương nghe được giang vân phạm nói về sau liền chạy hư trúc mà đi nhìn xem thần thái kích động diệp nhị nương hư trúc lại có vẻ sợ h ã i bất an có chút không biết làm sao giang vân phạm lần nữa nói ra ngươi ở trên người hắn thở nhỏ có lưu hai mươi bảy nói hương sẹo ngươi có thể nhìn một cái diệp nhị nương nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần nhất thời kích động nàng đem cái này một gốc giả đem quân đi nàng cưỡng chế lấy trong lòng kích động nói với hư trúc tiểu sư phụ có thể hay không xốc lên y phục của ngươi để cho ta nghiệm chứng một phen hư trúc lúc này trong lòng vô cùng bối rối hắn bất quá là đi theo thiếu lâm xuống núi một c h u y ê n làm sao lại đột nhiên liên lụy ra bản thân thân thế rồi t hư trúc vừa nghe được chính mình là diệp nhị nương nhi t ử thời điểm chỉ làm ộ n g bức đến cực điểm nghe t ớ i giang vân p h ạ m nói ra trên người hắn có hương sẹo thời điểm hắn đột nhiên giật mình trên người hắn xác thực có hương sẹo nhưng bực này bí ẩn sự tình không có người nào biết rõ húng chỉ hắn chỉ là một cái vắng vẻ vô danh tiểu hòa thượng ai lại sẽ chú ý loại sự tình này tiến vũ lâu đã để hắn tin phục nhưng là trước mặt mọi người hắn làm sao có thể để diệp nhị nương làm như thế xấu hổ sự tình phải biết có hai nơi hương sẹo vị trí vừa lúc ở cái mông của hắn bên trên h ư trúc vội vàng cự tuyệt nói không thể nữ nữ thí chủ kia hương sẹo đều tại ta tư ẩn bộ vị không thể tại cái này trước mặt mọi người để ngươi xem xét lúc này diệp nhị nương thần sắc vô cùng kích động căn bản không quản không để ý khăng khăng muốn nổ y phục của hắn d ọ a đến hư trúc liên tục tranh n ẽ h ư trúc ngươi liền để vị này nữ thí chủ nhìn một cái đi phải hay không phải đều xem như người một cái tâm nguyện huyền t ử kia thanh â m uy nghiêm truyền tới h ư trúc nghe được huyền từ chấp tay hành lễ thi lễ một cái nói ra vâng phương trượng huyền từ lên tiếng hư trúc không dám không nghe liền t ù y ý diệp nhị nương sốc lên chính mình tăng ý ỉa diệp nhị nương cẩn thận tra xét hư trúc trên lưng cùng hai bên cải mông chỉ gặp kêu phía trên phân biệt đốt lên chín cái dưới điểm hương sẹo tổng cộng hai mươi bảy chỗ hư trúc trên lưng vết sẹo to như đồng tiền hiển nhiên là tại hắn khi còn nhỏ chỗ đốt thiếu đốt theo hắn thân thể lớn lên hương sẹo cũng dần dần tăng lớn lúc này xem ra đã không phải mười phần vườn cả diệp nhị nương t h ấ y thế lên tiếng khóc lớn kêu lên ta ta tìm tới con trai tìm tới ta thân sinh con oan nàng một mặt khóc một mặt đưa tay đi phủ hư trúc hai gò má hư trúc không né tránh nữa mặc cho nàng ôm trong ngực lúc hắn thở nhỏ không cha không nương chỉ biết là trong chùa tăng lữ chỗ thu dưỡng một đứa cô nhỉ hắn sau lưng hai đùi u đốt có hương sẹo cái này bí ẩn chỉ có chính mình một cái biết rõ mà diệp nhị nương thế mà biết rõ ở đâu đi thăm dò nhìn lại có yên vũ lâu chứng nhận nơi nào còn có giá hư trúc đột nhiên l á n h hội đến cuộc đời từ chỗ không biết từ mẫu chỉ ái một thời gian nước mắt chảy dòng dòng mà xuống lúc này kêu lên nương nương n g ư ơ i là ta mẫu thần a huyền tư nhìn thấy một mặt này trong lòng không biết làm gì tư vị đành phải thở dài trong lòng dùng ánh mắt còn lại chú ý diệ nhị nương cùng hư trúc nhất cử nhất động không dám biểu lộ ra bất luận cái gì dư thừa cảm xúc trong đại s ả n h đứng ngoài quan sát đám người nhưng thấy hai người ôm nhau mà khóc vừa thương xót vừa vui một cái liếm độc tình thâm một cái đến thành quất q u y ế t không ít người không khỏi vì đó muối chua ai thật sự là tốt một bức mẹ con nhận nhau cục diện a đúng vậy à ta nhìn xem đều nhớ tới chính mình mẫu thân đáng tiếc nàng lao nhân ra sớm đã qua đời nhiều năm diệp nhị nương một giới ác nhân lại có thể tại yên vũ lâu nơi này cùng mất mà được lại nhi t ử gặp nhau thật sự là không có thiên lý được rồi ác nhân cũng có tình cảm bất luận như thế nào đối với người ta cái này mẹ con tri tình nhóm chúng ta vẫn là không muốn tiến hành vọng nghị cho thỏa đáng đại s ả n h bên trong một đ o à n người nhìn thấy d i ệ p nhị nương cùng hư trúc mẫu tử tình thâm hình tượng không khỏi cảm thán và phần ôm nhau thật lâu d i ệ p nhị nương ôm hư trúc bà v a i nói ra h ả i tử ngươi năm nay hai mươi bốn tuổi cái này hai mươi bốn năm qua ta ban ngày cũng nhớ ngươi đêm tối cũng nghĩ niệm tình ngươi ta giận người ta có nhi tử chính ta nhi tử lại cho trời đánh tặc tử trộm đi ta ta không thể làm gì khác hơn là đi trộm người ta nhi tử nhưng thế nhưng là nhi tử của người khác nào có chính mình thân sinh tốt chương hai trăm hai mươi hai tiêu viễn sơn hiện thân t hư chúc phụ thân đến tột u cùng là ai diệp nhị nương giảng đến nơi đây vừa nghĩ tới bị mình bị tặc nhân hại cùng nhi t ử c h i ê n lịa lâu như vậy trong lòng của nàng trong nháy mắt hiện lên lên vô tận phẫn nộ cùng i ự u hận nàng lập tức lớn tiếng nói cũng không biết là cái nào trời đánh cậu tặc trộm ta hải nhi làm hại ta mẹ con tách rời hai mươi bốn năm mặc dù tên cậu tặc kia võ công cao cường nhưng không đem hắn thiên đao và quả chém thành thị t băm thực sự khó tiêu ta cái này trong lòng chi khí diệp nhị nương ngữ khí hận nói ồ thật sao ngươi thật như thế hận hắn sao ngươi hôm nay như là đã cùng hải tử nhận nhau vì sao không nói cho đứa nhỏ này hắn phụ thân đến tột cùng là ai ngay tại cái này thời điểm đột nhiên một thanh â m từ đại sành trong một cái góc truyền ra diệp nhị nương không khỏi theo danh vọng đi chỉ gặp một cái áo đen che mặt tăng nhân ăn mặc người bỗng nhiên đứng dậy chậm dãi nói ra ngươi cái này hài nhi là cho người ta trộm đi vẫn là bị cướp đi mặt ngươi trên cái này sáu đạo vết máu lại là từ đâu mà đến giang vân phàm nghe lời nói này lại nhìn thấy đối phương cái này giấu đầu lộ đ ô i cách ăn mặc trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái tên thế là hắn vội vàng mở ra thiên cơ mắt đôi áo đen tăng nhân thân phận tiến hành một đợt xác nhận Tính danh, tiêu viễn sơn tuổi tác sáu mươi một tuổi tư vi đại tông sự hậu kỳ nửa bước võ thánh thân phận nguyên đại liêu san quân tổng giáo đầu võ học phục ma trượng pháp bàn lực trưởng cả sa phục ma công ma ha chỉ xem hết tin tức giang vân p h ạ m trong lòng hiểu rõ quả nhiên là hắn tiêu viễn sơn hắn cũng cùng đi theo đến yên vũ lâu làm nhạn môn quan thảm án kinh nghiệm bản thân người cái này thời điểm hiện thân tất nhiên muốn nhắc lên một phen vận sóng nghĩ được như vậy giang vân p h ạ m không khỏi nhìn huyền từ một chút lúc đầu diệp nhị nương tìm tử sự tình đến nơi đây liền nên không sai bị lắm huyền từ hẳn là còn có thể bảo vệ hắn phương trượng tri vị nhưng tiêu viễn sơn lúc này xuất hiện chỉ sợ huyền từ hôm nay là khó thoát thân bại danh liệt kết cục cùng lúc đó diệp nhị nương nghe xong tiêu viễn sơn đột nhiên biến sắc âm thanh kêu lên ngươi ngươi là ai ngươi ngươi làm sao biết rõ tiêu viễn sơn nói ra ngươi chẳng lẽ thật không nhận ra ta a diệp nhị nương nghe vậy không khỏi cẩn thận nắm g nghĩa thân hình của hắn thân thể một thời gian tựa hồ cùng cái nào đó bóng người tướng t r ủ nghiệp nàng vừa cẩn thận nhớ lại giọng nói của người này trong đầu trong nháy mắt linh quan thoáng hiện t i ê hai mươi bốn năm trước ký ức vào lúc này lại lần nữa hiện lên ở trước mắt diệp、nhị、nương âm thanh hát lớn a là ngươi chính là ngươi vừa nói một bên thả người hướng hắn đánh tới các loại chạy vội tới cách hắn thân thể hơn t r chỗ d i ệ p nhị nương đột nhiên đứng nghiêm đưa tay chỉ tay nghiêng răng như g i ê lợi tuy là phần nộ đã cực nhưng cũng không dám phụ cận tiêu viễn sơn khép cười một tiếng nói ra xem ra ngươi nhớ ra rồi thật sự là thật đáng mừng không tệ năm đó con của ngươi chính là ta đọc đi ngươi trên mặt cái này sáu đạo vết máu cũng là ta bắt ngươi không phải muốn đem ta thiên đạo vạn qua sao tới liền bây giờ đi nghe tiêu viễn sơn khiêu khích diệm nhị nương không khỏi kêu lên vì cái gì ngươi tại sao muốn cướp ta hải nhi Ta và n g ư ơ i vốn không quen biết, không hoán không、cứu. Ngươi, ngươi, biết, cứu. làm hại ta thật đáng ngươi làm hại ta tại cái này hai mươi bốn năm bên trong ngày đêm khổ thụ dày vỏ đến cùng vì cái gì vì vì cái gì tiểu v i ệ n sơn nghe vậy coi nhẹ chỉ vào hư trúc hỏi vì cái gì hỏi rất hay trước tiên ta hỏi ngươi đứa nhỏ này phụ thân là ai diệp nhị nương chân động toàn thân nói hán hán ta không thể nói hư trúc nghe được người này nói tới chính mình phụ thân không khỏi trong lòng khuấy động cũng nghĩ chính phải biết phụ thân là ai vội vàng nhìn về phía diệp nhị đường hỏi mẫu thân ngươi liền nói với ta cha ta là ai hắn còn ở lại chỗ này trên đời sao diệp nhị nương thần sắc hoảng sợ lắc đầu liên tục nói ra ta không thể nói thật không thể nói tiêu viễn sơn chậm rãi tới gần lấy cùng diệp nhị nương ở giữa cự ly nói ra diệp nhị nương ngươi vốn là cái hảo hảo cô n ư ơ n g ôn nhu mỹ mạo đoan trang trinh thủ thế nhưng là tại ngươi mười tám tuổi năm đó thụ một cái võ công cao cường có thân phận lớn nam tử chỗ dụ thất thân với hắn sinh ra đứa bé này đúng hay không nghe nói lời ấy diệp nhị nương tâm thần bối rối ở giữa mục nhiên bất động nàng theo bản năng liếc qua cách đó không xa huyền tử trong lòng p hứa c tạp hồ một một không không ta, ta cái, cái này nam tử chỉ lo đến chính mình thanh danh tiền đồ toàn không nhớ ngươi một cái niên kỷ nhẹ nhàng cô nương chưa gả sinh con tình cảnh là bực nào thê thảm diệm nhị nương liên tục lắc đầu nói ra không ngươi không nên nói bậy nói bạn hắn chú ý đến ta hắn cho ta rất nhiều ngân lượng cho ta an bại thật kỹ xuống nửa đời sinh hoạt tiêu viễn sơn lại tiếp lấy hỏi nếu là dạng này vậy hắn lại vì cái gì để ngươi l ẻ loi c h ơ i trọi phiêu bạt giang hồ diệp nhị nương trầm m ặ t một lát có chút run rẩy nói ra ta là không thể gà cho hắn lấy thân phận của hắn làm sao có thể lấy ta làm vợ hắn là cái đạo đức cao thượng người tốt càng là diệp nhị nương dừng lại một cái chuyển hướng nói hắn từ trước đến nay đợi ta rất tốt là chính ta không muốn liên lụy hắn hắn tóm lại hắn là người tốt ta không thể hại hắn diệp nhị nương ngôn từ bên trong đôi cái này vứt bỏ tình lang của nàng vẫn là tràn đầy ấm áp cùng tưởng niệm ngày xưa ân tình không bởi vì chính mình thâm thụ khổ sở không bởi vì tuế n g u y ệ n tan biên mà có chút hạ thấp chương hai trăm hai mươi ba người là cha ta diệp nhị nương trượng phu đến t ổ t cùng là ai a đúng vậy a ta cũng nghĩ biết rõ cái này trong lòng cùng mẹo con bắt đầu dạng ta vốn cho rằng nàng không có trượng phu đây hoặc là trượng phu là cái đại ác nhân nhìn nàng ý tứ này cái này ra hỏa vẫn là cái danh môn chính phái diệp nhị nương biến thành cái này dạng này ác nhân cùng cái này nam nhân thoát không khỏi liên quan có chút ý tứ chuyện này càng ngày càng thú vị ha ha đã nghiền đã nghiền a vốn cho rằng nhìn vừa ra mẹ con nhận nhau vợ kịch liền đã rất đã chưa từng nghĩ cái này còn có tiếp sau a thế nhưng là cái này áo đen tăng nhân là ai đâu c u n g hỏi hắn là làm gì vì sao muốn c ư ớ p người hải tử lương tâm thật là quá hư tiêu v i ệ n sơn ép hỏi d i ệ p nhị đương cái này một hệ liệt đến tiếp sau đối thoại tựa hồ dẫn xuất rất nhiều phía sau bí mật cái này khiến đại s ả n h bên trong đám người một thời gian có chút lòng ngớ ngáy khó nhịn không khỏi nghị luận ẩm tê a i các ngươi nói sẽ không phải là nón xanh vương đoàn chính t u ầ n a lúc này có một người đưa ra một cái to gan suy đoán thế ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói đoàn vương gia ha, ha cái tiêu ngược lại là lấy cái kia đủ loại mã hành tính rất có thể a cái kia mưu đầu chiến sĩ hắn đoán chừng chính mình cũng không nhớ ra được chính mình có bao nhiêu nữ nhân a các ngươi thật là biết nói đùa cái này gọi hư chúc hòa thượng sinh như vậy xấu xí làm sao lại là đoàn chính t u ầ n cái kia lục nô hải tử diệp n h ị lương ngươi kia tình nhân cũ sẽ không phải là vừa đi đoàn chính t u ầ n a ha, ha ha ha người này một câu lại đã dẫn phát đám người nhận nghị còn để đã ly khai yên vũ lâu đoàn chính t u ầ n lại cùng n ằ m thương còn tốt hắn lúc này đã không tại yên vũ lâu không phải nghe đến mấy câu này đoán chừng đều có thể xấu hổ tại c h â ngất đi càng có người tráng lên lá gan trực tiếp cầm đoàn chính thuần m ở lên diệp nhị nương trò đùa diệp nhị nương nghe đến mấy câu này cũng là tức giận tới mức run rẩy nếu không phải nơi này là yên vũ lâu nàng đều nghĩ trực tiếp làm thịt những cái kia nói năng lỗ mãng người tiêu viễn sơn thanh â m vang lên lần nữa đứa nhỏ này phụ thân giờ phút này liền ở chỗ này ngươi còn không chỉ hắn ngắn ra hư trúc nghe xong có chút kích động nhìn xung quanh chu vi lại không biết cái nào là hắn phụ thân hắn thúc giục diệp nhị nương nói ra nương ngươi liền nói cho ta đi phụ thân ta đến cùng là ai vừa tìm tới chính mình mẫu thân hư trúc đạt được phụ thân tin tức về sau tự nhiên sẽ đánh vỡ nổi đất hỏi đến t diệp nhị nương lúc này hoảng sợ nói không không ta không thể nói nàng nhìn xem hư trúc có chút sợ hãi lại kích động nói ra ta tốt hài nhi đừng có lại hỏi thân phận của hắn thật không thể nói nhưng tiêu viễn sơn hiển nhiên không có b u ô n g tha diệp nhị nương ý tứ tiếp tục bước hỏi t h ứ ngươi không nói ngươi lại là vì cái gì tại ngươi h à i nhị trên lưng cô bên trên đốt trên ba khu phân biệt đốt đi chín điểm hương xẹo diệp nhị nương lắc đầu che m ặ t nói ta không biết rõ ta không biết rõ van cầu ngươi đừng hỏi ta hiển nhiên nàng bị bức phải đã có chút tiếp nhận không được ở đã đi tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ tiêu viễn sơn lại tựa như ma quỷ đồng dạng đối nàng sụp đổ t h ờ dê tiếp tục hỏi ngươi hải nhị sinh ra ngươi liền muốn hắn làm hòa thượng a diệp nhị nương theo bản năng nói ra không không phải tiêu viễn son thanh â m trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị cao dọc quát nếu là dạng này vậy ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác ở trên người hắn đốt những này phật môn hương xẹo mà không phải khác làm khác ký hiệu diệp nhị nương sụp đổ nói ta không biết rõ ta không biết rõ nhìn thấy diệp nhị nương tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ tiêu viễn sơn rất là hài lòng n ư ờ i một tiếng、giải. tiếp tục nói ra đã ngươi không chịu nói vậy liền ta tới nói n g ư ơ i sở dĩ không nói cũng là bởi vì cái này hài nhi phụ thân chính là một tên đệ tử phật môn còn là một vị lừng lấy nổi danh đắc đạo cao tăng lời vừa nói ra buôn tòa vì thế mà chấn động ngoa tạo cái này dưa như thế kình b ạ o sao cái này tiểu hòa thượng phụ thân lại là một vị đắc đạo cao tăng g i a đi người này từ chỗ nào xuất hiện vậy mà nói xấu đắc đạo cao tăng a di đà phật vị thí chủ này ngươi muốn vì lời nói của ngươi phụ trách nếu như là thật đây thật là quá quá quá quá chấn vỡ tam quan xác thực ta nghĩ biết rõ là vị nào đắc đạo cao tăng vậy mà lại phạm phải lớn như thế sai đại sành bên trong mọi người đã bị cái này một lát liên tiếp không ngừng các loại đại qua chấn động đến tê lại tê dại cao tăng phá giới loại sự tình này đặt ở bất kỳ một cái nào hoàng triều đều là một cái thiên đại tin tức như thế nào cao tăng đây cũng không phải là đồng dạng tăng nhân có thể có được xưng hô nhất định phải là đạo đức phẩm hạnh phật pháp các phương diện hết thệ thượng thường người mới có thể xưng hô cao tăng dạng này người theo một ý nghĩa nào đó chính là đương thời đạo đức mẫu mực trước mặt người khác tuyệt đối là không có bất luận cái gì chỗ bẩn mà trước mắt cái này che mặt áo bào đen tăng nhân lại nói có phật mồn cao tăng p h á nhận d â m t ặ c còn có hai tử cái này rất khó không khiến người ta cảm thấy chấn kinh nghe được tiêu viễn sơn nói ra hư trúc cha đẻ là tăng nhân thời điểm diệp nhị nương chỉ cảm thấy trước mắt tối đen sau đó cảm thấy một trận trời đất quay cuồng cả người ngã xuống đất mất đi nghị luận bên trong đại s ả n h đám người nhìn thấy diệp nhị nương té xịu trong lòng đối tiêu viễn sơn lời nói cũng là tin tán thành xem ra cùng diệp nhị nương tư thông người thật là một vị đắc đạo cao tăng không thể nghỉ ngờ đám người lại không khỏi nhìn về phía thiếu lâm chúng tăng ở đây hòa thượng chỉ có đại tống thiếu lâm tăng nhân nếu như nói đúng như kia tre mà táo b ả o đen tăng nhân nói như vậy phá giới chính là thiếu lâm tự cao tăng tổng sẽ không là kia huyền tử phương trượt đi đám người không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ từng cái chỉ coi chính mình đang miên man suy nghĩ sau đó tiếp tục chú ý chuyện kế tiếp thái phát triển thư chúc vội vàng đỡ dậy diệp nhị nương kêu lên nương ta không hỏi người tỉnh một bên nói một bên lung lay diệp nhị nương thân thể qua tốt một một lát diệp nhị nương mới chậm rãi tỉnh lại nàng vội vàng thấp giọng nói hài nhi nhóm chúng ta nhanh rời đi nơi này cái này người này hán vậy mà cái gì đều biết rõ t h u này không báo ta không báo thư trúc có chút đau lòng gật đầu nói ra vâng nương chúng ta lúc này đi tiêu viễn sơn có thể nào tại cái này quan khẩu bỏ mặc diệp nhị nương rời đi vội vàng ngăn lại nói chậm đã ta lời còn chưa nói hết đây ngươi không muốn báo thủ ta còn muốn báo thủ đây diệp nhị nương ta vì cái gì đoạt ngươi hài tử ngươi có biết không bởi vì có người đoạt đi ta hài nhi khiến ta cửa nát nhà tan vợ chồng phụ tử không được đ o à n tụ ta hành động đều là vì báo thủ vì để cho cái kêu kẻ thủ càng thêm đau lòng diệp nhị nương khó thở nói có người đoạt ngươi hài nhi vậy ngươi đi đoạt hắn ngươi cất a nàng nói đến một nửa vội vàng dừng lại nàng đã ý thức được người này nguyên lai là hướng về phía huyền tử đi tiêu viễn sơn gặp nàng nói chỉ nói một nửa không khỏi cười lạnh nói chính là ta đoạt ngươi hài nhị đặt ở thiếu lâm tự vườn rau bên trong để thiếu lâm tăng đem hắn nuôi dưỡng lớn lên thụ hắn một thân võ nghệ chỉ vì chính ta thân sinh hài nhị cũng là bị người nuôi dưỡng lớn lên từ thiếu lâm tăng thụ hắn một thân võ nghệ ngươi chẳng lẽ liền không muốn nhìn một cái ta cái này kẻ thù chân diện mục tiêu viễn sơn không đợi diệp nhị nương ý bày ra có thể đưa tay liền kéo đi mặt nạ của mình nhìn thấy tiêu viễn sơn lộ ra khuôn mặt một bên tiểu phong trong nháy mắt s ữ n g sở tại nguyên chỗ trước mắt tiêu viễn sơn cùng hắn d á n g d ấ p vậy mà như lúc đầu dạng người người là cha ta hắn dùng không xác định ngữ khí run rẩy hỏi chương hai trăm hai mươi b ố dẫn đầu đại ca tiêu phong lại một lần để đám người trở nên khiếp sợ cái này háo bảo đen tăng nhân là tiểu phong phụ thân hắn phụ thân không phải sớm đã chết ở nhạn môn quan bên dưới vách núi sao đám người cẩn thận đánh giá hai người bọn họ ngũ quan dung mạo lại ngạc nhiên phát hiện tiêu viễn sơn cùng tiểu phong dung mạo vậy mà như thế giống nhau bọn hắn lúc này cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi hai cha con bốn mắt nhìn nhau phát ra một trận cởi mở tiếng cười mọi người thấy chỗ này đều là hít vào một ngụm khí lạnh hắn vậy mà thật là kiểu đại hiệp cha đẻ cái này hình dạng như thế giống nhau hẳn là xác nhận không thể nghi ngờ có thể lên lần nghe trưởng quỹ mà nói hắn không phải nhảy vách đ á sao làm sao còn sống trưởng quỹ chỉ nói là hắn nhảy núi không nói hắn chết hay không đây thật là kinh thiên lớn đảo ngược cứ như vậy trên cơ bản rất nhiều chuyện đều có thể bắt đầu xuyên đúng vậy à diệm nhị nương trợ phu vị t ê u đắc đạo cao tăng hẳn là năm đó dẫn đầu đại ca rất có thế trong mọi người không thiếu có thông minh người vậy mà dùng vụn vặt manh mối suy luận ra t r ậ n tướng người thật là cha ta người còn sống nhìn trước mắt tiêu viễn sơn tiêu phong kích động trong lòng lúc trước yên vũ lâu liền giảng thuật qua hắn thân thế nhưng hắn vẫn cho là chính mình phụ thân nhảy núi chết rồi nhưng không có nghĩ đến còn sống không tệ ta chính là cha ngươi tiêu viễn sơn nói nhìn xem tiểu phong cũng đầy là kích động nói xong đem chính mình ngược giật ra lộ ra đầu sói hình xăm tiêu phong sau khi thấy lập tức bãi phục trên mặt đất làm một đại lễ tiêu viễn sơn vội vàng đỡ dậy tiêu phong mừng dỡ lại kích động nói ra ha ha, ha. hảo hai tử hôm nay ngươi quay về họ tiêu quả thật là ta bình sinh mừng rỡ sự tình bất quá mẫu thân ngươi thủ ta còn chưa báo xong ngươi đến cùng ta cùng một chỗ đem những này kẻ thủ từng cái chém tận giết tuyệt tiêu phong sắc mặt trang nghiêm cũng trầm giọng nói ra phụ m â u mối thủ không đội trời c h u n g hài nhi lẽ gian lên như vậy ngày đó hại mẫu thân ngươi người phần lớn người đều là bị ta tại chỗ đánh chết trước đó không lâu trí quang hòa thượng triệu tiền tôn hai cái này tặc tử đã bị ta giết chết còn có cái khác biết được việc này người như đàm công đảm b ả các loại bối phận cũng bị ta từng cái giết hết kia cái bang tiền nhiệm bang chủ hồng kiếm thông nhiễm bệnh chết xem như tiện nghi hắn duy chỉ có cái kia dẫn đầu đại ca hiện tại còn sống được tiêu diêu tự tại ta hôm nay đến chính là vì vạch trần diện mục thật của hắn tiêu viễn sơn lạnh giọng nói những năm này hắn mai danh nhận tích chính là vì báo thủ rửa hận tiêu phong nghe xong trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ nguyên lai đoạn này thời gian hung sát á n đều là chính mình phụ thân làm ra hắn có chút không hiểu hỏi cha giết trí quang triệu tiền tôn là chuyện đương nhiên giết đàm công đàm bà bọn hắn lại là vì cái gì tiêu viễn sơn hừ lạnh một tiếng phẫn hận nói năm đó nhạn môn quan sự tình những người này rõ ràng đều biết rõ lại vẫn cứ không chịu nói ra thân là người biết chuyện lại giấu diệm trần tướng bực này trợ trụ vi ngược hàng người há không đáng chết nghe nói như thế tiêu phong cũng liền không nói thêm gì nữa giang vân phàm nghe được chỗ này không khỏi có chút nhỡ mày hắn thế nhưng là nhớ kỹ nguyên tắc bên trong tiêu viễn sơn không riêng giết những người đó còn giết ít lâm huyền khổ đại sư cùng tiểu thị vợ chồng chẳng lẽ ở giữa xảy ra chuyện gì biến động hắn làm sao không khoảnh khắc một số người t cái này tiêu viễn sơn thật đúng là điên rồi a là thê tử báo thủ thiên kinh điệm n g h ĩ không có gì dễ nói nhưng là đ ả n công đ ả n bà bọn hắn lại không trêu chọc tiêu viễn sơn đây không phải liên lụy vô tội sao người ta nói rất minh bạch bọn hắn không có vạch trần trần tướng lựa chọn che chở những người này cho nên bị liên lụy không phải rất bình thường sao ta hiện tại liền hiếu kỳ cái k i a dẫn đầu đại ca cũng chính là hư trúc phụ thân đến t u ộ t cùng là ai ta cũng cùng hỏi nghe tiêu ra phụ tử đối thoại đám người không khỏi trâu đầu ghé thai xì xào bàn tán lúc này tiêu viễn sơn nhìn thấy diệp nhị nương b ị hư trúc chính nhất từng b ư ớ c hướng yên vũ lâu đi ra ngoài hắn lúc này hét lại sau đó đối diệp nhị nương nói ra diệp nhị nương ngươi đừng tưởng rằng ngươi đi thẳng một mạch chuyện này liền có thể p h i t i ê n đi qua Ta t ạ chương t hai trăm hai mươi lăm huyền tử nghe đến đó đám người nhao nhao lên tinh thần bọn hắn biết rõ cái này dưa sắp van vào cuối cùng đều nghĩ trước tiên nghe được chuyện này cuối cùng tuyên án tiêu viễn sơn nhìn về phía thiếu lâm chúng tăng bên trong huyền tử nhẹ dọn cười một tiếng nói ra huyền tử phương trượng con của ngươi hư trúc đã tìm được chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhẫn tâm không ra nhận hắn đứa con trai này sao chẳng lẽ đến cái này mấu chốt ngươi còn tưởng rằng mình có thể không đếm x ỉ a đến sao tiêu phong ngây ngẩn cả người bật thốt lên cha cái này thật là huyền t ử phương trượng tiêu nhỏ cùng thượng h ư u trúc thật sự là con của hắn hắn không thể không kính đ ể tiêu viễn sơn thủ đoạn lại đem huyền t ử thân nhi t ử đặt ở dưới mí mắt hắn hiện tại mai kia để lộ tất cả sự tình cũng không biết huyền t ử sẽ làm gì thái độ đám người nghe nói tiêu viễn sơn về sau từng cái sắc mặt chân kinh chưa từng nghĩ trước đó lớn mật phỏng đoán vậy mà thành thật bọn hắn nhất thời cũng không dám xác nhận từ tiêu viễn sơn miệng nói ra tin tức này đến t ộ n cùng là thật là giả vì vậy tất cả mọi người ánh mắt đều tùy theo chuyển hướng huyền t ử tại mọi người nhìn chăm chú huyền t ử trung b i là bảo chỉ không ở kia phó mây trôi nước chạy tư thái hắn buồn vô cơ mọc ra một hơi thân xác cũng biến thành có chút đau khổ sau đó chậm rãi nói ra t h i ệ n h a i t h i ệ n h a i hết thệ đều là hoa n g h i ệ t hôm nay chỉ quả bắt nguồn từ ngày xưa chỉ nhân loại ác nhân trôn hậu quả xấu hết thệ đều là ta gieo gió gợ bão thư chúc ngươi lại tới để cho ta cái này làm phụ thân lại xem thật kỹ một chút ngươi đi huyền t ử lời nói này nghiêm nhiên là thừa nhận chính mình là hư trúc phụ thân lời của hắn ở đại sảnh trong lòng mọi người nhắc lên kinh đào hải lãng thế mà thật là huyền t ử làm đại tống thiếu lâm tự thực tế chủ đạo người nhất đại phương trượng đại đức cao tăng huyền t ử phương trượng đức cao vọng trọng võ lâm bên trong người đều khâm phục và ngưỡng mộ ai có thể nghĩ tới hắn lại sẽ làm ra những sự tình này vậy mà sớm phá nhẫn d â m tặc còn sinh ra nhi tử hắn thê tử càng là làm á c vô số hại chết rất nhiều hài đồng diệm nhị nương nhất là thiếu lâm đông đào tam nhân đôi kết quả này căn bản cũng không có thể tiếp nhận bọn hắn thực sự không thể tin được cái tia đại đức cao tăng đồng dạng phương trượng vậy mà lại là loại người này h ư trúc chậm rãi đi đến huyền t ử trước người b ốn gối q u ỳ xuống cho dù hắn trời sinh chất phát đến cái này một lát hắn cũng đã ý thức được lúc này hùng hiểm cục diện hắn phụ thân mẫu thân sợ là khó mà kết thúc yên lành hắn l ặ n g lặng nhìn qua huyền t ử lại là một lời không phát chưa phát giác lệ rơi đầy mặt huyền t ử cũng hướng hắn b ư n g nhìn thật lâu có chút thở dài một tiếng sau đó đưa tay nhẹ nhàng vớt ve đỉnh đầu của hắn nguyên bản trang nghiêm túc m ụ khuôn nư tự ái huyền từ chậm rãi nói ra ngươi tại trong chùa hai mươi bốn năm ta lời vừa nói ra lại sảnh bên trong tất cả mọi người là cùng têu lên ồn ào huyền từ phương trưởng hắn đây thật là một cái để cho người ta nghĩ cũng nghĩ không ra kết của ca ha ha nhất đại cao tăng vậy mà phá giới lấy vợ sinh con còn đương hoàng Làm t là、si. là ừ đây chính là cái gọi là nhất đại cao tăng cũng bất quá là một cái si. ấ u đầu lộ đôi dâm tăng thôi đám người thân sắc trên mặt khác nhau có kinh ngạc có kinh hãi có khinh bỉ có phẫn nộ có sợ hãi cũng có thương hại muôn hình muôn vẻ thực là khó mà hình dung ồn ào hơn nửa ngày mới dần dần ngừng huyền từ trầm rãi nói chuyện thanh em cùng là yên ổn chấn tĩnh giống nhau bình thường tiêu lao thí chủ ngươi cùng lệnh lang tách rời hơn ba mươi năm mặc dù không được gặp nhau lại có thể biết do hắn võ công tinh tiến thanh danh văn g r ộ i trở thành trên giang h ồ nhất đảng anh hùng hảo hán tin tức trong lòng của ngươi tất nhiên đã sớm cảm thấy an ủi mà ta cùng con ta mặc dù ngày ngày gặp nhau nhưng không được quen biết chỉ biết do hắn sớm bị cường nhân bắt đi không do sống chết ngày đêm vì hắn n ơ m nớp lo sợ thậm chí cho là hắn sớm đã vào luân hồi thật có thể nói là từ nơi sâu xa tự có thiên ý đây là ta thiếu tiêu lao thí chủ cũng là ta á báo diệm nhị nương khóc tiến lên nói ra ngươi ngươi nói ra tới làm cái gì dưới mắt muốn như thế nào cho phải vậy phải làm sao bây giờ huyền từ ôn hòa nói ra nhị nương đây là hai người chúng ta tác hạ ác nghiệp đổi ý là vô dụng dấu diếm cũng là vô dụng chỉ là những năm gần đây thật là khổ ngươi nha d i ệ p nhị nương nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nước mắt nói ra ta bất khổ ta tối thiểu còn có thể biểu hiện ra ngoài mà ngươi lại là có nỗi khổ không nói được đó mới là thật khổ huyền từ chậm rãi l ắ t đầu mặt nói với tiêu viễn sơn tiêu lão thi chủ nhặn môn quan bên ngoài chiến dịch là lão nạp tin vào mộ dung bắt đồ đại cho nên đúc thành lớn như thế sai a không không quả nhiên là hắn vừa rồi ta liền đón được đúng vậy à ngoại trừ thiếu lâm bên ngoài năm đó còn có người nào tư cách làm dẫn đầu đại ca huyền từ chính là dẫn đầu đại ca ta thật sự là quá đần ta đã sớm nên nghĩ tới huyền từ phương trượng hôm nay sợ là khó mà kết thúc i ế n lành tốt một cái l ừ a đời lấy tiếng cao tăng tốt một cái dâm tăng cái này đường đường thiếu lâm bệnh mà thành hắn nuôi con riêng đất lành hắn thật là rất máu lạnh vô tình c h í quang hòa thượng triệu tiền tôn bọn người đều là hắn ngày xưa minh đệ hắn thế mà đối sống chết của bọn hắn không quan tâm chỉ lo chính mình danh dự không riêng như thế huyền từ hắn minh biết rõ diệp nhị nương làm ác hắn cũng không lấy còn chế mà là bỏ mặc vì đó cái này huyền từ đơn giản tội ác mặt trời huyền từ tự bạo thân phận về sau liên đối lấy lúc trước hắn bị t u ô n ra tới những sự tình kia cùng một chỗ khiến trong đại sảnh võ lâm bên trong người cảm xúc đạt tới một cái đỉnh điểm từng cái đều đứng tại đạo đức điểm cao đối huyền từ mở ra điên c u ồ n g phê phán a di đà phật hết thể tội nghiệp đều thuộc về tại lao nạp trên người một người nhưng cầu tiêu l a o thi chủ dơ cao đánh khẽ không muốn làm khó ta vợ con huyền từ chấp tay hành lễ t hướng tiêu viễn sơn bài nói tiêu viễn sơn lãnh đ ạ m nói con của ngươi tự nhiên sẽ không việc gì nhưng là ngươi cho rằng ly khai ngươi phía sau ủng hộ diệ bị đương nàng còn có thể trong rang hồ sống xót xa huyền tứ nghe vậy trầm mặc thật lâu những năm này hắn không ít ở ngoại sáng bên trong trong t ố i giúp đỡ lấy d i ệ p nhị nương không phải lấy nàng một giới nông gia nữ tử làm sao có thể lớn tuổi l u y ệ n võ còn có thể có thành tựu còn không đều là huyền tử i ú p một tay d i ệ p nhị nương chuyên vui giết hại nhà khác hài đồng nếu không phải hắn cũng sớm đã bị võ lâm bên trong người ngoại trừ hại hắn một khi không tại đã mất đi chỗ dựa d i ệ p nhị nương sẽ tự t u y ệ t tại giang hồ d i ệ p nhị nương đau thương cười một tiếng nhìn xem huyền tử nói ra không cần lo lắng cho ta sống lâu như vậy vừa tìm được nhi tử cũng đủ rồi làm ngươi phải làm đi huyền từ chắp tay trước ngực nói ra hơn ba mươi năm trước lao nạp lầm tin mộ dung b á c đồn đại lấy về phần tại nhạn môn quan đủ thành sai lầm lớn chờ lao nạp kịp phản ứng về sau trên giang hồ lại chuyển ra mộ dung b á c chết bất đắc kỳ từ má chết t i n chết hiện nay huyền bi cái chết cho thấy người này còn sống trên đời tiêu lao t h í chủ lão nạp cùng ngươi đều là thụ hại người mời n g ư ờ i ngàn vạn ngàn vạn không muốn b u ô n g tha người này huyền từ nói xong lời cuối cùng ngựa khí trở nên càng phát ra s â m nhiên trên thân tựa hồ có sát cơ thấu thể mà ra nếu không phải mộ dung bắc hãn huyền từ hôm nay làm sao đến mức này như thế nào lại luân lạc tới cục diện này Viện từ mấy chục năm tu luyện t h i ề n tâm tại lúc này toàn bộ hóa thành ngập trời hận ý cùng s á t nghiệm tiêu viễn sơn nhẹ nhàng gật đầu dùng đồng dạng xâm nhiên ngự khí nói ra điểm này ngươi có thể yên tâm ta tuyệt sẽ không bông tha người này liên l i ề n con của hắn ta cũng muốn cùng một chỗ giết nói hắn liền dùng tràn ngập sát ý nhãn quang đe dọa nhìn ở một bên xem náo nhiệt mộ dung phục trên thân cầm xuống mộ dung phục t h ậ t nhiên có thể bước ra mộ dung bác nếu không phải tại yên vũ lâu bên trong hắn cũng sớm đã độc thủ mộ dung phục bị hắn nhãn quang chằm chằm đến toàn thân run dậy trong lòng hoảng hốt bị một cao thủ như vậy nhìn chằm chằm cũng không phải cái gì chuyện t gặp tiêu viễn sơn đáp ứng xuống huyền từ quay người hướng giang v â n phạm túi người chào nói trưởng quỹ mong rằng ngài có thể cho phép ta thiếu lâm ngợt yên vũ lâu bên ngoài đất trống chấp hành một cái chùa quy giang v â n phạm nhìn hắn một cái yên lặng nói ra chỉ cần không sử dụng võ công không coi là pha yên vũ lâu quy c ũ ta có thể làm chủ để các người chấp hành chùa quy huyền từ chấp tay hành lễ vội vàng nói tạ đa tạ trưởng quỹ từ bị sau đó huyền từ mặt hướng thiếu lâm chúng tăng cao giọng nói ra lão nạp phạm vào phật môn đại giới làm trái bản tự danh dự huyền tịch sư nệ theo bản tự giới luật phải làm như thế nào trừng phạt huyền tịch thấp đúng nói ra cái này sư minh n g ư ơ i thế nhưng là phương trượng huyền t ử nghĩa chính nghiêm từ nói quốc có quốc pháp ra có gia quy bất luận cái gì môn phái bang hội tông tộc chùa chiền đều có tự mình quy củ không có người nào dám không tuân thủ tự mình định ra tới quy củ bây giờ ta phạm vào nhận d â m t ặ c thân là phương trượng hình phạt nên gấp bội chấp pháp tăng muốn trùng địa phạt đòn ta hai trăm côn thiếu lâm tự danh dự du quan bất luận kẻ nào đều không được theo tư g i a lận huyền t ử nói xong liền đi ra yên vũ lâu đại sành đưa lưng về phía cửa chính quỷ dạp trên đất xa xa đối thiếu lâm tự phương hướng tự hành vén lên tăng bảo lộ ra lưng huyền tịch kinh hái hô phương trượng sư h i n h không thể huyền t ử không có động đậy thân thể nghiêm khắc nói ra ta thiếu lâm tự ngàn năm danh dự tuyệt đối không thể bị hủy bởi tay ta ta lấy phương trượng thân phận mệnh lệnh các ngươi đậu thủ hành hình huyền tịch ngậm lấy nước mắt nói ra vâng phương trượng sư h i n h chấp pháp tăng dùng hình hắn vừa mới nói xong hai tên chấp pháp tăng chắp tay trước ngực không người đi vào huyền t ử sau lưng nói ra phương trượng nhóm chúng ta đã tội lập tức đứng thẳng người dỡ lên hình trượng hướng huyền từ trên lưng đánh số dưới bởi vì huyền từ không có sử dụng chân khí hộ thể bất quá mấy chục trượng xuống dưới liền đã xem hắn đánh ra chóc tìm bong lộ ra b ạ c h cốt trên lưng đều là trưởng ấn một thân tăng bảo cũng đã biến thành huyết bảo diệp nhị nương rốt cuộc chịu không được huyền t ử chịu khổ như vậy vọt thẳng tới ôm lấy huyền t ử phía sau lưng k h ó c hồ lỗi của hắn cũng c ó ta một nửa liền để ta cùng hắn cùng nhau thụ hình đi bị nàng như thế n h á o trỏ trưởng hình cũng tạm thời tiến hành không nổi nữa huyền t ử cương ép nâng lên tinh thần mỉm cười nói ra ngươi đây cũng là tội gì ngươi không phải người trong phật môn không cần cầm giới làm sao lại có tội diệp nhị nương kiên định nhìn xem huyền từ nói ra không có người ta lại có thể nào sống một mình những năm này phạm vào tội nghiệt liền để chúng ta cùng nhau gánh chịu đi cũng coi là là con của chúng ta tích phúc huyền t ử nhìn qua cách đó không xa khóc thành nước mắt người hư trúc không khỏi khép hò hai mắt c h ấ p tay trước ngực nói a di đà phật đã như vậy chấp phát tăng tiếp tục hành hình đi cứ như vậy huyền t ử cùng diệp nhị nương hai người tại cái này loạn côn phía d ư ớ i cứ thế mà bị đánh chết tươi hư trúc nước mắt trong lúc này đều đã chạy khô em mờ á n g n g ẹ n nào hắn phụ thân dùng tính mạng của mình đến giữ gìn thiếu lâm tự danh dự mà hắn mô thân thì là dùng mệnh cho hắn đổi lấy một cái không bị kỳ thị về sau hắn tương lai lại nên đi nơi nào chương hai trăm hai mươi bảy mộ dung bác hiện thân giang v â n phạm nhìn xem thất hồn lạc phách hư trúc trong nội tâm thở dài hiện tại hư trúc có thể nói hoàn toàn mất đi tất cả hợp cùng kỳ ngộ n không có tiêu giao tử truyền công cũng mất thiên sơn đồng mố dạy bảo càng không có cuối cùng đồng mố cùng lý thu thủy công lực cùng linh thiếu cung chủ nhân chức vị cũng triệt để vô duyên hắn nhân sinh quy tích sớm đã phát sinh biến hóa long trời lở đất càng là bởi vì tiêu viễn sơn sớm xuất hiện dẫn đến huyền t ử thụ hình sự t ì n h cũng đề trước mới vừa biết phụ mẫu còn chưa kịp vui vẻ bao lâu trong nháy mắt liền chết tại trước mặt hắn đôi này hư trúc mà nói lại là một cái cỡ nào đả kích trưởng quỹ ta muốn khiêu chiến phủ sinh ngược n ộ n g bên này tiêu viễn sơn nhanh chân đi vào giang văn phạm trước mặt đưa ra khiêu chiến bây giờ huyền từ mặc dù đã chết nhưng năm đó nhạn muôn quan sự kiện kẻ đầu tư mộ dung b á c lại ý nguyên không thấy thân ảnh hắn muốn thông qua yên vũ lâu tìm tới mộ dung b á c tự tay giết hắn chuyện này mới có thể triệt để viên mãn giang văn phạm thật sâu nhìn tiêu viễn sơn một chút trong lòng đã là đại khái biết được tâm nguyện của hắn hắn tuần tra một cái tiêu viễn sơn k ê u chiến điều kiện sau đó mở miệng giàn đạo một người toàn bộ công lực hai ca sa phục ma công bị tịch ba ma ha chỉ bị tịch bốn bàn nhược tiêu r ư ở n không g bị tịch. Thật t hổ là、tiêu、viễn sơn trên không chân h n quý trần mà phần lớn đều là học trờ ộ m mà đ ế chút, chút nào bưng chén rượu lên liền uống một hơi cạn sạch khiêu chiến của hắn cũng chưa từng xuất hiện cái gì kỳ lạ dị cảnh chỉ chén là lóe trong ra một thoáng thời gian hắn đại tông sư hậu kỳ thực lực trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú tiêu viễn sơn thành công đi ra yên vũ lâu cửa chính chúc mừng túc chủ tiêu viễn sơn khiêu chiến thành công chúc mừng túc chủ thu hoạch được bản n h ư ợ n trưởng bị tịch chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại hoàn đan một viên chúc mừng túc chủ giải tỏa chuyên môn rượu mười năm nhân gian nghe được hệ thống nhắc nhở âm một khắc này giang vân phạm lập tức tra xét bàn n h ư ợ n trưởng bàn n h ư ợ n trưởng là thiếu lâm nhất tinh áo trường pháp cần phải có ít lâm vi đà trưởng làm cơ sở tuần tự m à tiến học được bàn n h ư ợ n trưởng lúc bình thường phải tốn ba bốn mươi năm công phu bàn n h ư ợ trưởng đã là ít lâm thất mười hai tuyển kỹ một trong cùng đại kim tương trưởng tu di sơn trưởng cùng xưng là ít lâm tam lớn trường pháp một trong luyện tướng xuống dưới vĩnh viễn không cuối cùng trường lực càng luyện càng mạnh chiêu số càng luyện càng thuần họ không có tập cùng từ này trường pháp sáng lập đến nay trong thiếu lâm tự có thể luyện thành tạo tăng chỉ giải rác mấy người mà thôi cái này bàn nhược trưởng danh khí mặc dù đổi không lên những cái kia tuyệt đỉnh t h ầ n công nhưng lại uy lực của nó cũng rất là không tầm thường nhảy qua đại hoàn đan giang vân phạm vừa cẩn thận nhìn một cái vừa giải tỏa chuyên môn rượu mười năm nhân gian u ố n rượu này giống nhau trong chốc lát tu luyện đã qua mười năm có thể trực tiếp thu hoạch được mười năm công lực vì vậy tên là mười năm nhân gian bốn mươi hối đói giá trị chén a Cái ngay à y c h ẳ n p h tại ư giang vân phạm vừa mới tra xét xong ban thưởng về sau tiêu viễn sơn nghệm bức có chút lảo đảo bộ pháp liền từ đại sảnh ngoài cửa một lần nữa đi đến tiêu viễn sơn khiêu chiến thành công cấp cho mộ dung bắc vị trí tin tức xét thấy người này ngay tại yên vũ lâu bên trong vì vậy không cho mở ra truyền tống môn giang v â n phạm nghe được hệ thống tin tức chuyển đến không khỏi có chút ngạc nhiên hắn nhìn xung quanh đại s ả n h chu vi phát hiện xó xỉnh bên trong có một cái đầu mang nón lá mũ s á m khăn che mặt người đỉnh đầu của người này hệ thống dùng một cái chỉ có chính giang v â n phạm có thể nhìn thấy mũi tên ghi chú hắn chính là mộ dung bác có chút ý tứ cái này tiêu viễn sơn cùng mộ dung bác vậy mà đồng thời xuất hiện ở đây chắc hắn cũng là vì chính nhìn xem nhi tử mà mộ dung bắc một mực trốn đến hiện tại càng là trơ mắt nhìn xem tiêu viễn son khiêu chiến phủ sinh ngược mộng tuyệt đối là muốn cho tiêu viễn son đưa ra tâm nguyện tìm kiếm hắn từ đó lãng phí cái khác tâm nguyện cơ hội tiêu đại hiệp tâm n i ệ m kẻ t h ù lúc này nhưng ngay tại yên vũ lâu bên trong làm khách đây về phần ngươi muốn làm trận báo thủ ta có thể cho phép ngươi tại ngoài khách sạn giải quyết sau đó hắn nhìn về phía mộ dung bắc phương hướng cao giọng nói ra mộ dung tiên sinh tránh là vô dụng còn xin hiện thân gặp mặt đi chương hai trăm hai mươi tám tiền đặt cược mộ dung phục nghe vậy trong lòng kinh hãi cha hắn thế mà cũng tại yên vũ lâu ai yên vũ lâu quả nhiên thần thông còn đại trung pin là không thể giấu ở lão phu chính là mộ dung bác cái đầu kia mang nón lá mũ sáng khăn che mặt người từ trên châu ngồi đứng lên hắn một bên hướng bảy hàng phương hướng đi tới một bên bỏ đi nón lá mũ lột xuống chính mình che mặt sáng khăn cha thật là ngươi người thật không chết quá tốt rồi mộ dung phục nhìn thấy hắn vội vàng kích động chạy tới liên liên một bên xem kịch hồi lâu k ư u ma c h í cũng đi tới cùng mộ dung bác lên tiếng c h à o dù sao k ư u ma c h í cùng mộ dung bác thế nhưng là có thể trao đổi võ công hảo hữu quan hệ trước đó hắn là rất kính nể mộ dung bác theo một ý nghĩa nào đó không có mộ dung bác kumachi cũng không đạt được hiện tại võ công cảnh giới mộ dung bác hiện t h ầ n để người trong đại s ả n h ăn nhiều giật mình bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này mộ dung bác thế mà to gan như vậy lại dám chạy đến trong l i ê n vũ lâu nhìn thấy mộ dung phục bị công ngượng ngập hắn không chút nào không hề bị lay động ngồi tại đại s ả n h bên trong không nói một lời thật có thể nói là là cái mười phần láo ngân tệ mộ dung bác thở dài một tiếng nói thật sự là người tính không bằng trời tính ta như thế thiên y vô phùng kế hoạch vậy mà hủy ở không đáng chú ý chi tiết dùng đấu chuyển tình di z huyền bi thật sự là ta trọng đại sơ xấy lẽ ra không nên phạm loại này sai lầm nhưng ta càng không ngờ tới chính là trên giang hồ vậy mà lại xuất hiện yên vũ lâu dạng này thế lực tình báo tin tức thật là chuẩn đáng sợ loại này trên trời dưới đất không gì không biết tư thái quả thực làm cho lòng người sinh hàn ý h ừ ngươi chính là kia mộ dung bác ngươi cái này tạ tử rốt cục xuất hiện tiêu viễn sơn trong mắt lộ h ô g quang hắn đã không kịp chờ đợi m u ố n báo thủ phong nhi đây chính là nhà chúng ta cái cuối cùng lớn kẻ thủ đến thời điểm hai người chúng ta cùng tiến lên giết hắn cho mẫu thân ngươi báo thủ hắn hận hận nói ha, ha ha ha muốn giết ta mộ dung bác cũng không dễ dàng như vậy mộ dung bắc cất tiếng cười to nói người cái này tật tự nếu là có gan liền đi ra yên vũ lâu cửa chính để nhóm chúng ta nhìn vào thực lực tiêu viễn sơn tức giận nói mộ dung bắc hừ lạnh một tiếng nói ra các người muốn báo thủ chờ ta khiêu chiến xong phủ sinh được mộng về sau rồi nói sau nói xong hắn liền nhìn về phía giang vân phạm nói ra trưởng quỹ ta cũng hẳn là có thể khiêu chiến phủ sinh được mộng a đối với yên vũ lâu mộ dung bắc trong lòng vô cùng phức tạp cũng là bởi vì yên vũ lâu nguyên nhân hắn nhiều năm lưu đồ bị sớm nói t o ạ c ra mình bị đâm xuyên thân phận càng làm cho mộ dung thị làm nước giàu gia tâm tại người trong thiên hạ trước mặt bại lộ r a nhưng bây giờ cũng chỉ có dựa vào yên vũ lâu nói không chừng mới có thể bắt thượng một đợt mộ dung b á c trong lòng cũng không biết hẳn là đối yên vũ lâu ô m lấy cảm kích vẫn là t h ố n g h ậ n trong lòng phức tạp khó hiểu giang vân phản một bên dùng thiên cơ mắt xem xét mộ dung b á c tin tức một bên nói ra người đến đều khách mộ dung tiên sinh tự nhiên cũng là có thể khiêu chiến phủ sinh được mộng võ học mộ dung thị gia truyền kiếm pháp đấu truyền tỉnh di tham học chỉ phục ma trợ pháp bàn ngự trưởng vô tướng kiếp chỉ nghiêm hoa chỉ c ử u thiên c ử u địa phương tiện sản pháp cái này mộ dung b á c có thể nói là toàn bộ thiên long bắt bộ đạo diễn lớn nhà thiên long bên trong to to nhỏ nhỏ cơ hội mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều cùng mộ dung b á c có trực tiếp hoặc quan hệ gián tiếp mộ dung b á c cũng có thể xưng thiên long bắt bộ bên trong mưu trí tâm kế đệ nhất nhân vì phục hưng đại n g ộ n hắn đạo diễn một trận tiếp tục thời gian dài tới ba mươi năm màng lớn dính đến thổ phiên đại lý đại tống đại liêu mấy cái đối lập chính quyền hắn suy tính sự tình k là, là hắn g cùng c h tiêu viễn sơn công l đối học t r ộ n mà đến thiếu lâm võ công hoàn toàn không thèm để ý thỏa thỏa của người phúc ta trước đó tiêu viễn sơn khiêu chiến lúc dùng thiếu lâm t u y ệ t k ỹ bàn nhược trưởng làm tiền đặt cược liền đã để thiếu lâm tự chúng tăng rất là nổi nóng nhưng là tự mình phương trượng dù sao hổ thẹn với hắn vì vậy bọn hắn cũng không nói cái gì nhưng bây giờ nhìn thấy mộ dung bác cứ như vậy không thèm quan tâm xuất ra một bộ khác thiếu lâm thượng thừa võ học làm khiêu chiến đại giới bọn hắn là thật nhịn không được lúc này liền có tăng nhân nổi giận nói ngươi cái này tạp tử từ nơi nào học trộm ta thiếu lâm tuyệt k ỹ lại còn đường hoàng cẩm tới yên vũ lâu làm khiêu chiến đại giới đơn giản vô xỉ đến cực điểm ngươi mộ dung ra võ học gia truyền tham hợp chỉ ngươi không lấy ra làm khiêu chiến tiền đặt cược vậy mà dùng ta thiếu lâm tuyệt kỹ vô tướng kiếp chỉ nghiêm hoa chỉ đều là ta ít lâm bất truyền chỉ bí ngươi cái này tặc nhân từ đầu học được mộ dung lão tiên sinh bất luận khiêu chiến của ngươi thành công hay không thiếu lâm tự tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi thiếu lâm tự chúng tăng lòng đầy c a m phẫn hai mắt phạm phất đều muốn phun xuất h ỏ a đến vì giữ gìn thiếu lâm danh dự bọn hắn vừa mới trượng đập c h ế t phương trượng bọn hắn bi vẫn không thôi thời điểm nhìn thấy dạng này một màn khó tránh khỏi tâm tính trực tiếp bạo tạc nếu là chính ta võ học ta liền có quyền làm quyết định mộ dung bác ngữ khí không phải rất khách khí dù sao nơi này là yên vũ lâu bên trong hắn cũng không sợ thiếu lâm tăng nhân dám làm nhiều khiêu chiến của hắn nếu là mộ dung bác khiêu chiến thành công dưới mắt những này đều không phải là sự t ì n h hắn có thể có được mình muốn nếu là khiêu chiến không thành công vậy liền không quan trọng bởi vì hắn vốn là đã đắc tội thiếu lâm đơn giản chính là nợ nhiều không lo giận quá nhiều không nữa nguyên lai、like、là ngươi ngươi chính là cái kia cùng ta cùng một chỗ tại thiếu lâm tàng kinh các sao chép bí từ người một bên tiêu viễn sơn giật mình nói từ vừa mới bắt đầu mộ dung bắc hiện thần hắn liền từ trên thân mộ dung bắc cảm thấy không hiểu quen thuộc nhưng là bị phẫn nộ choáng váng đầu g ó c tiêu viễn sơn một lòng chỉ nghị báo thủ cũng không trở về nhớ tới cái gì bây giờ nghe giang vân p h à m giảng thuật mộ dung bắc khiêu chiến điều kiện bên trong có ít lâm thất mười hai tờ kỹ trong đầu của hắn lúc này mới đột nhiên hồi tưởng lại một chút ký ức hình tượng xác nhận mộ dung bắc chính là cái k i a cùng hắn tại tảng kinh các bên ngoài nhiều lần giao thủ người mộ dung bắc nghe được tiêu viễn sơn con mắt nhắm lại trên giới quan sát tỉ mỉ hắn một cái cũng đồng dạng giật mình nói nguyên lai、like、là người a ha thật đúng là đúng d ị chúng ta cùng nhau tại thiếu lâm bên trong lần lúc nhiều năm như vậy mấy lần giao thủ đều không thể chiếm được đối phương tiện nghỉ nhưng chưa từng nghĩ giữa chúng ta lại còn sẽ có như bây giờ nguồn gốc thật đúng là thế sự khó liệu chờ ta khiêu chiến kết thúc liền để những này ân ân oán oán triệt để làm chấm dứt đi nói xong mộ dung bác q u a y đầu trừng trừng nhìn xem giang vân phạm nói ra mời trưởng quỹ b ă n g rượu giang vân phạm phất tay ba c h é n phủ sinh n h ư ợ c mộng xuất hiện tại trên q u ỏ i hắn ra hiệu mộ dung bác khiêu chiến có thể bắt đầu giờ khắc này tất cả mọi người đem ánh mắt đưa lên trên người mộ dung bác tiêu viễn sơn cùng tiêu phong thấp p h ỏ n trong lòng không thôi chỉ có thể âm thầm nóng nhìn hắn khiêu chiến thất bại mà mộ dung phục thì là không ngừng giúp hắn cầu nguyện cầu nguyện cha hắn có thể khiêu chiến thành công từ đó đạt được một con đường sống mộ dung bác hít sâu một hơi bưng lên c h é n thứ nhất rượu lựu quang lấp lánh về sau hắn liền bưng chén lên n g ử a đầu uống một hơi cạn sạch một thoáng thời gian ngập trời men say thẳng tắp đánh thẳng vào mộ dung bác đỉnh đầu toàn thân của hắn công lực vô ý thức toàn bộ bạo phát ra đại tông sư hậu kỳ khí thế lộ rõ cho ta chống đỡ mộ dung bác trong lòng g i n g to người trong đại sảnh nhìn đến đây cảm thấy có chút không hiểu vừa rồi tiêu viễn sơn khiêu chiến lúc rất là nhẹ nhõm. mà m trong lòng của hắn khôi phục đại yên là hắn suốt đời sứ mệnh càng làm ấy trăm năm qua mộ dung gia đời đòi truyền lại tâm nguyện cái mục tiêu này tuyệt đối không thể đoạn tại trên tay của bọn hắn nếu là có thể dùng mạng của hắn cho mộ dung gia đổi lấy một cái thực hiện tâm nguyện cơ hội hắn mộ dung bắc nghĩa bất dung tử bây giờ mộ dung da tạo phản giã tâm bị khiến cho thiên hạ đều biết hắn mộ dung bắc nếu không bắt lấy p h ụ sinh được mộng cái này sau cùng kinh ngộ về sau liền thật không có cơ hội đang nói p h ụ quốc đại nghiệp lần này không thành công liền thành nhân mộ dung bắc cưỡng ép duy trì chính mình thanh tĩnh sau đó nhanh chóng tống xong chén thứ hai chén thứ ba men say bối rối đau đớn các loại nhiều loại cảm giác đồng thời tràn vào mộ dung b ắ c trong ý thức chịu đựng nhất định phải chịu đựng ta không thể thất bại đây là ta mộ dung da sau cùng hy vọng mộ dung bắt trực tiếp giống lớn ra đại sảnh đám người nghe được hắn thổ lộ tiếng lỏng không khỏi hai mặt nhìn nhau mộ dung b á c tâm nguyện luôn cảm giác không thích hợp a đúng vậy a đồng dạng là đại tông sư khiêu chiến của hắn biểu hiện thật sự là quá khó khăn mộ dung ra sau cùng hy vọng hắn sẽ không phải còn muốn lấy tiếp tục phục quốc a tê không thể nào đều đến sống còn thời điểm hắn còn muốn lấy loại sự tình này xem trước một chút hắn có thể hay không khiêu chiến thành công đi đám người đối mộ dung b á c có chút không do nội tình nhao n h a u đối với hắn khiêu chiến tâm nguyện cảm thấy hiếu kỳ bên này mộ dung b á c ngay tại đỉnh lấy thống khổ to lớn đi về phía trước mộ dung phục trước đây thể nghiệm thống khổ hắn cũng một cái không kéo thể nghiệm một lần hắn m g i đi một bước đều là thừa nhận vô tận thống khổ nếu không phải viên kia kiên định phụ c quốc chỉ tâm khu xử hắn hắn đã sớm thần kinh h ỏ n g mất đáng tiếc mộ dung bác khí v ậ n không đủ đức không xứng vị trung pi là ngã xuống ở giữa trên đường mộ dung bác thật sự là đáng tiếc còn kém tiêu năm sáu bước hắn liền có thể đi ra yên vũ lâu s á c thực ba chén rượu uống hết đi xuống dưới còn đi một nửa thật sự là thất bại trong găng t h ớ c mộ dung bác lần này không có trông t y vào không biết rõ tiêu viễn sơn cùng hắn xò、so, a mạnh hơn ta đi trước cửa ra vào chiếm cái vị trí một, một lát bọn hắn hẳn là liền sẽ đánh nhau ta muốn nhìn đại tông sư cấp độ chiến、đấu. đám người đối mộ dung b á c khiêu chiến thất bại cảm thấy một tia đáng tiếc nhưng tùy theo dâng lên chính là bọn hắn viên kia xem náo như tâm tiêu viễn sơn trước đó nhưng sẽ không bỏ qua cho mộ dung bác trước đó còn xin tại thất h i ệ p chấn bên trong đánh nhau tư cách vực n à y đại chiến bọn hắn tự nhiên không thể bỏ qua thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt một canh giờ liền đi qua mộ dung bác từ say rượu bên trong tỉnh lại hắn không khỏi đau thương cười một tiếng nói ra thiên ý thiên ý mộ dung gia lịch đại tiên tổ ở trên bất tài từ tôn mộ dung bác chưa thể hoàn thành p h ụ quốc đại nghiệp thật sự là thẹn với tổ tông mộ dung phục vội vàng tiến lên phía trước nói cha chúng ta hiện tại phải làm gì dự định tia tiêu ra phụ tử nhưng sẽ không bỏ qua cho chúng ta mộ dung b á c có chút nhắm hai mắt lại chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng cùng bất lực giờ này khắc này thân ở yên vũ lâu bọn hắn là an toàn nhưng bọn hắn không có biện pháp cả một đời đều ở tại yên vũ lâu như thế sống tạm tính mạng chỉ có thể biến thành người trong thiên hạ trò cười như thế còn không bằng cho mình một cái thể diện rút lui phương thức phúc nhỉ mộ dung gia tử tôn không thể bị h ù ngã hôm nay có chết thì lại lấy mộ dung bắc hướng mộ dung phục từng chữ từng câu nói nói xong hắn liền nhìn về phía cửa ra vào chờ đã lâu tiêu viễn sân nói tiêu viễn sơn đây hết thể ơ n đoán liền để nhóm chúng ta tại hôm nay xóa bỏ đi t r ư ơ n g hai trăm ba mươi ta kế không thành chính là thiên mệnh vậy mộ dung bắc đem chính mình mang theo người vô tướng kiếp chỉ bí tịch giao cho giang vân phạm về sau liền cùng mộ dung phục cùng một chỗ dứt khoát quyết nhiên đi ra yên vũ lâu cửa chính tiêu viễn sơn cùng tiêu phong hai cha con nhìn nhau cũng theo đó đi theo ra ngoài tiêu thị phụ tử đối chiến mộ dung thị phụ tử đang đi ra yên vũ lâu về sau liền trực tiếp đánh lên tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắc hai người vừa ra tay chính là những năm này học trộm các lộ thiếu lâm tiết kỹ ban ngư trưởng vô tướng kiếp chỉ cả sa phục ma công ma ha chỉ nghiết hoa chỉ đánh chính là ngươi đến ta hướng rất là đặc sắc mà tiêu phong thi triển hàng long thập bắt trưởng mang theo trận trận kim long hư ảnh khí tình nhìn thật sự là khí thế bước người mộ dung phục thi triển bách ra các loại khác biệt võ học tới đối kháng các lộ chiêu thức tinh diệu tuyệt luân nhưng lại có thể liên miên bất tuyệt một mạch mà thành để cho người ta nhìn xem hoa mắt nhìn mà than thở song phương tử vừa mới bắt đầu liền để trận này đánh nhau tiến vào gây cấn tiêu ra phụ tử vì báo thủ ra chiêu lúc có thể nói là không lưu tình chút nào chân khí như không cần tiền đồng dạng phun ra ngoài chiêu thức cưng ơ mánh vô song quyết trí tiến lên mộ dung gia phụ tử thì là vì bảo mệnh phản kích thêm nữa mộ dung gia đại mộng võ vụn tâm chết như sám cất tử trí bọn hắn muốn lấy một cái hoa mị phương thức làm bọn hắn kết thúc như thế tình huống tiêu ra mộ dung gia song phương thường thường nguyện ý lấy thương đ ổ i thương lấy mạng đ ổ i mạng xuất thủ tức đại chiêu chiêu thức không nương tay trực tiếp đem trận chiến đấu này đẩy lên cao trào nhưng mộ dung phục so với tiêu phong võ công trung v i là k é m mấy bậc vì vậy bị tiêu phong bắt lấy qua hội một trưởng đánh bay mây t r ư n xa trùng điệp nện xuống đất mộ dung phục ngũ tạng lục phủ đều bị một tr lúc này tiên huyết liền p h u n g tới ta thật hận ta vì sao không có đem đấu chuyển tình di luyện tới đại thành không phải một t r ư ớ n g này hoàn toàn là có thể bắn ngược đưa cho ngươi mộ dung phục khỏe miệng chạy tiên huyết không cam lòng quát hắn hận hận võ công của mình vì sao kém tiêu phong nhiều như vậy càng hận chính mình những năm này chẳng làm nên trò chống gì không gần như chỉ ở phú quốc đại nghiệp trên không có làm ra cái gì hữu hiệu thành quả liền liền võ công cũng chỉ là luyện cái không sai bị lắm nếu như hắn ngày xưa có thể chuyên tâm luyện công hôm nay lại làm sao có thể đánh không lại tiêu phong thế nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm tiêu phong một trường này trực kinh đã đánh gậy hăn tâm mạch mộ dung phục cứ như vậy mang theo tràn đầy không cam lòng phơi thây tại thất hiệp chấn trên đường cái mộ dung bắc nghe được thanh âm của con trai trong lòng không khỏi hiện lên một vẻ bối rối mà cao thủ so chiêu chỉ trong gang tức liền có thể định sinh tử húng chi mộ dung bắc thực lực vốn là so tiêu viễn sơn hơi kém tiêu viễn sơn gặp tình hình này đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tinh quang bắt lấy mộ dung bắc xuất hiện cái này sơ hở một cái vừa nhanh vừa mạnh lại trí cương trí mánh bàn mượn trường liền trùng điệp đánh vào trên ngực của hán chỉ ngay dắt một tiếng mộ dung bắc lúc này bay rót ra ngoài hung hăng đâm vào một bên trên vách tường mộ dung bác dáng chống đỡ lấy thân thể không để cho mình đổ xuống hắn nhìn một chút cách hắn không xa nằm tại lộ diện trên không nhúc nhích mộ dung phục cưỡng ép đệ nén tiên huyết cũng nhịn không được nữa lúc này phun ra huyết vụ mộ dung bác đau thương cười cười lại có hai hàng chọc lệ c h ả y ra ngoài miệng nói ra mộ dung bác thẹn với mộ dung gia liệt vị tiên tội cho nên hôm nay khiến mộ dung gia xóa tên tại thế bất tài t ử tôn h ữ n g cái này đến đem cho các ngươi bồi tội ta hận a thế gian này vì sao muốn xuất hiện yên vũ lâu ta kế không thành chính là thiên mệnh vậy mộ dung bác n g a mặt lên trời gào thét một tiếng thanh âm bên trong bao hàm vô tận phẫn hận cùng lập tức vận chuyển lên toàn bộ công lực trực tiếp làm vỡ nát tâm mạch ngã trên mặt đất tiêu viễn sơn nhìn qua đã không có khí tức mộ dung bác đại thù đến báo hắn cũng là ngựa thiên phát ra một trận thư sướng cười to lúc này một bên quan chiến đã lâu cưu m à trí thở dài một tiếng đi đến đến đây nói với tiêu viễn sơn tiêu lao t h í chủ n g ư ờ i bây giờ đại thù đến báo hoàn khí đã tiêu có câu nói là người chết như đèn l đền d i ệ t có thể hay không cho t i ê u tăng đem hai vị mộ dung t h í chủ mang đi an táng tiêu viễn sơn nghe vậy sắc mặt có chút không vui lại nhất thời không nói gì tiêu phong thấy thế đi tới mở miệng nói đại sư lời nói rất đúng cha con ta hai người không có vũ n ụ c người khác thi thể ý nghĩ lớn hơn nữa cựu hận cũng theo cái chết của bọn hắn mà kết thúc nhập thổ vi an là hẳn là cựu ma trí chắp tay trước ngực tán dương tiêu phong đại hiệp quả nhiên là nhân nghĩa vô sóng tiểu tăng cái này liền đem bọn hắn mang đi tại yên vũ lâu bên ngoài xem một trận chiến này đáng người nhìn xem cựu ma trí mang theo mộ dung bác mộ dung phục thi thể đi xa b ó n g lưng không khỏi cảm khái vặt phần nghị luận xôn xao tiêu viễn sơn tiêu phong cuối cùng là đại thù đề báo mộ dung bác người này là thật đáng chết có sao nói vậy ta là cảm thấy mộ dung phục không nên chết hắn, cùng bọn hắn lại không có trực tiếp vậy cũng là đời trước chuyện giết mộ dung b á c là đủ rồi vì sao muốn giết mộ dung p h ụ n ổ có không trừ gốc do xuân thổi lại mọc đạo lý này ngươi cũng không hiểu chật chật chật mộ dung gia lần này trực tiếp giang hồ xóa tên ai về sau không còn có bắc k i ể u phong nam mộ dung thuyết pháp này mộ dung gia triệt để thành lịch sử rồi hiện tại cuối cùng có một kết thúc hôm nay ăn nhiều như vậy d ư a là thật là quá đáng nghiền cái này c ê u ma trí đại sư giúp mộ dung phụ từ nhạc xác cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ chương hai trăm ba mươi một võ lâm thần thoại sơ kỳ màn đêm buông xuống tiên vũ lâu lần nữa đi tới đóng cửa thời gian giang vân phạm đi vào hậu viện tiến hành một phen tuần sát hắn đầu tiên là nhìn một chút đô khang sản xuất rượu lại đi nhìn nhìn âu giá tử chế tạo kiếm nhìn một chút trong chuồng ngựa ô truy mã cuối cùng lại đi thực thần phòng bếp cho đầu bếp đoàn đội rót một đợt canh gà sau đó giang vân phạm liền về đến phòng bên trong tính toán lên hôm nay ban thưởng thu hoạch mở ra thanh vật phẩm bên trong tình l ì n h nằm nhân viên tấn cấp thẻ hậu viện xây dựng t h ê m thẻ kiến trúc thẻ thăng cấp đại hoàn đan mấy dạng này đổ vật hắn ở trong lòng nghĩ nghĩ quyết định trước tiên đem nhân viên tấn cấp thẻ cầm đi cho lý hàn y l ỉ sử dụng hàn y l ỉ ta tới giút ng đi vào lý hàn y di trước cửa giang v â n phạm gõ cửa nói qua một một lát cửa phòng liền tự động mở ra cửa ra vào lý hàn y di có chút hiếu kỳ hỏi trưởng quỹ ngươi lại lấy được lần trước loại kia thần kỳ tấm thẻ rồi giang v â n phạm cười cười ôn hòa nói ra đúng vậy hàn y di để cho ta tới giúp ngươi đột phá một cái tiểu cảnh g i ớ i đi quá trình này cùng lần trước đồng dạng lý hàn y di liên tục gật đầu đem giang v â n phạm nên vào trong nhà hàn y di ngươi lại ngồi xếp bằng xuống làm tốt chuẩn bị giang văn phạm từ thanh vật phẩm bên trong suất ra nhân viên tân cấp thẻ rồi nói ra lý hàn y di nghe lời làm theo hiện lên luyện công tư thái ngồi xếp bằng phải trang đối nên nhân viên sử dụng nhân viên tấn cấp thẻ giố nghe được hệ thống nhắc nhở âm về sau giang vân phạm lúc này làm ra lựa chọn một tháng o thời gian trong tay hắn t r ư ơ n g này nhân viên tấn cấp thẻ hóa thành một đoàn kim quang tràn vào lý hàn y lì h ĩ a thể nội lý hàn y lì bị cái này đoàn kim quang bao trùm trên người khí tức lập tức sao động vô số tạo ra cảng nộ tại lý hàn y trong đầu trợ hiện tứ chi của nàng bách hải bên trong cũng chống giống t o á t ra vô số trợ khí điên cùng hướng phía vùng đan điển p h ú trào vê anh một đạo kịch liệt sóng xung kích từ lý hàn y thể nội bốc lên mà ra hướng chu vi quyết tán ra tới giờ khắc này lý hàn y đi triệt để đột phá đến võ lâm thần thoại hậu kỳ cùng lục địa thần tiên cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường giang v â n phạm âm thầm tiết rẻ nếu là lại có một chương nhân viên tấn cấp thẻ liền tốt nói như vậy tiên vũ lâu liền lại có thể thêm ra một vị lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ hắn dặn dò lý hàn y thì hào hào củng cố cảnh giới về sau liền ly khai nàng gian phòng trở lại gian phòng của mình sau giang v â n phạm lấy ra hậu viện xây dựng thêm thẻ không chút do dự lựa chọn sử dụng một trận quang mang hiện lên hậu viện diện tích lại bị tăng lên không ít giang văn phạm tra xét một cái sau khi thấy viện thực tế diện tích từ m ư ơ i chín m hai gia tăng đến hai mươi năm m hai sau khi xem xong hắn lại đem kiến trúc thẻ thăng cấp lấy ra ngoài phải chăng sử dụng kiến trúc thẻ thăng cấp dố mời lựa chọn thăng cấp mục tiêu kiến trúc một hầm dấu rượu hai thực thần phòng b ế p ba mười lăm lần nhân viên phòng tu luyện bốn gen đúc thất năm linh tuyển nhãn sáu c h u ô n g ngựa giang v â n phạm nhìn xem tuyển hạng chấm n g â m một lát liền làm ra lựa chọn ta lựa chọn năm thăng cấp linh tuyển nhãn giang văn phạm sở dĩ như thế tuyển cũng là bởi vì nhìn chúng linh tuyển nhãn cường đại phụ trợ công năng mà cái khác tuyển hạng trước mắt cũng không phải là nhu cầu cấp bách thăng cấp ngắn ngủi mấy giây qua đi linh tuyển nhãn liền thăng cấp xong xuôi giang v â n phàm tra xét một cái linh tuyển nhãn thăng cấp về sau thuộc tính linh tuyển nhãn một ngụm nước chạy con suối trong đó nước suối có công hiệu thần kỳ trương kỳ uống có thể kéo dài tuổi thọ dùng cho cất rượu có thể để cao hai mươi thuộc tính làm cảm giác càng tốt dùng cho binh khí tôi vào nước lạnh có thể gia tăng binh khí độ cứng cùng tính bền dẻo gia tăng binh khí thăng phẩm suốt hai mươi giang văn phàm nhìn thấy thăng cấp qua đi linh tuyển nhãn các phương diện tăng thêm đều tăng lên một mươi tốt ra hỏa một lần tăng lên một mươi tăng thêm đây cũng không phải là cái tiểu đ ệ thăng hắn ở trong lòng âm thầm tính toán dựa theo dạng này thăng cấp x u ố n g d ư ớ i linh tuyển nhãn không phải thăng cấp thành t h á n h thủy không thể lúc này thanh vật phẩm bên trong chỉ còn lại viên kia đại h o à n đan lần này giang vân phạm không có ý định cho chu chỉ n h ư ờ i dùng đoạn này thời gian hắn mỗi ngày đều kiên trì uống ngọc t h y dưỡng thần cựu tinh thần lực tăng trưởng đã nhanh muốn đạt tới võ thánh điểm tới hạn muốn đột phá võ lâm thần thoại cảnh tinh thần cùng chân khí thiếu một thứ cũng không được giang vân phạm chính là định dùng viên này đại h o à n đan nhất cử đột phá đến võ lâm thần thoại cảnh đi vào mật thất về sau giang vân p h ạ m hoa một trăm h ồ i đoại giá trị đổi năm chén ngọc thủy dưỡng thần thiệu dùng để làm làm sau cùng bắn gọn cái này năm chén rượu một vừa xuống bụng đại hoàn đan cũng thuận rượu n u ố t xuống trong n g a y mắt giang vân p h ạ m thể nội chân khí trở nên c u ồ n g bạo lên cùng lúc đó trong đầu của hắn cũng càng phát thanh tĩnh giang vân p h ạ m thể nội chân khí cùng tinh thần lực tại lúc này sinh ra vô cùng thần kỳ phản ứng cả hai hỗ trợ lẫn nhau sinh ra b ả n g bạc mênh n ô n g uý áp hướng chu vi tán đi võ lâm thần thoại sơ kỳ đạt thành cảnh giới tăng lên liên đối lấy kim thân lưu ly công cũng theo đó nâng cao một bước giang vân phàm cứng hơn càng cứng chắc hắn mở ra cá nhân bảng tra xét một phen túc chủ giang vân phạm tuổi tác hai mươi tuổi thu vi võ lâm thần thoại sơ kỳ võ học bắc minh vô c ự công c hàng lòng kim c ư ơ n g trưởng kim thân lưu ly công lang ba vi bộ thần cấp dịch dung thuật đ ộ c cô cửu kiếm đấu chuyển tỉnh di vật phẩm toàn tự động máy cóp đi điểm h ồ i đoái một nghìn chín trăm ba mươi tiên vàng sáu trăm một mươi năm bốn trăm sáu mươi lượng bạc trắng nhân viên lý t h u ầ n cương cung phụng lý hàn ý ỉa cung phụng kim tư ngọc quản lý đại sảnh triệu mẫn tiểu nhị thượng quan hải đường tiểu nhị vương ngự yên cực trang hội kế lăng sơn hòa cực trang hội kế bạch ngọc thang sòng bạc quản lý loan loan chia bài sư phi huyên chia bài tiểu triều tiểu nhị thiết tâm lan tiểu nhị âu gia tử chú kiếm sư đô khang thợ nấu rượu hoàng dung đầu bếp nữ hạnh bình sang chân giúp việc bếp núc tiểu phúc quý giúp việc bếp núc điêu bất ngộ giúp việc bếp núc đông tương ngọc mua sắm nhã phi đầu gia sư lâm bình chỉ tạ công c đình điện hộ vệ phong thanh dương hộ vệ thống lĩnh thiết chiên hộ vệ quỷ đồng tử hộ vệ nỉ thấp bác hộ vệ tiêu nữ sử hộ vệ du tử nhà hộ vệ nhìn xem nhân viên một cột giang vân phạm không khỏi cảm khái v ạ n p h ậ n từ chu chỉ nhược nộ nhập tiên vũ lâu bắt đầu đến bây giờ đã bất chi bất giác chiêu mộ nhiều như vậy nhân viên trong đó có rất nhiều vận mệnh con người bởi vì gia nhập tiên vũ lâu mà phát sinh lòng trời lở đất cải biến giang vân phạm trong lòng không khỏi cảm thấy một trận thổ thức nghĩ đến chu chỉ n h ư ợ c lúc trong lòng của hắn cảm thấy một trận hòa nhiệt lúc này cũng không tại gian phòng của mình bên trong n g h ê n g ư ờ i đi ra ngoài trực tiếp đi gian phòng của nàng chỉ nhược ta tới chương hai trăm ba mươi hai song bạc gây dự hôm sau sáng sớm tiên vũ lâu tuyên bố một kiện tin tức song bạc bắt đầu chính thức kinh doanh một thời gian bất luận là yên vũ lâu mới khách hàng vẫn là khách hàng cũ đều nhao n h a u hứng thú yên vũ lâu một khách sạn thế mà cũng làm s o n g bạc sinh ý không biết do bọn hắn đều có nào hoa văn ta tốt c h ở m o n g a đi đi đi đi xem một chút cái này c h à n g tử thế nào có ý tứ lão tử ta gần nhất trong tay vừa vặn ngứa ra đây trước mặt đi nhanh điểm đừng lăng nhằng chậm chế đại gia ta xuống dưới cực yên vũ lâu mở tràng tử cũng không quá khả năng có chơi bẩn a cái này ai biết do đây nhìn kỹ hàm nói một đám người thôi táng đứng xếp hàng từ chỗ thang lầu có thứ tự tiến vào dưới mặt đất một tầng sòng bạc sau một khắc sòng bạc bên trong hoàn cảnh liền hấp dẫn sâu đậm con mắt của bọn họ đầu tiên đập vào mi mắt chính là trên mặt đất phủ lên màu đỏ t ư ơ i thảm thuận thảm một đường hướng về phía trước liền thấy tựa như hoàng gia cung điện đồng dạng bên trong đại sành cảnh vàng sơn lộng lẫy d ư ờ n g cột chạm trổ mái vòm phía trên còn khảm nạm lấy một cái to lớn thủy tinh cầu trong đại sành ở giữa trưng bày các loại chiếu bạc bên trái một đường là bạo xương phía bên phải một đường thì là mặt trượt xúc sắc phòng bài bạc đại sành bên trong hành lang bên trên thông đạo bên cạnh trống không địa phương khắp nơi có thể thấy được s ở lọt mẹ chịt cùng đánh bạc máy chơi game ngoa tạo những n à y dụng cụ đánh bạc đều là cái gì ta làm sao một cái cũng xem không hiểu bách gia nhạc bài bản bách gia nhạc cái gì đồ chơi đức châu bài b ồ kẽ hai mươi mốt điểm bài bồ kẽ lại là cái gì mặt trượt cái này không phải liền là tước bài sao ma đức hôm nay là mở rộng tầm mắt nguyên lai đánh bạc có thể có nhiều như vậy cách chơi đúng vậy a ta xem một vòng cũng chỉ nhận biết bài c ử u hòa xúc sắc cả đám các loại như là lưu bà ngoại tiên vào đại quan viên lại như cùng một cái nông dân lần thứ nhất tiên vào thành phố lớn nao n h a o bị trước mắt rực rỡ tạp nhạc các loại dụng cụ đánh bạc cùng mới lạ cách chơi chân kinh đi vào sòng bạc mọi người đều hướng bên trong đi đừng ngăn ở giao lộ ảnh hưởng xuất hành bên trong sẽ có chia bài cho mọi người giảng giải các loại đánh bạc cách chơi bạch ngọc thang một bên cầm cái loa phóng thanh hô h ả o một bên dẫn dắt đến người đi vào bên trong loan loan cùng sư phi huyên như cái hướng dẫn du lịch một người phân đi một đ o i người n mang theo xuống tới đổ khách nhóm đem toàn bộ sòng bạc đi thăm một lần vừa đi vừa giới thiệu sòng bạc các loại quy tắc cùng thẻ đánh bạc hối đoái mỗi đi đến một cái dụng cụ đánh bạc trước mặt đều sẽ kỹ càng còn có thể từ trong đó hối đoái tuổi thọ khí vận thần m i n h đang lửa l i ê n l i ê n thiên phú cũng có thể hối đoái tốt địa phương những này cách chơi n g h e liền mười phần có ý tứ ngăn cản sạch đổ thuật đây chẳng phải là chỉ có thể so vận khí rồi ta muốn nghiên cứu một cái những này quy tắc trò chơi làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người gan lớn chết no chết đói gan nhỏ cực. nhất định phải cược đám người nghe hai mắt tỏa ánh sáng càng nghe càng kích động thận không thể lập tức liền đánh cược song bạc đại sành ở giữa nhất bên cạnh hối đoái thẻ đánh bạc đám người đã sắp xếp lên hàng dài vương ngữ yên chu chỉ nhược lăng xương hoa ngồi tại trong quậy loay hoay quên cả trời đất đến đây hối đoái thẻ đánh bạc người phần lớn đều là cầm binh khí đan dược vẫn là bí tịch những vật này nàng nhóm cần phải làm là căn cứ hệ thống xuất cụ ước định giá cả đem thẻ đánh bạc phân phát đến trên tay của bọn hắn nhờ vào yên vũ lâu trải qua thời gian dài uy danh không ai dám ở trong sòng bạc gây chuyện cũng không có người đối thẻ đánh bạc hối đoái tỷ lệ cảm giác được có cái gì không công chính địa phương đinh điện thì là một bên dò xét sòng bạc vừa thỉnh thoảng nhìn về phía trong công việc lăng xương hoa k h o miệm lộ ra hạnh phúc mỉm cười hắn đôi yên vũ lâu cái này bao ăn ở. một h là bên g khác tiên vũ lâu đại sảnh bên trong đi vào một đám mặt khác nhau trang phục người mới vừa vào cửa đám người này liền trực tiếp hướng đi quầy hàng người cầm đầu nhìn trung niên bộ dáng người mặc màu đỏ c a các nghiêm nhiên một bộ lạt ma cách đàn mặc hắn s ắ c mặt trắng đứng im lặng hồi lâu t h ấ u đỏ diện mạo tuấn vĩ có một loại gần như ma quái nam tính mị lực hai mắt đang mỏ hí tinh quang như hiện như ẩn thẳng nhìn tiếng người tâm đứng im lặng hồi lâu đi h á n thiên đình rộng lớn đứng tại kia đứng im lặng hồi lâu tự có một loại xuất trần thoát tục hương vị t r ư ờ n g quỹ bẩn tăng bát sư ba lần này đến đây đại diện toàn quyền ta đại nguyên triều đình cùng yên vũ lâu thương thảo trả lại n h ữ dương vương liên quan công việc chương hai trăm ba mươi ba mật tông cao thủ bát sư ba cùng ngàn vạn tiền chuộc bát sư ba giang vân phạm vội vàng mở ra thiên cơ thính danh bát sư ba tuổi tác chín mươi hai tuổi tu h vi võ lâm thần thoại sơ kỳ thân phận đại nguyên đời trước quốc sư mật tông chi nhánh tắt giả phái thủ lĩnh võ học biến thiên kích tinh thần đại pháp diệt thần t r ư ở n g vẫn là võ lâm thần thoại cảnh người kia là ai a giang vân p h ả m đối bát sư ba rất là lạ l ắ m không khỏi hướng hệ thống tuần tra một cái lai lịch của hắn tra xong về sau hắn bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai hắn là huỳnh dịch võ hiệp phá thoái hư không bên trong nhân vật nhưng là hiện tại bát sư ba tuổi tác so với nguyên tắc lại lớn hơn hai lần xuyên đấu qua hệ thống giang vân phảm cũng biết đến mật tông rất nhiều tin tức đương nhiệm quốc sư kim luân pháp vương là mật tông kim cương một mạch thủ lĩnh m à tám nghĩ ba là t á t giả phái thủ lĩnh vẫn là kim luân pháp vương sư thúc tổ bối phận nhân vật mà ma cứu ma c h í thì là mật tông n i n h mã phái thượng sư đảm nhiệm đại tuyết son tự trụ chỉ trước bọn hắn ba người mặc dù phân biệt xuất từ khác biệt mật tông g i á o phái nhưng cộng đồng tổ sư gia là mật tông người sáng lập liên hoa sinh đại sĩ bất quá bởi vì hệ thống cho ra tin tức có hạn giang vân phảm cũng không rõ ràng liên hoa sinh đại sĩ phải chăng còn, còn sống ở thế hắn ra sao cảnh giới cũng làm không rõ ràng đại nguyên triều đình vì muốn về nhữ không t i ế t phái gia dạng này một vị ẩn lui nhiều năm võ lâm thần thoại cảnh giới cao thủ thật l à là đại thủ bút cấp tốc ở trong lòng làm rõ liên quan tin tức về sau giang vân phạm mỉm cười nên đón tiếp lấy hàn huyên nói nguyên lai là mật tông t á t giả phái bát sư ba thượng sư thật sự là ngưỡng mộ đã lâu bát sư ba mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói ra b ầ n tăng mấy chục năm đều chưa từng trên giang hồ đi lại trưởng quỹ vậy mà cũng nghe qua b ầ n tăng danh hảo bát sư ba là gần đây mới xuất quan trên giang hồ liên quan tới yên vũ lâu nghe đồn hắn hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều nếu không phải đại nguyên t r i ề u đình phái người cầu đến hắn nơi này hắn đều không biết rõ thế gian này xuất hiện một cái yên vũ lâu dạng này thế lực có câu nói là mắt thấy mới là thật hay nghe là giả đối với đại nguyên phương diện giảng thuật liên quan tới yên vũ lâu thần kỳ bác sư ba thủy trung là duy trì bán tín bán nghi thái độ cho nên đang nghe giang vân phản một câu nói toạc ra lai lịch của hắn về sau bác sư ba khó tránh khỏi vẫn là cảm giác được có chút ngạc nhiên nhưng là hiển nhiên hắn là tự mình đa tỉnh giang vân phản cũng là vừa mới biết rõ có hắn người như vậy thượng sư làm tiền nhiệm đại nguyên quốc sư lại có thể nào không có nổi tiếng bên ngoài thượng sư quả thực có chút qu húng chi dưới gầm trời này liền không có yên vũ lâu không biết đến sự tình cho nên tại hạ nghe qua thượng sư danh hảo cũng là chuyện đương nhiên giang v â n p h ạ m trên mặt bất động thanh sắc thản nhiên nói bát sử ba nghe vậy bừng tỉnh cười một tiếng nói ra là bẩn tăng suy nghĩ không biết trưởng quy có thể hay không để bẩn tăng gặp một lần như dương vương giang v â n p h ạ m có chút gật đầu quay người đúng không nơi xa một mực hướng bên này dò xét triệu mẫn nói ra triệu cô lương không muốn nhìn lén thượng sư là tới đón ngươi phụ thân ngươi đi đem hắn cứ gọi xuống đây đi triệu mẫn nghe vậy vẻ mừng rỡ ở trên mặt trận l o ạ lên lập tức một đường chạy chậm đi trên lầu giang văn phàm nhàn nhạt nói ra thượng sư hiện tại ngươi nên biểu thị một cái đại nguyên t r i ệ u đ ỉ n h thành ý không biết các ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền chuộc mang đi nữ h dương vương bát sư ba chắp tay trước ngực thần sắc cũng biên thành nghiêm túc nói ra kia bẩn tăng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lần này đại nguyên là chuộc về nữ h dương vương một mùm giá một ư ơ i triệu lượng bạc trắng bẩn tăng cũng không muốn cùng trưởng quỹ đến hư tại chuộc người giá cả bên trên qua lại c á i cọ bẩn tăng báo ra cái này giá cả chính là đại nguyên có khả năng xuất ra lớn nhất đại giới nếu như không được yên vũ lâu đều có thể giết chết nữ dương vương tốt giang vân phàm biết miệng lên, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế trực tiếp quả quyết khẽ b ư ớ cảm c nói ra thượng sư là người sảng khoái đã như vậy vậy liền thành giao đại nguyên cho giá cả vượt qua giang v â n phạm đó o á chừng hắn vốn cho là nhiều nhất có thể muốn tới mấy trăm vạn bạc còn kém không nhiều lắm dưới mắt b á c sư ba báo giá cả so giang v â n phạm tâm lý mong muốn số lượng cao hơn gấp đôi cho nên giang v â n phạm cũng lười cùng đại nguyên đi c á i cọ đi lãng phí cái kia nước bọn phải biết những dương vương tiền chuộc thuần t ú y là thuần kiếm đại tuyết long kỵ là hệ thống triệu hoàn đến người là lý thuần cương lấy được giang văn phạm chẳng khác gì là một mao tiền đại giới đều không đưa ra thỏa thỏa mua bán không vốn quả nhiên bắt cóc tống tiền mới là phát tài nhanh nhất bạo lợi người a bát sư ba gặp giang vân phạm đồng ý yêu cầu của mình trong lòng cũng là có chút n ố i l ò n g một hơi vội vàng để cho người ta đem chuẩn bị xong một giấy sấp lân phiếu đưa cho giang vân phạm chuyện này nếu thật là làm đ ộ n g hắn không có biện pháp trở về cùng thiết m ộ t chân bàn giao bát sư ba báo cao như vậy giá cả không phải là bởi vì hắn là cái lao kẻ ngốc mười triệu l ư ợ n g mặc dù không ít nhưng đại nguyên còn gánh chịu nổi bọn hắn chân chính danh giới cuối cùng là một nghìn năm trăm vật lượng bát sư ba chính là sợ h ã yên vũ lâu lòng tham không đáy công phu sư tử n g ạ m lúc này mới lớn tiếng dọa người trực tiếp đem giá cả đẩy lên mười triệu lượng cứ như vậy hắn còn tiết kiệm năm trăm vạn hai bạc trắng cái này đợt cả hai cùng có lợi không bao lâu nữ h dương vương ngay tại triệu mẫn dẫn đầu dưới đi tới quầy hàng chỗ giang vân phạm nhìn xem nữ h dương vương không khỏi ôn hòa nói ra đoạn này thời gian vương ra ở ta nơi này mà ở còn quen thuộc vương ra tiền thuê nhà ta không coi là về sau không có việc gì thường đến yên vũ lâu n g ồ i một chút nữ h dương vương nghe được giang vân phạm mà không thay đổi nói ra bản vương đ a tạ trưởng quỹ đoạn này thời gian khoản đãi như vậy cáo tử khoản đãi hai chữ kia bị nữ dương vương nói rất nặng Hiển chương hai trăm n ba mươi bốn khách, khách sạn lần nữa thăng cấp giải tỏa cửa hàng bách hóa phải trăng tiêu hao năm trăm vạn hai bạc trắng đội yên vũ lâu tiến hành thăng cấp ngay được hệ thống thanh ấm nhắc nhở giang vân p h ạ m không chút do dự làm ra lựa chọn rõ xác nhận trong nháy mắt cả tòa yên vũ lâu từ trong ra ngoài tản ra lấp lánh kinh quang từ bên ngoài nhìn yên vũ lâu như ẩn như hiện tựa như ảo ngộng rất là thần kỳ qua rất lâu lần này thăng cấp mới hoàn toàn tuyên bố kết thúc đại sành diện tích lần nữa mở rộng đồng thời tại phía trong cùng nhất vị trí nổi lên một cái mở ra thức kinh doanh mặt tiền cửa hàng chúc mừng túc chủ khách sạn thăng cấp thành công trong phòng thực tế diện tích gia tăng đến một trăm năm mươi m hai chúc mừng túc chủ giải tỏa cửa hàng văn hóa chúc mừng túc chủ giải tỏa chức nghiệp cửa hàng trường nhân giang n vân i phạm nhìn thấy chỗ này không khỏi hai mắt tỏa sáng cái này cửa hàng bách hóa nhìn như không có gì đặc thù nhưng điểm sáng ở chỗ nó có thể từ hệ thống trực tiếp nhập hàng ra bán phải biết tại trong ngày thường những cái kia linh thực đồ uống cái gì chỉ có thể ở tiền bạc trong thương thành g ạ p căn bản hình thành không được đại quy mô lưu thông thông thường thương phẩm lần này tốt về sau mỗi ngày đều có thể từ hệ thống nơi đó nhập hàng giang văn phạm nếu là lương tâm điểm nói ít kiếm cái gấp mười tám lần nếu là hắn lòng dạ hiểm độc một điểm trực tiếp có thể kiếm cái gấp mấy chục lần hoặc hàng trăm hàng ngàn lần l i ê n như là lúc trước hắn bán nước ngọt lúc như thế một lượng bạc một dương đồ uống hắn bán một ngàn lượng ai bảo thế giới này chỉ có hắn mới có thể làm đến loại này đồ đâu đây cũng là nhà tư bản tha thiết ước mơ sinh ý lúng đoạn ở kiếp trước vô luận làm cái gì sinh ý dù là chỉ là không đáng chú ý năm kim tiết h đinh ngươi chỉ cần có thể làm được cái nghề này tuyệt đối lũng đoạn có thể nói ngươi đời đời con cháu cũng sẽ không lại thiếu tiền dùng chỉ cần cái này sản phẩm không bị đào thải hắn chính là liên tục không ngừng hạ kim đạn kim kê cái này so bất luận cái gì cái gì cái gọi là đầu tư đều mạnh đ ề u nói người người thống hận nhà tư bản Kỳ thật người người thống hận chính là vì cái gì nhà tư bản không phải chính hắn loại này lũng đoạn về sau tuyệt đối định ra quyền thật sự là sàng khoái ai dùng ai biết rõ thật sự là mua thấp b ằ n cao một vốn b ố lời những cái kia chi phí yếu hót hoàn toàn có thể không đáng kể đương nhiên hiện tại một khi đem đồ vật trải rộng ra bán giá cả khẳng định không thể giống trước đây bán nước ngọt như thế định giá cao như vậy bởi vì trước đây chủ đánh chính là một cái yếu kỳ tăng thêm vật hiếm thị quý thuộc về là nắm lấy cái này cơ hội làm thịt một đọt dê béo hiện tại phải đem giá cả hạ xuống đến tương đối thân dân trình độ đi cắt những cái kia trên tay không thế nào xa s i người lông dê đem bộ phận này to lớn quần thể trong tay nhàn tản tư kim cho vơ v á c tới nước đ ự a theo thương phẩm tính đa dạng cùng siêu cao sức mua cái này đem là một khối phi thường to lớn bánh gà tổ hô ơn nữa còn là loại kia người khác muốn ăn đều ăn không lên lớn bánh gà tổ giang vân phàm trong đầu cho tốc công n nên v i c tại nhân thủ phương diện thủy chung là không quá đủ mà lại hiện tại đại sành như thế lớn các phục vụ viên mang thức ăn lên thời điểm mỗi một cái đều là khinh công đi đường không phải căn bản bận không quá nổi đại t h ư ợ n g quan hải đường tiếp vào giang vân phạm truyền âm về sau làm xong trên tay tờ đơn vội vàng chạy tới giang vân phạm đối nàng giảng đạo hải đường cô đương yên vũ lâu mới khai trương một cái cửa hàng bách hóa ta muốn cho ngươi đi làm chủ cửa hàng lấy năng lực của ngươi hoàn toàn có thể đảm nhiệm t h ư ợ n g quan hải đường đối với cái này không có điều gì dị nghị dù sao ở đâu làm không phải làm từ khi bị t r ụ c tại yên vũ lâu nàng cũng không còn có thể làm quay về lúc đầu mà thám đoạn này thời gian bên trong cũng làm cho nàng triệt để quen thuộc tại yên vũ lâu sinh hoạt hải đường cô đương ngươi đi theo ta đi giang vân phạm tạm dừng trên tay khiêu chiến công việc mang theo thượng quan hải đường đi tới vừa giải tỏa cửa hàng trước mặt phải t r ă n g đem nên nhân viên thiết t r í là tiệm bách hóa chủ cửa hàng dố theo giang vân phạm xác nhận thượng quan hải đường trên đầu chức vụ trong nháy mắt biên thành chủ cửa hàng trong đầu của nàng cũng nhiều rất nhiều cùng cửa hàng trưởng chức quyền cùng công việc có liên quan nội dung đối với mình về sau chức trách có một cái minh xác nhận biết giang vân phạm nghiêm mặt nói hải đường cô nương về sau cái này cửa hàng bách hóa liền giao cho ngươi đến kinh doanh còn có tại trải hàng đồng thời đừng quên đem đỗ khang đại sứ Đứng. Rêu, Âu v ề phân định giá n g ư ơ i nhìn xem đến nhất định phải hợp tình hợp lý n g ư ơ i bây giờ có cho tới chưa thời gian đến quen thuộc công việc cương vị cùng câu thông nhập hàng buổi chiều liền muốn để cái này cửa hàng bách hóa đúng giờ bắt đầu kinh doanh thượng quan hải đường khẽ gật đầu nói ra không có có vấn đề liền giao cho ta đi dù nói thế nào thượng quan hải đường trước kia cũng là quản lý thiên hạ đệ nhất trang làm cái chủ cửa hàng tuyệt đối là dư s ả i hải đường cô đương phía trước liền muốn trước vất vả một mình n g ư ơ i trước kiêm chức thu ngân cùng bán đằng sau ta sẽ đem nhân thủ cho người bổ sung giang vân phạm nói bổ sung đối với nhân thủ hắn thật sự là không có biện pháp mà lần gần đây nhất dùng chiêu mộ công năng chiêu mộ người bây giờ còn chưa đến giao phó song thượng quan hải đường về sau giang vân phạm liền đến đến đại sảnh bên trong tuyên bố tin tức này yên vũ lâu cửa hàng bách hóa tại xế chiều sắp gầy dự đồ uống linh thực thuốc lá vật dụng hàng ngày các loại cái gì cần có đều có cẳng có ta yên vũ lâu độc nhất vô nhị sản xuất nhưng mang ra kỳ lạ rượu cùng đông đảo tinh lương cấp độ trưởng kiềm bán ra những n à y đồ vật rất là quý hiếm nhanh tay có chậm tay không đến thời điểm đi qua đi ngang qua đường bỏ qua cửa hàng bách hóa bên trong đồ vật cam đ ây ngươi không có phát hiện vừa mới yên vũ lâu lại bên lớn không ít sao cái kia tận cùng bên trong nhất khoán không đạp thức cửa hàng hắn là cái kia cái gì cửa hàng bách hóa lại có tinh lương cấp độ trường kiềm bán ta muốn cướp mua từng thanh từng thanh trên tay cái này đồng nát sát vụ đuổi chương ó t ể hai trăm ba mươi lăm hội viên chế cùng kim tự tháp hình thức khách hàng triệt để đến cùng thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt đã đến xây chiều giang văn phạm tại cái này cho tới chưa bên trong một người đã thu ngân lại tổ chức khiêu chiến còn đón khách thế nhưng là loay hoay qua xước h á n truyền âm cùng thượng quan hải đường trao đổi một cái biết được cửa hàng bách hóa bên kia chuẩn bị sẵn sàng về sau liền hướng tất cả mọi người tuyên bố cửa hàng chính thức kinh doanh tin tức từ giờ trở đi cửa hàng bách hóa chính thức bắt đầu kinh doanh xét thấy hôm nay lần đầu kinh doanh nhóm chúng ta đặc địa đẩy ra một chiếc hội viên hoạt động tiếp tục ba ngày nạp tiên một ngàn lượng liền có thể thu hoạch được bản điểm tư cách hội viên hội viên tại cửa hàng bách hóa mua sắm đồ vật hưởng thụ cả đ ờ i chín mươi giảm giá ưu đãi ba ngày qua đi hội viên ngưỡng cửa thì khôi phục lại một vạn lượng tiêu chuẩn tuyệt đối không nên bỏ lỡ ngoài ra nhóm chúng ta còn đặc địa đẩy ra lấy lao mang mới hoạt động. chỉ cần đề cử những người khác đến yên vũ lâu tiêu phí ngươi có thể cầm tới người này tiêu phí kim ngạch năm phần trăm trích phần trăm nếu như bản thân ngươi là hội viên như vậy ngươi đề cử người sẽ đăng ký tại ngươi thẻ hội viên bên trên về sau hắn mời người ngươi có thể cầm tới ba phần trăm trích phần trăm hắn mời người lại mời người khác ngươi có thể cầm tới một phần trăm trích phần trăm cái này trích phần trăm là cả đợi chế chỉ cần những người này ở đây cửa hàng bách hóa mua sắm ngươi cũng sẽ cầm tới tiền số tiền này sẽ tích lũy tại ngươi thẻ hội viên bên trên một tháng một kế toán hy vọng mọi người nhiều hơn kéo người đây là một cái phát tài tiền lãi cơ hội bỏ qua cam đoan ngươi ruột đều sẽ hối hở thanh cửa hàng bách hóa thu ngân sử dụng chính là hệ thống cụ hóa ra máy thu tiền khí x o á t t h ẻ hội viên có thể trực tiếp liên tiếp đến hệ thống hậu trường số liệu thao tác vô cùng thuận tiện nếu có người dám can đảm trộm đồ vật như vậy hắn bước ra cửa hàng bách hóa trong nháy mắt liền sẽ vang lên cảnh báo về phần đầy ra cái này hoạt động là giang vân p h ạ m căn cứ kiếp trước siêu thị cùng một chút cửa hàng hội viên chế kết hợp thẳng chuyển tiêu hình thức thiết kế ra được phương án hắn mục đích làm như vậy kỳ thật chính là khiến cái này người giúp hắn đánh quảng cáo mặc dù chỉ là để bọn hắn kéo người đến cửa hàng bách hóa mua đồ vật nhưng là người của ngươi đều tới có muốn ăn hay không cơm muốn hay không uống rượu? muốn hay không cực hai thanh s á t trời đã tối ngươi có muốn hay không lưu lại ở trọ sau đó còn có thể lấy điểm mang mặt kéo theo toàn bộ thất h i ệ p chân phát triển kinh tế phải biết loại này cả hai kết hợp hình thức đặt ở thời đại này vậy đơn giản là vô địch nhất là thẳng chuyển tiêu hình thức có thể xưng lợi hại nhất tiêu thụ hình thức chỉ cần có thể lôi ra một cái chính mình và đội ngươi liền có thể nằm đem tiền kiếm ở kiếp trước từ kinh tế cải cách sau tất cả thương nghiệp hình thức bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều không thể rời đi loại mô thức này bởi vì loại này kim tự tháp hình thức có thể để cho tất cả mọi người thu hoạch được lợi ích nhất là kim tự tháp ngọn tháp đột xuất nhất bất quá giang v â n phạm cũng không muốn đem cái này đổ vật khiến cho quá lớn không phải hắn liền trực tiếp đem 1.040 ánh nắng công trình k i ê m một bộ cấp năm ba tân chế rời ra ngoài dùng đây mới thực sự là dã man sinh trưởng kéo đầu người thần khí 1.040 t ừ tiền thế thế kỷ trước 98 n ă m đến đằng sau 23 năm một mực tồn tại ở một ít thành thị góc nhỏ nhất là lấy dọc rừng q u ế châu các loại bên trong tây bộ thành thị nhất là hung hăng ngang ngược rất nhiều người đều là bị thân thích bằng hữu lấy các loại lý do rụ rỗ đi qua và ổ cho cướp nó không giống với cái khác một chút truyền tiêu người đến địa phương về sau tại chỗ tịch thu cá nhân ngươi điện thoại thẻ căn cước thẻ ngân hàng các loại vật phẩm tay đấm chân đá buộc ngươi gia nhập bọn hắn mà 1.040 là thì là rộng rãi bọn hắn cũng sẽ không tịch thu ngươi bất luận cái gì đồ vật còn để ngươi xuất nhập tự do để ngươi mỗi ngày tại chính mình thân bằng cùng đi đi nghe giảng bài trải qua mấy ngày nghe giảng bài tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong bị bọn hắn tẩy não sau đó tự nguyện bỏ tiền gia nhập về phần không nguyện ý bọn hắn cũng không cưỡng bách sẽ đem ngươi đưa trở về cho nên nếu là có tại ngoại địa dốc sức làm thân bằng hảo hữu bảo ngươi đi qua chơi ngươi nhất định phải đề cao cảnh giác chú ý cẩ tiền thể sách đầy miệng bảo hiểm ngành nghề dùng chính là cấp năm ba tân chế hán kiếm tiền trình độ chư quân tự hành tưởng t ư ợ n g đi xử lý hội viên đánh chín mươi giảm giá đồ tốt ta muốn làm ta giới thiệu người tới mua đồ vật trả lại cho ta tiền có loại chuyện tốt này thế đơn giản kinh khủng đến cực điểm ta đơn giản tính toàn d ư ớ i cái này cũng không ít giấy a h ọ p lại ta mở rộng đến mua đồ vật càng nhiều người ta cầm tiền càng nhiều vậy ta chẳng phải là mỗi ngày đều có thể uống yên vũ lâu đặc thù cung ứng rượu sao tại cửa hàng bách hóa cửa ra vào chờ đợi gầy dựng đám người nghe song giang vân phàm giảng hoạt động từng cái khiếp sợ không gì á n m kịp loại này mới là hội viên chế độ cùng kim tự tháp tiêu thụ hình thức để bọn hắn quả thực mở rộng tầm mắt nguyên lai thương nghiệp còn có thể dạng này chơi không hổ là yên vũ lâu cửa hàng bách hóa gầy dựng tin tức vừa mới công bố có rất nhiều sớm đã chờ tại cửa hàng cửa ra vào người liền bắt đầu đi đến sông bộ dáng kia cực kỳ giống kiếp trước lao đầu lao thái thái đụng phải siêu thị đưa trứng gà hoạt động nao nhau tiến về tranh mua trả diện cái này không phải liền là yên vũ lâu trước kia bán qua nước mà sao cũng không phải lưu ly tài liệu gì thật nhiều đều là yên vũ lâu trước kia tiêu thụ qua đồ vật ta lúc ấy không có c ấ p được hiện tại nơi này lại có nhiều như vậy còn tiện nghi không biết gấp bao nhiêu lần nhất định phải mua ngoa tạo cái này quay về cam ngọc lộ hiệu quả thật l nữ bức có thể trong nháy mắt khôi phục một thành thương thế mua cái kia q u ý nguyên t i ể u cũng lợi hại đại t ô n g sư trở xuống uống có thể tăng lên một nửa chân khí hồi phục tốc độ đồng thời bảo trì một khắc đồng hồ mua ha ha ta tranh mua đến c h u i này tỉnh lương trường kiếm rốt cục có thể đem ta đồng nát sắt vụn ném đi tràn vào cửa hàng bách hóa chung khách hàng một bên đi dạo một bên chân kinh n h a o nhao hóa thành mua mua đ ạ i quân nhìn thấy muốn mua đồ vật căn bản không có biện pháp dừng tay tính tiền thời điểm phần lớn gọi thẳng muốn chặt tay cũng không ít có đầu v ó c buôn bán người ngạy cảm đã nhận ra yên vũ lâu hoạt động lần này bên trong cơ hội buôn bán tại đi dạo một vòng cửa hàng bách hóa về sau trước tiên làm thẻ hội viên sau đó lập tức ra ngoài tuyên truyền kéo người đi đây là yên vũ lâu cho ra một cái to lớn tiền lãi a có thể h ư n g đến đầu canh ai liền kiếm một rồi cửa hàng bách hóa gầy dựng có thể nói dẫn nổ toàn bộ thất hiệp chân đồng thời tin tức này lấy cực nhanh tốc độ h Ừm. làm sao nơi này náo nhiệt như vậy lúc này t i ê n vũ lâu ngoài cửa lớn đi tới một đạo bóng người chương hai trăm ba mươi sáu hoàng dược sư tới cửa cửa hàng bách hóa nóng này có chút vượt qua giang vân p h ạ m m ó n g ớ n hắn vội vàng đem hậu viện đông tư ơ ngọc n g mặc tiểu bối cùng làm việc v ậ t lâm bình c h i cùng nhau gọi tới trước giúp đỡ lấy thượng quan hải đường đem cục diện trước mắt ứng phó tốt làm xong n h ữ n g này hắn hướng bày hàng phương hướng đi đến đối diện liền thấy ngoài cửa tiến đến một người n i ê n kỷ của hát nước chừng ba bốn mươi tuổi diện mà bên ngoài gầy gò dáng vóc cao gầy phong thái tuyển thoải mái tiêu sơ hiên cử Trầm t ĩ người h như thần, n mặc thanh y t h ẳ n g suýt đầu đội cùng màu khăn v ô n g một bộ văn sĩ bộ g á n g t í n h danh hoàng dược sư tuổi tác bốn mươi ba tuổi tu h vi đại tông sư sơ kỳ thân phận đào hoa đ à o chủ đông tà võ học linh nam bộ phu sơn g trâm b á t quái phương vị kỳ môn n g ũ truyện bích ba trường pháp phách không quyền lan hoa p h ấ t huy thủ đạn chỉ thần thông ngọc lộ thôi ngân kiếm l ạ c anh thần kiếm tiêu ngọc kiếm pháp là anh thần kiếm trưởng toàn phòng tàu diệt tối đông phong、Tuyệt、kỹ bích hải triều sinh khúc thiên cơ mắt xem xếp hạ năm nhìn thấy đối phương tính danh m ộ t khắc này giang v â n p h ạ m không khỏi ánh mắt trong nháy mắt chấn động hoàng dược sư hoàng lao tả kiếp trước mọi người đối với hắn đánh giá là ly kinh bạn đạo cuồng ngạo không bị trói buộc chán ghét thế tục trọng tình trọng nghĩa cách quần t ắ c thế quái đản quái gở t ậ y t à i khinh người tiêu sái thoải mái làm người trên thông thiên văn hạ thông địa lý ngũ hành b ắ t quái kỳ môn đột giáp cẩm kỳ thương họa thậm chí thủy lọi nông nghiệp kinh tế binh hơi các loại cũng không một không hiểu không gì không giỏi hắn nhất là thống hận nho ra văn hóa phản đối kẻ thống trị bảo hộ chính mình thống trị bộ kia lệ giáo dám nói ra một chút dân chúng không dám nói ra t i ế u lòng nhưng mà hắn lại kính trọng nhất trung thần hiếu tử bởi vì hắn cho rằng kia là đại thể cùng lúc đó hoàng dược sư làm giàu sử cũng không quá h à o quang lúc tuổi còn trẻ tung hoành tứ hải bất luận quan lại giàu thất vẫn là đạo tặc sân phi chỉ cần có hắn coi trọng kỳ chân dị bảo hắn sẽ dùng các loại phương thức đạt được như ăn cướp trắng trọn cứng gián tác tối trộm lan trộm hoàng lao tả cướp giàu không tế bẩn đem giành được tất cả tiền tài đều tế chính mình bẩn hiệp nghĩa với hắn mà nói chính là một đống rắc rưởi hắn chỉ đối với mình người tốt mà lại một khi người một nhà chọc phải chính mình thủ đoạn của hắn cũng là tuyệt không ôn hòa cái kia mấy cái đồ đệ chính là ví dụ chứng minh. hoặc là dọa đến trốn hoặc là bị đánh gãy chân hắn duy chỉ có đối với mình thê t ử tâm h tình đến cực điểm đối nữ nhi cũng là không thể thế nhưng là cái mười phần nữ nhi nô ngoài ra tiêu đào hoa đ ả o cũng là hắn cực chiếm điểm này từ đào hoa đ ả o phụ cận bờ biển ngư dân bên trong liền có thể t h ấ y đốn bọn hắn sợ đào hoa đ ả o giống như xà hạt tướng dối không dám gần đ ả o bốn mươi dặm trong vòng nếu có người nói ra đào hoa đ ả o danh tự mặc cho ra bao nhiêu tiền vàng cũng không thuyền biển thuyền đánh cá dám đi cho nên nói hoàng lao tả tính cách có thể nói là mười phần mâu thuẫn hắn ông tà xưng hào thật sự là hoàn toàn xứng đáng nhưng hắn bãi phỏng yên vũ lâu sẽ không phải là vì hoàng dung tới a nghĩ được như vậy giang v â n phạm lập tức có chút nhũng mày lập tức hắn liền mỉm cười tiến lên chắp tay nói ra nguyên lai là hoàng dược sư tại hạ yên vũ lâu trưởng quỹ giang v â n phạm ngưỡng mộ đã lâu hoàng dược sư nghe được giang v â n phạm nguyên bản mặt mũi bình tĩnh không khỏi lạnh ba phần có chút kiệt ngạo nói ra ta nhưng không đảm đương nổi yên vũ lâu kính đã lâu a giang v â n phạm thấy thế cũng không thèm để ý mà là cười cười tiếp lấy nói ra hoàng dược sư này đến là vì nhìn hoàng dung cô nương a nói xong chào hỏi lâm bình chỉ tới về phía sau chủ đem hoàng dung tìm đến hoàng dược sư hử lạnh một tiếng sâu kín nói ra Ta đào đào c á hoàng lao tả r n đi quả n thực không yên lòng nữ nhi an nguy lúc này mới bất đắc dĩ vi phạm chính mình lập hạ đời này không ra đ à o hoa đảo lợi thế từ đảo hoa đảo sau khi ra ngoài hắn liền tìm chung quanh tìm hiểu hoàng dung tin tức hoàng lao tả thăm dò được gần nhất thanh danh lên cao yên vũ lâu có một vị bích ngọc tuổi tác mỹ thiếu nữ đầu bếp nữ tay người vượt qua ngự dụng đầu bếp nhất là hắn nghe được những cái này tên món ăn lúc này xác định đây chính là chính mình nữ nhi hoàng dung thế là hắn liền từ cực đông c h i địa đảo hoa đảo một đường hướng tây đi tới thất hiệp c h ấ n giang v â n phạm nghe được hoàng lão tả ấm áp cười một tiếng nói ra hoàng dược sư cứ yên tâm đi hoàng dung cô nương tại yên vũ lâu sinh hoạt rất tốt càng là ta yên vũ lâu hạch tâm nhân viên chờ người phía sau tay sung túc ta sẽ để cho hoàng dung cô nương trở về thăm người thân Lúc này, Hoàng Dung nhảy nhót tương bừng ngươi làm sao từ đảo bên trên xuống tới còn tới chỗ này tới a đi đường xa như vậy ngươi khẳng định mẹ ệ muốn chết rồi a hoàng dung như chuông bạc thanh â m như liên hoàn châu giống như chuyển đến trong giọng nói tràn đầy cảm động cùng quan tâm chi ý hoàng dược sư vốn định ra vẻ uy nghiêm thuyết giáo hoàng dung vài câu nhưng nhìn thấy nữ nhi dáng vẻ hắn không khỏi trong nháy mắt mềm lòng hắn đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra ngươi đi lần này chính là lâu như vậy cha ngươi ta lại làm sao có thể yên tâm một mình ngươi trong giang hồ hành tàu đâu ngươi ngược lại tốt vô thanh vô tức chạy đến nơi đây làm cái đ ầ biết liền cái tin cũng không trở về chỗ nào còn nhận ra ta cái này cha a chương hai trăm ba mươi bảy khuyên bảo hoàng dược sư k h ú c mắc hoàng dung bị hoàng dược sư làm cho có chút xấu hổ xác thực nàng lần này rời nhà trốn đi là thật có chút tùy hứng nhìn xem cha mình lo lắng cho mình ăn g uy không tiếc ngang qua toàn bộ đại tống đến tìm nàng hoàng dung trong lòng rất là bắn k văn cha quay đầu nữ nhi làm cho ngươi một bản rượu ngon đồ ăn ngươi hẳn là thật lâu không có ăn nữ nhi làm thức ăn đi coi như là cho cha ngươi bồi cái không phải ta tại yên vũ lâu thế nhưng là vừa học đến thật nhiều món ăn mới p h ẩ m đây đến thời điểm toàn bộ đều làm cho ngươi nếm thử tươi có được hay không vậy hoàng dung mặt lộ vẻ hoạt bắt ý cười đối hoàng dược sư làm lúc nói hoàng dược sư gặp hoàng dung nói như vậy trong lòng lúc này cũng không có gì tức giận nhưng ngữ khí nhưng như cũ uy nghiêm t ố t cha ngươi ta liền tiếp nhận ngươi h ã y n ấ y ta cũng phải đ ế m thử bây giờ người cái này thiên hạ đầu bếp nổi danh tay nghề có phải hay không so trước tiệc càng thêm tiến bộ một đường đến nay tiên vũ lâu các loại thần bí nghe đồn cũng làm cho hoàng dược sư đối với nơi này có một cái tương đối rõ ràng nhận biết một người trạng thái tinh thần là giả không ra được nhìn thấy hoàng dung hoạt bát sáng sửa thân sắc hoàng dược sư liền biết rõ hoàng dung ở chỗ này cũng không nhận được cái gì ngược đái thêm nữa nàng toàn thân tiên t i ê n cảnh giới chân khí ba động so v ừ a ra ra môn lúc tu vi so c h ọ n vẹn vượt qua hai cái đại cảnh giới cái này tốc độ tiến bộ đơn giản kinh khủng đối với cái này hoàng dược sư c h ợ t cũng bỏ đi tâm chuẩn bị ở chỗ này ăn bữa cơm liền quay về đảo hoa đảo thừa dịp hoàng dung như bếp sau chuẩn bị thức ăn thời điểm hoàng dược sư tìm một cái yên lặng địa phương ngồi xuống giang vân phàm nhìn hắn không có tới quầy hàng khiêu chiến phụ sinh nhược mộng ý tứ không khỏi hướng hắn đi tới hắn hướng hoàng dược sư hỏi hoàng dược sư một đường xa đi tới đây rất là vất vả thừa này đúng không vì sao không khiêu chiến một cái ta yên vũ lâu phụ sinh nhược mộng đâu chẳng lẽ hoàng dược sư ngươi không có cái gì tâm nguyện, cần yên vũ lâu để hoàn thành sao? hoàng dược sư nghe vậy nhãn thần quét mắt tới lạnh lùng nói ra đã ngươi nói như vậy vậy ta khiêu chiến thành công có thể hay không đem ta nữ nhi mang vế giang vân p h ạ m ngữ khí dừng lại cười khẽ hai tiếng nói ra nếu như ngươi khiêu chiến thành công t ă n g thêm hoàng dung cô nương bản thân tự nguyện đi theo ngươi trở về tâm nguyện này từ không gì không thể nghe nói như thế hoàng dược sư lập tức hứng thú nhưng hắn vừa đứng dậy liền nghĩ lại bây giờ dung nhị ở chỗ này tiên bộ như bay mình nếu là đem nàng mang về đ ả o hoa đảo chẳng phải là làm trễ nải nàng đoạn mất nàng cơ d u ê n nói như vậy cũng quá ích kỷ nhưng là đứng đều đứng lên lại tọa hạ cũng không tốt lắm rứt khoát l bốn cựu âm chân kinh bản đầy đủ giang v â n phạm đối hoàng dược sư có bản đầy đủ cựu âm chân kinh là cảm giác được hơi kinh ngạc nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút cái này cũng không có gì ngạc nhiên dù sao cũng là tổng võ thế giới xuất hiện sai lầm là rất bình thường hoàng dược sư nghe được hạng thứ hai tuyển h ạ n g lúc không k h ỏ i thần sắc cảm đạo thê tử phùng hành chết là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức nếu không phải hoàng dung rời đạo hắn đã sớm chuẩn bị chế tạo gì nước hoa thuyền ra biển tuất tỉnh nhưng là giờ khắc này hoàng dược sư tìm tới chính mình khiêu chiến mục đích hắn muốn thử một chút có thể hay không thông qua khiêu chiến để yên vũ lâu cứu trở về phùng hành thực sự không được để hắn có thể gặp lại thê tử một mặt cũng được hoàng dược sư lúc này hỏi ta nghe nói yên vũ lâu giúp đại minh thiết đảm thần hầu chu vô thị cứu sống một cái người chết sống lại ta nghĩ biết rõ nếu là không có thi thể tình hồ dưới các ngươi có thể hay không đem người phục sinh lại hoặc là có thể hay không để cho ta cùng đã qua đời vong thê gặp lại trên một mặt ngay vậy giang vân p h ạ m thẳng tắp nhìn xem hoàng dược sư gặp hắn trong mắt ẩn chứa chờ mong c ù n g bất an trong lòng không khỏi vì hắn đối với mình phu nhân phùng hành tình cảm biểu thị k í n h nghệ suy tư một cái giang vân phùng hành tình cảm biểu thị kính nghệ nhưng là ngươi nguyện vọng lớn nhỏ ở một mức độ rất lớn quyết định ngươi khiêu chiến độ khó mà công lực cảnh giới khí vận nghị lực các loại chỉ là có thể ảnh hưởng khiêu chiến sát xuất thành công ta cũng cho ngươi thấu cái ngọn n g ư ờ n ngươi yêu cầu hai cái này tâm nguyện cái thứ nhất tâm nguyện lấy ngươi trước mắt tình huống khiêu chiến hoàn thành khả năng đơn giản cực kỳ bẽ nhỏ cái sau thì tương đối sát xuất thành công sẽ cao rất nhiều cho nên ngươi tại khiêu chiến trước đó nhất định phải nghĩ cho kỹ lựa chọn như thế nào cuối cùng lại thuận tiện nói một câu trước đây hoàng dung cô nương chính là môn phục sinh nàng mẫu thân cho nên khiêu chiến thất bại lưu tại yên vũ lâu nàng là không muốn ngươi trong mỗi ngày quá mức thương tâm khổ sở dù sao sinh hoạt vẫn là phải nhìn về phía trước hoàng dược sư nghe xong trong lòng vạn p h ầ n phức tạp nhất là nghe được hoàng dung mục đích trong lòng của hắn càng là có một loại không nói ra được tư vị những năm này hắn một bước đều không bước ra đảo hoa đ ả o mỗi ngày trông coi phùng hành mộ ngày càng tiểu tụy đối hoàng dung đúng là không để ý đến rất nhiều nhìn về phía trước đúng vậy à hắn còn có một cái nữ nhi hắn không thể cứ như vậy tùy tiện từ bỏ sinh mệnh nghĩ được như vậy hoàng dược sư nhãn thần dần trở nên kiên định giờ khắc này cũng ở trong lòng làm xong dự định hắn xưa nay chưa thấy hướng giang văn p h ạ m thi lễ một cái nói ra đa tạ trưởng quỹ khuyên bảo tại ta ta nghĩ kỹ ta lựa chọn thứ tư hạng làm khiêu chiến đại giới năm đó hoàng dược sự phu nhân phùng hành cũng là bởi vì cưỡng ép hồi ứ c mặc lương k i ử u âm chân kinh mà chết bây giờ hắn phải dùng k i ử u âm chân kinh đi l i ề u một phen được hay không được đều nhìn tiên ý giang văn p h ạ m gặp hắn làm ra lựa chọn phất tay háo vung lên ba chén phù sinh ngược mộng đã chống rông xuất hiện tại trên mặt bàn hắn chỉ vào ba chén rượu nói ra hoàng dược sư mời đi chương hai trăm ba mươi tám dược sư k i ê u chiến mộng như nhân sinh đến hắn mong muốn hoàng dược sư không có bất cứ chút do dự nào nhanh chân tiến lên trực tiếp liền bưng lên chén thứ nhất rượu trong máy mắt một cỗ nhu hỏa ánh sáng nương theo lấy mông lung rượu sương m ủ từ chén rượu bên trong tiêu tán ra như khói như mộng giống như đầy sao lập lòe vây quanh hoàng dược sư bên người hoàng dược sư nhìn trước mắt này tấm kỳ quan một thời gian không nói gì sau một khắc tất cả rượu sương m ủ cấp tốc t ụ long liên đối lấy này chút ít sáng mềm quan g mang cùng một chỗ hội tụ thành một nữ tử hình tượng x u y n t h u qua hơi có vẻ mông lung thân ảnh có thể rõ ràng xem đến nàng bề ngoài thanh lệ thoát tục có loại phong hoa tuyệt đại cảm gi nhìn thấy đạo này bóng người hoàng dược sư một thời gian cảm xúc kích động vài chục năm hắn đã trọn vẹn vài chục năm không nhìn thấy phùng hành khuôn mặt mỗi ngày có thể làm chỉ có thể thấy vẽ nghĩ người nhưng bức tranh cuối cùng không đủ tạ thực giờ này k h ắ c này phụ sinh n h ư ợ c m ộ n g dị cảnh lại đem phùng hành không sai chút nào hiện ra ra hoàng dược sư trong trí nhớ liên quan tới phùng hành g á n g vẽ cũng tại từ mơ hồ trở nên vô cùng rõ ràng hai hàng thanh lệ cũng kìm lòng không được từ khỏe mắt của hắn bên trong chảy ra giờ khác này hắn cảm giác chính mình chuyến này xuất hành tuyệt đối là mười mấy năm qua làm ra chính xác nhất lựa chọn、T. đây không phải là ta đại tổng ngũ tuyệt cao thủ một trong đông tả hoàng dược sư sao ngoa tạo thật sự chính là hắn hắn làm sao rơi lệ không thấy được hắn tại khiêu chiến phủ sinh n h ư ợ c n ộ n g sao trong rượu dị tượng biến ra một nữ tử lại nhìn trạng thái của hắn bây giờ nữ tử kia t á m thành là hắn vong thê hoàng dược sư cái gì thời điểm có thê tử trên giang hồ đã vài chục năm không có tin tức của hắn có thể để cho hắn một cái h ỉ nộ vô thường đại cao thủ hiện ra hành động như vậy hắn nhất định rất yêu nữ tử này ta ngược lại thật ra tán thành vong thê t u y ế t pháp này nếu là nói như vậy hắn cũng không phải là muốn cứu sống hắn vong thê a khó mà nói ta liền chưa thấy qua ông phục sinh người chết tâm nguyện đến yên vũ lâu người chồng có có thể khiêu chiến thành công theo đi cửa hàng bách hóa mua đồ vật dòng người dần dần trở về đại sành bọn hắn nhìn thấy hoàng lão tà tại khiêu chiến từng cái đều rất là trấn kinh mà bên này hoàng dược sư trong chén dị cảnh đã tiêu tán hắn ngây người tại chỗ thật lâu thở dài một tiếng lập tức đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch vê anh quanh người hắn chân khí đột nhiên chấn động đại tông sư khí thế lộ ra không thể nghi ngờ chỉ là chén thứ nhất rượu hoàng dược sư liền đã không thể không buộc phát toàn bộ thực lực đi đôi kháng đổi lấy một t u ế n thanh tĩnh bởi vì hắn không nguyện ý cứ như vậy nga xuống cho ta đứng vững. chiến c h ó n g dâng lên ở giữa hoàng dược sư tựa hồ thấy được chính mình thê t ử đang hướng về m ì n h mắc kia ôn nhu bộ dáng làm hắn như xỉ như say a hành chờ ta suy nghĩ càng thêm hỗn độn ở giữa hoàng dược sư cưỡng ép uống xong chén thứ hai rượu giờ khắc này thời gian phảng phất dừng lại ý thức của hắn trở nên vô hạn không m i n h phùng hành thân ảnh thình lình xuất hiện ở bên cạnh hắn hồi lâu không thấy phu quân của ta a hành hai người bốn mắt nhìn nhau chăm chú ôm nhau cùng một chỗ trong đại sảnh giang vân phàm bất đắc dĩ đem hoàng dược sư thân thể kéo lên cho hắn chút xuống còn lại ly kia phù sinh được mộng không sai tại uống xong chén thứ hai rượu một khắc này hoàng dược sư liền triệt để say chết rồi phù sinh được ngộng ngộng như nhân sinh hoàng dược sư lúc này toàn bộ ý thức đều đắm chìm trong ý thức h ả i của mình bên trong cùng p h u n g hành tại mộng trung tướng hội giang vân phàm nhìn xem khỏe miệng lộ ra hạnh phúc mỉm cười hoàng dược sư trong lòng vạn phần phức tạp nhân sinh một trận hư không đại ngộng cảnh xuân tươi đẹp bạch thủ bất quá thoáng qua ai có thể nói lúc này nhóm chúng ta không phải sinh hoạt tại một cái khắc trận trong ngộng cảnh đấu hết thể hữu vi pháp như mộng nguyễn m ộ n nước như lộ cũng như điện ư n g tác như là xem nếu như mỗi người đều có thể trong ngộng đạt được ước muốn kia sao lại không phải một loại khác hạnh phúc đây chắc hẳn giờ này k h ắ c này hoàng dược sư đã đạt thành mong muốn về phần khiêu chiến thành công hay không đối với hắn mà nói đã không trọng yếu thất h i ệ p chân chân giới b i a t r ư ớ c một nhóm sáu người ngừng chân nơi đây cẩn thận nắm g nghĩa bi văn a cái này điên vũ lâu h ả o h ả o bá đạo một cái nhìn ước chừng hai mươi tám chín tuổi niên kỷ hán tử mặt lộ vẻ bất mắn nói hắn mặc một thân m ộ t mạc vải xanh quần áo phần eo thắt đầu thô dây có chân mang giày cỏ thô thủ đại cước thần xác chất phát cực kỳ giống một cái đốn tuổi tiểu phu lao tứ có gì nói ra lời ấy đâu một đạo hơi có vẻ thanh â m g i á n mua từ một người quần áo lam lũ hán tử trong miệng truyền ra tay phải hắn cầm một cây thô to thiết trượng nhí nước chừng chừng ba mươi tuổi mỏ nhọn g à o má sắc mặt bụi bẩn hai mắt trắng d ã là cái người mù đại ca cái này phía trên bi văn viết bất luận kẻ nào bất đắc d ì bất kỳ lý do gì tại thất hiệp chấn bên trong c h é m giết kẻ trái lệ chết tiều phu ăn mặc hán tử mỗi chữ mỗi câu thì thầm ha ha vẫn là rất bá đạo trụ trượng người mù mở miệng nói đại ca cái này chưa hẳn không phải chuyện tốt chúng ta người trong giang hồ tốt nhất xính hung đấu ác nếu như là tại loại này dòng người dạy đặc phiên trợ bên trong đánh nhau hơi không cẩn thận liền sẽ thương tới vô tội cái này i ê n vũ lâu định ra không cho phép động võ q u ý củ cũng ám hợp võ c h â n lý chỉ qua cái q u ý củ này định rất là khéo ước thúc giang hồ quân nhân đối bình dân bách tính mà nói là một cái rất tốt bảo hộ một người thư sinh ăn mặc người phân tích nói trong mắt lộ ra hào quang kỳ dị hàn thân mang hơi có vẻ cũ nát áo lam quần áo văn sĩ trên tay đong đưa một thanh rách dưới ô h ế giấy dầu phiến toàn thân cho người ta lộ ra một k â u hèo k ế t hủ lậu tú tài cảm giác đại ca, việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh đi yên vũ lâu đi đi chương hai trăm ba mươi chín giang nam thất q u o á i đến yên vũ lâu bên trong tới gần cửa ra vào một t r ư ơ n g trên mặt b à n bày đ ầ y các loại yên vũ lâu đặc sắc món ăn giang vân phàm ngồi tại trước b à n đang cùng từ say rượu bên trong tỉnh lại còn có chút vẫn chưa thỏa mãn hoàng dược sư cùng một chỗ đang ăn cơm hoàng dung ngồi tại hoàng dược sư bên cạnh hướng hắn không ngừng giới thiệu lấy món ăn trên mặt lộ ra một bộ vẻ tự đắc lúc này yên vũ lâu cửa chính liên tục đi vào năm nam một nữ người cầm đầu con mắt sáng tay chủ thiết trượng là cái người mủ đằng sau lần lượt đi tới người cách ăn mặc khác nhau rất có chức nghiệm phong cách thư sinh thiều phu mã phu tiểu thương cái gì cần có đ ề u có cuối cùng đi tới thì là một vị cầm trong tay trường kiếm nữ tử giang vân phàm nhìn thấy trước mắt cái này kỳ quái tổ hợp không khỏi trong nháy mắt nghĩ tới điều gì vội vàng mở ra thiên cơ mắt t h ấ y tới thiên tiên h hậu kỳ thân phận giang nam thất hiệp diệ u thủ thư sinh võ học phân cân t h á c cố thủ diệ u thủ không không thính danh hàn g tiểu h á n h tuổi tác ba mươi sáu tuổi thu vi thiên tiên h t r u n g kỳ thân phận giang nam thất hiệp việt nữ kiếm võ học việt nữ kiếm pháp quả nhiên thật là giang nam thất quái giang vân phạm không khỏi nghĩ lên kiếp trước nhìn x ạ điêu dứt bỏ quách tính cái này nhân vật chính bên ngoài giang nam thất quái có thể nói là toàn thư bên trong hiệp nghĩa trần nhà coi như so sánh toàn bộ võ hiệp bọn hắn tỉnh thần hiệp nghĩa cũng là g ử tên phía trước lão đại kha trấn ác ghét ác như cựu nhưng can nghĩa đảm, không sợ ờ địch, đồ đệ đòi, đối đưa đến chịu chết chứ quách quách chốt dục tác thà không chịu khuất phủ. Hán hiệp nghĩa, thật sâu ảnh hưởng tới đồ đệ quách tính một đòi, đối quách tính trưởng thành tới một trưởng dụng. Nhưng giáo sâu mấu là cái kia vừa thúi vừa cứng tính tỉnh hoàn toàn chính là một cái l ử n g mật cả đời bên trong không phải đang đánh nhau chính là tại đi đánh nhau trên đường mà lại hắn đánh nhau chuyên chọn cao thủ chỉ đánh đỉnh phong thi đấu đồng thời cơ hồ mỗi lần đều đánh không lại sau khi chiến bại chỉ để lại một câu muốn chém giết muốn d ó t thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được sau đó góp lấy cổ để cho người ta chặn càng là cống hiến một cái tên lạnh nhìn ta ánh mắt làm việc cũng không biết rõ hắn các huynh đệ khác là thế nào nhìn ra hắn ánh mắt lão nhị chu thông là giang nam thất quái bên trong túi khôn cũng là thất h i ệ p bên trong vũ lực thứ hai cao một tay trộm cắp bản lĩnh thần hồ kỳ thần còn lực lớn vô cùng đáng tiếc cuối cùng vội vàng lo gấp l ã o tam hàn bảo câu luận tướng ngựa kỹ thuật trong xạ điêu tuyệt đối được xưng tụng cử thế vô song có thể xưng nhất đại tướng mã đại sư l ã o tứ nam hy nhân một cái nói nói tiểu phu liền liền vũ khí đều là thuần cương đòn gánh cùng một thanh pha bữa lão ngũ trương a sinh làm đồ tể xuất thân am hiểu ngày công vì cứu hàn tiểu á n h mà chết hắn dù chết nhưng giang nam thất quái vẫn lấy thất hiệp tự cho mình là, cũng không. lướt qua trương a sinh có thể thấy được thất h i ệ p tình nghĩa thâm hậu lão lục toàn kim ế p h á p tiểu thương xuất thân lấy đòn cân l à thường luyện thành một bộ cao cường thương pháp lao thất hàn tiểu ánh giang nam trong thất quái duy nhất nữ tính tuổi tác nhỏ nhất cũng nhất làm cho người tiếp hận nàng việt nữ kiếm pháp là lịch đại vụ n v ặ t lẻ tẻ lưu truyền xuống chiến trận đối địch kiếm pháp nhưng t r u y ề n đến hàn tiểu ánh trong tay về sau nàng căn cứ việt nữ kiếm pháp nguyên chỉ chính mình tiến hành cải tạo từ lúc đầu ba mươi sáu đường đại biến tăng lên bốn mươi chín đường thay đổi nhỏ cái này biến động k h đến cuối h o n g y n l cùng cái này đã từng trên nam hồ hoạch thuyền như bay thiêu nữ lại vĩnh viễn nằm ở trên đảo hoa đảo giang nam thất khoai xuất thân đều là người buôn bán nhỏ chợ búa bình dân bọn hắn có thể từ tầng dưới chót nhất kiếm ra giang nam thất hiệp tên tuổi độ khó không dễ dàng tiếp chức bình dân hôn thành con lại chương ó t hai trăm bốn mươi giang nam thất quái cùng hoàng lão tà dương cùng bạc kiếm giang v â n phạm bị kha t r â n ác mở miệng đánh gậy suy nghĩ đứng dậy đón lấy nói nguyên lai là giang nam thất hiệp đến thăm tại hạ cũng là ngưỡng mộ chư vị hiệp nghĩa chi danh lâu vậy giang v â n phạm vừa dứt lời giang nam thất quái còn chưa lên tiếng hoàng dược sư lại mở miệng trước thử ta tưởng là ai tới đâu nguyên lai là các ngươi bọn này tự xưng là hiệp nghĩa mấy cái gia hỏa thật can đảm ngươi là người phương nào dám vũ n ụ c chúng ta kha trấn ác lúc này giận tím mặt nói tiếng nói của hắn vừa rơi xuống sau lưng mấy người còn lại nhao nhao cũng đi theo nội t r ư ở n g hoàng dược sư hoàng dược sư không nhanh không chậm nhấp một miếng rượu nhàn nhạt nói ra đ ô n g tả hoàng dược sư nghe được hắn tự báo danh hào kha trấn ác trong nháy mắt nghĩ đến hơn m ộ ư ơ i năm trước chuyện cũ hắn nhớ tới ngũ đệ trương a sinh chết cũng nhớ tới chính mình năm đó như thế nào mù hai mắt đây hết thảy đều cùng mai siêu phong thoát không ra quan hệ người khác có lẽ không rõ mai siêu phong nội tình nhưng hắn kha t r ấ n ác thế nhưng là đối với cái này rõ ràng h á c bạch song s á t bên trong thiết thi mai siêu phong đồng thi trần huyền phong đều là xuất từ đảo hoa đảo môn hạ mà hoàng dược sư chính là hai người bọn họ thụ nghiệp tân sư nghĩ tới đây kha t r ấ n ác lúc này tức giận dâng lên q u á t lớn nói nguyên lai là hoàng l ã o tả người l ã o tặc này dạy dỗ đệ tử làm hại giang hồ càng khiến cho ta ngũ đệ bỏ mình đại mạc ngươi liền không nên cho người trong thiên hạ một cái thuyết phát sao nguyên lai đây chính là hại chết ta ngũ ca kẻ thủ sư phụ hàn tiểu ánh nhìn chòng chọc vào hoàng dược sư trong lòng âm thầm suy nghĩ hoàng dược sư hơn m ộ ư ơ i năm đều không có đặt chân giang hồ đối mai siêu phong trần huyền phong hai người làm qua cái gì sự tình căn bản liền không biết rõ hắn bản thân t i ể u tính cách cao ngạo nói kia lời nói cũng là không phải cố ý nhằm vào giang nam thất q u á i hắn đ ố i trên giang hồ đại đa số nhân vật đều là coi thường ngoại trừ võ công cao cường cao thủ bên ngoài hoàng dược sư thật đúng là nhìn không lên a i nhưng kha chân ác lời nói này lại để cho hắn cảm giác được một trận chẳng biết tại sao hoàng dược sư không khỏi hừ lệnh nói đệ tử của ta đã sớm hơn m ư ơ i năm trước liền bị ta phân phát ra đảo để cho ta cho thuyết pháp quả thực là nói dỡn l ngươi ngươi đang chết, chết. ngươi lao tặc này nói cái gì cái gì gọi là ta ngũ đệ học nghệ không tin h lời này như thế ly kinh bạn đạo cùng tà ma có gì khác kha t h ấ n áp chế trụ một bên phẫn nộ năm người mở miệng nói ra quả nhiên có phải hay không một người nhà không tiến một gia môn ngươi hoàng lao tà làm việc lý niệm như là tà ma khó trách dạy dỗ h ắ c bạch song sát loại này làm hại giang hồ thai họa hoàng lao tả k h ẽ c a u mày nói h ắ c bạch song sát ta làm sao không biết mình có loại này danh hiệu đệ tử chu thông gặp hắn thần sắc không giống giả mạo khép lại trong tay cây quạt chậm rãi giải, giải thích nói h ắ c bạch song sát là một đôi vợ chồng nam cứ gọi là đồng t hát trần huyền phong nữ tên là thiết thì mai siêu phong hai người này chẳng lẽ thật không phải là hoàng đạo chủ đệ tử hoàng dược sư nghe được hai cái danh tự này không khỏi chấn động trong lòng là hai cái này ngượt đồ năm đó nếu không phải bọn hắn đánh cắp cửu âm chân kinh phần dưới trốn đi hắn thê tử phùng hành cũng sẽ không bởi vì cưỡng ép hồi ức cửu âm chân kinh nội dung cuối cùng khó sinh mà chết nhưng là cho dù là bọn hắn đang chết đó cũng là hắn hoàng lao tà đồ đệ chính hắn có thể thanh lý m ô n hộ người khác không thể được hoàng dược sư lường sáu người một chút nói ra không thể trần huyền phong cùng mai siêu phong chính là xuất từ ta đảo hoa đảo hắn vừa mới nói xong đại s ả n h bên trong có chút trà trộn giang h ồ nhiều năm thế hệ trước bắt đầu thảo luận nguyên lai năm đó hát bạch song sát vậy mà cùng đông tả có cái t ầ n quan hệ này Kiểu âm bạch cốt trào thi lần o này có độc ý tứ giang nam g tả hắn h truyền ự n thất r nghiệp cùng t một cái huynh đệ gây tại hát bạch song sắt trong tay h ắ c bạch song s á t lại có một cái chết tại giang nam thất h i ệ p trong tay cái này thế nhưng là sinh tử đại thụ cái này hoàng dược sư có thể hay không làm đồ đệ báo thù hoàng dược sư nghe đại sảnh bên t ta xong lạnh lùng cười nói đã như vậy các ngươi còn tìm ta muốn h ư n g cái gì thuyết pháp nếu không phải các ngươi xen vào việc của người khác huynh đệ của các ngươi như thế nào lại chết về phần ta kêu hai cái nhiệt g độ ta tự sẽ đi thanh lý môn hộ không cần đến các ngươi đến chó cầm con chuột giang nam thất quái bị hoàng dược sư cái này một lát liên tiếp châm t r ọ c làm cho nao dẫn tới cực điểm lúc này liền muốn tại yên vũ lâu trực tiếp đập thủ giang vân phạm gặp bọn hắn càng nhao nhao càng kịch liệt vội vàng đứng ra ngăn lại hắn võ lâm thần thoại cảnh giới uy áp trải qua gấp một ư ơ i tăng thêm có thể nói là kinh khủng đến cực điểm lập tức liền để kiếm bạc nội trương hai phe đội ngũ suy sụp xuống tới t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi một thành công chúng ta không tranh với ngươi luận huynh đệ chúng ta chọn trước chiến lại nói kha trấn áp phía trước một câu là nói với hoàng dược sư một câu tiếp theo thì là quay đầu đối sau lưng năm người lời n h ắ nhủ đại ca chúng ta khiêu chiến nếu là thành công. muốn hay không mời yên vũ lâu diệt mai siêu phong cũng coi như cho ngũ ca báo thủ một mực không nói lời nào toàn kim phát thình lình b ư ớ c lên một câu kha c h ấ n ác nghe xong đông nhiên trong tay thiết trượng chọc lấy một cái mặt đất tức giận nghiêm mặt nói lao lục lao ngũ thủ là huynh đệ chúng ta mấy cái tự mình đi báo tuyệt không thể mượn tay người khác người khác nếu là báo thủ không thành đó chính là tài nghệ không bằng người có chết thì thôi về sau lời ấy không cần nhắc lại toàn kim phát nghe vậy có chút hổ thẹn nhẹ gật đầu hạt i ể u á n h ở một bên thì có chút muốn nói lại thôi chu thông nhìn ra nàng có chuyện muốn nói lúc này hỏi thất muội ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói nghe được chu thông t r a hỏi hàn g tiểu ánh có chút do do dự dự nói ra nhị ca yên vũ lâu tự khai nghiệp đến nay nhưng tử không có qua để cho người ta khởi tử hoàn sinh tiền lệ chúng ta ôm mục đích này tới khiêu chiến chắc hẳn phu quân trên trời có linh thiêng cũng không muốn để nhóm chúng ta hưởng phí cái công phu này hoàng d ư ợ c sư nghe được mấy người bọn họ lại là muốn phục sinh người chết không khỏi tại chỗ cười ra tiếng phải biết hắn gái này đại tông sư đều không thể thành công giang nam thất vái cũng nghĩ đến nếm thử quả thực là người xỉ nói mộng người cười cái gì chúng ta huynh đệ sáu người tự đại mặc ra một đường nghe nói yên vũ lâu thần kỳ danh sưng không gì làm không được càng là có thể đem một cái người chết sống lại biến thành người sống tới nếm thử một phen lại có gì không thế kha chấn á c nghe được hoàng dược sư bật cười lập tức lại là giận không chỗ phát thiết chỉ cảm thấy nụ cười của hắn tràn đầy n i ệ m ai hoàng dược sư chỉ là nhẹ nhàng khoát tay á o nói ra không có gì ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến trong nhà một kiện về vui lúc này mới cất tiếng cười to chư vị tự hành x i n cứ tự nhiên phải tin tưởng chính mình nhất định có thể khiêu chiến thành công giang vân phạm nhìn xem hoàng dược sư hành động không khỏi khỏe miệng nết lên một cái thật sự là xấu tính xấu tính đây là điển hình chính mình không thành công cũng muốn kéo người khác xuống nước giang vân phạm không khỏi mở miệng khuyên đủ nói chư vị tha thứ ta nói thẳng các ngươi nếu là ôm tâm nguyện này tới khiêu chiến thất bại tỷ lệ có thể nói cực lớn không cân nhắc thay cái tâm nguyện sao tỷ như đổi thành mời yên vũ lâu giúp các ngươi diệt trừ mai siêu phong tâm nguyện này thông qua khiêu chiến khả năng liền sẽ rất lớn mỗi cái người khiêu chiến sát xuất thành công liên quan đến giang vân phạm tự thân ban thưởng hắn vẫn là hy vọng khiêu chiến người thành công càng nhiều càng tốt mà lại hắn đôi giang nam thất quái cản quan vẫn là rất không tệ kha trấn ác nói ra trưởng q u không cần nhiều lời bất luận thành công hay không chúng ta huynh đệ cũng muốn nếm thử một phen đã như vậy như vậy trong các ngươi ai chọn t r ư ớ c chiến giang v â n p h ạ m cũng không còn tiếp tục thuyết phục ánh mắt rơi vào mấy người trên thân hỏi kha trấn ác lập tức đi đầu nói ta là đại ca ta đến sung phong t r ư ờ n g quỹ mời nói ra điều kiện đi giang v â n p h ạ m thẩm tra một phen về sau g i ả n g đạo một ngươi giang nam thất h i ệ p phi thiên biên bức danh h ả o hai ngươi hiệp nghĩa c h i tâm ba ngươi toàn bộ khí vận bốn hàng ma trượng pháp bí tịch giang nam thất h i ệ p quả nhiên danh bất hư chuyển cái này kha trấn ác khiêu chiến tuyển hạng bên trong lại có hiệp nghĩa tri tâm cái này đủ chứng minh bọn hắn hiệp nghĩa là thật tuyệt đối không phải loại kia trong ngoài không bằng một ngụy q u tử không tệ yên vũ lâu có rất ít chuyên môn liệt kê ra đến cái nhân phẩm đức trước đó có mấy cái si tình người ngược lại là có tình cảm cái này tuyệt hạng hiệp nghĩa ta còn là lần đầu nhìn thấy nhìn thấy kha trấn ác khiêu chiến tuyệt hạng đại sành bên trong cả đám các loại đối giang nam thất hiệp cảm quan trong nháy mắt lên một cái cấp bậc nao nhau, nhau tán thưởng hắn là thật hiệp nghĩa người kha trấn ác nghe được hạng thứ hai nội dung lúc cũng là trong lòng ấm áp hiệp nghĩa chỉ tâm bị yên vũ lâu đơn độc liệt kê ra đến đây là một phần đáng quý kha trấn ác không có quá nhiều cân nhắc trực tiếp mở miệm nói ta tuyển bốn khiêu chiến của hắn rất nhanh bắt đầu cũng rất nh kha chấn ác một chén rượu mới vừa vào miệng nhất thời liền một đầu mới ngã xuống đất cho hắn rót rượu lại đem hắn mang lên một bên về sau giang nam thất quái những người còn lại á n lấy trình tự từng cái đi khiêu chiến sau đó từng cái từng cái say ngã rất nhanh liền đến viên hàn tiểu đánh khiêu chiến thế nhưng là lần này nàng cũng không có bước chính mình năm người kk theo gót một chén hai chén ba chén nàng vậy mà khó khăn chống nổi ba chén p h ụ sinh đ ư ợ c mộng hoàng d ư ợ c sư lúc đầu chính chuẩn bị chế dễ ước nhìn thấy một màn này lúc này đứng lên cái này sao có thể hắn đều là hai chén ngược lại hàn g tiểu ánh bất quá tiên tiên trung kỳ thực lực làm sao có thể chống nổi b ạ chén đồng thời cũng bắt đầu đi ra ngoài cái này khiến hoàng dược sư trăm mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ có kỳ tích giang vân phàm đối với cái này cũng rất là nghi hoặc hàn g tiểu ánh vì sao lại chống đỡ nổi đâu hắn đều làm xong giang nam thất quái toàn thể một chén ngược lại dự định giang vân phàm tuần tra một cái lúc này mới phát hiện hàn g tiểu ánh vậy mà cải biến tâm nguyện cái này khó trách tại mọi người nhìn chăm chú hàn tiểu ánh thất tha thất thể đi ra yên vũ lâu về sau lập tức giáng chống đỡ lấy cửa cột không để cho mình đổ xuống sau đó nặng nghề ngủ t i ế t đi chương hai trăm bốn mươi hai hàn tiểu ánh tâm nguyện chúc mừng t ú c chủ hàn tiểu ánh khiêu chiến thành công chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được nguyên bản việt nữ kiếm pháp chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được chiếu dạng ngọc sư t ử một tớt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được gian phòng số lượng thẻ thăng cấp một t r ư ờ n g giang v â n phạm một bên kêu gọi triệu mẫn đem hàn tiểu ánh dịu vào đến một bên trai nhìn xem ban thưởng đồ vật việt nữ kiếm pháp năm đó việt nữ á thanh từ trên thân bạch viên l ĩ n h nộ kiếm pháp kiếm pháp này nhập môn dễ khó tinh thông trọng ý cảnh nhẹ chiêu thức nhanh cực nhanh uy lực kinh người càng thêm chiêu số xảo diệu hậu phát chế nhân đã đạt tự nhiên mà thành hoàn cảnh đây chính là a thanh v i ệ t nữ kiếm pháp nhìn đến đây giang vân phạm hứng thú a thanh làm kim dung võ hiệp đ ệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng thế nhưng là nàng tâm tư đơn thuần cũng không có đem v i ệ t nữ kiếm pháp truyền thừa tiếp tâm tư hậu thế lưu truyền v i ệ t nữ kiếm pháp cũng đều là trước đây đi theo nàng qua loa học kiếm các binh sĩ bắt được a thanh kiếm pháp bên trong một tia thần vận xem mẹo vẽ h ồ học được chuyển xuống đằng sau lại trải qua không ngừng mà cả i biên tia viện nữ kiếm pháp trong đó chân ý sớm đã không biết đi nơi nào cái này nguyên bản viện nữ kiếm pháp có thể nói là mang theo sắc thái thần thoại tuyệt đối sẽ không trinh lệnh tại hiện có tại thế các đại đình tiêm kiếm pháp chiếu dạng ngọc sư tử chiếu dạng ngọc sư tử toàn thân trên dưới một màu trắng như tuyết không có nửa cái tàm bao đầu đến cuối dài một trượng vó đến sống lưng cao tắm thước có thể ngày đi ngàn dặm là ngựa bên trong c ự c phẩm hiện đã cất giữ chuồng ngựa bên trong không tệ lại là một thất ngàn dặm lương câu ngay tại giang vân p h ạ m đắm chìm thức xem xét ban thưởng thời điểm đại sảnh bên trong bởi vì hàn tiểu đánh khiêu chiến thành công một chuyện đưa tới sóng to gió lớn tuốt g i a hỏa giang nam thất g h i ệ p bọn hắn trước đó không phải nói muốn phục sinh bọn hắn lao ngũ sao đây là muốn thành công không thể tin được sao lại có thể như thế đây nhiều cao thủ như vậy đều không thành công việt nữ kiếm hàn tiểu đánh lại thành công nàng chẳng lẽ là cái gì đại khí v ậ người n không hiểu rõ cái này không có lý do a chờ bọn hắn tỉnh rượu nhóm chúng ta liền biết rõ kết quả chờ ta tốt cháy bỏng a đám người không biết hàn tiểu đánh thay đổi tâm nguyện còn tưởng rằng nàng là ô m phục sinh trương á sinh tâm nguyện khiêu chiến thành công đây ăn dưa ăn một nửa loại cảm giác khó chịu này để bọn hắn không trên không dưới chỉ cảm thấy bọn hắn tỉnh rượu thời gian quả thực dài ràng g i t một chút qua hồi lâu giang nam thất quái vị trí thứ năm dần dần tỉnh lại bọn hắn g i a lẫn nhau lẫn nhau hỏi đến lại phát hiện không ai khiêu chiến thành công lập tức sinh lòng người phải làm hàn tiểu ánh tỉnh lại cáo chi bọn hắn khiêu chiến thành công thời điểm bọn hắn lại trong nháy mắt trở nên mừng rỡ như điên thất muội ngươi ngươi thật khiêu chiến thành công kha chân ác kích động đều nói không lưu loát chu thông cũng rất là chân kinh vội và nói g n thất muội ngươi còn chờ cái gì nhanh trưởng quỹ nơi đó nói tâm nguyện đi hàn bảo câu nam hy nhân toàn kim phát cũng là kích động thúc giục hàn tiểu ánh nhưng hàn tiểu ánh sắp mặt lại lộ ra may phần dị dạng nàng do dự mở miệng nói chư vị huynh trưởng ta không có dựa theo chúng ta trước khi đến nước định đi khiêu chiến ta thay đổi tâm nguyện cái gì thất bội ngươi ngươi kha c h ấ n áp tâm tình liền tựa như trong nháy mắt từ đám mây ngã vào đáy cốc chu thông cũng là vạn phần kinh ngạc nhưng hắn vội vàng hồi thật lại d o hỏi thất bội vậy ngươi đến tột u cùng là đổi thành cái gì tâm nguyện không đợi hàn tiểu ánh nói chuyện kha c h ấ n áp dùng chỉ tiết rèn sát không thành thép giọng điệu nói ra thất bội lao ngũ thế nhưng là người trong lòng của ngươi ngươi ngươi sao có thể đổi tâm nguyện ngươi làm như vậy xứng đáng hắn sao hàn tiểu ánh im lặng không nói không có trả lời hai người bọn họ trực tiếp đi hướng giang vân phạm trịnh trọng nói ra ta khẩn cầu yên vũ lâu để cho ta đại ca kha chấn áp gặp lại con minh để hắn thoát khỏi người mù thân phận nguyên lai hàn tiểu á n h tâm nguyện là cái này vậy liên khó trách làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng nàng là muốn cho bọn hắn cái tia chết hơn mười năm huynh đệ một lần nữa phục sinh đây đây là lựa chọn sáng suốt minh biết rõ để cho người ta khởi tử hoàn sinh muôn vàn khó khăn không bằng lựa chọn một cái độ khó nhỏ tâm nguyện giang nam thất h i ệ p thật sự là tình thâm nghĩa trọng giữa lẫn nhau tâm nguyện vậy mà đều không phải vì chính mình cân nhắc thật sự là bội phục cực kỳ trong cả đời nếu là có thể có giống giang nam thất nghiệp không tiếc c đám người nghe được hàn tiểu gánh tâm nguyện lúc lập tức bừng tỉnh đại ngộ nhao nhao đ ố i hắn tán thưởng không thôi càng là đối với giang nam thất hiệp tình nghĩa biểu thị hâm mộ hàn tiểu gánh khiêu chiến thành công xin đem kha trấn ác đưa đến hậu viện vì đó t r ị liệu con mắt khiến cho gặp lại quang minh kha trấn ác nghe được hàn tiểu gánh tâm nguyện về sau thân hình đại trấn chỉ trích hàn tiểu gánh lời nói lập tức một câu cũng nói không ra ngoài trong chấp nhóm này hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng hổ thẹn cũng đang vì mình vừa rồi chỉ trích hàn tiểu á n h mà cảm thấy xấu hổ thất muội ngươi, ngươi cái này phần tình nghĩa này để đại ca làm sao chịu nổi a kha trấn ác trong lòng vạn Cách đ ộ nói g lời n đều có c h ú tâm ngẹn nào. à h tình i h của nàng cũng ó đem b theo đó xa suốt số dưới giang vân phàm đi đến đến đây nói ra tình yên vũ lâu sắp giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện này kha đại hiệp đi theo ta đi nói xong hắn liền mang theo cảm xúc còn có chút kích động kha trấn ác đi hậu viện chương hai trăm bốn mươi ba kha trấn ác gặp lại bình minh thất h i ệ p cùng uống bít huyết anh hùng lệ qua tốt một một lát giang vân p h ạ m cùng kha trấn ác một trước một sau về tới lại sành mà kha trấn ác hai mắt quân lấy một vòng băng gạc đi vào sau quầy giang vân p h ạ m nói với kha trấn ác kha đại hiệp hiện tại ngươi có thể mở ra nhớ kỹ mở mắt thời điểm nhất định phải trượm thích ứng tia sáng về sau sẽ chậm chậm c h ậ to kha trấn ác nhẹ gật đầu đem trong tay thiết trượm dựa vào ở một bên sau đó từng tầng từng tầng mở ra băng gạc hắn chậm rãi mở mắt ra tia sáng cũng theo đó đâm vào cặp mắt của hắn bên trong nương theo lấy quang mang chiếu s ạ nhòi nhói nước mắt trong nháy mắt liền như là đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng thẳng tắp chạy xuôi mà ra ước chừng qua mấy phút kha t r â n ác rốt cục thích thứ ngoại giới quang mang hắn triệt để mở hai mắt ra đập vào mi mắt chính là hắn nghĩa đ ể nghĩa ngụy nhóm nhìn xem bọn hắn đã hơi có vẻ giàn mua r u n g nhan tăng thêm gặp lại quang minh vui sướng trong lòng đối hàng tiểu gánh cảm kích kha chân ác một thời gian trăm mối cảm xúc n g ngang nội tâm ngũ vị tập trần nhất thời khóc lớn ra nhiều năm như vậy hoang mạc chuyến đi để các ngươi mà lại kết quả là ta cái này lão già mù còn muốn dựa vào chính mình muộn m u ộ i mới lấy gặp lại quan minh ta ta thật sự là khó mà nói nên lời nói nói kha chấn ác khó mà ư ớ c chế nội tâm của mình không khỏi khóc lên thấy tình cảnh này còn lại năm người cũng không nhịn được lã trã giới lệ trang diện làm cho người quan trì đ ộ n g dung kha đại hiệp con mắt của ngươi vừa mới phụ c minh dạng này khóc xuống dưới có khả năng để con mắt lần nữa tổn thương mời ngươi thoáng khống chế hạ cảm xúc đừng để ngươi nghĩa mội một phen tâm huyết vô phí g i a vân phàm mở miệng đánh gãy bọn hắn p h í tỉnh kha trấn ác nghe vậy lao đi khỏe mắt nước mắt quay người lần nữa hướng giang vân phạm nói lời cảm tạ nói kha trấn ác ở chỗ này đ a tạ t r ư ở n g quỹ cái này c h ị liệu hai mắt tân tình thật sự là khó mà là báo giang vân phạm nói ra ngươi không cần cám ơn ta đây là yên vũ lâu ứng làm sự tỉnh ta biết giang nam thất hiệp từng cái đều là hiệp nghĩa người dưới mắt các ngươi khiêu chiến xong xuôi có thể mua sắm ta yên vũ lâu bích huyết anh hùng lệ cùng đồng khí liên tri tiểu kha trấn ác thuận giang vân phạm ngón tay phương hướng nhìn lại cái này hai khoản rượu các ngươi uống xong nhất định sẽ thoát thai hoa cốt trở thành toàn bộ thiên hạ nổi danh cường giả giang vân phạm ở một bên giang đạo tên ngươi thật đúng là đừng nói giang nam thất quái a không thất nghiệp bọn hắn thật sự chính là phù hợp những rượu này a hiệp những g người xác thực xứng đáng anh hùng danh sưng tăng thêm bọn hắn h u y n h đệ kết nghĩa ở giữa tỉnh thâm nghĩa trọng lại uống hạ đồng khí liên t r i tiểu quay quay giang nam thất hiệp lần này trực tiếp c ấ t c á n h a đáng tiếc ta hành tẩu giang hồ lúc thân bất do kỳ việc trái với lương tâm làm được nhiều cũng không có xông ra cái gì tên tuổi thực sự không có tư cách uống bích huyết anh hùng lệ ta sợ có phản hiệu quả còn không phải sao từ khi t i ê u đại hiệp a không tiêu đại hiệp cái thứ nhất uống bích huyết anh hùng lệ về sau đằng sau có thật nhiều không tin tả kẻ xui xẹo đi uống kết quả từng cái thực lực hạ thấp lớn không bao lâu liền bị cựu gia thăm dò được tin tức chết tại cựu gia trên tay lao t h ẳ n rồi đồng khí liên trì tiểu cũng thế trong đại sảnh đám người đối giang nam thất quái bọn người sắp biểu hiện cảm thấy mười phần chờ mong cùng hiếu kỳ muốn nhìn một chút như bọn hắn như vậy hiệp nghĩa hàng người lại lẫn nhau huynh đệ tình thâm uống xong những rượu này về sau đến tột cùng có thể tăng lên bao nhiêu thực lực giang nam thất quái bên này đang nghiên cứu qua rượu công hiệu về sau không chút do dự làm ra mua sắm quyết tâm thế là mấy người chắc vá lung tung lật khắp toàn thân đem cái này hơn mười năm để dành tới tiền tài toàn bộ tập hợp lên cuối cùng lấy ra một vạn ra mặt bạc trắng bít huyết h anh hùng lệ cùng đồng khí liên chỉ t i ể u đều là tám trăm l ư ợ n g bạc trắng cũng chính là một người một nghìn sáu trăm l ư ợ n g bọn hắn hết thẻ sáu người hết thẻ chính là chín sáu trăm l ư ợ n g kha trấn áp từ bọn hắn tán toái bạc thêm ngân phiếu bên trong số đủ chín sáu trăm l ư ợ n g đưa cho giang vân p h ạ m khắp khuôn mặt là vẻ nhức lối cái này một cái tương đương với trực tiếp móc giống bọn hắn hơn mười năm để dành tới toàn bộ giá sản giang vân phàm để hệ thống xác minh một lần mức xác nhận không sai về sau sau chén lóe ra tối hồng quan mang Ở giữa chương ó một giọt ơ i hiện mở lên n ớ c mắt h rượu, liền hai i n lên quảy h trăm bốn mươi t ố n hỏa t i ễ n đồng dạng đột phá thất hiệp tiến giai đại tông sư giang nam thất quái sáu người nhìn lấy cái này bề ngoài không tầm thường rượu cố nén kích động trong lòng một người bưng lên một chén lập tức uống một hơi cạn sạch rượu vào trong bụng trong n g á y mắt trong lòng bọn họ tỏa ra hào tình vặt trượt â m tình chập trần ở giữa quanh thân chân khí chấn động không thôi toàn thân bên trong vô số nhật lưu dâng lên đột nhiên tụ hợp vào bọn hắn trong đan điển một thời gian quầy hàng chỗ khí kình tư tán chấn động liên tục đợi hết thể bình tĩnh trở lại về sau sáu người trong mắt đều là rung động cùng sợ hãi lẫn vui mừng binh h u y ế t anh hùng lệ hiệu quả có thể để ở vào tiên thiên cảnh giới người trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới kha c h ấ n ác từ tiên thiên hậu kỳ nhất cử trở thành tôn g sư hậu kỳ mấy người còn lại cũng nhao nhao tiến dài tôn g sư t r u n g kỳ kha c h ấ n ác ổn định cảnh giới của mình về sau thực sự khó mà bình phục tâm tình của mình mấy người bọn họ tư chất ngoại trừ hàn tiểu ánh cao một chút những người còn lại phần lớn thường thường luyện võ công đẳng cấp cũng không có cao bao nhiêu lấy tư chất của bọn hắn đây là đồng khí liên chỉ tiểu uống song sau có thể để các ngươi thực lực lần nữa tăng lên ngoài ra các ngươi sáu người ở giữa phối hợp ăn ý trình độ sẽ như là một người tâm tâm tương thông chiến lược tăng gấp đội nhưng vượt biên đối địch có uống bích huyết anh hùng lệ kinh nghiệm về sau giang nam thất nghiệp sáu người không do dự mỗi người tiến lên bưng lên một chén trong nháy mắt một đạo tia sang kỳ dị từ bọn hắn trong chén dâng lên lẫn nhau ở giữa núi liền thành một đường cuối cùng tại giữa không trung lại tạo thành một cái khế ước không có vào đến trong cơ thể của bọn hắn gặp cảnh tượng này sáu người chấn kinh tại chỗ một thời gian không có uống rượu trong chén giang vân phàm không khỏi mở miệng nhắc nhở lúc này không uống càng tại khi nào sáu người như ở trong ngậu mới tỉnh giữa lẫn nhau nhìn nhau sau đó uống một hơi c ạ n sạch v ê n g v ê n g v ê n g sáu đạo manh liệt uy áp trong nháy mắt từ sáu người thể nội thấu thể mà ra bàng bạc chân khí để bọn hắn chống bào chấn động tóc dài bay lên đại tông sư giờ k h ắ c này nàng nhóm sáu người toàn bộ tiến giai đại tông sư kha trấn ác càng là đạt tới đại tông sư trung kỳ ngoa tạo chúng ta tê cái này tân thăng tốc độ cùng ngồi thiên thê giống như giang nam thất hiệp lần này thanh danh thật muốn thiên hạ đều biết cái này tất cả đều là đại tông sư tổ hợp thật sự là để cho người ta không cách nào tưởng tượng chỉ là một một lát công phu tiên thiên tân thăng đại tông sư thật mẹ nó sống lâu gặp thật sự là chó rồi đơn giản ngoa tạo vì sao tăng thực lực lên không phải ta, ta cùng huynh đệ của ta cùng uống đồng khí liên chỉ thự vì sao không có như thế lớn tăng lên người mới hai người người ta sáu người đồng thời uống nào có cái gì khả năng so sánh mọi người thấy giang nam thất quái sáu người như ngồi trung h ò a tiễn đồng dạng tân thăng tốc độ từng cái gọi là một cái ước ao cái tị như cùng ăn mười cân c h u a c h a n h giang vân phạm nhìn xem đắm chìm trong c h ấ n kinh cùng kích động sáu người trên mặt tràn đầy v ẻ không thể tin cũng ở trong lòng âm thầm cảm thán trước kia giang nam thất quái cũng chỉ là tại giang nam một vùng danh tiếng vang xa bây giờ bọn hắn không riêng trở thành đại tông sư tổ hợp càng có đồng khí liên tri tự tăng tốc bọn hắn tốc độ luyện công bọn hắn về sau tương lai đã là không thể đo lường giang vân phạm cũng rất tò mò bọn hắn về sau sẽ đi đến cái gì tình trạng bất chi bất giác bên trong đã là nửa đêm giang vân phàm ngay tại tính toán hôm nay ích lợi song bạc tại trải qua hệ thống bơm nước về sau bạc trắng t h u ầ n lợi nhuận tại bảy trăm ba mươi hai sáu trăm tám mươi bảy lượng cái này cũng chưa tính đổ khách nhóm hối đoái thẻ đánh bạc các loại vật phẩm t h như binh khí bí tịch cái gì càng có người lấy chính mình tuổi thọ đến hối đoái thẻ đánh bạc đi cược những này đồ vật không đưa vào bạc trắng lợi nhuận bên trong cửa hàng bách hóa thuận lợi nhuận thì là hai mươi ba năm trăm hai mươi lượng mặt trắng dừng chân p h diện nếu như đủ quân số trạng thái là bốn mươi hai bảy trăm hai hiện tại bởi vì bộ phận tiên cấp địa cấp gian phòng không co ở hết một ngày xuống tới lợi nhuận là ba mươi một bảy trăm hai mươi lượng bạc trắng ăn uống phương diện thu nhập thì liền nhỏ rất nhiều khẩu trừ các loại chi phí chỉ toàn kiếm tám bảy trăm chín mươi sáu lượng bạc trắng tính cả lúc trước hắn còn có lưu năm chín t r năm sáu bốn mươi sáu lượng bạc trắng giang vân p h ạ m trước mắt hết thể có sáu mươi bảy năm ba m ộ t tám ba lượng bạc trắng mà xuống một lần thăng cấp khách sạn cần thiết nữ lượng thì là hai vạn hai mặt trắng giang vân p h ạ m ở trong lòng đoạn chừng dựa theo trước mắt cái này xu thế cũng liền không sai biệt lắm nửa tháng liền đầy đủ yên vũ lâu tiến hành xuống một lần thăng cấp không biết rõ đến thời điểm sẽ còn lại giải tỏa cái gì chức năng mới đem tất cả khoản tính toán rõ ràng về sau giang vân p h ạ m đem đồ khách nhóm những cái k i a thượng vàng hạ cám đồng nát sắt vụn cùng bí tịch trực tiếp h ô i đoái cho hệ thống đổi lấy ba trăm m ư ơ i hai điểm h ô i đoái giang vân p h ạ m không khỏi n h ế t miệng cái này thật là là rác rưởi thu về nhiều như vậy đồ vật liền đổi như thế điểm điểm h ô i đoái hắn lắc đầu lại từ thanh vật phẩm bên trong đem hôm nay đạt được gian phòng số lượng thẻ t h ă n g cấp đem ra cũng lựa chọn sử dụng cùng lúc đó lầu hai gian phòng lại tăng lên hai mươi gian giang vân phàm mở ra kiến trúc mô bản tra xét một cái kiến trúc tên tiến vũ lâu bên ngoài chiếm diện tích 3.000 m2. trong phòng thực tế diện tích 150.000 m 2 h ậ u viện thực tế diện tích 28.000 m 2 khách sạn gian phòng 140 gian thiên cấp 14, địa cấp 28, huyền cấp 42, h o à n g cấp 56. giải tỏa công năng phụ sinh nhược m ộ n g tiêu chiến phòng đ ầ u giá sòng bạc cửa hàng b á n hóa h đặc thù kiến trúc hầm dấu rượu không thể thăng cấp thực thân phòng bếp không thể thăng cấp 15 lần nhân viên phòng tu luyện không thể thăng cấp rèn đúc thất không thể thăng cấp linh tuyển nhãn không thể thăng cấp chuồng ngựa không thể thăng cấp tiền bạc thương thành đã đổi mới mời túc chủ kịp thời xem xét nghe được hệ thống thanh â m nhắc nhở giang vân p h ạ m không khỏi cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh cái này một một lát công phu liền đã qua m ộ ư ơ i hai giờ đoạn này thời gian tiền bạc thương thành một mực cũng không có soát ra cái gì đổ tốt dẫn đến giang vân p h ạ m đối với nó có chút không h ơ n g lắm xem xét tiền bạc thương thành tiền bạc thương thành danh sách một tinh thuần tiểu hoàn đan giá bán hai trăm l ư ợ n g bạc danh sách hai đổ thần thiên thuật đến từ đổ thần thế giới giá bán bốn trăm l ư ợ n g bạc danh sách ba giá lâu la đao đến từ nhỏ đương ra thế giới giá bán bốn nghìn lượng bạc nhìn thấy lần này đổi mới nội dung giang vân phạm lập tức hứng thú đ ổ thân thiên thuật học được này thuật từ đây chiếu bạc lấy ngươi là thần không có người có thể ở trên chiếu bạc thắng nổi đ ổ thần đây thật là có chút ý tứ giang vân phạm nhìn xem cái này thiên thuật nhớ lại đầu có thể cho bạch ngọc thang học một cái thân là s o n g bạc quản lý tự thân đổ thuật cũng luôn quá cứng già lâu l a đao đao này chuyên môn dùng cho xử lý phi cầm t ẩ u thú có thể tại cắt chém ở giữa đem nguyên liệu nấu ăn cảm giác tăng gấp bội đồng thời cùng vĩnh linh đao là một đôi phối hợp sử dụng có hiệu quả chương hai trăm bốn mươi năm trường sinh quyết dối loạn song long trốn đi đại minh đại tùy cảnh nội bởi vì trường sinh quyết xuất thế làm cho cả đại tùy võ lâm đô đi theo sao động làm đại tùy võ lâm bên trong tứ đại kỳ thư thứ hai trường sinh quyết tự nhiên là người người đều muốn lấy được đồ vật mà cái này trường sinh quyết vậy mà cuối cùng rơi vào hai tên côn đồ khấu trọng cùng từ từ lăng trong tay lấy vũ văn việt việt chủ vũ văn hóa cùng cầm đầu võ lâm bên trong người t r ắ n g trận lùng bắt hai người một thời gian toàn bộ đại tùy bách tính đều bị khiến cho gà chó không yên khấu trọng cùng từ từ lăng hai người tại đối mặt dạng này truy sát lúc chỉ có thể hoảng hốt chạy bờ một đường hướng đông mà đi khấu trọng chúng ta đã đến đại minh trung bộ hạch tâm thành thị hiện tại tạm thời là an toàn nhóm chúng ta trước tìm khách sạn nghỉ ngơi một cái đi từ từ lăng thở hồn hển đối bên người khấu trọng nói t h lăng nhóm chúng ta nhất định phải báo cự cho mẹ ta vừa nghĩ tới nàng chết ta liền vô cùng ảo não sóng biết như thế lúc ấy nhóm chúng ta liền không nên cùng nàng bực bội như vậy trường sinh quyết tin tức cũng sẽ không chuyển khắp đại thùy nàng cũng sẽ không bởi vì che chở nhóm chúng ta mà chết rồi khấu trọng thương cảm toán và nói từ từ lăng nghe được hắn thân s ắ c cũng biến thành cô đơn rất nhiều lập tức hắn nắm lên nắm đâm nói ra vừa mới ta đi nghe nóng g lộ trình thời điểm biết được một người người xưng tán thần k ỳ chỗ chúng ta chỉ cần đến nơi đó tất nhiên có thể tránh t ấ t cả mọi người truy sát khấu trọng hỏi cái này thiên hạ nào có cái gì tuyệt đối an toàn địa phương từ lăng người thông minh như vậy cũng đừng làm cho một chút cùng nhóm chúng ta đồng dạng bình dân lao bách tính l ư ợ gạn từ lăng lắc đầu nghiêm túc nói ra sẽ không một người có thể sẽ lừa gạt ta nhưng nếu là tất cả mọi người nói như vậy như vậy cái kia địa phương nhất định có chỗ độc đáo dựa theo bọn hắn g i ả n g thuật yên vũ lâu không gì làm không được cái gì đều có thể từ nơi đó đạt được mà lại bọn hắn nơi đó có một cái rượu khiêu chiến chỉ cần thông qua liền có thể hoàn thành bất luận cái gì tâm nguyện ta cảm giác nơi đó sẽ là nhóm chúng ta trô đi tốt nhất vạn nhất những này đồn đại là thật kia nhóm chúng ta nói không chừng có thể từ nơi đó đạt được một chút vui mừng ngoài ý muốn đây khấu trọng một mặt không thể tin nói ra rượu k i ê u chiến không gì làm không được cái này kêu cái gì yên vũ lâu làm sao như vậy có thể thổi con thổi đến để cho người ta đều tin rồi ha ha thật thú vị chưa từng nghĩ ở chỗ này bản tọa vậy mà có thể đụng tới các ngươi hai cái này hỏa loạn đại tùy võ lâm tiểu gia hỏa một đạo có chút tà dị nhưng lại từ tính mười phần thanh em nam tử từ hai người bọn họ sau lương c h u y ể n đến ai người là ai khấu trọng từ từ lăng như gặp đại địch phản xạ có điều kiện đồng thời mở miệng nói bọn hắn từ nơi này nam tử trên thân cảm giác được một cỗ khí thế kinh khủng liền xem như vũ văn việt vũ văn hóa cập khí thế trên người cũng không thể so sánh cùng nhau quả thực là khác nhau một trời một vực kinh khủng mỹ áp để cho hai người không dám chút nào động đậy nam tử không để ý đến hai người tra hỏi chỉ là nâng lên thủ trưởng lăng không một chảo từ từ lăng ngược dấu kín trường sinh quyết liền bay đến trên tay của hắn ngươi ngươi cũng là vì trường sinh quyết mà đến trường sinh quyết còn cho nhóm chúng ta từ từ lăng khấu trọng hết lớn nam tử hơi nhữ cao mày lãnh góc quát im lặng tiếng nói của hắn vừa rơi xuống hai người trong nháy mắt nói không ra lời nam tử lập tức lại đem l ự c chú ý đặt ở trong tay trường sinh quyết bên trên nhưng đảo đảo hắn liền nhữ mày không hắn trường sinh quyết bên trên toàn bộ đều là dùng giáp cốt văn ghi lại nhìn như là thiên thư đại khái lập ra một lần về sau hắn bất đắc dĩ khép lại trường sinh quyết vốn nghĩ đụng phải cái này đại tùy thứ hai kỳ thư trường sinh quyết có thể được đến một chút dẫn dắt nhưng chưa từng nghĩ đỉnh kia đỉnh nổi danh trường sinh quyết ghi chép văn tự vậy mà như là chữ như gà bói đồng dạng sao đơn giản không có chút nào giá trị tham khảo hắn hơi có vẻ đáng tiếc nói một câu về sau lại nhìn về phía khấu trọng từ từ lăng hai người các ngươi ngược lại là cơ duyên lớn người vậy mà riêng phần mình trên thân đều có một cỗ kỳ dị tiên t i ê n trân khí là tu luyện cái này trường sinh quyết có được c nói hắn mở ra hai người giam c ầ m không sai nhóm chúng ta xác thực luyện trường sinh quyết bất quá luyện thế nào thành chính chúng ta đều không biết rõ từ từ lăng nhìn ra người này không có hại tâm tư của bọn hắn cẩn thận nghiêm túc nói nam tử nhắm mắt suy tư một phen sau đó thoải mái cười một tiếng nói ra thôi chỉ có thể nói ta cùng công pháp này không có duyên phận tham t h ì thâm cùng hắn nghiên cứu các ngươi cái này trường sinh quyết còn không bằng đem cái này tinh lực đặt ở chính mình công pháp bên trên cái này trả lại cho các ngươi nói liền đem trường sinh quyết ném trở về từ từ lăng trong n ự c đã nhìn công pháp của các ngươi quen biết cũng coi như h ữ duyên các ngươi không phải cũng nghĩ đi yên vũ lâu sau chúng ta vừa vặn cùng đường liền để ta chúc các ngươi một chút sức lực đi nói xong hắn cũng mặc kệ khấu trọng cùng từ từ lăng từ chối cùng phản kháng một tay nhấc lấy một cái trong chốc lát liền biến mất tại nguyên chỗ không biết qua bao lâu lại có một đen một trắng hai đạo tiến h ảnh một trước một sau đến nơi này một người thân mang đạo bảo niên kỷ nhìn xem giống đã gần đến ba mươi lại nghiêm nhiên có một bộ x i n h đẹp tuyệt luân tư sắc dung mạo một người khác thì l à ăn mặc làm thanh nhã lệ khuôn mặt thâm tàng tại nặng xa bên trong không nghĩ tới lâu g i i tỏa trấn đế đạo phong ngươi thế mà lại xưa nay chưa thấy hạ sơn đạo bào nữ tử rõ ràng là từ hàng tĩnh trai trưởng môn phạm thanh huệ nàng đoan trang vô song khuôn mặt trên tràn đầy lệch ý ngoài miệng không khách khí nói trên mặt nặng xa trúc ngọc nhiên n ở nụ cười xinh đẹp n g ư ỡ khí không tự giác lạnh xuống nói phạm thanh huệ ngươi làm cái này phía ngoài đường đều là ngươi từ hàng t ĩ n h trai tu hay sao ta trúc ngọc nhiên muốn đi đầu nào liền đi đâu đầu phạm thanh huệ mặt mày hàm sát tay phải không khỏi đặt tại trên c h u i kiếm dừng lại một cái lại chậm rãi bông xuống Ừ, đường đi đưa đi đem đệ ngươi thời còn không cùng nhất còn muốn Nói xong, nàng phải cấp chi khí, dài, của cứu rất trở ta ta tử ta d về. xê trung ngọc nhiên nhìn qua nàng đi xa bóng lưng không khỏi gắt một cái sau đó thân như quỷ mị đuổi theo